chương một trăm mười tám v ậ n khí như thế tốt hai cái kỹ năng mới chương một trăm mười tám v ậ n khí như thế tốt hai cái kỹ năng mới đáng tiếc lại không cho sát lục tệ lạc trần thoáng có hơi thất vọng nếu như giống như sát lục chi thác mỗi người cho mười nghìn lời nói vậy hắn có thể cầm tới tay nhưng là có trọn vẹn mấy trăm vật đây bất quá tính toán không có liền không có đi nhìn kỹ năng ngẫu nhiên đến cái nào lạc trần gọi ra nhân vật bảng nhìn hướng chính mình thành kỹ năng mỗi cái kỹ năng đẳng cấp hắn đều rất rõ ràng cho nên một cái liền có thể thấy là cái nào kỹ năng thăng lên cấp một a lạc trần trên mặt lộ ra vẻ mặt kinh ngạc ngẫu nhiên tăng lên vậy mà vừa vặn rơi vào tử vong c h i ác kỹ năng này bên trên vẫn khí này có chút đổ vào ta t ử vong c h i ác lở v ba phần cấp màu cam tiêu hao 5.000 điểm pháp lực giá trị đối ánh mắt phạm vi bên trong mục tiêu tạo thành 2.000. tinh thần 210 lực lượng 210, vật lý tổn thương nếu như thành công đánh giết mục tiêu lần công kích sau tổn thương đem tăng lên 140%. t h ờ i gian cù n đ n 58 giây nhìn xem bị lên tới cấp ba tử vong tri ác lạc trần vui vẻ kỹ năng này h ã n ngày hôm qua mới vừa đem nó lên tới cấp hai kết quả chỉ c h ư ớ c mắt liền lại lên tới cấp ba còn có hôm nay miễn phí thăng cấp số lần còn không có dùng nếu như dùng tại tử vong c h i ác kỹ năng này bên trên lập tức là có thể đem nó lên tới cấp bốn bất quá lạc trần không có làm như thế ngược lại là đem hôm nay miễn phí thăng cấp cơ hội dùng tại lưu tinh h ỏ a vũ kỹ năng này bên trên dạng này trên tay hắn hai cái màu cam kỹ năng liền đều lên tới cấp ba đóng lại bảng lạc trần liếc nhìn trong máy tính thời gian sau đó đem trò chơi giữ gìn lui lại ra máy tính một oan trực tiếp về phòng ngủ đi một đêm không có chuyện gì xảy ra hôm sau lạc trần thật sớm rời giường rửa mặt sau đó xuống lầu cho chính mình làm một phần tương đối đơn giản bữa sáng ăn xong đem b á t đũa thu thập một chút thả tới máy rửa b á t bên trong tiến hành thanh tẩy làm xong tất cả những thứ này lạc trần chính là cầm lên ba lô của mình chạy thẳng tới tầng ngầm một mà đi hôm nay ba cái dương tính có hai cái là tại buổi sáng một cái tại buổi sáng chín giờ hơn một cái tại hơn m ộ ư ơ i giờ mà buổi chiều cái kia cũng thật sớm hai giờ không ba phút liền sẽ rơi xuống đất mà khoảng cách bên trên xa nhất một cái dương tính khoảng cách một mươi tám mươi bảy hào sắt lục tiểu trấn cũng không cao hơn ba trăm km thuộc về là tại khoảng cách an toàn trong vòng sẽ không có vấn đề gì xuất phát lạc trần chạy thẳng tới tầng hai đi tới trong phòng ngủ kích hoạt truyền thống trận b á truyền thống tia sáng l ó e lên người khác liền biến mất tại phòng an toàn bên trong buổi sáng hai cái dương tính bởi vì khoảng cách tương đối gần nguyên nhân lạc trần chỉ là tại cái thứ nhất dương tính bên này gặp mấy cái một nghìn bảy trăm ba mươi ba hào sát lục tiểu c h â n đến người mấy người này nhìn thấy lạc trần phía sau cũng là tranh thủ thời gian đứng thẳng tắp chào hỏi hắn chào hỏi sau đó cực điểm định ngọt vỗ lạc trần mưng ngựa k i thật cái này rất bình thường có thể sống đến hiện tại lại có mấy cái sẽ còn nhìn không rõ ràng bây giờ sát lục c h i địa sinh tồn hoàn cảnh là dạng gì mặt mũi thôn nghiêm món đồ kia tại sát lục c h i địa đáng giá mấy đồng tiền sống mới là căn bản chỉ cần có thể sống sót mất mặt thì thế nào lại nói mất mặt lại không chỉ chính mình một người mọi người cùng nhau mất mặt vậy liền không gọi mất thể diện cái k i a kêu theo đại lưu lạc trần đương nhiên cũng sẽ không vô duyên vô cớ xử lý chính mình hồ cá bên trong nuôi cá cho nên cũng không có khó xử mấy tên này vung vung tay liền để bọn họ đi mấy người đi thời điểm còn thiên â n và tạng nhưng cũng có thể tính như vậy. Dù sao Lạc t r ầ so với buổi sáng cái thứ hai bảo dương đến vậy liền nhiều bởi vì buổi sáng cái thứ hai dương tính chỉ là cái màu xanh dương tính đồ vật bên trong cộng lại giá trị cũng mới hai ba vạn kỳ thật có thể giá trị hai ba vạn đã rất tốt còn nhiều loại kia toàn bộ cộng lại mới hơn một vạn màu xanh dương tính có thể hơn hai vạn cái kia đều thuộc về là màu xanh dương tính bên trong tinh phẩm giữa trưa lạc trần lợi dụng truyền t ố n g trận về phòng an toàn nghỉ trưa ăn cơm trưa hơi đánh một hồi trò chơi không sai biệt lắm m ộ ư ơ i hai giờ rưỡi thời điểm mới rời khỏi một mươi tám mươi bảy hào s á t lục tiểu t r ấ n sau đó trở lại khoảng cách không xa cái kia mê vụ tiểu điếm Vừa vào sáng sát hắn tổng cộng khoảng vạn dạng. thu khái thể tệ lục có đại cái một buổi sáng có thể kiếm cái khoảng một trăm vạn đã là hắn tương đối cố gắng kết quả v g không sẽ chỉ càng ít cái này khoảng một trăm vạn lại thêm lạc trần ngày hôm qua còn lại ba trăm bốn mươi b ố phẩy không không không cộng lại cũng liền có thể mua mười bốn viên màu tím kỹ năng thăng cấp thạch để hắn mấy cái màu tím kỹ năng thăng cái ba cấp bậc mà thôi thăng lên biên độ không lớn cho nên suy nghĩ một chút lạc trần hay là lựa chọn mua hai cái đặc thù màu tím kỹ năng thủy tinh tiêu phí một trăm vạn s á t lục tệ đinh thu hoạch được kỹ năng mới sinh mệnh ban l n đinh thu hoạch được kỹ năng mới siêu tốc hai cái kỹ năng một cái tăng lên h p bị động khôi phục một cái tăng lên nhanh nhẹn thuộc tính lạc trần sau đó lại mua bốn viên màu tím kỹ năng thăng cấp thạch đem hai cái mới đến tay kỹ năng riêng phần mình thăng lên cấp hai sinh mệnh ban ân l và ba phẩm cấp màu tím bị động tăng lên h p năng lực khôi phục mỗi phút khôi phục một tám trăm điểm siêu tốc l và ba phẩm cấp màu tím bị động tăng lên nhanh nhẹn thuộc tính chín mươi điểm cái này một đợt tiêu phí xong lạc trần trong túi còn lại sắt lục tệ cũng chỉ có m ư ơ i bốn cái gì cũng mua không nổi hắn trực tiếp rời đi mê vụ tiểu đ ế m hơn hai giờ chiều lạc trần đến mục tiêu địa điểm đại ca cái này dương tính bên trong đồ tốt nhiều sao ha ha cái này ngươi không biết đâu chúng ta mấy cái trước mấy ngày liền cướp được qua một cái ở trong đó đồ tốt là thật nhiều cộng lại tổng giá trị ngươi đoán có bao nhiêu năm vạn ba hướng lớn đoán cách cục lớn một chút cái kia mười vạn là mười sáu vạn thế nào có phải là bị hù dọa hoa nhiều như thế à? vậy chúng ta chẳng phải là mất phát vậy khẳng định đến lúc đó các huynh đệ trước chính mình tuyển chọn một chút chính mình có thể dùng còn lại chúng ta lại đi bán cho mê vụ tiểu yếm đại ca bán gái mê vụ tiểu điếm có phải hay không quá thua thiệt đúng vậy a mê vụ tiểu điếm là thật hát tâm vậy có thể thế nào ngươi còn tính toán bán cho những người khác quên lần trước to con bọn họ là thế nào chết ghi nhớ t i ê n l à kiếm không xong nhưng mạng chỉ có một nơi này là chỗ nào sắt lục chi địa a đen ăn đen là không thể bình thường hơn được sự t ì n h ngươi còn dám đi cùng người không quen thuộc giao dịch l i ê n xem như thân huynh đệ ở loại địa phương này cũng không thể tin a có người lạc trần nghe đến âm thanh đi tới quả nhiên thấy được có mấy người chính vây quanh cái kia tản ra làm sắc quan mang dương tính lúc này đối diện mấy người cũng nghe chắp sau lưng tiếng bước chân nhộn nhịp xoay người lại nhìn hướng hắn chương một trăm mười chín xui sẹo tiểu đội lại thêm một tòa hồ cá chương một trăm mười chín xui sẹo tiểu đội lại thêm một tòa hồ cá huynh đệ cái này dương tính đã có chủ ngươi đổi một cái đi đối diện cầm đầu người kia quan sát lạc trần vài lần sau đó nói đại ca tiểu tử này mới một người chúng ta bằng không đoạt hắn a một tiểu đệ n h ì n không được lộ ra ánh mắt tham lam nói ba người cầm đầu kia t r ở tay chính là một cái tắt tới sau đó hung g ữ chừng cái này tiểu đệ một cái ra hiệu hắn n g m ồ m thật là một cái n ớ ngẩn d á m ở sát lục c h i địa một người khắp nơi lắc lư độc lang lại có cái nào là đơn giản nhân vật thật mẹ nó không có nhãn lực độc đáo đ ề u nói sát lục c h i địa độc lang nửa bước khó đi nhưng nếu như ngươi thật tại giã ngoại gặp phải một cái độc lang vậy ngươi liền phải cẩn thận cẩn thận hơn bởi vì như vậy người tuyệt đối đều là chút nhân vật hung á c cho dù ngươi bên này người đông thế mạnh phần thắng cũng không nhất định có thể ép qua đối diện một người bị đánh tiểu đệ lúc này chính ủy khớp đâu nhưng hắn cũng không dám nói cái gì dù sao bọn họ cái đội ngũ này hoàn toàn chính là đội trưởng một người định đoạt bọn họ những này tiểu đệ nhiều nhất cũng chính là người hầu nhân vật ngươi một cái tùy tùng tại cái này đội ngũ bên trong có hay không quyền nói chuyện trong lòng ngươi có lẽ rõ ràng muốn có một cái chính mình định vị may m à cái này t i ể u đệ mặc dù không có gì nhãn lực độc đáo nhưng ít ra tự mình hiểu lấy là có bị đánh về sau lập tức liền biết phải ngoan ngoan ngầm ồ m cũng không có khinh suất tiếp tục nhỏ giọng thầm thì gì đó điểm này coi như làm không tệ ngươi người này ngược lại là thật có ý tứ lạc trần cũng là lần đầu gặp phải như thế lý tính người bình thường nếu là trong đó một phương nhiều người còn bên kia ít người lời nói nhiều người phía kia đã sớm phách lối không bên giới lại hoặc là liền dứt khoát trực tiếp độc thủ dù sao sát lục tri địa nha không có bất kỳ cái gì quy củ có thể nói đại gia ở bên ngoài không phải ngươi giết ta chính là ta giết ngươi qua hôm nay không có ngày mai vậy cũng là trạng thái bình thường mà giống người trước mắt này đi lên chỉ là để lạc trần rời đi mà không phải ủy vào nhiều người trực tiếp hợp nhau tấn công tình huống còn rất hiếm thấy cấp c thiên phú a lạc trần cười một cái nói người kia gật gật đầu nhìn xem lạc trần trong lòng có loại linh cảm không lành lạc trần liền biết chính mình b ằ n đúng điểm này từ vừa vặn đám người này đối thoại lạc trần liền có thể đón được đồng dạng cấp b hoặc là cấp b trở lên thiên phú trộn lận đến hôm nay không đến mức sẽ vì mười mấy vạn s á t lục tệ đồ vật cao hứng như vậy sẽ cao như vậy hưng còn có thể mang theo mấy cái tiểu đ ệ cái kia không cần nghĩ cơ bản cũng là cấp C thiên phú không có chạy cái nào s á t lục tiểu trấn lạc trần lại hỏi huynh đệ ngươi đây là ý gì nam nhân cao mày trong lòng mơ hồ đã có thoái ý cái này dương tính ta mớn bất quá ta có thể thả các ngươi rời đi nhưng điều kiện tiên quyết là các ngươi muốn nói cho ta biết các ngươi cái kia s á t lục tiểu trấn vị trí lạc trần cũng không trang trực tiếp làm bài hắn chính là nghĩ lại cho chính mình thêm một tòa hồ cá vẹn vẹn hai tòa s á t lục tiểu c h ấ n chỗ nào có thể thỏa mãn khẩu vị của hắn không đủ hoàn toàn không đủ đại ca người này muốn làm gì a bên cạnh tiểu đệ có chút sợ hãi nhỏ giọng hỏi l i ê n bọn họ lúc này đều cảm giác bầu không khí khá là quái dị không hiểu cảm giác sau lưng có chút mát mẻ s i ê u s i ê u huynh đệ cái này dương tính chúng ta không cần nhường cho ngươi lúc này đối diện nam nhân cũng là cắn răng nói nói xong hắn liền chuẩn bị chào hỏi bắt đầu hạ mấy cái tiểu đệ rời đi có thể một giây sau vá lạc trần thân ảnh t u ấ n di đồng dạng xuất hiện tại bọn họ trước mặt ngăn cản bọn họ đường đi là ta vừa vặn không có đem lời nói rõ ràng ra sao hắn mỉm cười n u cười hiền lành từ ngực nam nhân cùng mấy cái tiểu đệ nhộn nhịp nuốt n g ụ m nước miếng đại ca làm sao bây giờ có tiểu đệ sợ lôi kéo y phục nam nhân âm thanh r u n r à y hỏi mấy người bọn hắn đều là cấp d thậm chí cấp e thiên phú tiểu tốt cũng chỉ bọn hắn đại ca nắm giữ cấp c thiên phú thực lực của cả đội ngũ có thể nói là tương đối kéo hông ngay bình thường bọn họ cũng liền chỉ dám tại sát lục tiểu trấn xung quanh năm mươi km trong vòng phạm vi dạo chơi lại xa một chút địa phương thậm chí cũng không dám đi qua sợ chính là gặp phải đánh không lại quái vật bất quá dạng này mặc dù lộ ra có chút sợ có thể ít nhất bọn họ còn sống không giống cùng tiểu chấn mặt khác cấp dê cùng cấp e thiên phú những người kia rất nhiều đều đã l ệ n h vài ngày có thời gian mặc dù quá khổ nhưng cuối cùng là còn có chút hy vọng hôm nay bọn họ thật vất vả vận khí tốt gặp cái này màu lam dương tính liền thả xuống tại bọn họ phụ cận vốn cho rằng cuối cùng có thể kiếm một khoản lớn kết quả không nghĩ tới lại gặp như thế một cái s á t tinh làm sao bây giờ nam nhân hiện tại trong lòng cũng là không chắc nói hắn sợ nói xong về sao đối phương vạn nhất đến cái giết người diện khẩu làm sao bây giờ cũng không nói đối phương hiển nhiên sẽ không cứ như vậy từ bỏ ý đồ nhìn đối phương vừa vặn đột nhiên thoáng hiện cái kia một cái không biết là tốc độ quá nhanh hay là cái gì thoáng hiện loại kỹ năng nhưng bất kể như thế nào hình như đều đánh không lại a thậm chí chạy cũng rất có thể chạy không thoát đây là cái gì rất khó trả lời vấn đề sao lạc trần lúc này đưa ra một cái tay nói ra ta đến ba tiếng nếu như không có người cho ta một cái hài lòng đáp án vậy ta cũng chỉ có thể tìm những người khác ba một ngón tay thả xuống còn lại hai cây dựng thẳng hai ta nói ta nguyện ý nói mắt thấy đã đếm tới hai nam nhân cũng luôn uống vội vàng là hô lạc trần mỉm cười đem tay thả xuống sau một khắc nháy mắt chính là lách mình xuất hiện tại trước mặt nam nhân ba một cái tay đắp lên đối phương trên bà vai nam nhân nháy mắt run run một cái trên mặt biểu lộ một bộ sắp khóc lên bộ dạng đừng sợ ta cũng không phải là cái gì ăn người quái vật lạc trần nụ cười hiền lành nhìn đối phương đối phương miễn cưỡng gạt ra một cái nụ cười lại so với khóc còn khó coi hơn nói đi đến từ cái nào sát lục tiểu trấn nam nhân run dậy nói đại lão chúng ta mấy cái đều là đến từ tám mươi tám bảy trăm sáu mươi một hào s á t lục tiểu chấn người chúng ta tiểu chấn cách nơi này không bao xa cũng liền chừng năm mươi km bộ dạng gần như vậy lạc trần có chút ít ngoài ý muốn các ngươi tiểu chấn có bao nhiêu người lạc trần tiếp tục hỏi đêm qua thời điểm còn có hai trăm năm mươi bảy người nam nhân thành thật trả lời không dám nói dối hai trăm năm mươi bảy ba trăm đáp án là bảy mươi bảy một trăm mà còn đây là đến tiếp sau mỗi ngày thu vào lần đầu tiên lời nói lạc trần có khuynh hướng đều lấy đi cũng chính là có bao nhiêu cầm bao nhiêu cho nên lần thứ nhất không chỉ số này không sai lại là một tòa chất lượng không tệ hồ cá lạc trần nụ cười càng thêm s á n lạc có thể nam nhân trước mặt trong lòng lại càng luống cuống hắn cũng không biết lạc trần muốn làm gì chỉ cảm thấy một loại nào đó đáng sợ sự tình m u ố n phát sinh đúng lúc này được rồi các ngươi mấy cái có thể đi nha lạc trần đối với nam nhân kia mấy cái tiểu để nói để bọn họ có thể rời đi người dẫn đường không cần thiết nhiều như thế một cái là đủ rồi chương một trăm hai mươi bị phá hủy sát lục tiểu trấn chương một trăm hai mươi bị phá hủy sát lục tiểu trấn mấy cái tiểu đệ n g h e xong lập tức tựa như được đại xá quay đầu liền chạy l i ê n nhà mình đại ca đều mặc kệ nam nhân xem tại trong lòng trong lòng thầm mắng mình bình thường t r a n g chiếu c ô đám hôn đàn này thật mẹ n ó một đám bạch n h ã t lang bất quá nói đi thì nói lại nếu như đổi lại là chính hắn lời nói kỳ thật hắn cũng đồng dạng sẽ chạy dù sao đại ca gì đó nào có chính mình mệnh trọng yếu chỉ trước mắt nam nhân mấy cái tiểu đệ liền chạy không còn hình bóng sao chạy ngược lại là rất nhanh nam nhân cũng là ở trong lòng thầm mắng vài câu sau đó một mặt lấy lòng biểu lộ nhìn hướng trước mắt l ặ trần đại lão chúng ta bây giờ liền đi sao nam nhân nói trước chờ một cái lạc trần nói xong quay người chính là hướng đi bên kia cái k i a màu lam dương tính lúc này đứng tại chỗ nam nhân lại xoắn suýt muốn chạy sao nếu như muốn chạy lời nói hiện tại là cơ hội cuối cùng nam nhân nhìn một chút phía trước vùng đất bằng phẳng hoang dã lại quay đầu nhìn ngay tại chỉnh lý dương tính bên trong vật tư lạc trần trong nội tâm ấy lần do dự về sau cuối cùng vẫn là lựa chọn đứng tại chỗ cái nào cũng không đi một lát sau lạc trần trở về hắn liếc nhìn nam nhân trong mắt mang theo vài phần ý cười nói ra ta còn tưởng rằng ngươi sẽ thừa dịp vừa vặn cơ hội chạy trốn đây n cười cười sự thật chứng minh nam nhân lựa chọn hết sức sáng suốt vừa vặn hắn liền tính thật muốn chạy cho dù lạc trần để hắn chạy trước năm km cũng có thể nhẹ nhõm đem hắn cho bắt trở lại đại lao ngươi nói đùa ta làm sao lại chạy nam nhân chê cười nói lạc trần cười cười cũng không có tiếp tục cái đề tài này ngược lại hỏi một cái tên của nam nhân đại lao ngài gọi ta tiểu chu là được rồi nam nhân một mặt lấy lòng gián dấp được vậy ta gọi ngươi tiểu chu lạc trần gật gật đầu nói đi thôi tiểu chu mang ta đi các ngươi cái kia s á t lục tiểu chấn tiểu chu tự nhiên không dám có bất kỳ ý kiến vội vàng là ở phía trước dẫn đường năm mươi km khoảng cách cũng không xa cho dù cái này tiểu chu tốc độ tại lạc trần xem ra thực sự là chậm vô cùng nhưng cũng liền gần hai mươi phút bộ dạng bọn họ liền đã nhanh đến tiểu chu trong miệm tám mươi tám nghìn bảy trăm sáu mươi mốt hào sắt lục tiểu chấn nhưng mà đúng vào lúc này ẩm ẩm một cái tiếng nổ mạnh to lớn đột nhiên là từ phía trước phương hướng chuyển đến lạc trần cùng tiểu chu lập tức ngừng lại t h ư ợ n h ư là từ nhỏ c h â n bên kia chuyển đến tiểu chu có chút không xác định nói nhưng mà một giây sau sắc mặt của hắn đột biến làm sao vậy lạc trần hỏi hắn ta an toàn của ta nhà mất rồi tiểu chu mặt sám như cho ngã ngồi tại nguyên chỗ nháy mắt tâm đều lạnh một nửa phòng an toàn không có lạc trần trong mắt lộ ra vẻ kinh ngạc rất nhanh liền nhớ tới bọn họ những người này vừa tới sát lục tri đ i ệ thời điểm cái kia đem bọn họ mang tới âm thanh đã từng nói một khi bọn họ những người này mất đi phòng an toàn lời nói cũng liền mang ý nghĩa bọn họ sẽ biến thành sát lục c h i địa người lang thang từ đây lại không có bất kỳ cái gì một chỗ c ả n g tránh gió trở thành người lang thang mặc dù sẽ không bị tước đoạt vô tận giết chóc trò chơi người chơi thân phận nhưng cũng có cực kỳ nghiêm trọng tác dụng v ụ đầu tiên chính là phòng an toàn không có từ đó về sau ngươi liền một cái coi như an toàn ẩ n thân chỗ cũng không có lúc ban ngày có lẽ còn tốt có thể sau khi trời tối đâu ngươi có thể đi đâu thứ nhì không có phòng an toàn cũng liền mang ý nghĩa ngươi mất đi sát lục tiểu chấn cư dân thân phận phải biết không quản là sinh tồn khen thường hay là s á t lục c h i tháp khiêu chiến đều là có một cái tiền đề đó chính là ngươi phải là nào đó một tòa s á t lục tiểu chấn cư dân bằng không s á t lục c h i tháp không cách nào khiêu chiến sinh tồn khen thưởng không cách nào nhận lấy cái này liền tương đương với gián tiếp mất đi rất nhiều phúc lợi a chớ nói chi là ban đêm s á t lục c h i địa muốn xa so với ban ngày nguy hiểm nhiều không có phòng an toàn không có s á t lục tiểu chấn ngươi chỉ có thể lựa chọn trốn ở trong vùng hoang dã có thể hoang dã bên trong lại có chỗ nào là an toàn có lẽ ngươi còn đang trong giấc mộng thời điểm liền sẽ gặp phải quái vật tập kích hoặc là ngươi tỉnh lại sau giấc ngủ liền phát hiện chính mình chỗ ngủ đã bị một đống lớn quái vật vây quanh những vấn đề này đối với cường giả chân chính mà nói khả năng không tính là cái gì nhưng đối với giống bọn họ loại này thuần tân nhân mà nói tuyệt đối là trí mạng nghĩ thầm lạc trần cũng là không khỏi có chút đồng tình nhìn hướng ngồi sập xuống đất tiểu chu bất quá bên kia đến cùng xảy ra chuyện gì lạc trần ánh mắt nhìn hướng cái hướng kia ngươi ở tại cái này ta đi qua nhìn một chút hắn đối với ngồi dưới đất tiểu chu nói tiếng sau đó liền hướng về cái hướng kia bay lượn mà đi mà ngồi sập xuống đất tiểu chu lúc này hoàn toàn liền đã nghe không được ngoại giới thanh âm đám chìm tại trong tuyệt vọng hắn đầu góc trống rỗng bá không có tiểu chu cái này v ư ợ ngữ chỉ là tầm mười km khoảng cách lạc trần cơ hồ là qua trong dây lát liền đến dừng lại lạc trần một mặt khiếp sợ nhìn phía xa tòa kia rách nát tiểu trấn đúng vậy chính là rách nát tiểu trấn lờ mờ còn có thể nhìn ra nơi này nguyên bản hẳn là một tòa bình thường s á t lục tiểu trấn vòng ngoài một vòng rào chắn mặc dù đã vỡ vụn biến mất hơn phân nửa nhưng còn có một chút lưu lại bao gồm trong tiểu trấn những cái kia phòng an toàn cũng còn lại một ít tường đồ nhìn xung quanh lạc trần cũng không có thấy tất cả những thứ này kẻ đầu têu ở đâu xung quanh yên tĩnh như chết liền hô một tiếng trùng têu chim hót đều nghe không được hắn tiếp tục đi lên phía trước rất nhanh liền đi vào tòa này sát lục tiểu trấn nội bộ mặt đất hay là hoàn chỉnh nhưng khắp nơi có thể thấy được cháy đen vết tích lạc trần dùng đế dày cọ sát cạo phía trên cháy đen về sau phía dưới lộ ra gạch đá vẫn như c ũ mảy may không tổn hao gì cái này sát lục tiểu trấn dưới đất là vô hệ sao lạc trần trong lòng nghĩ một bên tiếp tục hướng trong tiểu trấn thâm nhập rất nhanh hắn liền đi tới tòa này sát lục tiểu trấn trung tâm cũng chính là giữa quảng trường nguyên bản đứng ở quảng trường trung tâm tháp chóc máu giờ phút này đã mất đi đã từng rực rỡ toàn bộ thân bia cũng là hiện đầy rầm rạp chẳng c h ị t vết rách phản g phất nhẹ nhàng đụng vào đều sẽ vỡ thành đầy đất cặn bã cảm giác phóng tầm mắt nhìn tới trong tiểu c h ấ n phòng an toàn đã toàn bộ bị phá hủy không có một tòa may mắn còn sống sót rốt cuộc là ai làm hay là nói không phải người không hiểu lạc trần nghĩ đến ngày hôm qua kèm chút xử lý chính mình đầu kia hôn thiên ma bằng chẳng lẽ là nó lạc trần vội vàng hướng bốn phía bầu trời nhìn quanh nhưng cũng không có nhìn thấy bất luận cái gì cự hình chim bằng thân ảnh mà còn nếu thật là hôn thiên ma bằng lời nói liền đối phương cái kia hình thể hắn có lẽ ngăn cách thật xa liền thầy a cho nên có lẽ không thể nào là đầu kia hôn thiên ma bằng có thể là nay sẽ là ai làm chương một trăm hai mươi mốt s á t lục chi tháp lại lần nữa giáng lâm chương một trăm hai mươi mốt s á t lục chi tháp lại lần nữa giáng lâm hồ cá mất rồi trước mắt tòa này s á t lục tiểu trấn vốn là lạc trần cho chính mình dự định mới hồ cá nhưng bây giờ nó không có huy ở không biết thứ gì trong tay lạc trần đột nhiên có loại đau mất mấy trăm vạn cảm giác đau lòng a lúc này tiểu chu thân ảnh cũng là bước đi tập t ễ n đi tới hắn từng bước một đi đến tòa nào đó chỉ còn lại một mảnh tường đ ổ phòng an toàn trước mặt sau đó phủ p h ủ một cái liền cho quỳ xuống không không lạc trần trải nghiệm không đến đó lúc giờ phút này tiểu chu nội tâm thống khổ s á t lục tiểu trấn mất rồi phòng an toàn mất rồi tại s á t lục chi địa duy nhất nhà mất rồi sau này nên đi nơi nào trở thành kẻ lang thang đối với mỗi một cái vô tận giết chóc trò chơi người chơi mà nói đều là một chàng thai họa thật lớn mà đối với bọn họ những n à y gia nhập vô tận giết chóc trò chơi mới không đến nửa tháng tân nhân mà nói càng là một chàng thời khắc sống còn t a i nạn đáng sợ vào giờ phút này nguyên bản thuộc về tòa này sát lục tiểu trấn những người kia hẳn là đều nhận đến an toàn của mình nhà bị phá hủy chính mình trở thành một tên người lang thang nhắc nhở giống như phía trước tiểu chu giờ phút này bọn họ có nói không chừng ngay tại hướng trở về có khả năng cùng tiểu chu một dạng ngay tại suy nghĩ tương lai nên đi nơi nào lạc trần đứng l ặ n g lặng nhìn một hồi sau đó đi tới đi tới tiểu chu bên cạnh nhẹ nhàng vỗ vô, vô bờ vai của hắn nghĩ thoáng chút c ta việc đã đến nước này trước tiên tìm một nơi vượt qua tối nay lại nói lạc trần cũng sẽ không nói cái gì an ủi người lời nói nhưng h ắ n biết đối với biến thành người lang thang bọn họ những người này mà nói có thể hay không a n toàn độ qua tối nay sẽ là một cái khảo nghiệm tiểu chu một mặt chết lặng ngẩng đầu nhìn hướng lạc trần đi theo không nói một lời đứng lên quay người hướng về bên kia đi đến lạc trần không có gọi lại hắn nhìn xem hắn càng lúc càng xa mãi đến hoàn toàn biến mất trong tầm mắt chạm vào tối ánh triều t à i nhuộm đỏ nửa bầu trời mới từ 1733 h à o sát lục tiểu trấn đi ra lạc trần lúc này ngay tại khoảng cách bên này gần nhất gian này mê vụ tiểu điếm bên trong đêm hôm nay thu hoạch thực hiện thành thực lực tăng lên buổi chiều hắn chỉ tìm tới một đám tam g i sinh vật số lượng tổng cộng là một đầu thu hoạch màu lam thuộc tính kết tinh 180 t ư viên thu hồi phía sau thu được 368 vạn s á t lục tệ trừ cái đó ra còn có một chút trang bị loại hình thu hoạch lại thêm buổi chiều cái k i a dương tính h cùng với mới vừa từ 1733 h ì ả o s á t lục tiểu c h ấ n thu hoạch s á t lục tệ cộng lại tổng cộng cũng liền 5198 vạn cho ta đến bốn viên màu tím kỹ năng thăng cấp thạch lạc trần thanh toán xong 40 vạn s á t lục tệ mua bốn viên kỹ năng thăng cấp thạch đem mới được đến hai cái màu tím kỹ năng bị động lên tới cấp năm trong túi tiền còn lại cũng chỉ có một n vạn nghèo càng ngày càng nghèo trước mấy ngày hắn một ngày còn có thể kiếm hai ba trăm vạn thậm chí ba bốn trăm vạn mà bây giờ hơn một trăm vạn liền đã cần trả giá rất lớn cố gắng là lạc trần lười biếng sao hiển nhiên không phải mà là phụ cận có thể tìm tới tam giai quái vật càng ngày càng ít trước đây chỉ cần chạy xa một chút hình như tùy tiện đều có thể tìm tới thật nhiều hiện tại lạc trần chạy lên cả ngày khả năng cũng chỉ có thể tìm tới như vậy hai ba trăm đầu quái vật càng ngày càng ít trừ phi chỗ xa hơn nhưng lạc trần ngày hôm qua thứa thiếu chút nữa bỏ mặt rồi hiện tại nơi nào còn dám lại tùy tiện chạy loạn hôm qua là vận khí tốt Vừa v nhưng là tại Lạc tại Trần truyền tống muốn về p ò n an toàn thời điểm gặp đầu kia hôn thiên ma bằng. n g gặp kia ma thời h điểm đầu nếu như lần tiếp theo không phải tại hắn khởi động truyền t ố n g trận quá trình bên trong đâu liên hắn điểm này thân thể nhỏ bé có thể đỡ nổi những cái kia cao ra yêu thú mấy lần công kích chỉ có thể chờ đợi qua mấy ngày sát lục c h i tháp đối với giống lạc trần loại này có năng lực tại sát lục c h i tháp mấy cái trên bảng danh sách lấy được thứ tự người mà nói mỗi một lần sát lục c h i tháp hoạt động đối với bọn họ đến nói đều là một lần tặng không phúc lợi giống lần trước lạc trần vẹn vẹn chỉ là cầm một cái sát lục tiểu chấn bảng phần thượng đệ nhất mà thôi có chỗ tốt nhưng là khó có thể tưởng tượng to lớn mà lúc này lạc trần không vẹn vẹn có lòng tin chính mình có thể xông đến càng về sau số tầng đang xông tháp quá trình bên trong liền có thể được đến lợi ích cực kỳ lớn thậm chí d i tâm của hắn đã không chỉ tại chỉ là một cái sắt lục tiểu chấn bảng khu bảng mới là hắn lần này mục tiêu không biết leo lên khu bảng lời nói khen thưởng lại sẽ phong phú tới trình độ nào lạc trần lòng tràn đầy chờ mong hiện tại liền chờ hai ngày sau bảy giờ tối ăn xong cơm tối lạc trần đi tới phòng an toàn bên ngoài cho đây là hôm nay bắt đường vẫn nhiễm đưa qua một cái dương nhỏ bên trong chứa mấy vạn sắt lục tệ đều là hôm nay thu được 10.087 h ả à o sát lục tiểu chấn hiện nay sống sót nhân số 166 người trừ b ỏ lạc trần bản nhân cũng chính là 165 n g ư ờ i mỗi người 300 sát lục tệ tổng cộng cũng liền 149.500 sát lục tệ đến cùng hay là nhân số có ít nếu là 1.000 n g ư ờ i đầy lời nói cái tia lạc trần mỗi ngày vẹn vẹn chỉ là thu lấy khoản này sát lục tệ đều có gần tới 30 vạn không giống hiện tại liền 5 vạn đều thu thập không đủ một viên màu tím kỹ năng thăng cấp thạch cũng mua không nổi hôm nay tại giã ngoại có gặp phải cái gì đặc biệt tình h u n g sao lạc trần gọi lại quay người muốn đi bắt đường vân nhiễm đặc biệt hỏi một tiếng b ắ c đường vân nhiễm suy nghĩ một chút sau đó lắc đầu không có cùng bình thường đồng dạng xem ra phía trước bị phá hủy tòa kia s á t lục tiểu chấn chỉ là cái ca lạc trần nghe đến trả lời hậu tâm nghĩ phía trước lúc ăn cơm hắn nhìn khu vực k a n h tán g ấ u bên trong đại gia nói chuyện h i ế m cũng không có người nâng lên cái gì bị phá hủy s á t lục tiểu chấn hoặc là đột nhiên xuất hiện oanh minh tiếng vang loại hình h i ệ n nhiên ban ngày gặp cái tình huống này chỉ một mình hắn ít nhất tại bọn họ cái này s á t lục tiểu chấn bên trong là dạng này không sai được rồi không sao ngươi trở về đi lạc trần vung tay để bắt đường vân nhiễm trở về sau đó chính hắn vừa xoay người về tới phòng an toàn bên trong là sẽ ra chuyện gì sao bác đường vân nhiễm bay đầu liếc nhìn lạc trần biến mất phương hướng trong lòng nghĩ hai ngày thời gian tại lạc trần lòng tràn đầy trong chờ mong đi qua rất nhanh hai ngày này lạc trần đem hai lần miễn phí kỹ năng thăng cấp cơ hội đều dùng tại hai cái màu cam kỹ năng bên trên bởi vậy lưu tinh h ỏ a vũ cùng tử vong c h i ác toàn bộ đều lên tới cấp bốn tổn thương tăng lên rất nhiều đồng thời còn lại mấy cái bên kia kiếm được sắt lục tệ cũng đều bị lạc trần dùng để tăng lên mấy cái màu tím kỹ năng bị động bên trên nguyên tố ban ân lên tới cấp m ư ơ i bốn mỗi phút có thể được động khôi phục 12.600 điểm pháp lực giá trị siêu tốc cùng sinh mệnh ban â n đều lên tới cấp 10. cái trước tăng thêm 300 điểm nhanh nhẹn thuộc tính cái sau tăng lên mỗi phút bị động khôi phục 6.000 điểm hp u hiện tại lạc trần mỗi giây hồi máu đạt tới 140 điểm mỗi giây hồi lam cảng là đạt tới 270 điểm bất quá cái này như cũ không đủ thỏa mãn lạc trần tiêu hao cấp bốn màu cam kỹ năng một lần liền muốn tiêu hao 6.000 pháp lực giá trị chớ nói chi là tật phong lực lượng bf mỗi giây một phần trăm pháp lực giá trị tiêu hao may mà chờ hai ngày lạc trần rốt cục là chờ đến s á t lục chi tháp lại lần nữa giáng lâm thời gian chương một trăm hai mươi hai liền qua tầng sáu vào khu bảng chương một trăm hai mươi hai liền qua tầng sáu vào khu bảng sáu giờ sáng không đến một mươi nghìn tám mươi bảy hào s á t lục tiểu t r ấ n giữa quảng trường bên trên đã bu đầy người so sánh với bảy ngày phía trước lần này nhân số hiển nhiên muốn ít đi rất nhiều trải qua hai ngày khó khăn sinh tồn bây giờ một nghìn tám mươi bảy hào s á t lục tiểu t r ấ n bên trong như cũ sống sót nhân số đã ngã xuống đến một trăm bốn mươi bảy người mắt thấy liền muốn dứt phá một trăm người lạc trần có đôi khi cũng tại nghĩ cái này nếu là nhân số càng ngày càng ít lời nói đợi đến cuối cùng có thể hay không chết liền chỉ còn lại chính h ắ n một người một người sát lục tiểu chấn vậy còn gọi tiểu chấn sao chẳng lẽ sẽ có tân nhân bổ sung đi vào lạc trần không khỏi nghĩ đến trước mấy ngày bị phá hủy tòa kia sát lục tiểu chấn những cái kia bởi vì mất đi phòng an toàn mà biến thành người lang thang người phải chăng còn có cơ hội một lần nữa trở thành mặt khác sát lục tiểu chấn cư dân thu hoạch được mới phòng an toàn nếu như có như vậy tám chín phần mười hẳn là từ những người lưu lạc này đến bổ sung những người kia đến qua ít sát lục tiểu chấn bất quá cho dù có cũng có thể rất khó làm được đối với tuyệt đại bộ phận người lang thang đến nói có lẽ đều không thể thu hoạch được một cái cơ hội như vậy đương nhiên kể trên đều là lạc trần chính mình suy đoán có chính xác không còn có chờ thương thảo bên trong lạc trần đại lao đến rồi không biết lạc trần đại lão lần này có thể đánh tới tầng thứ mấy tầng thứ năm khẳng định không có vấn đề cũng không biết có thể hay không qua tầng thứ sáu ta nghe nói tầng thứ tư chính là tam gia i thực lực đồng giáp hành thi thứ quỷ kia lực phòng ngự bạo cao có thể nói là tam gia i cấp độ bên trong đứng đầu phòng ngự còn không phải sao sắt lục chi tháp chính là cố ý làm loại này lực phòng ngự đặc biệt cao quái vật đi ra lại thêm thời gian hạn chế tồn tại cho dù ngươi có thể đánh thắng nhưng cũng rất khó tại trong vòng thời gian quy định giết chết tất cả q u á i v ậ t ta lần này mục tiêu là xông qua tầng thứ ba tầng thứ ba nhị giai thiết giáp hành thi khoảng t r ư ờ n g một lần đầu nếu là toàn bộ giết đồng thời mang đi bọn họ thuộc tính kết tinh lời nói đây chính là dòng giá hai mươi vạn sát lục t ệ đây ta có thể xông qua tầng thứ hai liền cảm ơn trời đất tầng thứ ba lời nói thời gian căn bản không đủ lập tức sáu điểm các minh đệ chuẩn bị sẵn sàng a trên quảng trường hơn một trăm người lòng tràn đầy mong đợi ngẩng đầu nhìn lên bầu trời bọn họ sở dĩ như thế chờ mong là vì tối hôm qua thời điểm lạc trần tại khu vực k a n h tán gẫu bên trong tuyên bố một việc đó chính là hôm nay sát lục chi tháp trong hoạt động bọn họ mọi người từ sát lục chi tháp bên trong thu hoạch đến thuộc tính kết tinh hắn sẽ chỉ lấy đi một nửa cái này để v ớ i bắt đầu rất nhiều đề u nghị kỹ tính toán bảy người xấu lập tức lại có động lực mặc dù lạc trần sẽ lấy đi một nửa thành quả lao động nhưng ít ra chính bọn họ còn có thể bảo lưu lại đến một nửa khác giả như bọn họ có thể xông qua sát lục chi tháp tầng thứ ba như vậy ít nhất cũng có thể thu hoạch một một trăm m ư ơ i viên màu xanh thuộc tính kết tinh nó thu hồi cho mê vụ tiểu điểm giá trị cao tới 222,000 s á t lục tệ cho dù là một nửa cũng có 111,000 s á t lục tệ tại giã ngoại bọn họ muốn kiếm được nhiều như thế s á t lục tệ đến hoa bao lâu rất nhiều người tại quá khứ trong thời gian một tuần đều không nhất định có thể kiếm được nhiều như thế nhưng bây giờ bọn họ vẹn vẹn chỉ cần tiêu phí một chút xíu thời gian liền có thể kiếm được tại sao lại không chứ đương nhiên 222,000 là một cái lý tưởng hóa chữ số tình huống thực tế dĩ nhiên không phải tất cả mọi người có thể cầm tới như vậy nhiều Tuyệt đại đa số người căn bản bất lực thông quan sát lục chi tháp tầng thứ ba đối với bọn họ mà nói tầng thứ hai có thể quá quan liền đã rất đáng gần rồi tầng thứ ba đừng làm khó dễ bọn họ làm không được bất quá liền tính chỉ là thông quan tầng thứ hai cái kia cũng có hai mươi hai s á t lục tệ thu hoạch chớ nói chi là dù cho không cách nào thông quan tầng thứ ba nhưng n g ư ờ i bao nhiêu có thể giết một bộ phận a cho dù giết cái một hai trăm đầu thiết giáp hành thi đó cũng là hai ba vạn thậm chí ba bốn vạn thu hoạch nha cho nên bọn họ lúc này biểu hiện như vậy chờ mong cũng là hợp tình hợp lý dù sao cho chính mình kiếm tiền cùng cho người khác kiếm tiền đây tuyệt đối là hai loại hoàn toàn khác biệt trạng thái thời gian từng giây từng phút trôi qua rất nhanh thời gian chính là đi tới buổi sáng sáu giờ đúng kèm theo tháp chóp máu s ô n g lên tiêu mà lên huyết sắc của sáng tòa kia xa cách một tuần lễ s á t lục chi tháp rốt cục là lại lần nữa giáng lâm rốt c u ộ c đã đến các linh đệ ta đi trước một bước b ạ n h b ạ n h b ạ n h từng đạo bóng người hóa thành huyết quang bay về phía trên trời tòa kia s á t lục chi tháp toàn bộ trên quảng trường hơn một trăm người trong chớp mắt liền biến mất không còn bá trước mắt quang ảnh thay đổi một nháy mắt công phu lạc trần chính là đi tới sát lục chi tháp tầng thứ nhất cái k i a mạnh quen thuộc không gian bên trong mời tại trong vòng ba mươi phút đánh chết người trước mặt tất cả địch nhân địch nhân toàn bộ tử vong phía sau đem truyền tống vào tầng thứ hai lạc trần vừa mới tiến đến bên hai liền vang lên cái kia thanh âm quen thuộc rõ ràng là băng lạnh âm thanh giờ khác này lạc trần nghe lấy lại có loại đặc biệt cảm giác thân thiết sau đó từng đạo tia sáng tại xung quanh hắn trong phạm vi trăm thước sáng lên ngao giống kèm theo quen thuộc tiếng gào thét mời đầu nhị giai sơ cấp thiết giáp hành thi xuất hiện lại gặp mặt lạc lạc phảng phất nhìn thấy xa cách đã lâu bạn tốt ngao giống ngao giống mười đầu thiết giáp hành thi gào thét hướng về hắn chạy tới phảng phất tại nhiệt tình hoan n ê n h ắ n mà lạc trần cũng là nhiệt tình đáp lại khen lưới lao ra khỏi vỏ sau đó thuấn thân c h ẳ n g kích kèm theo mười cái đầu cùng thân thể tách rời nhiệt tình thiết giáp hành thi bọn họ nhận đến đồng dạng nhiệt tình bắt lễ người đã thông quan mười giây đồng hồ sắp tiến vào tầng thứ hai không gian lạc trần không lưng nhặt lên trên đất mười k h ả màu xanh thuộc tính kết tinh tiện tay nhét vào trong túi tiền mười, chín, tám. 10 giây đồng hồ về sau lạc trần thân ảnh hóa thành một đạo quan g mang biến mất sau đó hắn 8 giây thông quan tầng thứ hai một điểm 21 giây thông quan tầng thứ ba trong đó một giây đồng hồ ra chiêu một giây đồng hồ m i ệ u sắt toàn trường một nghìn đầu thiết giáp hành thi còn lại một điểm 19 giây là dùng để nhặt lấy trên mặt đất những cái kia thuộc tính kết tinh đương nhiên lạc trần chưa quên lưu lại một đầu thiết giáp hành thi lấy bảo đảm chính mình có đầy đủ thời gian đến quét dọn chiến trường sắt lục chi tháp tầng thứ tư không gian lạc trần lại về tới nơi này lần trước hắn phi đi không nhỏ khí lực mới thông quan tầng này cái k i a u mười đầu đồng giáp hành thi để lại cho hắn ấn tượng khắc sâu nhưng lần này lạc trần chỉ dùng hai giây giây thứ nhất kích hoạt tật phong lực lượng bờ upf giây thứ hai rút đao thi triển ra đa trọn g tuấn thân trạng kỹ năng thứ ba giây không có bởi vì cái k i a u mười đầu đồng giáp hành thi đã toàn bộ đầu một nơi thân một n ẹ o đều chết hết tấu lạc trần mỉm cười về đao và o vỏ sau đó ung dung không đội nhặt lên trên mặt đất những n à y đồng giáp hành thi sau khi chết rơi xuống màu lam thuộc tính kết tinh Bạch tiếp xuống tầng thứ năm cùng tầng thứ sáu cũng đồng dạng không có phí lạc trần bao nhiêu khí lực s á u lộ đều là giống nhau đi vào trước kích hoạt tật phong lực lượng b u f f sau đó một chiều đa trọng tuấn h thân chạm m i ệ u sát khác nhau chỉ là tầng thứ năm cùng tầng thứ sáu thời điểm lạc trần đều trước lưu lại một đầu đồng giáp hành thi chờ hắn đem trên đất màu làm thuộc tính kết tinh toàn bộ nhà s o n g mới một đao kết l i ê u đầu này tiểu khả ái đinh ngươi đã tiến vào khu vực bảng xếp hạng lên khu vực bảng lạc trần hai mắt tỏa sáng chương một trăm hai mươi ba tứ giai quái vật ngân giáp hành thi chương một trăm hai mươi ba tứ giai quái vật ngân giáp hành thi không hổ là khu bảng lên bảng cũng còn có nhắc nhở lạc trần đang chờ đợi cuối cùng cái tiêm mười giây đồng hồ thời gian bên trong mở ra s á t lục chi thắp vượt qua bảng nhìn chính mình hiện nay xếp tại khu bảng tên thứ mấy s á t lục chi thắp vượt qua bảng tổng bảng quyền hạn không đủ khu bảng thứ nhất lôi điện điểm tích lũy một mươi một một t r ă m m ư ơ i một một m ộ t mươi thứ hai hát nhãn điểm tích lũy một mươi một một t r ă m m ư ơ i một m ộ t m ộ t một t r t h ứ ba phong linh điểm tích lũy một mươi một một t r ă m m ư ơ i một một m ộ t mươi thứ b ố sơn t r ọ n điểm tích lũy m ư ơ i một một t r ă m m ư ơ i một trăm ộ t mươi m t h ứ năm bà côn điểm tích lũy một trăm m ư ơ i một h một m ộ t mươi hạng chín số hiệu một điểm tích lũy một trăm m t ư ơ i một h một m ộ t mươi thứ m ộ ư ơ i lạc trần điểm tích lũy một trăm m ư ơ i một một m ộ t mươi không ngoài d ữ liệu quả nhiên chỉ là xếp tại thứ m ộ ư ơ i cái này cái đôi thứ tự bên trên bất quá cái này cũng bình thường suy nghĩ một chút một tuần trước những người ngoài hành tinh này mạnh biết bao liền biết mà còn lần này những người ngoài hành tinh này vẫn như c ũ rất mạnh bốn người đứng đầu lúc này đều đã xông qua tầng thứ bảy điểm tích lũy tất cả đều là tại ngàn và vị tốc độ thực sự là có khá nhanh lạc trần tự hỏi chính mình đã rất nhanh không nghĩ tới những người ngoài hành tinh này so hắn nhanh hơn từng cái thật mẹ nó có thể quấn không cam lòng lạc hậu lạc trần cũng tính toán gia nhập quấn vương đại quân thật vất vả leo lên khu bảng cuối cùng hắn cũng không thể nhìn lại một cái liền đi đi thôi làm sao cũng phải đem cái hạng này cho bảo vệ a sắt lục chi tháp tầng thứ bảy tầng thứ bảy không gian lại khôi phục thành phía trước loại kia tận thế đất chết phong cách khắp nơi có thể thấy được đều là sụp đổ nhà cao tầng vỡ vụn khu phố bị đốt thành giá đỡ ô tô còn có đầy đất biến thành màu đen vết máu đều nói rõ nơi này đã từng phát sinh qua mánh liệt tai nạn bất quá lạc trần cũng không quan tâm bản đồ này bối cảnh cố sự hắn ánh mắt tại bị truyền t ố n g đến tầng này phía sau chính là lập tức hóa chặt tầng này đổi mới quái vật lúc này lạc trần vị trí là tại cái này tòa tận thế đất chết phong cách thành thị trung tâm một chỗ tầm mắt chống trải ngã tư đường nơi này cảm giác có điểm giống là hắn ký ức bên trong liên quan cốc cái k i a ngã tư đường thậm chí so liên quan cốc cái k i a còn muốn lớn hơn một chút xung quanh đều là sáu bảy mươi tầng trở lên nhà cao tầng bất quá bây giờ cơ bản đều sụp đổ hơn phân nửa ầm ầm mây đen ép thành một mảnh điện tìm lôi mình tận thế cảnh tượng lúc này từng đạo t kèm theo là từng trận kinh khủng tiếng gào thét đến rồi lạc trần chuẩn bị kỹ càng một lát sau tia sáng tàn đi lộ ra từng đầu thân thể tráng kiện giữ tợn thân ảnh lạc trần ngay lập tức ném đi cái tin tức dò xét qua đi nhìn thấy những này quái vật cơ sở tin tức ngân giáp hành thi đẳng cấp t ứ giai sơ cấp giới thiệu lấy phòng ngự xưng hành thi loại quái vật t ứ giai sơ cấp đẳng cấp năng lực phòng ngự lại có thể so sánh thậm chí siêu việt phần lớn t ứ giai cao cấp quái vật tin tức tốt là bọn họ đồng dạng kế thừa hành thi loại quái vật ư ợ điểm tính linh hoạt vẫn như cũ rất kém cỏi trước mắt cái này mời đầu ngân giáp hành thi g da của bọn nó thật đúng là màu sáng bạc cảm giác giống như là tại mặt ngoài bôi một tầng kim loại bột phấn hơn nữa còn là chống p h ả n quang rất có cảm nhận s á t lục chi tháp đối hành thi loại quái vật như thế ưa thích không rời sao lạc trần nhìn xem cái này từng cái to con nhịn không được trong lòng nổi lên nói thầm từ lúc mới bắt đầu thiết giáp hành thi đến phía sau đồng giáp hành thi hiện tại lại biến thành ngân giáp hành thi cái kia phía sau có phải là nên kim giáp hành thi ra sân cái kia kim giáp hành thi về sau đâu thi vương sao liền t ạ i lạc trần nổ nước bọn thời điểm đối diện đám này ngân giáp hành thi đã ngửi được không khí bên trong thuộc về người sống ngụi sau đó gào thét chính là hướng về lạc trần bên này lao đến đừng nhìn ngân giáp hành thi khổ người lớn từng cái thân cao đều tại ba mét có hơn nhưng chúng nó thẳng tắp tốc độ chạy không chút nào không chậm chính là tính linh hoạt kém một chút ý tứ Ấm, ẩm ẩm ẩm xi măng đổ bê tông mặt đường trong nháy mắt vỡ nát mười đầu hình thể cao lớn ngân giáp hành thi giống như phát c u ồ n g xe tăng mạnh mẽ đâm tới mà đến lạc trần cũng là lựa chọn tạm thời tránh mũi nhọn phi thân nhảy lên thật cao một giây sau chính là nhảy tới hơn trăm mét bên ngoài một tòa tàn phá đại lâu bên trên một tay bóp nát đại lâu tường ngoài năm ngón tay một mực chụp tại trong đó cả người treo ở đại lâu tường ngoài bên trên giống giống ngã tư đường mất đi mục tiêu mười đầu ngân giáp hành thi gầm t h é t phát ra trận trận tiếng giống giận dữ đáng sợ sóng âm thậm chí là làm vỡ nát phụ cận mấy tòa nhà cao ốc còn sót lại một chút thủy tinh dâm dâm mảnh vụn thủy tinh vãi xuống đến tại trong mây đen thoáng hiện lôi điện tia sáng chiếu d ọ i xuống phản xạ ra ngũ thải bàn làn tia sáng lạc c h â n lúc này nhắm ngay thời cơ đối với trong đó một đầu ngân giáp hành thi mở ra tay trái năm ngón tay đột nhiên nắm chặt thử vong trí ác siêu một vạn t á m tổn thương nháy mắt nghiền ép đầu này ngân giáp hành thi thân thể một giây sau ẩm một mảnh máu tươi bắn tung tóe kèm theo xương mảnh vỡ tàn ra lốp bốp giống như r ầ m rạp chẳng trịt viên đạn đánh xuyên mặt đất cùng tất cả xung quanh chướng ngại vật đầu này tứ giai sơ cấp ngân giáp hành thi hoàn toàn ngăn cản không nổi như vậy bạo tạc tổn thương nháy mắt toàn bộ đầu cùng hơn phân nửa thân thể trực tiếp bị nghiền nát thành bùn t lạc chân chính mình cũng nhịn không được hít vào ngủ khí lạnh cái này hiệu quả tốt có chút vượt qua ngoài ý liệu của hắn hắn lúc đầu còn tưởng rằng lại muốn bổ mấy lần đâu hẳ lạc trần trong lòng suy đoán đáng tiếc cái này cũng không có chính xác tổn thương biểu thị bằng không lạc trần trong lòng cũng có thể có điểm số giống giống nhìn thấy đồng bạn bị giết mặt khác chín đầu ngân giáp hành thi cũng là nháy mắt nổi giận đều cái giám a r ọ n g lớn như vậy lạc trần nháy mắt nhảy lên mà ra người dơ không trùng trực tiếp rút ra bên hông tật phong chi nhận kích hoạt tật phong lực lượng b uff đồng thời thuấn thân chém ra bạo tạc tổn thương bốn trăm lực lượng tăng thêm đa trọng thuấn thân chạm phối hợp thêm ba trăm tổn thương tăng lên tật phong chi nhận cái này một đau tổn thương nổ liên tục chín lần thuấn thân chẳng kích chín quả dữ tợn đầu lập tức lăn xuống trên mặt đất lạc trần đưa lưng về phía bọn họ chậm rãi về đao và o vỏ phù phù mấy tiếng thi thể ngã xuống âm thanh liên thành một mảnh hắn quay người khoe mắt mỉm cười nhìn hướng bị chính mình một đao m i ệ u sắt những n à y ngân giáp hành thi thứ dai quái vật không gì hơn cái này nói thật những n à y ngân giáp hành thi thực lực so lạc trần tưởng tượng nhỏ yếu một điểm đương nhiên cũng có thể là đi qua một tuần này hắn thực lực tăng lên quả thật có chút lớn một tuần trước đánh đồng giáp hành thi đều phí sức hắn hiện tại đánh những này ngân giáp hành thi căn bản chính là một đao dây nhỏ nằm sấp đồ ăn mà thôi trước sau trên lệnh s á t thực rất có điểm nhiều bất quá cái này hiển nhiên là tin tức tốt b ă n g không lạc trần thật đúng là không có lòng tin gì có thể vững vàng tại khu trên bảng chiếm cứ một cái xếp hạng dù sao đam kia người ngoài hành tinh ưu thế không phải bình thường lớn nếu là hắn không cố gắng một chút lời nói trên lệnh này thật đúng là không dễ như vậy liền cho kéo trở về chương một trăm hai mươi bốn liền qua hai tầng ích lợi bạo tạc chương một trăm hai mươi bốn liền qua hai tầng ích lợi bạo tạc thuộc tính kết tinh lực lượng phẩm chất màu tím sử dụng phía sau có thể tăng lên lực lượng thuộc tính bốn mươi điểm nhiều nhất có thể tăng lên tám trăm điểm bao nhiêu lạc trần lại nhìn kỹ một lần xác định là một viên gia tăng bốn mươi điểm lực lượng thuộc tính đồng thời nhiều nhất có thể gia tăng tám trăm điểm lực lượng thuộc tính không sai a đơn viên thuộc tính giá trị là màu lam phẩm chất thuộc tính kết tinh gấp m ộ ư ơ i sử dụng hạn mức cao nhất càng là gấp hai mươi lần không phải làm sao đột nhiên cao hơn độ lạc trần vốn cho rằng màu tím thuộc tính kết tinh đơn viên sử dụng cho thuộc tính giá trị hẳn là tám điểm sau đó sử dụng phía sau có thể tăng lên hạn mức cao nhất cũng chính là tám mươi điểm phía trước màu trắng màu xanh màu lam ba loại phẩm chất thuộc tính kết tinh không phải đều là như thế tăng lên sao cao một cái phẩm chất tăng lên gấp đôi làm sao đột nhiên biến thành cao một cái phẩm chất là cái trước gấp m ộ ư ơ i lạc trần trong lòng trừ kinh ngạc bên ngoài càng nhiều tự nhiên hay là cao hứng biến thành gấp m ộ ư ơ i không tốt sao vậy nhưng quá tốt rồi chỉ là cái này đến có chút đột nhiên nằm ngoài sự dự liệu của hắn cho nên lạc trần mới sẽ kinh ngạc như vậy s á t lục chi tháp tầng thứ bảy không gian mười đầu ngân giáp hành thi sau khi chết lưu lại m ư ơ i khỏa màu tím thuộc tính kết tinh trong đó có ba viên là lực lượng thuộc tính mặt khác bảy viên tất cả đều là thể chất thuộc tính lệch khoa khá là nghiêm trọng bất quá lạc trần bên này một viên màu tím phẩm chất thuộc tính kết tinh cũng còn chưa bao giờ dùng qua cái này mười k h ỏ a vừa vạn toàn năng dùng tới không nói hai lời thừa dịp mười giây đồng hồ đến ngược còn có mấy giây lạc trần trực tiếp một cái hai ba viên liền hướng trong miệng mình nhét đinh lực lượng bốn không đinh thể chất bốn không đinh mười k h ỏ a thuộc tính kết tinh mấy lần liền dùng hết tổng cộng cho lạc trần tăng thêm một trăm hai mươi điểm lực lượng thuộc tính cùng với hai trăm tám mươi điểm thể chất thuộc tính một giây sau vá một đạo quang mang l o ạ lên lạc trần thân ảnh liền biến mất ở tầng thứ bảy không gian bên trong s á t lục chi tháp tầng thứ tám không gian nơi này là một mảnh sa mạc bản đồ phóng tầm mắt nhìn tới tất cả đều là hoàn toàn hoang lương cảnh tượng so s á t lục chi địa hoang dã còn muốn càng thêm hoang vu ít nhất s á t lục chi địa hoang dã nhiều ít còn có thể nhìn thấy một chút thấp bé thảm thực vật trên mặt đất thỉnh thoảng cũng có thể nhìn thấy một chút cỏ dại gì đó mà nơi này chứ đất vàng hay là đất vàng điện mời tại trong vòng sáu mươi phút đánh chết n g ư ờ i trước mặt tất cả đị nhân địch nhân toàn bộ từ vòng phía sau đem truyền tống vào tầng thứ chín tiếng nhắc nhở vang lên lạc trần trước không đội mà nhìn hướng đổi mới những cái tia ê ngân giáp hành thi hắn gọi ra s á t lục chi tháp vượt quan bảng nhìn thoáng qua chính mình hiện nay xếp hạng phía trước hắn xếp tại khu bảng thứ mười khó khăn lắm chen vào khu bảng cuối cùng mà bây giờ thứ tự của hắn lại tăng lên một tên đi tới khu bảng hạp chín nguyên bản thứ chín số hiệu không một bị hắn đẩy ra phía sau biến thành thứ mười những người ngoài hành tinh này danh tự cũng là thiên kỳ bách quái lạc trần nói thầm trong lòng số hiệu không một cái này có thể là đứng đắn danh tự sao cùng danh hiệu chín nghìn năm trăm hai mươi bảy khác nhau ở chỗ nào bất quá mặc dù thứ tự tăng lên một tên nhưng điểm tích lũy bên trên hắn cùng thứ mười cái này số hiệu không một cũng không có cái gì khác nhau sở dĩ đem đối phương đẩy ra thứ mười xem chừng cũng là lạc trần thông quan tầng thứ bảy tốc độ so với đối phương nhanh điểm nhưng cũng chỉ thế thôi mà còn khu trên bảng năm người đứng đầu cái kia năm người lúc này điểm tích lũy đều phá ức hiển nhiên đều đã thông quan tầng thứ tám mà còn có thể nhanh như vậy thông quan tầng thứ tám cũng liền mang ý nghĩa thông quan tầng thứ chín đối với bọn họ mà nói cũng cơ bản không có gì độ khó cũng không biết có thể hay không xông qua tầng thứ mười dựa theo độ khó tiến dần lên t ầ n g thứ mười hẳn là ngũ giai sinh vật thủ quan phía trước nói qua ngũ giai bên trên quái vật đã không thể lại xưng là quái vật mà là có đủ trí tuệ yêu thú mà ngũ giai xem như gần với yêu thú quái vật thực lực cùng phía trước cái kia bốn cái giai đoạn quái vật hoàn toàn không phải một cấp ập nếu như nói tứ giai sơ cấp quái vật toàn bộ thuộc tính tương đương với hai ba ngàn trình độ như vậy tứ giai cao cấp nó toàn bộ thuộc tính căn bản là đều vượt qua năm ngàn trở lên mà ngũ giai đâu ít nhất hai ba vận a khả năng càng cao mà lấy lạc trần hiện tại cái này tổn thương hắn đánh ngũ giai quái vật cho dù là rác rưởi nhất ngũ giai khả năng đều bất phá phỏng chỉ có thể đánh ra đáng thương một điểm thương tổn cho nên tầng thứ chín hẳn là hắn lần này mức cực h ạ n lạc t r â n hiện tại chỉ hy vọng những người ngoài hành tinh kia không nên quá máy liệt đừng đến lúc đó mỗi một người đều có thể đánh thông quan tầng thứ m ộ ư ơ i lời nói vậy hắn khả năng liền lại muốn vô duyên khu trên bảng bảng khen thưởng đóng lại bảng danh sách lúc này tầng thứ tám một trăm đầu ngân giáp hành thi cũng là đổi mới đi ra phía trước m ư ơ i đầu ngân giáp hành thi tại một khối xuất hiện liền đã rất rung động tứ giai quái vật khi thế bên trên cùng tam giai hoàn toàn không phải một cấp bậc loại k i a đập vào mặt sắc khí nhắc gan thậm chí có thể tại chỗ sợ tẻ ra quần chớ nói chi là hiện tại là trọn vẹn một trăm đầu tứ dai sơ cấp ngân giáp hành thi một khối đổi mới đi ra cái k i a tụ lại sắc khí cho dù là lạc trần đều có loại phản g phất tại đối mặt một mảnh núi thây biển máu cảm giác tim đập cũng nhịn không được tăng nhanh tốc độ liền hô hấp đều biến thành nặng nề không ít giống giống một trăm đầu ngân giáp hành thi tiếng giống giận dữ đan vào thành một mảnh phô thiên cái địa sắc khí thậm chí tại mỗi một đầu ngân giáp hành thi bên ngoài thân đều bao trùm lên một t ầ n huyết sắc phản phất là đỏ tươi hơi nước vậy mà còn rất xoài khí thật phong lực lượng, mở. l ạ c Trần rút đao ra khỏi vỏ, hét lớn một tiếng. Trên lưới đao k h ỏ vỏ, i hét l ớ n một màu làm tiếng. Trên tật lưới đao chính lạc n trần xuất a n h hổ mơ c hiện tại cái này nhóm ngân giáp hành thi sau lưng chỉ thấy hắn chậm rãi về đao và vỏ bên hai thì là vang lên chín mươi chín đạo đánh rết nhắc nhở giống lúc này lạc trần quay người trở về nhặt lên đầy đất giải rác màu tím thuộc tính kết tinh một viên hai viên ba viên lạc trần mỗi nhặt lên một viên nụ cười trên mặt liền sẽ tăng thêm một phần đợi đến chín mươi chín viên màu tím thuộc tính kết tinh nhặt xong lạc trần đều nhanh c ư ờ i khuôn mặt bắp thịt cứng ngắc lại chín mươi chín viên màu tím thuộc tính kết tinh đơn viên giá trị liền tại mười vạn sát lục tệ chín mươi chín viên c h ọ n vẹn chín trăm chín mươi vạn sát lục tệ đương nhiên cầm đi mê vụ tiểu điểm thu hồi lời nói khẳng định không phải cái giá này nhưng cho dù là thu hồi cái kia cũng c h ọ n vẹn giá trị một trăm chín mươi tám vạn giống lúc này còn sót lại đầu kia ngân giáp hành thi nào h lên suýt nữa quên mất n g ư ờ i lạc trần cười quanh người tay phải đ ỗ n g nhiên yếu đơn nắm ẩm máu tơi ư bắn tung tóe h vỡ vụn xương giống như từng khỏa viên đạn bắn tung tóe ra mất đi đầu ngân giáp hành thi ngửa mặt ngã xuống ù ngô cụt một viên hiện ra từ sắc quang ngất thuộc tính kết tinh lăn xuống tới bị một cái tay tiếp lấy nhặt lên lúc này hai trăm vạn chương một trăm hai mươi lăm nguyên lai người ngoài hành tình cũng không có mạnh như vậy n h a chương một trăm hai mươi lăm nguyên lai người ngoài hành tình cũng không có mạnh như vậy n h a đinh lực lượng sáu t r m tám m ư đinh thể chất năm hai mươi đinh nhanh nhẹn tám trăm linh đinh tinh thần tám trăm linh bảy mươi viên thuộc tính kết tinh uống vào lạc trần bốn triệu thuộc tính cũng là nháy mắt tăng vọt hơn hai n g h n toàn bộ thuộc tính cơ sở toàn bộ đạt tới hai nghìn năm trăm thuộc tính giá trị có thể nói là nên đón một đợt tăng vọt mà đại giới thì là thu hồi giá trị một trăm sáu mươi vạn thuộc tính kết tinh không có bất quá một trăm sáu mươi vạn s á t lục tệ có thể đổi lấy nhiều như vậy thuộc tính giá trị tăng lên lạc trần cảm thấy chính mình quả thực kiếm lật lúc này hán thân ở s á t lục chi tháp tầng thứ chín xung quanh là đầy đất đầu một nơi thân một mẹo ngân giáp hành thi thi thể nơi xa còn sót lại một đầu ngân giáp hành thi gào thét còn tại nhào lên bị lạc trần không nhịn được một chân đã bay sau đó lại bổ sung một đao đem nó đầu chém xuống nhặt lên một viên cuối cùng màu tím thuộc tính kết tinh lần này lạc trần trên tay màu tím thuộc tính kết tinh số lượng chính là đạt tới một nghìn ba mươi viên tổng thu hồi giá trị đi tới hai nghìn sáu mươi vạn sắt lục tệ đây cũng là lạc trần lần đầu tài sản phá ngàn vạn trong túi những n à y thuộc tính kết tinh chịu nặng để hắn thậm chí có loại xài không hết cảm giác đương nhiên hoa là nhất định có thể xài hết không nói những cái khác vẹn vẹn chỉ là thăng một cấp phòng an toàn đẳng cấp liền muốn một ngàn vạn chớ nói chi là lạc trần còn muốn bổ sung thiếu hụt những cái kim màu tím thậm chí màu cam cấp bậc kỹ năng bị động nói thật cái này hai nghìn sáu mươi vạn cái vốn không đủ hoa vẹn vẹn một cái đặc chế màu cam kỹ năng thủy tinh liền muốn năm trăm vạn hai nghìn sáu mươi vạn cũng liền có thể mua xuống bốn viên mà thôi nhiều sao nghĩ như vậy lạc trần đột nhiên cảm thấy 2.060 vạn tựa hồ cũng không có bao nhiêu đều không có cách nào đem m à u cam kỹ năng bị động đều mua đủ quả nhiên tiền là vĩnh viễn không đủ x à i lạc trần cảm khai nói sau đó hắn gọi ra s á t lục chi t h á p vượt qua bảng ánh mắt trực tiếp khóa chặt khu bảng xếp hạng thành tích s á t lục chi t h á p vượt qua bảng tổng bảng quyền hạn không đủ khu bảng thứ nhất lôi điện điểm tích lũy 1 1 1 1 1 1 1 1 1 t m ư t một m i một trăm m ộ i m m t mươi một trăm một m ư thứ ba phong linh điểm tích lũy 1 1 1 1 1 1 1 r ă m t m ư t ư h ứ b sơn trọng điểm tích lũy 1 1 1 1 1 1 1 r ă m t h ứ năm bà côn điểm tích lũy 1 1 1 1 1 1 1 r ă m hạng sáu lạc trần điểm tích lũy 1 1 1 1 1 1 1 r ă m t h ứ m ộ ư ơ i số hiệu một điểm tích lũy 1 1 1 1 1 1 1 một hạng sáu không sai lạc trần hài lòng gật đầu mà càng làm cho hắn hài lòng chính là hiện nay xông qua sắt lục chi tháp tầng thứ m ộ ư ơ i mới vẹn vẹn chỉ có một cái xếp tại thứ nhất lôi điện mà thôi cái này ra hỏa từ vừa mới bắt đầu liền xa xa dẫn trước tốc độ so những người khác phải nhanh hơn rất nhiều không hổ là kêu lôi điện tốc độ là thật nhanh bất quá cái này cũng từ bên cạnh phản ứng ra s á t lục chi tháp tầng thứ mười cũng không có dễ dàng như vậy quá quan phía trước thời điểm thứ hai thứ ba thứ tư có thể vẫn luôn là cắn chặt cái này lôi điện mấy người bọn hắn điểm tích lũy vẫn luôn là một dạng lôi điện sở dĩ xếp tại thứ nhất chẳng qua là về thời gian muốn so bọn họ càng thêm dẫn trước một chút nhưng theo vượt quan số tầng tăng lên độ khó bắt đầu tăng lớn thực lực này c h ê n l ệ liền bắt đầu hiện hiện ra bây giờ người ta lôi điện đã qua tầng thứ mười nhưng nguyên bản cùng hắn đồng bộ mấy cái khác lại rơi phía sau từ từ bắt đầu theo không kịp đối phương bước chân không có gì bất ngờ xảy ra mười hạng đầu hẳn là ổn lạc trần âm thầm nhẹ nhàng t h ở ra hắn liền sợ chính mình sau cùng thời điểm sẽ bị gạt ra khu bảng trước mười như thế phía trước lên bảng cũng liền không có ý nghĩa gì may mà hiện tại xem ra những người ngoài hành tinh này cũng không có lợi hại như vậy giữa song phương t r ê n l ệ n h cũng không phải là lớn đến khó mà san bằng trình độ ít nhất lạc trần đã san bằng cái t r ê n l ệ n h này thành công giết vào thê đội thứ nhất bên trong bá tia sáng nói lên lạc c h â n thân ảnh nháy mắt biến mất tại tầng thứ chín không gian sắt lục chi tháp tầng thứ m ộ mươi một vệ ánh sáng hiện lên lạc c h â n thân ảnh xuất hiện tại một tòa trên quảng trường cuối quảng trường là một tòa to lớn cầm thạch cung điện cung điện cao trăm mét có thật dài cầu thang một đường kéo dài hướng bên trên chứng hơn trăm cấp bậc thang quay đầu nhìn tại ngàn mét có hơn là một mảng lớn hồ nước nơi xa là cảnh hoang tàn khắp nơi thành thị lúc này mấy đạo quang tại quảng trường chu vi dâng lên lạc trần nháy mắt bắp thịt cả người căng cứng lự chú ý hoàn toàn tòa cái tia mấy đạo quang mang bên trong sẽ là kim giáp hành thi sao trong miệng hắn nh một lát sau tia sáng tàn đi lộ ra từng đầu thân thể giữ tợn quái vật hình người kim giác hành thi đẳng cấp ngũ dài sơ cấp giới thiệu bên trong hành thi nhất tộc chân chính vương bài thân thể mạnh mẽ mang đến kinh khủng lực p h o n g ngự đồng thời thứ nhất song đặc thù hai con mắt màu vàng nóng còn có thể thả ra hủy diệt tính năng lượng chùm sáng công kích nơi xa đ ị c h nhân thứ gì lạc trần kinh ngạc nhìn đoạn này giới thiệu một giây sau phanh một bó năng lượng màu vàng nóng chùm sáng nháy mắt nghiền ép lạc trần thân thể hung hang bay ngược ra ngoài một máy mắt lạc trần hp tại chỗ sụt giảm hơn năm ngàn may mắn tính mạng hắn giá trị đủ nhiều hơn sáu vạn hp liền tính sụt giảm hơn năm ngàn còn lại hp như trước vẫn là vượt qua chín mươi trở lên có thể đây chỉ là một đầu kim giáp hành thi công kích bên trong vùng không gian này có thể là có trọn b ẹ n mười ảnh chân d u n g dạng này kim giáp hành thi vừa rồi cái kia một cái nếu là mười đầu kim giáp hành thi công kích đồng thời rơi vào trên người hắn lúc này hắn liền tính không chết cũng chỉ thừa lại một tầng tí máu ẩm h ư ớ n g rắn gạch nháy mắt dạn g nước mở lạc chân thân ảnh trong nháy mắt chính là một cái lưng ngang không đến không một giây trước mắt chính là vượt qua siêu khoảng trăm thước né tránh đến tiếp sau đánh tới từng đạo năng lượng trùng sáng không phải đây là nghiêm chỉnh hành thi sao lạc trần liếc nhìn lượng hp của mình trạng thái âm thầm lau mồ hôi lạnh khá lắm vừa lên đến liền đánh lén không nói công kích này phương thức cũng quá không hành thi đi nhà ai đứng đắn hành thi là con mắt có thể phóng thích laser đậu phộng còn tới lạc trần tranh thủ thời gian n ẹ tránh đồng thời một cái mê viễn chi mâu thả ra n ấ y mắt đem cái này mở đầu kim giáp hành thi kéo vào đáng sợ h u y ễ n thuật thế giới bên trong bất quá trạng thái này cũng duy trì không được quá lâu ngũ giai sơ cấp kim giáp hành thi tinh thần thuộc tính so lạc trần cao hơn cho dù là cấp mười mê viễn chi mâu đang tới nói có thể đem bọn họ vây ở huệ y thuật thế giới bên trong thật lâu thời gian nhưng bởi vì song phương tinh thần l ự c t h u ộ c tính chênh lệch trên thực tế hiệu quả còn lâu mới có được tốt như vậy bất quá dù vậy k h ố n cái mười mấy giây đồng hồ hay là không có vấn đề thừa dịp thời gian này lạc trần cũng là nháy mắt rút ra bên hông tật phong chi nhận kích hoạt tật phong lực lượng bùff tiếp theo chính là một cái đa trọng thuấn thân t r ạ n g nháy mắt đánh bay cái này mười đầu rơi vào huệ y thuật thế giới bên trong kim g i á p hành thi chương một trăm hai mươi sáu ngụ giai kinh khủng kim giác hành thi chương một trăm hai mươi sáu ngụ giai kinh khủng kim giác hành thi ngụ giai sơ cấp kim giác hành thi p h o nhưng g ngự cực vật lý m ạ Dù là Lạc trần hiện tại kích hoạt tật phong lực l tại hoạt kích Trần tật hiện phong ợ B.U.F.F.V. sau, một cái đối a trọng tuấn thân chạm đơn lần tổn thương đủ để đạt tới đơn lần Nhưng chạm đủ để đ 8.300. với đám này da dày thịt béo d a hỏa mà nói thương tổn như vậy cũng vẹn vẹn chỉ là khó khăn l â m phá phòng thủ có khả năng tạo thành tổn thương cũng liền một chút xíu bé nhỏ không đáng kể bị thương ngoài ra mà thôi nếu mà so sánh lạc trần theo sát lấy đón một cái huyết chi s c tu ngược lại là đánh ra càng nhiều tổn thương ít nhất để trong đó bốn đầu kim giáp hành thi đều phát ra thống khổ tiếng gà thét trên thân cũng là xuất hiện rậm rạp chằng c h ị nhỏ bé sẽ rách tổn thương Nhìn qua so lúc tin r ư ớ c c á kia một cái đa một t r ọ g tức h thân chạm tạo thành tổn thương hiệu nhiều. u quả ấ n tổn vẫn Tin tạo rất tốt t vừa xấu kim giáp hành thi phòng ngự vật lý quá mạnh liên lạc trần tám n k h ô n ba trăm linh tổn thương đều chỉ có thể tạo thành điểm đáng thương phá ngoại thương tin tức tốt bọn họ nguyên tố kháng tính không cao nguyên tố loại kỹ năng tổn thương không tầm thường cho dù bảng tổn thương kém xa tật phong lực lượng đa trọng thuấn thân chạm huyết chi xúc tu cũng có thể tạo thành không sai tổn thương hiệu quả hình như cũng không phải không thể đánh lạc trần nhìn thấy kết quả này cũng là hai mắt tỏa sáng tầm thứ m ư ơ i kim giáp hành thi dù sao mới mở đầu có mê nguyễn c h i mâu tiến hành m ạ n h khống lại thêm lạc trần mấy cái ma pháp kỹ năng có thể tạo thành không sai tổn thương mặc dù đánh có chút cố hết sức kém xa phía trước thời điểm nhẹ nhàng như vậy nhưng muốn tại trong vòng ba mươi phút tiêu diệt cái này mười đầu kim giáp hành thi tựa hồ cũng không phải không có khả năng sự tình cái này thật đúng là may mắn mà có phía trước những cái kia ngân giáp hành thi sau khi chết còn xuất lại màu tím thuộc tính kết tinh cứ thế mà để lạc trần bốn chiều thuộc tính đều tăng vọt tám trăm điểm chính là cái này tám trăm điểm thuộc tính giá trị mới để cho lạc trần hiện tại ma pháp kỹ năng có thể những này kim g i á hành thi tạo thành khả quan tổn thương bằng không tình huống thật đúng là sẽ giống trước mặt hắn dự liệu như thế căn bản đánh không lại tầng này chỉ có thể dừng bước nơi này giống giống mười mấy giây trôi qua những cái kia bị vây ở huyễn thuật thế giới bên trong kim giáp hành thi nháy mắt lại tỉnh lại những n à y kim giáp hành thi tựa hồ rất buồn bực chính mình làm sao chỉ trước mắt liền nằm trên đất đồng thời trên thân còn nhiều ra một chút vết thương bất quá một giây sau chỉ số ở quy không đủ bọn họ liền lại lần nữa bị lạc trần cái này người sống sờ sờ mùi hấp dẫn nhộn nhịp gào thét bỏ dậy tựa như nổi điên sông lên băng đóng thuật lạc trần đưa tay đánh ra một đạo đóng băng xạ tuyến đem một đầu chạy trước tiên kim giáp hành thi đóng băng lại lúc này mê viễn chi mâu thời gian cũ đ n đầu còn không có kết thúc bất quá lạc trần cũng không phải không có cách nào đa trọng thuấn thân chạm ẩm ẩm ẩm xông lên những n à y kim giáp hành thi bị nháy mắt đánh bay mặc dù bởi vì là vật lý tổn thương nguyên nhân đa trọng thuấn thân chạm đối với mấy cái này kim giáp hành thi tổn thương không hề có thể nhìn nhưng nó vẫn như cũ có thể đem những n à y kim giáp hành thi đánh bay đi ra có thể tạm thời kìm chân bọn họ một hồi sau đó lạc trần đưa tay thả ra một cái l i u tinh hoạ vũ phạm vi lớn ma pháp dùng để đối phó chỉ là mười đầu kim giáp hành thi ít nhiều có chút đại tài tiểu dụng nhưng không có cách nào lạc trần trong tay ma pháp kỹ năng cứ như vậy kỹ năng hoặc là huyết chi x ú c tu hoặc là băng đồng t h u ậ t còn lại cũng chỉ có cái này phẩm cấp cao nhất liệu tinh h ỏ a vũ đáng tiếc t ử vong c h i ác là vật lý tổn thương bằng không kỳ thật dùng tử vong c h i ác tuyệt đối có thể đánh ra cao hơn tổn thương đến mà xem như một cái phạm vi lớn ma pháp công kích kỹ năng liệu tinh h ỏ a vũ đơn thể tổn thương kỳ thật đồng thời xuất sắc thậm chí còn không bằng cùng cấp bậc màu tím kỹ năng chớ nói chi là cấp bậc của nó mới cấp bốn đẳng cấp thấp lại là phạm vi lớn tổn thương may m à nó thời gian c u n đầu không dài thuộc về là một cái ưu điểm sau mười phút một mực bị lạc trần cường điệu chiếu cố bốn đầu kim giáp hành thi cuối cùng ngã xuống lạc trần ngay lập tức xông đi lên nhặt bọn họ sau khi chết lưu lại bốn viên màu cam thuộc tính kết tinh thuộc tính kết tinh thể chất phẩm chất màu cam sử dụng phía sau có thể tăng lên thể chất thuộc tính bốn trăm điểm nhiều nhất có thể tăng lên tám nghìn điểm tin tức tốt màu cam thuộc tính kết tinh một viên liền có thể tăng lên bốn trăm điểm thuộc tính giá trị tin tức xấu giống kim giáp hành thi ngân giáp hành thi loại này quái vật tỷ lệ rơi đầu cao nhất là thể chất loại thuộc tính kết tinh thứ nhì là lực lượng sau đó là nhân n h ẹ n hiện tại lạc trần cần nhất tinh thần thuộc tính xếp tại cuối cùng mà vừa vặn ngã xuống cái này bốn đầu kim giáp hành thi lưu lại bốn viên thuộc tính kết tinh có ba viên là thể chất thuộc tính một viên khác là lực lượng thuộc tính lạc trần thần tốc lau một cái sau đó trực tiếp n ư ớ t xuống bao nhiêu gia tăng điểm lực lượng thuộc tính đúng không cũng có thể nhiều một chút tổn thương nga lại qua bảy phút lại có bốn đầu kim giáp hành thi ngã xuống lạc trần đem chúng nó sau khi chết lưu lại bốn viên màu cam thuộc tính kết tinh nhật lên phát hiện bốn viên tất cả đều là thêm thể chất chắc liền không thể bạo một hai khỏa thêm tinh thần thuộc tính sao đáng đ ờ i các ngươi bị nguyên tố tổn thương khắc chế mỗi một người đều không coi trọng tinh thần thuộc tính đúng không nên lạc c h â n vừa mắng mắng liệt liệt một bên tiếp tục cùng còn lại hai đầu kim giáp hành thi của nhau kỳ thật thời gian còn lại đã là dư sải lúc này khoảng cách tầng thứ mười thời gian kết thúc còn có mười một phút chung nhiều mà còn lại kim giáp hành thi chỉ có cái này mình đầy thương tích hai đầu muốn không được mấy phút bọn họ cũng phải bước lên phía trước cái kia tám đầu kim giáp hành thi gót chân bất quá lạc trần bây giờ suy nghĩ là về sau tầng thứ mười một làm như thế nào qua liên hiện tại hiệu suất này tầng thứ mười một ổn thỏa không qua được ẩm ẩm mấy phút đồng hồ sau còn lại cuối cùng này hai đầu kim giáp hành thi ngược lại cũng hạ lạc trần thở hổn hển m ấ y cái sau đó đi lên trước đem trên đất hai viên màu cam thuộc tính kết tình ngặt lên a lạc trần một mặt ngạc nhiên nhìn xem trong đó một viên biểu thị thuộc tính rõ ràng là hắn hiện tại cần nhất tinh thần thuộc tính bốn trăm điểm tinh thần thuộc tính đều theo kịp phía trước mười viên màu tím thuộc tính kết tinh hiệu quả cái này đánh giết hiệu suất lại có thể để cao không ít không sai lạc trần hài lòng lau sạch cái này hai viên thuộc tính kết tinh sau đó đưa tay uống vào đinh thể chất bốn trăm linh đinh tinh thần bốn trăm linh sau đó lạc trần lại gọi ra s á t lục chi tháp vượt quan bảng liếc nhìn phía trước hắn xếp hạng xếp tại thứ sáu lần này mở ra như c ũ không có thay đổi gì thứ tự còn tại thứ sáu đợi chỉ bất quá từ hạng tám bắt đầu thứ tám thứ chín thứ m ộ ư ơ i ba cái lúc này điểm tích lũy hay là biểu thị m ộ ư ơ i con số điều này nói rõ ba người bọn hắn lúc này cũng còn không có thông quan s á t lục chi tháp tầng thứ m ộ ư ơ i mà lạc trần bao gồm hắn phía trên m ấ y cái tất cả đều là mười một chữ số điểm tích lũy xếp tại thứ nhất lôi điện điểm tích lũy càng là đã biến thành mười hai vị mấy ân lạc trần kinh ngạc nhìn nguyên bản mười hai vị mấy điểm tích lũy lôi điện một nháy mắt người thứ mười hai cái kia một phía trước lại nhiều một con số một cái này liền xông qua tầng thứ mười hai khá lắm một ngàn đầu ngũ dai sơ cấp kim giáp hành thi đều không thể ngăn lại cái này ra hỏa hắn sẽ không còn muốn tiếp tục xông về phía trước a lại hướng lên vậy coi như là lục gia yêu thú a chương một trăm hai mươi bảy kết thúc kiểm kê thu hoạch chương một trăm hai mươi bảy kết thúc kiểm kê thu hoạch có lẽ không có khoa t r ư ơ n g như vậy chứ lạc trần thầm thì trong miệng một giây sau Bạch. một đạo quan g mang l ó e lên thân ảnh của hắn trực tiếp biến mất tại tầng thứ mười không gian sắt lục chi tháp tầng thứ mười một không gian lạc trần thân ảnh xuất hiện tại một tòa rách nát tiểu trần bên trong mời tại trong vòng sáu mươi phút đánh chết người trước mặt tất cả định nhân định nhân toàn bộ t ử vòng phía sau đem truyền t ố n g vào tầng thứ mười hai xung quanh từng đạo tia sáng dâng lên đại lượng kim giáp hành thi bắt đầu đổi mới lạc trần lúc này có kinh nghiệm biết những n à y kim giáp hành thi mới vừa bị đổi mới lúc đi ra sẽ sử dụng loại năng lượng màu vàng nóng kia trùm sáng công kích vì vậy hắn trực tiếp cho chính mình tăng thêm một cái tật hành bờ uff sau đó nháy mắt bắt đầu chạy dạng này liền xem như có một trăm đầu kim giáp hành thi đồng thời công kích hắn cũng trên cơ bản đánh không t r ú n g hắn sự thật chứng minh lạc trần dự kiến chức vẫn hữu dụng những n à y mới vừa bị đổi mới đi ra kim giáp hành thi quả nhiên là vừa lên đến chính là một phát năng lượng trùm sáng một trăm đầu kim giáp hành thi đồng thời sử dụng kỹ năng này làm cho cả tiểu trấn đều đụng phải hủy diện tính đà kích bất quá cái này rách nát tiểu chấn vốn là rách giới hẳn là cũng không quan tâm biến thành lại càng thêm rách nát một chút vài giây đồng hồ phía sau đan vào thành một mảnh năng lượng màu vàng nóng chùm sáng tàn đi lạc trần biết kỹ năng này bọn họ là cần làm lạnh một đoạn thời gian mới có thể lại lần nữa sử dụng vì vậy hắn đưa tay đầu tiên là một chiêu lưu tinh h ỏ a vũ nháy mắt r ầ m rạp chẳng trị hỏa cầu từ trên trời giáng xuống bao phủ toàn bộ rách nát tiểu chấn những cái kêu kim giáp hành thi căn bản muốn tránh cũng không được bất quá bọn họ tựa hồ cũng không có ẩn nút ý tứ từng cái khóc kêu gào hô chính là phóng tới lạc trần cái này ở đây d rơi vào huyễn thuật thế giới đi mê huyễn chi mâu mông lung tử sắc quang ngất tại lạc trần đôi mắt bên trong lõi lên theo sát lấy vừa vặn còn khóc kêu gào hô xông lên đám này kim giáp hành thi nháy mắt liền ngây người tại nguyên chỗ bất động trên bầu trời từng khỏa h ỏ a cầu còn tại rơi xuống một bộ phận nện ở những này kim giáp hành thi trên thân cũng tạo thành có chút khả quan tổn thương tám chín phần phút sau nhóm đầu tiên bốn đầu kim giáp hành thi n g ã xuống lạc trần xông đi lên nhặt cái kia bốn viên màu cam thuộc tính kết tinh lại qua sáu phút lại có bốn đầu kim giáp hành thi nga xuống lạc trần lại lần nữa nhặt lấy trên mặt đất rơi xuống thuộc tính kết tinh sau đó ra tốc né tránh rậm rạp chẳng c h ị t bao phủ toàn trường năng lượng màu vàng nóng chùm sáng công kích bên trái tránh bên phải trốn lạc trần duy trì liên tục cùng đám này kim giáp hành thi c ủ a nhau thời gian từng giây từng phút trôi qua chết đi kim giáp hành thi số lượng cũng là không ngừng gia tăng nhưng khoảng cách giết chết toàn bộ một trăm đầu kim giáp hành thi như c ũ có một khoảng cách sáu mươi phút thời gian kết thúc lạc trần không thể không ngừng lại sau đó nhìn trên sân còn lại hai mươi mấy đầu kim giáp hành thi bị đổi mới rơi may mà hắn đã đem trên mặt đất những cái tia thuộc tính kết tinh toàn bộ nhận lấy có thể ăn vào toàn bộ uống vào không thể ăn vào cũng là vứt xuống không gian trong túi tiền thu vào mặc dù tầng thứ mười một vẫn không thể nào thông quan nhưng ít ra hắn không t h ể t ỏ i hạ cái tuần lễ ta nhất định có thể thông quan tầng này lạc trần đã bắt đầu chờ mong tuần sau s á t lục chi tháp hoạt động đợi đến tuần sau thời điểm hắn thực lực tuyệt đối phải vượt xa hiện tại đừng nói tầng thứ mười một thông quan tầng thứ mười hai đều không phải vấn đề đến mức tầng thứ mười ba vậy thì phải nhìn lạc trần tiếp xuống một tuần thực lực tăng lên biên độ đến tột cùng lớn đến bao nhiêu tại lạc trần phía trước đại bộ phận người cũng đã là thật sớm bị đào thải bị loại bị đá ra sắt lục chi tháp giờ phút này những người này tụ tập trên quảng trường một bên nhìn xem vượt qua trên bảng xếp hạng tình huống một bên nghị luận ở mỹ ta ngày lạc trần đại lao cái này liền vào khu bảng không chỉ ngươi không có nhìn cái điểm tích lũy sao c h ọ n vẹn mười một chữ số điểm tích lũy quá đáng sợ người với người tranh l ệ n h có đôi khi thật so với người cùng heo tranh l ệ n h còn một lớn đồng dạng là người đại gia hay là cùng một ngày đi tới s á t lục tri địa làm sao thực lực sai biệt như thế lớn thiên p h ú thôi ta dám nói lạc trần đại lao thiên phú tuyệt đối rất đáng sợ ít nhất là cấp s thậm chí khả năng là cấp độ ss thiên phú có b i ế t hay h k ô n g k h u b ả ngơi h kiểu m l nói này cảm giác tốt khoa chữ a ohmi gột lạc trần đại lao quá cho chúng ta làm tinh nhân loại mặt giải hơn một trăm người sợ hai thán g phục thậm chí có loại cùng có vinh yên cảm giác lúc này một đạo huyết quang từ s á t lục chi thắp bên trong bay r a rơi vào trên quảng trường tia sáng tàn đi lộ ra lạc trần thân ảnh mau nhìn là lạc trần đại lao đi ra đại lao đại lão người cũng quá mạnh a ô ô ô. đại lao thực lực quả thực là ta cả một đời đều không thể đuổi kịp xa xôi mục tiêu lạc trần đại lão ta muốn cho n g ư ơ i sinh hậu tử a a a a đại lão đại lão nhìn nơi này theo lạc trần từ s á t lục chi thắp bên trong lui da trên quảng trường đám người này liền cũng như bị điên hoan hô từng cái hưng phấn không được ta như thế được hoan nên sao lạc trần nghe lấy bên thai từng trận gieo họ nhìn trước mắt cái này kích động đ á n g người đột nhiên có chút không quá tốt ý tứ đứng lên không được không được ta cũng không thể mềm lòng tất cả cũng là vì càng tốt sống sót lạc trần tranh thủ thời gian ở trong lòng khuyên bảo mình không thể mềm lòng lại nói chính mình cầm cũng không nhiều cũng không phải là đem bọn họ thành quả lao động toàn bộ đều lấy đi vẹn vẹn lấy đi một nửa mà thôi cái này không thể so xuyên qua lúc trước chút nhà tư bản m n h a lạc trần là cầm một nửa mà những cái kia nhà tư bản có thể là trực tiếp lấy đi chín thành chín lợi ích liền cho người làm thuê lưu lại kia đáng thương một phần trăm thậm chí khả năng liền một phần trăm cũng chưa tới đây mới thực sự là hấp huyết quỷ a lạc trần cùng bọn họ so ra kém xa đáp lại một cái xung quanh những n à y kích động đám người sau đó lạc trần chính là kiểm lại một chút chính mình lần này thu hoạch đầu tiên là thuộc tính giá trị tăng lên hạn tại tầng thứ m ộ ư ơ i một xử lý bảy mươi hai đầu kim giáp hành thi tăng thêm t ầ n g thứ một ư ơ i tổng cộng thu hoạch tám mươi hai viên màu cam thuộc tính kết tinh trong đó thể chất thuộc tính hai mươi viên đã toàn bộ lướt vào tăng thêm tám điểm thể chất thuộc tính để lạc trần thể chất thuộc tính trực tiếp tăng vọt lật gấp mấy lần sau đó là lực lượng thuộc tính tổng cộng uống vào m ộ ư ơ i sáu viên tăng thêm sáu bốn trăm l ự c lượng thuộc tính lực lượng thuộc tính đồng dạng bạo tăng đi theo chính là nhanh nhẹn cùng tinh thần cái này hai hạng thuộc tính trong đó nhanh nhẹn thuộc tính thuộc tính kết tinh hắn uống vào m ộ ư ơ i hai viên tăng thêm bốn tám trăm điểm tinh thần thuộc tính ít nhất chỉ uống vào tám viên tăng thêm ba hai trăm điểm đến đây lạc trần bốn triệu thuộc tính cũng là bạo tăng mấy lần cao nhất thể chất thuộc tính đã phá vạn thứ nhì là lực lượng thuộc tính cũng vượt qua chín chương một trăm hai mươi tám ngày kiếm ngàn vạn mục tiêu nhỏ trong tầm mắt chương một trăm hai mươi tám ngày kiếm ngàn vạn mục tiêu nhỏ trong tầm mắt gọi ra nhân vật bảng lạc trần nhìn hướng chính mình cái này hoa lệ lệ thuộc tính giá trị tràn đầy vui mừng thính danh lạc trần hv một trăm chín mươi chín nghìn ba trăm bảy mươi sáu một n h ì n chín ba bảy sáu pháp lực chị tám hai tám r ă m một mươi một tám hai tám r m ộ t m ộ t trạng thái đói nhẹ mật trung bình mật nhọc t r ị ba mươi hai đói bụng t r ị tám lực lượng chín chín t r ă n h năm thể chất một t r m ộ t bảy hai tám nhanh nhẹn tám n một sáu i năm tinh thần sáu n h a i sáu sáu phòng ngự vật lý một n g h n a i chín t r ă n h bốn nguyên tố đề kháng bảy n h ba bốn sáu hv khôi phục một trăm bốn mươi m ỗ â y pháp lực giá trị khôi phục 270 m b ỗ i giây tổn thương miễn giảm 30. công kích hút máu 500 điểm năng lực thiên phú vĩnh vô chỉ cảnh vĩnh vô chỉ cảnh gỡ bỏ giới hạn cấp kỹ năng mỗi ngày có thể chọn định một loại kỹ năng tăng lên một cấp kỹ năng chủ động ta có thể quá lợi hại lạc trần thưởng thức một hồi chính mình cái này thuộc tính sau đó liền đóng lại bảng nhìn hướng trên quảng trường những người này 10.087 h à o sát lục tiểu chấn hiện có nhân số 147 n g ư ờ i mà lúc này trên quảng trường nhân số thì là một n g ư ờ i còn kém một người không có từ sát lục chi tháp bên trong đi ra lạc trần mở ra s á t lục chi tháp vượt quan bảng nhìn thoáng qua khu trên bảng thứ tự của hắn như cũ xếp tại thứ sáu kết quả này hẳn là sẽ không thay đổi đương nhiên không bài trừ có đột phát ngoại ý muốn khả năng ví dụ như có một ít người cũng không có sớm như vậy tiến vào s á t lục chi tháp tiến hành vượt quan có ít người liền thích ngủ trễ một điểm lại t h ứ c dậy lười hơn năm giờ liền rời giường như vậy những người này thành tích hiển nhiên còn không có thống kê đi ra cho nên khả năng sẽ có một ít biến hóa nhưng rơi ra trước mười khả năng có lẽ rất nhỏ nhiều nhất lại xuống hàng cái một hai tên mà xếp tại đệ nhất lôi điện hắn điểm tích lũy cũng là vẫn như cũ bảo trì tại m ộ ư ơ i ba vị mấy không có lại tăng lên hiển nhiên cho dù là hắn cũng không thể xông qua s á t lục chi tháp tầng thứ m ộ ư ơ i ba lục gia yêu thú thực lực quả nhiên không hề tầm thường muốn vượt xa ngũ dai những quái vật kia quá nhiều lại nhìn s á t lục tiểu t r ấ n bảng một mươi tám mươi bảy hào s á t lục tiểu t r ấ n trên bảng xếp hạng thứ nhất không thể nghi ngờ chính là lạc trần bản nhân mà xếp tại thứ hai thì là bắt đường vân nhiễm nàng lúc này điểm tích lũy là m ư ơ i một một một trăm m ư ơ i phân đã xông qua sắt lục chi tháp tầng thứ b ố hiện tại còn tại tầng thứ năm bên trong nỗ lực lạc trần tuần trước cũng là gãy kích tại tầng thứ năm nhưng cái này tuần lễ hắn trực tiếp giết tới tầng thứ m ộ ư ơ i một sau đó lại lần gãy kích không biết bắc đường vân nhiệm nữ nhân này có thể hay không xông qua tầng thứ năm kết quả lạc trần mới vừa toát ra ý nghĩ này trên trời cuối cùng một đạo huyết quang chính là rơi vào trên quảng trường tia ế sáng tàn đi lộ ra một cái mang theo mặt nạ toàn thân bao phủ tại dưới hắc bảo người thần bí chính là mới vừa rồi lui ra s á t lục c h i tháp khiêu chiến bắc đường vân n h i ệ m mà lại nhìn nàng tại s á t lục tiểu trấn trên bảng điểm tích lũy vẫn như cũng là m ư ơ i một một m ộ một trăm một mươi phân đồng dạng gây kích tại sát lục chi tháp tầng thứ năm 3 a t người đã đông đủ lạc trần cũng là phủi tay để tất cả mọi người hướng phía bên mình nhìn qua quy củ đại gia có lẽ đều biết rõ hiện tại cũng tới đem các ngươi từ sát lục chi tháp bên trong được đến thuộc tính kết tinh nộp lên một nửa ta chỉ cần một nửa lạc trần tiếng nói rơi xuống người trước mắt nhóm chính là tự phát xếp lên hàng dài sau đó từng cái đem chính mình ba lô không gian mở ra trước phơi bày một ít thu hoạch của mình sau đó đem trong đó một nửa thuộc tính kết tinh giao cho lạc trần một trăm bốn mươi sáu người mỗi người nộp lên thuộc tính kết tinh có nhiều có ít nhiều giống như là b ắ p đường vân nhiễm có thể có hơn năm trăm trong đó số lượng nhiều nhất là màu xanh thuộc tính kết tinh c h ọ n vẹn năm trăm năm mươi năm viên sau đó màu làm thuộc tính kết tinh không nhiều chỉ có sáu viên tổng giá trị một trăm hai mươi ba s á t lục tệ mà những người khác lời nói ít khả năng chỉ có năm viên nhiều có thể có cái hai ba trăm mà còn tất cả đều là màu xanh thuộc tính kết tinh lạc trần thống kê một cái cuối cùng hắn nhận đến những n à y thuộc tính kết tinh cộng lại thu hồi giá trị có khả năng đạt tới bốn bảy trăm sáu mươi ba vạn rất tốt mặc dù nhân số ít nhưng bởi vì đi qua một tuần đại gia thực lực đều được đến tăng lên không nhỏ bởi vậy cái này tổng số ngược lại là nhiều đối với kết quả này lạc trần cũng là tương đối hài lòng mặc dù chỉ là thu một nửa nhưng hăng quá hóa dở đạo lý lạc trần vẫn hiểu trở lại an toàn của mình nhà lạc trần đem chính mình từ sắt lục chi thắp bên trong mang ra cái đám kia thuộc tính kết tinh cũng chỉnh lý một cái màu xanh thuộc tính kết tinh tổng cộng là một nghìn một trăm mười viên thu hồi giá trị hai trăm hai mươi hai nghìn sắt lục kệ màu lam thuộc tính kết tinh cũng là một nghìn một trăm mười viên thu hồi giá trị thì cao tới 222 vạn s á t lục tệ sau đó là màu tím thuộc tính kết tinh tổng cộng 1.030 viên nhưng thu hồi giá trị lại đi tới kinh người 2.060 vạn s á t lục tệ cuối cùng thì là màu cam thuộc tính kết tinh số lượng này ít nhất mà còn còn lại đều là thể chất loại màu cam thuộc tính kết tinh tổng cộng 26 viên thu hồi giá trị 520 vạn s á t lục tệ bởi vậy lạc trần chính mình tại cái này một lần s á t lục chi t h á p khiêu chiến bên trong lấy được s á t lục tệ ích lợi là 28.24 ư vạn sắt lục tệ tăng thêm phía trước bốn b vạn tổng cộng là ba mươi ba nghìn không trăm lẻ năm vạn sát lục tệ c h ọ n vẹn hơn ba n g h n vạn nhìn xem tính toán ra đến cái số này lạc trần chính mình cũng n h ị n không được cảm thấy lưỡi lưỡi một lần hoạt động thu hoạch c h ọ n vẹn ba phẩy ba không không vạn sát lục tệ mà còn cái này cũng chưa tính phía sau lên bảng khen t h ư ở n g đây s á t lục tiểu chấn bảng đệ nhất khen thưởng không cần phải nói lạc trần đã cầm qua một lần trong lòng cũng nắm chắc nhưng leo lên khu bảng khen thưởng lạc trần hay là lần đầu cầm cũng không biết phần này khen thưởng so với s á t lục tiểu chấn bảng đệ nhất khen thưởng là nhiều hay ít nghĩ đến hẳn là muốn càng nhiều a mặc dù không phải thứ nhất nhưng dù gì cũng là khu bảng hàng kim lượng có thể cao hơn nhiều tiền như thế muốn hay không thăng cấp một cái phòng an toàn lạc trần nhìn xem chính mình cái này tựa như hiện đại biệt thự sang trọng phòng an toàn trong lòng âm thầm cân nhắc một lát cuối cùng hay là từ bỏ ý nghĩ này nếu như lần này kiếm được s á t lục tệ có thể phá ức như vậy lạc trần ngược lại là nguyện ý lấy ra một vạn đến thăng cấp một cái phòng an toàn đẳng cấp thế nhưng hiện tại mới ba ba vạn mà thôi muốn lấy ra trong đó một vạn đến thăng cấp phòng an toàn lời nói vậy còn dư lại nhưng là chỉ có hai ba trăm vạn tính toán chờ chút cái tuần lễ đi hạ cái tuần lễ lạc trần có lòng tin có thể thông quan sát lục chi thắp tầng thứ m ộ ư ơ i hai đến lúc đó chỉ là một mươi m ư ơ i một mươi hai cái này tầng ba thu hoạch liền có thể cao tới hai trăm hai mươi hai ước sát lục đ ệ lúc kia lấy thêm ra một vạn đến thăng cấp phòng an toàn vậy liền không đau lòng dù sao cũng liền một tuần lễ bảy ngày thời gian có lẽ sẽ không xảy ra vấn đề gì a trước đi một chuyến một bảy trăm ba mươi ba hào sát lục tiểu t r ấ n lạc trần đem trên đất những n à y thuộc tính kết tinh tất cả thu hồi sau đó chạy thẳng tới tầng hai mà đi 1733 h à o sắt lục tiểu trấn bên kia hắn còn có một số lớn sắt lục tệ có thể thu hoạch được chứ một t i ư ơ i chín tiêu phí nhất định phải hung hăng tiêu phí một đợt chứ một t i ư ơ i chín tiêu phí nhất định phải hung hăng tiêu phí một đợt 1733 h à o sắt lục tiểu trấn lạc trần thông qua truyền thống trận đi tới nơi này sau đó trở lại tiểu trấn giữa quảng trường mở ra khu vực kênh tàn gấu lạc trần liếc nhìn tại tuyến nhân số tổng cộng là 251 n g ư ờ i tại tuyến mà hắn tối hôm qua tới thời điểm 1733 h à o sắt lục tiểu trấn người sống sót nhân số còn có hai người cũng chính là nói hoặc chính là còn có hai mươi bốn g ư ờ i không có t ử s á t lục chi thắp bên trong đi ra hoặc chính là cái này hai mươi bốn g ư ờ i không nghĩ giao ra một nửa thuộc tính kết tinh cho nên trước thời hạn chạy nếu muốn biết là loại nào tình huống cũng đơn giản trực tiếp hỏi là được rồi lạc trần đem chính mình tại một nghìn bảy trăm ba mươi ba hào s á t lục tiểu chấn người đại diện gọi tới trước người còn có hai mươi bốn g ư ờ i đi đâu rồi hắn trực tiếp hỏi trước mắt người đại diện này là hiện nay một nghìn bảy trăm ba mươi ba hào s á t lục tiểu chấn bên trong thực lực tối cường một cái nhưng trên thực tế cũng chính là một cái cấp xe thiên phú người sở hữu mà thôi giống thực lực như hắn tại 10.087 h ả à o sát lục tiểu trấn có mấy cái b ắ c đường vân nhiễm thực lực càng là vượt xa hắn một mảng lớn đại nhân những tên kia không nghe khuyên bảo đều đã trước thời hạn chạy người đại diện một mặt thấp phỏng hồi đáp hắn bởi vì từ sát lục chi tháp đi ra mượn bởi vậy căn bản không có cơ hội đi ngăn cản những người kia rời đi tiểu trấn lúc này hắn cũng là lo lắng lạc trần có thể hay không bởi vì chuyện này mà dẫn lây sang chính mình trong nội tâm cũng là sợ không được đối với cái kia h a cái chạy mất ra hỏa hắn càng là hận n g h i ế răng biết bọn họ ở đâu sau lạc trần cũng không có trách cứ đối phương mà là hỏi hắn có biết hay không những người kia chỗ ở cái này ta đã nghe được người đại diện vội vàng là trả lời may mà hắn cơ linh tại từ s á t lục chi tháp bên trong đi ra phát hiện tình huống này phía sau chính là ngay lập tức tìm người nghe được cái kia hai mươi b ố tên hôn đản nơi ở bởi vì cái gọi là chạy hòa thượng chạy không được miếu những tên kia cho rằng lúc này thoát đi tiểu chấn liền mọi việc thuận lợi ngây thơ vì cái gì những người khác không chạy là bọn họ không đủ thông minh sao không kỳ thật vừa vặn ngược lại chính là bởi vì bọn họ so chạy mất những người kia thông minh cho nên mới sẽ lựa chọn lưu lại ngươi chạy có thể chạy đi đâu phòng an toàn của ngươi còn tại nơi này đây ngươi người có thể chạy chẳng lẽ phòng an toàn của ngươi cũng có thể đi theo ngươi một khối chạy sao làm không tệ lạc trần vỗ vỗ chính mình lựa chọn người đại diện này bà vai đối với năng lực làm việc của hắn đưa cho khẳng định có thể trước thời hạn nghĩ đến lạc trần sẽ cần biết những người kia phòng an toàn vị trí từ đó thật sớm dò nghe cũng coi là đền bù phía trước công tác sai lầm lập tức lạc trần đầu tiên là đem ở đây những người này trên thân một nửa thuộc tính kết tinh lấy đi sau đó liền kêu lên tên này người đại diện để hắn mang chính mình đi tìm những cái kia chạy trốn ngu xuẩn ở phòng an toàn đại nhân ngài mời tới bên này người đại diện ân cần ở phía trước dẫn đường không ít người tò mò cũng là đi theo muốn nhìn xem lạc trần muốn làm sao trừng phạt những tên kia rất nhanh một đoàn người chính là đi tới trên một con đường đại nhân trên con đường này có sáu tòa nhà phòng an toàn chính là thuộc về những người đó người đại diện giải thích nói lạc trần gật gật đầu sau đó bọn họ đi tới đệ nhất tòa nhà phòng an toàn phía trước nhà này phòng an toàn bảng số phòng là bảy bảy hảo phòng an toàn ở phía ngoài nhìn không ra lên tới mấy cấp nhưng nghị đến cũng liền cấp hai đ h thiên dù sao thăng cấp ba cần một mươi s á t lục tệ có thể ngốc đến mức ngay tại lúc này chạy mất giá hỏa nghị cũng biết là tích lũy không xuống số tiền kia nhà này phòng an toàn chủ nhân kêu k Kê e vin người đại diện nói lạc trần gật gật đầu sau đó hắn rút đao ra khỏi vỏ không có sử dụng bất kỳ kỹ năng trực tiếp dùng siêu khái công nhanh trảm kích cấp hai phòng an toàn bất quá chỉ là một trăm phòng ngự giá trị căn bản ngăn không được lạc trần bình a t ổ thương bởi vậy hắn mỗi một lần trảm kích đều có thể chém đứt nhà này phòng an toàn một điểm độ bền mà toàn cấp c phòng an toàn tổng n ộ ầm ớ i điểm độ bền. Lấy lạc t r ầm t h n hai phòng an toàn sụp đổ qua trong dây lát chính là hóa thành một đống phế tích những cái kia đi theo sang đây xem náo nhiệt người nhìn thấy một màn này về sau cũng là nhộn nhịp nuốt n g ụ m nước miếng trong lòng âm thầm vui mừng chính mình quyết định như vậy giờ phút này bọn họ phòng an toàn sợ cũng là sẽ cùng trước mắt nhà này phòng an toàn đ ồ n dạng trực tiếp hóa thành phế tích mất đi phòng an toàn chính là mang ý nghĩa mất đi sau cùng một đạo bảo đảm thân phận bên trên cũng sẽ lưu lạc làm người lang thang không nhà để về không nói sẽ còn mất đi rất nhiều phúc lợi ví dụ như giống như là sát lục chi tháp khiêu chiến dạng này hoạt động không có phòng an toàn người lang thang căn bản không có tư cách tham dự mà càng hỏng bét chính là không có phòng an toàn người lang thang căn bản là không có cách ở trong vùng hoang dã sinh tồn tiếp bọn họ mỗi thời mỗi khắc đều phải cẩn thận quanh mình lúc nào cũng có thể xuất hiện nguy hiểm một khi ngủ liền có thể vĩnh viễn cũng vẫn chưa tỉnh lại cho nên đừng nói cái gì tổn thất kinh tế trước cam đoan chính mình có thể sống x u t nói sau đi đi cái kế tiếp lạc trần từ t ổ n ó i phụ trách dẫn đường người đại diện này cũng đã làm cười lau mồ hôi chán sau đó tiếp tục gân cận ở phía trước dẫn đường rất nhanh thứ hai tòa nhà thứ ba tòa nhà thứ tư tòa nhà từng tòa phòng an toàn bị lạc trần phá hủy mà những n à y phòng an toàn nguyên chủ nhân cũng là tại phòng an toàn gặp phải phá hủy thời điểm nhận đến đến từ vô tận giết chóc trò chơi nhắc nhở lập tức từng cái tuyệt vọng bị giảm xuống đất giờ khác này bọn họ hối hận bọn họ không nghĩ tới đại giới sẽ như vậy nghiêm trọng cái này cùng bọn họ vừa bắt đầu tưởng tượng hoàn toàn không giống đại nhân đây là cái cuối cùng dẫn đường người đại diện không biết là chết lặng hay là thế nào nói chuyện đều có chút cuống họng câm cảm giác nhà này phòng an toàn chủ nhân kêu dạ m ạ mổ tổ mười ngũ lang tiêu nhật tử lạc trần gật gật đầu sau đó rút đao ra khỏi vỏ qua trong dây lát chính là trống r i n g nhà này phòng an toàn độ bền ầm ầm mất đi độ bền phòng an toàn ầm vang sụp đổ qua trong dây lát chính là hóa thành một vùng phế tích được rồi về sau ta không hy vọng lại có xảy ra chuyện như vậy hiện tại không có các ngươi chuyện gì đều nên làm cái gì đó đi thôi làm xong tất cả lạc trần cũng là vung vung tay sau đó quay người hướng về bên kia đi đến sau lưng mọi người đưa mắt nhìn hắn rời đi đợi đến lạc trần thân ảnh biến mất tại tầm mắt bên trong mấy người này mới lưu d i ữ nghị luật lên quá tàn bạo may mắn ta phía trước không có cùng những tên kia cùng đi nớ ngẩn đồng dạng đồ vật phía trước ta cũng đã nói làm như vậy không được ai bảo chính bọn họ ngu ngốc đáng lời tàn đi đi tàn đi đi thừa dịp thời gian còn sớm đại gia hôm nay nhiều tham dò một chút hoang dã khu vực tranh thủ hạ cái tuần lễ s á t lục chi tháp khiêu chiến hoạt động có thể đánh ra càng tốt thành tích đến nhắc tới ta lần này có thể là thông quan tầng thứ hai đây liền tầng thứ ba đều đánh tới một phần ba lợi hại ta chỉ là thông quan tầng thứ nhất mà thôi tiếp tục cố gắng đi cùng một chỗ cố lên chương một trăm ba mươi kỹ năng toàn diện thăng cấp khoa t r ư ơ n g tổn thương chương một trăm ba mươi kỹ năng toàn diện thăng cấp khoa t r ư ơ n g tổn thương từ một nghìn bảy trăm ba mươi ba hảo sát lục tiểu trấn đi ra lạc trần chạy thẳng tới khoảng cách gần nhất cái k i a mê vụ tiểu điếm mà đi rất nhanh hắn chính là đi tới mảnh này bị mê vụ bao phủ khu vực đi vào về sau trong chốc lát liền thấy mê vụ tiểu điếm bề ngoài đẩy ra lạc trần đi vào trong cửa hàng nhỏ hoan n g ê n quan lâm đứng tại sau quầy nhân viên cửa hàng lộ ra một cái tiêu chuẩn mỉm cười biểu lộ đem những vật này toàn bộ thu hồi lạc trần cũng không nói nhảm trực tiếp vừa lên đến liền lấy ra một đống lớn đồ vật một đống một đống đặt ở trên b ử à y nhân viên cửa hàng động tác nhanh chóng xử lý rất nhanh liền đem lạc trần cần thu hồi đồ vật tất cả tính toán rõ ràng tổng cộng là ba mươi tám năm vạn s á t lục tệ lạc trần gật gật đầu cái số này hắn phía trước liền tính toán qua không có vấn đề trong đó ba mươi ba năm vạn là hắn phía trước mang tới mà cái k i a năm trăm vạn thì là mới vừa từ một bảy trăm ba mươi ba hào s á t lục tiểu chấn bên trong thu hoạch tăng thêm trên người hắn nguyên bản chỉ còn lại hơn m ư ơ i vạn sắt lục tệ lạc trần hiện tại tổng tài sản đi tới ba mươi tám triệu một trăm hai mươi bốn nghìn tám trăm l sắt lục tệ một khoản tiền lớn như vậy đầy đủ hắn thật tốt tiêu phí một đợt trước cho ta đến hai viên màu cam kỹ năng thăng cấp thạch lạc trần tiêu phí hai trăm vạn s á t lục tệ mua hai viên màu cam kỹ năng thăng cấp thạch sau đó đem hai cái màu cam kỹ năng toàn bộ lên tới cấp năm đi theo hắn lại dùng hôm nay vô dụng rơi miễn phí thăng cấp số lần đem lưu tinh h ỏ a vũ kỹ năng này lên tới cấp sáu kỹ năng này lúc trước s á t lục chi tháp khiêu chiến bên trong làm ra không ít hiệu quả lạc trần cảm thấy có thể ưu tiên thăng một chút cấp bậc của nó bất quá màu cam kỹ năng thăng cấp thạch hay là quá đắt trước lên tới cấp sáu liền không sai b t lắm cái khác sát lục tệ vẫn là muốn ưu tiên cân nhắc thăng cấp những cái k i a tiện nghi kỹ năng lại cho ta đến sáu trăm viên màu làm kỹ năng thăng cấp thạch lạc trần lại lần nữa tiêu phí sáu trăm vạn sát lục tệ mua c h ọ n vẹn sáu trăm viên màu làm kỹ năng thăng cấp thạch những n à y màu làm kỹ năng thăng cấp thạch là hắn chuẩn bị dùng để thăng cấp huyết chi xúc tu kỹ năng này lạc trần phát hiện cái này kỹ năng thật tốt dùng đặc biệt là dùng để đối phó những cái tia vật p h ò n cao nhưng pháp chống chọi thấp bệnh nhân mà còn nó nguyên bản nhưng thật ra là cái đơn thể tổn thương kỹ năng chỉ là tại lên tới mát cấp thời điểm nhiều một đạo huyết chi xúc tu có thể nhiều công kích một cái địch nhân mà thôi bởi vậy thương tổn của nó cũng muốn so những cái kia q u ầ n công kỹ năng càng cao mà còn cao không phải một chút điểm dù chỉ là cái m à u lam phẩm cấp kỹ năng nhưng nó cấp mười liền có thể ba trăm lẻ năm phần trăm tinh thần thuộc tính tổn thương đây chính là huyết chi xúc tu kỹ năng ưu điểm lớn nhất mà còn nó còn có thể hút máu mặc dù tạm thời đến nói l à trần tựa hồ cũng không có quá nhiều hưởng thụ được cái này hút máu hiệu quả phúc lợi lấy tốc độ của hắn né tránh những địch nhân kia công kích cũng không khó có thể về sau nếu là thật gặp cái gì phương diện tốc độ có thể áp chế hắn hoặc là phạm vi công kích cực lớn đ ị c h nhân đến lúc đó lạc trần cũng liền cần dùng bên trên nó hút máu hiệu quả không cần nhiều lời sáu trăm viên mẫu làm kỹ năng thăng cấp thạch trực tiếp chọc đi lên duy nhất một lần liền đem kỹ năng này từ cấp m ộ ư ơ i lên tới cấp năm mươi huyết chi xúc tu lv ở năm mươi p h ầ n cấp màu lam tiêu hao hai nghìn sáu mươi điểm pháp lực giá trị thả ra một nghìn hai mươi b ố đạo huyết chi xúc tu công kích một tinh thần chín trăm tám mươi phạm vi bên trong ít nhất một tên bệnh nhân mỗi đạo huyết chi xúc tu tạo thành hai nghìn ba trăm năm mươi tinh thần một nghìn năm trăm linh năm huyết nguyên làm tổn thương đồng thời rút ra đối mục tiêu tạo thành tổn thương 103% khôi phục tự thân h e không có thời gian cụm độ lên tới cấp 50, lạc trần lại nhìn kỹ năng này hiệu quả đột nhiên phát hiện cái đồ chơi này có chút biến thái tổn thương gì đó trước không nói vẹn vẹn là cái này vốn là đơn thể công kích kỹ năng nhưng bây giờ biến thành một cái mười phần quần công kỹ năng c h ọ n vẹn 1 0 2 n t ư đạo huyết chi xúc tu có thể đồng thời công kích 1 0 2 n g h n h n t r h n h â n mà còn phạm vi còn lớn tinh thần thuộc tính 980% là bao nhiêu lạc trần hiện tại tinh thần thuộc tính là 7 5 1 9 ă m t c điểm c h í cũng chính là dòng giã 73.688 m é t phạm vi 7 km nhiều khoảng cách cái này còn không xa lạc trần chỉ là tưởng tượng một chút chính mình đưa tay liền thả ra 1024 đạo dài nhất có thể kéo dài đến 7 km có hơn huyết chi súc tu hình ảnh kia quả thực quá đẹp lại nhìn thương tổn của nó cơ sở tổn thương 2350 điểm cái này t ạ m được đối với tùy tiện đều tổn thương phá vạn lạc trần mà nói chỉ là bốn chữ số tổn thương bình thường cũng liền nhưng phía sau tinh thần thuộc tính 1.505% t ổ n thương vậy thì có điểm qua phân lạc trần đơn giản tính nhẩm một cái không sai biệt lắm là 113.161 m ứ c thương tổn hơn 11 vạn đây là quần công a không phải đơn thể công kích nếu như tính toán tổng tổn thương lượng lời nói một cái huyết chi xúc tu tổn thương lớn nhất có thể đạt tới kinh người 118.283.264 điểm phá ức không phải khóa trương như vậy lạc trần chính mình cũng có chút bị hù dọa cũng liền thương hại kia lượng là phạm vi lớn nhất tổng tổn thương cái này nếu là một cái tổn thương cái kia Lạc này thật biết không m liền tiện h được nghi một đợt dù sao màu xanh kỹ năng thăng cấp thạch mới một sắt lục tệ một viên thái. mắn cái này chín g trăm sáu m ư v i ê n hàng cửa 960 viên màu xanh kỹ năng thăng cấp thạch lạc trần toàn bộ dùng tại đa trọng thuấn thân trạm kỹ năng này bên trên đem nó lên tới cấp 60. đây cũng là lạc trần đẳng cấp thứ nhất đạt tới cấp 60 kỹ năng đa trọng thuấn thân chạm lở vờ s á phẩm cấp màu xanh tiêu hao 620 điểm pháp lực giá trị đối phía trước khoảng cách một nhanh nhẹn 325, m é t phạm vi bên trong một nhanh nhẹn 123, cái mục tiêu tiến hành thuấn thân c h ạ m kích c h ạ m kích có thể tạo thành 50, lực lượng 640, vật lý tổn thương không có thời gian cung đồ thăng cấp hiệu quả chỉ có thể nói c h u n g quy c h u n g cụ tất cả đều tại lạc trần dự đoán bên trong 640% trăm bốn m lực lượng tăng thêm đơn lần tổn thương sáu m ư điểm Không tính cao. lạc trần sở dĩ cho nó thăng cấp là vì kỹ năng này có thể phối hợp tật phong chi nhận tật phong lực lượng b ở u f f sử dụng tính đến tật phong lực lượng ba trăm linh tổn thương tăng lên hiệu quả kia liền không đồng dạng đơn lần hai trăm năm mươi ba bảy trăm sáu mươi tám điểm thương tổn đơn lần tổn thương so huyết chi xúc tu còn cao bất quá đa trọng thuấn thân trạm là vật lý tổn thương huyết chi xúc tu là nguyên tố tổn thương đối phó vật phòng không cao đ ị c h nhân lạc trần liền dùng đa trọng thuấn thân trạm mà đối phó vật phòng cao định nhân cùng loại kim giáp hành thi loại này lạc trần liền dùng huyết chi xúc tu bây giờ không có thời gian cũ nộ đ huyết chi xúc tu nhiều lắm là hai lần công kích liền có thể xử lý 1024 đầu kim giáp hành thi mà cho dù là s á t lục chi tháp tầng thứ mười hai cũng liền một nghìn đầu kim giáp hành thi mà thôi s á t lục chi tháp còn muốn đổ thiếu lạc trần hai mươi b ố đầu kim giáp hành thi đây chương một trăm ba mươi mốt hơn ba n g h n vạn nguyên lai、like、cũng không trải qua hoa a chương một trăm ba mươi mốt hơn ba n g h n vạn nguyên lai、like、cũng không trải qua hoa a thăng cấp xong mấy cái kỹ năng chủ động lạc trần tiếp xuống liền muốn chuẩn bị thăng cấp những cái kia kỹ i a k năng bị động mấy cái màu tím kỹ năng bị động thăng cấp có đắt lạc trần tính toán một cái vô cùng đơn giản đem chúng nó lên tới cấp hai mươi đều có hơn hai vạn t r ư ế c thăng màu làm kỹ năng bị động tốt lạc trần đổi cái mục tiêu nếu mà so sánh thăng cấp màu làm kỹ năng bị động muốn hơi tiện nghi một chút đương nhiên về sau chủ thăng còn phải là những cái kia màu tím kỹ năng bị động dù sao đồng dạng đẳng cấp song phương cho thuộc tính giá trị kém gấp mấy lần mà còn lạc trần tính toán một cái đem toàn bộ màu làm kỹ năng bị động đều lên tới cấp bốn mươi lời nói kỳ thật cũng không tiện nghi vẫn như cũng phải gần hai vạn sắt lục tệ tiện này thật đúng là hoa như là nước chảy lạc trần lắc đầu thở dài đột nhiên cảm thấy hơn ba vạn cũng không thế nào đủ hoa cái này không theo tùy tiện tiện cũng nhanh đã xài hết rồi nha bất quá nói thì nói như thế không sai nhưng lạc trần hay là từ nhân viên cửa hàng bên kia tiêu phí một tám trăm năm mươi tám vạn s á t lục tệ mua một tám trăm năm mươi tám viên màu l a m kỹ năng thăng cấp thạch đem tất cả màu l a m kỹ năng bị động toàn bộ lên tới cấp bốn mươi mình đồng ra s á t lở vờ bốn mươi p h ầ n cấp màu lam bị động tăng lên thể chất thuộc tính bốn trăm tám mươi điểm nguyên tố thủ hộ lở vờ bốn mươi p h ầ n cấp màu lam bị động tăng lên nguyên tố đề kháng thuộc tính chín trăm sáu mươi điểm vật lý thủ hộ lở vờ bốn mươi phẩm cấp màu lam bị động tăng lên phòng ngự vật lý thuộc tính 960 điểm tự nhiên ban â n lở vở bột h ô n phẩm cấp màu lam bị động tăng lên tinh thần thuộc tính 480 điểm phong tri ban â n lở vở bột h ô n phẩm cấp màu lam bị động tăng lên nhanh nhẹn thuộc tính 480 điểm lực lớn vô cùng lở vở bột h ô n phẩm cấp màu lam bị động tăng lên lực lượng thuộc tính 480 điểm sinh mệnh tán ca lở vở bột h ô n phẩm cấp màu lam bị động tăng lên hv năng lực khôi phục mỗi phút khôi phục 4.000 điểm minh tưởng lở vở bột h ô n cấp màu lam Bị động tăng lên pháp lực giá trị khôi phục hiệu suất mỗi phút sáu điểm l i ế c nhìn thăng cấp phía sau hiệu quả lạc trần lập tức nhìn hướng chính mình còn lại s á t lục tệ chỉ còn như thế điểm lạc trần nhìn xem trên quầy còn lại cái này hơn một vạn s á t lục tệ luôn cảm giác tiền của mình hình như bị một cái bàn tay vô hình cho trộm đi đồng dạng hắn mới thăng lên bao nhiêu kỹ năng làm sao lại tiêu hết hai phần ba còn nhiều thêm tiền này cũng quá không trải qua hoa lạc trần lắc đầu bất quá nên hoa vẫn là muốn hoa sắt lục tệ tồn lấy cũng sẽ không biến nhiều chỉ có để nó thực hiện thành thực lực tăng lên mới là nó giá trị lớn nhất thể hiện còn lại cái này hơn một vạn sát lục tệ lạc trần suy nghĩ một chút phía sau chính là lại hướng nhân viên cửa hàng mua bốn trăm bốn mươi tám viên màu trắng kỹ năng thăng cấp thạch tiêu phí vẹn vẹn bốn mươi bốn tám trăm sát lục tệ quá tiện nghi quả thực sau đó hắn đem tật hành kỹ năng lên tới cấp sáu mươi thăng lên bảy cấp đầy đủ tật hành lở vờ sáu không phần cấp màu trắng tiêu hao năm trăm điểm pháp lực giá trị dùng tự thân tiến vào duy trì liên tục năm trăm giây tật hành trạng thái tốc độ di chuyển tăng lên tám tám trăm bảy mươi không có thời gian cùn độ cấp sáu mươi tật hành tốc độ tăng phúc tám tám trăm bảy mươi sắp tiếp cận gấp trăm lần sau đó lạc c h â n lại lần nữa mua 8.960 viên màu xanh kỹ năng thăng cấp thạch tiêu phí 896 vạn s á t lục tệ đem chính mình 8 cái màu xanh kỹ năng bị động toàn bộ lên tới cấp 60. m ặ c dù tăng h lên cấp 30. nhưng bởi vì kỹ năng phẩm cấp thấp cho nên kỳ thật thêm thuộc tính giá trị cũng không phải là rất nhiều bốn chiều thuộc tính toàn bộ tăng lên 150 điểm song phương c ấ p tăng thêm 300 điểm bị động hp khôi phục hiệu suất cũng tăng lên 300 điểm mỗi phút mỗi giây lời nói cũng mới năm điểm mà pháp lực giá trị bị động khôi phục thì là tăng lên 450 điểm mỗi phút đồng dạng không nhiều những này màu xanh kỹ năng bị động đến cấp 60 như vậy đủ rồi về sau cũng không có cần phải lại tăng cấp lạc t r â n liếp nhìn thuộc tính của mình biến hóa trong lòng cơ bản từ bỏ những này đ ê phẩm cấp kỹ năng bị động kỹ năng càng về sau thăng cấp càng quý mà đến cấp 60 những này màu xanh kỹ năng bị động lại tăng một cấp đều muốn 128 viên màu xanh kỹ năng thăng cấp thạch giá trị 128 vạn sát lục tệ tám cái kỹ năng chính là một h vạn nhìn như không nhiều nhưng chúng nó thăng một cấp thêm thuộc tính mới bao nhiêu nếu như tám cái kỹ năng toàn bộ lên tới cấp 70, c h ọ n vẹn phải tốn 1.024 vạn s á t lục tệ như hôm nay dạng này tăng h liền cấp 30 lời nói đó chính là c h ọ n vẹn 7.168 vạn s á t lục tệ tiêu phí hơn 7 bảy vạn s á t lục tệ liền gia tăng như vậy điểm thuộc tính giá trị hoàn toàn tính không ra cho nên cấp 60 cơ bản chấm dứt giống như là những cái tiêu màu trắng kỹ năng bị động lạc trần thật sớm đem chúng nó lên tới cấp 50, hiện tại cũng không có lại cử động qua lại tăng cấp đã không có lời phía sau lạc trần chủ yếu thăng cấp đối tượng vẫn là phải đặt ở những cái kia phẩm cấp càng cao nhưng đẳng cấp thấp hơn kỹ năng bên trên giống những cái kia màu tím kỹ năng bị động thăng cấp một liền có thể gia tăng ba mươi điểm thuộc tính giá trị một trăm năm mươi điểm thuộc tính giá trị thăng cái cấp năm là đủ rồi mà tiêu phí cũng mới hai trăm vạn sắt lục tệ l i ế c nhìn còn lại sắt lục tệ nguyên bản đắp giống như núi nhỏ hiện tại chỉ còn lại như vậy một trồng đến một cái mới năm trăm năm mươi sáu sáu sắt lục tệ mà thôi nghèo n ă s ắ t lục tệ mà thôi nghèo a một trăm vạn cũng không có còn có thể mua chút cái gì đâu lạc trần nhìn một chút trên người mình những n à y kỹ năng cuối cùng lựa chọn hoa 40 vạn mua 4 ố viên màu tím kỹ năng thăng cấp thạch đem cấp 14 n g u y ê n tố ban n â n lên tới cấp 15. cái này thuận mắt nhiều còn sót lại 156 vạn s á t lục tệ liền không tiêu lạc trần trực tiếp đem tiền thu lại sau đó quay người rời đi mê vụ tiểu điểm khách nhân đi thong thả hoàng n ê n h lần sau q u a n lâm nhân viên cửa hàng mỉm cười đưa mắt nhìn lạc trần rời đi từ đầu đến cuối đều chưa từng thay đổi cho dù một lần trên mặt biểu lộ t ừ mê vụ tiểu điểm đi ra đi ra mảnh này mê vụ bao phủ khu vực phía sau lạc trần đứng tại chỗ trầm ngâm chỉ chốc lát hôm nay liền đi cái phương hướng này đi hắn mở ra bản đồ l ê n nhìn sau đó lựa chọn một cái phương hướng sau đó nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ phanh giữa không trung một đoá âm bạo mây nở rộ ra mơ hồ có thể nhìn thấy có một đạo bóng người đang lấy một cái tốc độ khủng khiếp này lên trong nháy mắt biến mất ở phương xa buổi sáng hơn mười giờ lạc trần đem một cái màu xanh dương tính bên trong vật tư thu hồi m ặ t không hề cảm xúc gián dấp hiển nhiên tâm tình không quá tốt một giờ chiều lạc trần xa xa liền thấy có mấy cái người ngay tại tranh đoạt một cái màu lam dương tính bảo dương bảo vệ bình chướng còn không có tiêu tán những người này nhịn không được bắt đầu chấm giết lạc trần không nói hai lời trực tiếp một cái thuấn thân đi qua v ù vù mấy đao đem mấy người k i a m i ể u sát không có đi nhìn hậu nhân chết những n à y lưu lại chiến lợi phẩm hắn đi thẳng tới cái kia màu lam dương tính phía trước lúc này vừa vặn bảo vệ bình chướng tiêu tán hắn mở ra bảo dương động tác thuần thục đem trong đó đ ồ vật từng kiện lấy ra sau đó phân loại thu lại cuối cùng hắn mới quay người bắt đầu quét dọn những cái kia chiến lợi phẩm một cái ban ngày đi qua rất nhanh lạc trần buôn ba một ngày một hồi tại phía đông một hồi lại chạy đi phía tây q u ê n đi q u ầ n lại bận rộn m u ố n chết nhưng cuối cùng thu hoạch lại không được để ý kiếm tiền càng ngày càng khó lạc trần thở dài cảm giác mảnh này tân thủ khu đã dần dần theo không kịp hắn tiến độ có phải là nên đi ra xem một chút có thể là lạc trần rất nhanh lại nghĩ tới lần trước gặp phải đầu kia hôn tiên ma bằng tân thủ khu bên ngoài thực sự là quá nguy hiểm l i ê n thất gia yêu thú đều có thể gặp phải mặc dù lạc trần thực lực bây giờ so với lần trước đã có to lớn tăng lên nhưng cũng không có đạt tới có thể cùng thất gia yêu thú địch nội tình trạng trừ phi ế thật c i xúc có tu tổn thương có thể t p r u n là mỹ ộ t tiêu mục trên thân, h vị hắn miệng vừa n còn hạ xuống kia h giang ngôi lưu hương lại phối hợp một ly ngày tháng mới mẹ vui có thể cắt bọ thị giặt vui vẻ nháy mắt tại vị giác bên trong nợ rộ mở giờ k h ắ c này lạc trần trực tiếp quên hết ban ngày không thoải mái đám chìm tại đ ố i thức ăn ngon hưởng thụ bên trong mãi đến một bộ phim kết thúc lạc trần cái này mới đưa trước mặt cái này một bàn lớn nguyên liệu nấu ăn tất cả ăn xong ăn no vỗ vỗ bụng nhìn xem đã hạ xuống đến một phần trăm đói bụng giá trị lạc trần thỏa mãn vô cùng lúc này khu vực kênh tán gẫu bên trong đại gia cũng đều tại phơi năng chính mình tối nay bữa tối nhắc tới cái này đầu hay là lạc trần lên từ khi hắn phơi qua một lần chính mình bữa tối về sau những người khác cũng đều học theo phơi lên chính mình bữa tối đương nhiên không biết xấu hổ phơi đi ra đó nhất định là có chỗ hơn người giống như là vài miếng bánh mì khô gì đó vậy khẳng định ngượng ngùng phơi đi ra liền tính ra mặt đầy đủ dạy phơi đi ra cũng sẽ chỉ bị người cười nhạo lạc trần lúc này đi tới phòng an toàn tầng ngầm một trong phòng giải trí mở ra máy tính chuẩn bị bắt đầu vui vẻ trò chơi thời gian một bên một cái khác trên màn hình lạc trần còn đem kênh tán gâu bên trong tin tức thả xuống đến phía trên dạng này hắn liền có thể một bên chơi đ ù a một bên nhìn thấy kênh tán gâu bên trong đại gia đang nói chuyện nội dung thỉnh thoảng còn có thể nhìn thấy một chút thú vị chủ đề lạc trần cũng sẽ ha ha vui lên thời gian rất nhanh liền tại lạc trần hưu nhàn vung lòng chúng qua đi chỉ trước mắt đã là tiếp cận nửa đêm không giờ một nghìn tám mươi bảy hào sát lục tiểu chấn giữa quảng trường bên trên lạc trần đến thời điểm những người khác cơ bản đều đã trước một bước đến lạc trần đại lão lạc trần đại lão người xung quanh nhìn thấy lạc trần nhộn nhịp là một mực cung kính chào hỏi lạc trần cũng là đơn giản gật đầu đáp lại chúc mừng ngươi leo lên khúc bảng lúc này bên cạnh một cái thanh âm sâu kín chuyển đến lạc trần quay đầu nhìn nguyên lai、like、là đem chính mình bao lấy cực kỳ chặt chẽ bắt đường vân nhiễm ngươi cũng không tệ tiếp tục cố gắng đi lạc、trần、cười một cái nói ngay vậy bác đường vân nhiệm im lặng không nói gật đầu sau đó liền ngẩng đầu nhìn về phía trên trời tòa kia sắt lục chi tháp hạ cái tuần lễ ta nhất định có thể qua tầng thứ năm không tầng thứ sáu cũng có thể không là vấn đề nghĩ thầm nàng không khỏi quay đầu liếc nhìn một bên l à t r ầ n trong lòng tràn đầy ghen tị cảm xúc cũng không biết hắn thiên phú là đẳng cấp gì thật chẳng lẽ chính là cấp độ ss cấp độ ss là đại gia suy đoán cụ thể là cái gì cũng không có người dám hỏi bất quá có thể đi vào khu bảng hẳn là cấp độ ss không sai vâng không làm sao tranh qua được những người ngoài hành tinh kia nếu là ta cũng có cái thiên phú như vậy liền tốt không dù chỉ là cấp s ta nằm mơ sợ là đều có thể khởi tình v ớ i bắt đầu thức tỉnh một cái cấp b tiên h phú thời điểm b á t đường vân nhiễm kỳ thật còn thật cao hứng đặc biệt là từ khu vực k i n h tán gẫu bên trên hiệu do đến thiên phú của những người khác tựa hồ cũng chẳng ra sao cả cấp d mới là chủ lưu cấp c đều là tiểu chấn bên trên cao thủ giống nàng dạng này cấp b tiên h phú đây chẳng phải là cao thủ trong cao thủ đáng tiếc không như mong muốn b á c đường vân nhiễm làm sao có thể nghĩ đến bọn họ mười nghìn tám mươi bảy hào s á t lục tiểu chấn bên trong vậy mà lại sản sinh ra giống lạc trần loại này thiên phú khí vận c h i tử đến cấp độ ss s thiên phú theo b á c đường vân nhiễm đó chính là khí vận c h i tử tiêu chuẩn thấp nhất ta cũng chỉ có khí vận hơn người khí vận c h i tử mới có thể thức tỉnh loại này đẳng cấp thiên phú à. toàn bộ lam tinh hơn trăm mức nhân khẩu có thể thức tỉnh đẳng cấp này thiên phú có thể có mấy cái một cái hai cái hay là ba cái dù sao khẳng định rất ít chính là thậm chí bắc đường vân nhiễm hoài nghi toàn bộ lam tinh liền lạc trần như thế một cái cấp độ ss thiên phú người sở hữu điểm này từ bọn họ toàn bộ 10.087 hào sát lục tiểu chấn trừ một cái lạc trần mặt khác cao nhất cũng chỉ có cấp b thiên phú liền có thể nhìn ra một hai tới h u ố hồ đến tiếp sau bắc đường vân nhiễm còn hiểu hơn đến xung quanh mấy cái sát lục tiểu chấn tựa hồ cũng không có cấp b trở lên người xuất hiện phản phất phiến khu vực này đẳng cấp cao nhất thiên phú chính là cấp b đương nhiên lạc trần ngoại trừ hắn là đứt gãy thức xa xa dẫn trước thuộc về là trường hợp đặc biệt đến cùng cần như thế nào vật khí mới có thể thức tỉnh đến cấp độ ss thiên phú chẳng lẽ hắn tại lam tinh thời điểm mỗi ngày trúng sổ sau b ắ c đường vân nhiễm thỉnh thoảng lén lút nhìn hướng bên cạnh lạc trần trong lòng đối cái này nam nhân mười phần hiếu kỳ có thể nàng nào biết được lạc trần thậm chí đều không phải làm tinh nhân loại hắn là xuyên qua đến kết quả vừa tới liền bị kéo vào cái này vô tận giết chóc trò chơi mà còn hắn thiên phú cũng không phải cấp độ ss mà là ba cái dấu chấm hỏi đẳng cấp không biết đi khu vực kênh tán gâu bên trên thời gian rốt cục là đi tới nửa đêm không giờ tại thời gian về không phía trước lạc trần mở ra sát lục chi tháp vượt quan bảng lớp nhìn hạ tại khu trên bảng xếp hạng quả nhiên không có rơi ra trước mười bất quá cũng rơi đến thứ chín kém một muốn chút liền rơi sau đó không cần hắn chào hỏi trên quảng trường mọi người liền đã tự phát xếp hàng ngũ sau đó từng cái đem nhận lấy đến sát lục tệ giao cho lạc trần cho chín liền được tốt xấu là chính mình ở sát lục tiểu trấn lạc trần quyết định cho bọn họ một điểm nho nhỏ phúc lợi lưu cái một m ư ơ cho bọn họ cũng tốt để bọn họ có thể nói thêm thăng tăng lên chính mình thực lực miễn chết quá nhanh mà nghe đến lạc trần vậy mà còn cho bọn họ lưu lại một nghìn sát lục tệ những người này lập tức là cảm động đến rơi nước mắt ra d ố c từng cái cảm động không được lạc trần l i ê n chính hắn đều có chút nhìn không hiểu những người này ý nghĩ làm sao còn cảm ơn lên hắn tới ta có thể là lấy đi các ngươi chín mươi khen tưởng à chương một trăm ba mươi ba kỹ năng mới đúng chỗ khu bảng khen thưởng chương một trăm ba mươi ba kỹ năng mới đúng chỗ khu bảng khen thưởng mười nghìn tám mươi bảy hào sát lục tiểu chấn tổng cộng một trăm bốn mươi bảy người bài trừ đi lạc trần chính mình cũng chính là một trăm bốn mươi sáu người mỗi người chín nghìn sát lục tệ tổng cộng một nghìn ba trăm mười bốn vạn nói thật khoản này sát lục tệ cũng không nhiều đối với hôm nay mới vừa tiêu hết hơn ba n g h n vạn lạc trần mà nói cái này nhiều lắm là chính là một số tiền nhỏ nhưng chân m ũ i lại nhỏ cũng là thịt thúng chi cái này còn không chỉ là chân m ũ i mà thôi t ố t đại gia về sớm một chút nghỉ ngơi ngày mai tiếp tục cố gắng lạc trần nói xong liền đi những người khác cũng là nhộn nhịp rời đi quảng trường trở về r i ê n g phần mình phòng an toàn nghỉ ngơi dù sao ngày mai còn muốn ra ngoài thăm dò phải nuôi đủ tinh thần mới được lạc trần bên này trở lại an toàn của mình sau phòng đầu tiên là đi tới tầng hai phòng ngủ sau đó lợi dụng truyền thống trận trực tiếp truyền thống đến một bảy trăm ba mươi ba h à o sát lục tiểu chấn một bảy trăm ba mươi ba h à o sát lục tiểu chấn bên này tổng cộng là hai trăm năm mươi một cái cư dân lạc trần như thường mỗi người thu đi chín sát lục tệ đồng thời lạc trần phía trước chọn lựa người đại lý kia cũng là cầm x u ố n g sát lục tiểu chấn bảng thứ nhất hắn chủ động liền đem đệ nhất khen thưởng trực tiếp giao cho lạc trần lạc trần nhìn hắn công tác rất cẩn mẫn mà còn người cũng nghe lời nói vì vậy đếm ra bốn mươi vạn sát lục tệ đưa cho hắn những ngày ngươi cầm về sau tiếp tục làm tốt vào lạc trần vỗ vỗ bở vai của hắn khích lệ câu cái này có thể đem đối phương cảm động không được cầm trong tay bốn mươi vạn sát lục tệ so chính hắn nhận lấy đến sát lục tiểu chấn bảng đệ nhất khen thưởng lúc ấy còn vui vẻ hơn dù sao phần thưởng kia không nhất định là hắn nhưng bây giờ cái này bốn mươi vạn sát lục tệ la đã là hoàn toàn thuộc về hắn. hắn có thể không cao hướng nha đại lão yên tâm ta về sau nhất định hiệu trung đại lão đại lão ngài nói để ta hướng tây ta liền hướng tây ngài để ta đánh người nào ta liền a i cho dù đại lão ngài để ta lập tức đi chết ta cũng t u y ệ t không nửa câu h á n hận lạc trần mỉm cười gật đầu mặc dù biết đây đều là v ố t mông ngựa lời nói cũng không phải gì đó chân tâm thật ý nhưng hắn cũng không cần cái gì chân tâm thật ý chỉ cần thái độ đúng chỗ trong nội tâm là thế nào nghĩ cái tia trọng yếu sao tiếp tục cố lên nha lạc trần nói xong chính là rời đi một nghìn bảy trăm ba mươi ba hào sát lục tiểu trấn trở lại phòng an toàn lạc trần đầu tiên là đem một đống lớn sắt lục tệ lấy ra t r ồ n g chất tại trước mặt trên mặt bàn nơi này tổng cộng là ba một trăm sáu mươi b ố vạn sắt lục tệ sau đó là hai phần sắt lục tiểu trấn bảng đệ nhất khen thưởng mở ra khen thường hộp thường đạo ánh sáng bay ra rơi vào lạc trần xung quanh trong đó sắt lục tệ có hai đống thật cao chất thành núi nhỏ một dạng hai đống cộng lại trọn vẹn tám trăm vạn sắt lục tệ mặt khác chính là một đống lớn vật tư những vật này lạc trần trực tiếp đem chúng nó toàn bộ cất vào một cái ba lô không gian bên trong cất giữ còn lại chính là tám kiện tử trang mười hai viên màu tím kỹ năng thăng cấp thạch cùng với hai cái màu tím kỹ năng thủy tinh tự do hậu quả mỗi cái đều có thể lựa chọn hai lần cộng lại tổng cộng có thể lựa chọn bốn cái màu tím kỹ năng trang bị lời nói lạc trần nhìn xuống cơ bản đều là lặp lại chỉ có một chiếc nhẫn có thể dùng chắc tuyệt nhẫn ma pháp phẩm chất màu tím tinh thần tăng không pháp lực giá trị hai mươi pháp lực giá trị hai mươi pháp lực giá trị hai mươi đem chiếc nhẫn này thay đổi thay đổi nguyên lai、like、viên kia chỉ là tăng thêm mười pháp lực giá trị chiếc nhẫn dạng này lạc trần toàn thân cao thấp trang bị đã có sáu kiện là tử trang cái khác cũng đều là chút lam trang nhìn chờ một lúc có thể hay không có cơ hội thay đổi dù sao lạc trần còn có một phần trọng yếu nhất khen thưởng không có mở ra mười hai viên màu tím kỹ năng thăng cấp thạch t r ư ớ c để qua một bên lạc trần trực tiếp cầm lấy hai cái kia màu tím kỹ năng tự do hậu quả lựa chọn bốn cái kỹ năng bị động phía sau mở ra thành công thu được bốn cái chính mình còn không có học qua màu tím kỹ năng thủy tinh đinh người thu được kỹ năng mới pháp lực hấp thu đinh người thu được kỹ năng mới phát thần chiếu cố đinh người thu được kỹ năng mới đại đ ị a chi khu đinh người thu được kỹ năng mới nguyên tố chi khu gọi ra nhân vật bảng lạc t r â n nhìn hướng bốn cái kỹ năng mới sau đó đem bên cạnh mười hai viên màu tím kỹ năng thăng cấp thạch ném đi đi lên vừa vặn bốn cái kỹ năng toàn bộ có thể lên tới cấp bốn pháp lực hấp thu l và bốn phẩm chất màu tím công kích hấp thụ pháp lực giá trị hai trăm điểm pháp thần chiếu cố l và bốn phẩm chất màu tím bị động tăng lên tinh thần thuộc tính một trăm hai mươi điểm đại đ ị a chi khu l và bốn phẩm chất màu tím bị động tăng lên phòng ngự vật lý thuộc tính hai trăm bốn mươi điểm nguyên tố chi khu l và bốn phẩm chất màu tím bị động tăng lên nguyên tố đề kháng thuộc tính 240 điểm đến đây hai cái sắt lục tiểu chấn bảng đệ nhất khen thưởng liền nhận lấy xong còn lại chính là năm kiện lạc trần không cần tử trang đến lúc đó là xử lý cho mê vụ tiểu điểm thu hồi hay là tạm thời trước đ ể đó nhìn về sau có thể hay không có mặt khác tác dụng cái này đợi ngày mai nói sau đi trước đặt ở bên cạnh dù sao cũng là lớn c ự c phẩm tử trang nếu là hai mươi sắt lục tệ thu hồi cho mê vụ tiểu điểm lời nói lạc trần trong lòng bao nhiêu cảm thấy có chút thua thiệt sắt lục tệ lời nói bên cạnh cái này ba đắp cộng lại đã có mười một nghìn một trăm sáu mươi tư vạn mặc dù còn không có lạc trần ban ngày lúc ấy t à i phú nhiều nhưng đây không phải là còn có cái màn kịch quan trọng không có lấy ra đâu nha lấy ra thu lại cái kia khu trên bảng bảng h i quả màu vàng h i quả nhìn qua đẳng cấp liền muốn so phía trước sắt lục tiểu c h ấ n bảng đệ nhất khen thưởng h i quả cao cấp hơn không ít lên bảng h i quả thân khu có hay không khóa lại không giới thiệu sắt lục chi tháp vượt qua n bảng khu trên bảng bảng h i quả thân khu hạn định bản còn phân tân khu cùng vùng giải phóng cũ lạc trần nói thầm câu sau đó đưa tay đem hộp quà mở ra trong chốc lát một mảnh trói lóa mắt kim sắc quang mang c h e mất toàn bộ p h ò n g khách sau đó từng đạo kim quang từ hộp quà bên trong bay ra rơi vào lạc trần tru vi trên mặt đất một lát sau tia sáng tàn đi lộ ra xung quanh cái này một đống lớn đ ồ v ậ o tới đầu tiên là vật tư số lượng cũng là nhiều nhất trọn vẹn là có thể chất đầy một cái phòng dương lớn mà còn đều là loại kia tự mang ướp lạnh hiệu quả hòm giữ nhiệt dương đỉnh còn có một khối nhỏ thủy tinh có thể nhìn thấy bên trong để đó chính là những thứ gì phần lớn là một chút thịt loại cùng dao dưa những n à y còn có trái cây hải sản gì đó trừ cái đó ra đồ ăn vặt đồ uống cũng có mà còn một dương một dương số lượng thật đúng là không ít lạc trần đại khái nhìn một chút sau đó liền đem quan tâm trọng điểm đặt ở bên cạnh cái kia một tòa núi tiền bên trên một trồng một trồng sắt lục tệ đắp trình tệ hợp thành một cái dài rộng cao đều là ba m hình lập phương may mà lạc trần cái này phòng an toàn tầng cao đầy đủ cao phòng khách tầng cao có thể có sáu m nhiều bằng không đồng dạng phòng an toàn tầng một thật đúng là đắp không giới như thế một đống lớn sắt lục tệ bất quá loại kia đẳng cấp phòng an toàn chủ nhân cũng không có khả năng cầm tới khu trên bảng bảng khen thưởng cho nên vấn đề này cơ bản không có khả năng phát sinh c h ư một trăm ba mươi bốn một cái mục tiêu nhỏ tới tay màu vàng trang bị xứng màu vàng kỹ năng tuyệt tuyệt c h ư một trăm ba mươi bốn một cái mục tiêu nhỏ tới tay màu vàng trang bị xứng màu vàng kỹ năng tuyệt tuyệt khá lắm cái này cần là bao nhiêu tiền a lạc trần cầm nó cùng bên cạnh cái kia ba đắp sắt lục tệ đến so sánh cái kia thật sự là tiểu vu gặp đại vu cái kia ba đắp cộng lại đều không có cái này một đồng đến nhiều lắm không là hoàn toàn không thể so sánh mới đúng lạc trần bắt đầu kiểm lại một chút chỉ là đếm tiền hắn liền đếm hơn nửa ngày 9.997 vạn 9.998 vạn 9.999 vạn một sấp một sấp sát lục đ ệ mỗi một sấp đều là dòng d ã tốt mười nghìn mà lạc trần trước mặt có trọn vẹn 9.999 sấp lại thêm trong tay hắn cái này một sấp vừa vặn mười nghìn sấp cũng chính là m ộ thức cái này liền tới tay một cái mục tiêu nhỏ lạc trần có loại hình như cảm giác đang nằm mơ hắn nghĩ qua khu trên bảng bảng khen thưởng sẽ rất phong phú nhưng không nghĩ tới sẽ như vậy phong phú chỉ là sát lục đ ệ vậy mà liền đạt tới mức ộ t mà còn đây là tân khu khu bảng lạc trần không biết vô tận giết chóc trò chơi là thế nào phân chia vùng giải phóng cũ cùng tân khu tân khu phải bao lâu mới có thể tính là vùng giải phóng cũ nửa năm hay là một năm nhưng bất kể như thế nào tân khu khen thưởng khẳng định là không bằng vùng giải phóng cũ dù sao nếu như cho lạc trần một năm nửa năm thời gian lúc kia hắn lại nhìn thấy cái này một ước sắt lục tệ liền tuyệt đối sẽ không có hiện tại kinh hỷ như vậy cảm giác khi đó một ước với hắn mà nói khả năng chính là một số tiền nhỏ mà thôi căn bản sẽ không giống bây giờ kích động như vậy c h ậ c h ậ nhiều tiền như thế phải hào hào kế hoạch kế hoạch tiền lại nhiều cũng không thể phung phí ví dụ như trực tiếp bắt đầu mua hai cái đặc chế màu vàng kỹ năng thủy tinh như thế một thức vài phút liền tiêu hết thiền không thể như thế hoa lại nói lạc trần hiện tại liền mười cái màu tím kỹ năng bị động cũng còn không có lên tới cao bao nhiêu đẳng cấp đây màu cam kỹ năng bị động càng là một cái không có lúc này chơi màu vàng kỹ năng hắn chơi chuyển sao sự tình đều phải từng bước từng bước tới chúng ta trước cho những cái kêu màu tím kỹ năng bị động thăng thăng cấp sau đó lại cân nhắc đem màu cam kỹ năng bị động cho phối tể về sau mới là đến phiên màu vàng kỹ năng cho nên cái này một ước lạc trần khẳng định là muốn chủ tiêu vào những cái kiêm màu tím kỹ năng bị động bên trên thứ nhì là nhìn muốn hay không mua mấy cái đặc chế màu cam kỹ năng thủy tinh đến bổ sung một cái thiếu hụt màu cam kỹ năng bị động cái này một khối món đồ kia năm trăm vạn s á t lục tệ một cái phía trước lời nói cảm giác còn thật đắt bất quá bây giờ lạc trần ngược lại là cảm thấy trước tiên có thể mua cái mấy cái học một chút đem trong tay s á t lục tệ tạm thời trước thả xuống lạc trần quay người đi đến mấy cái kia hộp lớn trước mặt tổng cộng bốn cái hộp lạc trần duy nhất một lần toàn bộ mở ra bốn cái mở ra trong hộp đề đó rõ ràng là bốn cái chỉ nhìn liền không bình thường tính x a o trang bị sinh mệnh lực phi p h à m đai lưng phẩm chất màu vàng thể chất một n h ì n hp năm mươi hp 50. m m ư ơ hp 50. hp 50. hp 50. siêu phạm nhất lực lượng phẩm chất màu vàng lực lượng một n h ì n vật lý tổn thương h a n ă vật lý tổn thương 25. vật lý tổn thương 25. vật lý tổn thương 25. vật lý tổn thương 25. vật lý tổn thương h a siêu phạm nguyên tố găng tay phẩm chất màu vàng tinh thần một nghìn nguyên tố tổn thương h a nguyên tố tổn thương 25 n g u y ê n tố tổn thương 25 n g u y ê n tố tổn thương 25 n g u y ê n tố tổn thương 25 siêu p h à n bạo lực pháp trượng phẩm chất màu vàng tinh thần một n h ì n không không nguyên tố tổn thương 25 n g u y ê n tố tổn thương 25 n g u y ê n tố tổn thương 25 n g u y ê n tố tổn thương 25 n g u y ê n tố tổn thương 25 đậu phộng màu vàng truyền thuyết lạc trần vốn cho rằng cái này bốn cái trang bị hẳn là màu cam phẩm chất kết quả không nghĩ tới còn là hắn đánh giá thấp cái này khu bảng hàm kim lượng vậy mà là trực tiếp cho lên màu vàng truyền thuyết nên nói không nói Không hổ là màu vàng trang là màu bị, cái này, này t h đồ chơi t í n c này người nào nhìn không mơ hồ dù sao lạc trần lá cho nhìn mơ hồ hắn một hồi cầm lấy kiện trang bị này cầm trên tay tinh tế tưởng tận xem xét một hồi lại là cầm lấy một cái khác trang bị cẩn thận quan sát đến trên trang bị đường vân cái tiên nết lên k h o a miệng so a cờ còn muốn khó ép nhìn hơn nửa ngày lạc trần mới nhớ tới cho chính mình trang bị bên trên vì vậy hắn cởi bỏ trên thân nguyên bản đai lưng cùng găng tay thao xuống trong tay trái viên kia màu làm phẩm chất chiết nhẫn sau đó đem ba kiện màu vàng trang bị mặc vào một máy mắt lạc trần chỉ cảm thấy một trận đầu góc thanh minh cả người đều nhẹ nhàng hình như phải bay đứng lên giống như màu vàng trang bị hiệu quả quả nhiên không phải là cùng bình thường lập tức lạc trần đem trong hộp thanh kia pháp trượng cầm trên tay cái này pháp trượng vừa vặn có thể dùng để đang thi triển ma pháp kỹ năng thời điểm phát huy được tác dụng Bằng không mỗi lần mỗi cầm đều trước h h thi pháp, luôn cảm giác là lạ, chủ yếu là tật phòng chi nhận đối ma pháp không thêm Hiện a đao ma n nơi luôn năng nó không có bất kỳ cái gì tăng đó đối tại tật bất tại tốt. t lạ, giác cái có Có là là yếu cảm gì à. kỹ kỳ bộ ợ đến rồi. r t gương lạc trần nhìn một chút chính mình trong gương hình tượng một thân màu trắng của đại hiệp khách bảo phối hợp trong tay cái này một cái sắp có hắn một người cao phát trượng luôn cảm giác có điểm là lạ bất quá đai lưng cùng găng tay ngược lại là hoàn mỹ phù hợp không có chút nào lộ ra được một cũng không tệ lắm lạc trần tại trước gương chuyển vài vòng cảm giác còn có thể phát trượng xứng hiệp khách bảo mặc dù có điểm lạ nhưng lạc trần cũng không cần vẫn luôn cầm thanh này phát trượng hắn chỉ cần tại sử dụng ma pháp kỹ năng thời điểm thay đổi là được rồi lúc hát hay là bội đao nhìn như vậy hình tượng liền sẽ không cảm thấy kỳ quái tại phía trước gương xú mỹ một hồi về sau lạc trần cũng là đưa trong tay thanh này pháp trự thu hồi sau đó đi đến cuối cùng hai cái kia cái hộp nhỏ trước mặt không lưng đem chúng nó nhặt lên cầm trên tay hộp hình thức mặc dù thay đổi nhưng lạc trần cơ bản có thể đoán được trong này là cái gì trong đó lớn một chút cái hộp kia mở ra bên trong quả nhiên là kỹ năng thăng cấp thạch chỉ bất quá lần này không phải màu tím kỹ năng thăng cấp thạch mà là đẳng cấp càng cao giá trị một nghìn vạn sắt lục tệ một viên màu vàng kỹ năng thăng cấp thạch trong hộp c h ọ n vẹn nằm lấy tám viên giá trị tám vạn sắt lục tệ khá lắm cái này khu bảng hàm kim lượng còn tại thăng thả xuống cái hộp này lạc trần đưa tay đi mở ra một cái khác quả nhiên hộp còn không có mở ra hắn bên thai liền nghe đến cái kia quen thuộc nhắc nhở để hắn lựa chọn kỹ năng loại hình đây còn phải nói đương nhiên là lựa chọn kỹ năng bị động a lạc trần suy nghĩ một chút chọn một cái hp bị động khôi phục cùng với một cái thêm tinh thần thuộc tính c h ư ơ n một trăm ba mươi lăm cường đại màu vàng kỹ năng mười cái cấp hai mươi màu tím bị động c h ư ơ n một trăm ba mươi lăm cường đại màu vàng kỹ năng mười cái cấp hai mươi màu tím bị động lạc trần cũng nghĩ minh bạch chính mình kỳ thật không cần thiết t ậ n lực đi hạn chế pháp lực giá trị hạn mức cao nhất mặc dù tật phong lực lượng cái này b uff là dựa theo tỷ lệ phần trăm đến tiêu hao pháp lực giá trị nhưng mình cũng không phải là nhất định phải thời khắc mở ra cùng hắn vì chiếu cố tật phong lực lượng b uff tiêu hao mà đi hạn chế pháp lực giá trị hạn mức cao nhất nhưng ảnh hưởng tới mặt khác một chút kỹ năng sử dụng còn không bằng khống chế tật phong lực lượng b uff sử dụng tại nên kích hoạt thời điểm mới kích hoạt không cần thời điểm liền đóng lại tốt như thế kỳ thật cũng tiêu hao không được quá nhiều pháp lực giá trị lạc trần đây cũng là cân nhắc đến chính mình hiện nay hai cái chủ yếu ma pháp kỹ năng đều là màu cam phân cấp thăng cấp về sau tiêu hao pháp lực giá trị đều rất cao nếu là pháp lực mình giá trị hạn mức cao nhất không đủ nhiều lời nói không đợi tật phong lực lượng đi tiêu hao chỉ là hai cái này màu cam kỹ năng liền đầy đủ để lạc trần pháp lực giá trị khô k i ệ t b á hộp mở ra một mảnh màu vàng chỉ từ bên trong lộ ra tia sáng tàn đi trong hộp i ê n tính nằm lấy hai cái hiện ra màu vàng vầng sáng kỹ năng thủy tinh đinh người thu được kỹ năng mới sinh mệnh nữ thần trúc phúc đinh người thu được kỹ năng mới ma pháp tri thần ban â n cầm lấy bên cạnh để đó tám viên màu vàng kỹ năng thăng cấp thạch lạc trần trực tiếp dùng tại hai cái này kỹ năng mới bên trên đem hai cái kỹ năng đều lên tới cấp năm sau đó càng là trực tiếp sử dụng mất hôm nay miễn phí thăng cấp số lần dùng tại sinh mệnh nữ thần trúc phúc kỹ năng này phía trên cái này liền tiết kiệm hai vạn s á t lục tệ sinh mệnh nữ thần trúc phúc l v sáu phẩm cấp màu vàng bị động tăng lên hv năng lực khôi phục mỗi g i â y khôi phục ba điểm ma pháp chi thần ban n g n l v năm phẩm cấp màu vàng bị động tăng lên tinh thần thuộc tính một điểm mới vừa nhìn thấy sinh mệnh nữ thần c h ú c phúc kỹ năng này biểu thị khôi phục trị số lúc lạc trần còn kỳ quái làm sao mới ba điểm sau đó hắn mới phát hiện phía trước viết không phải mỗi phút mà là mỗi giây chuyển đổi thành mỗi phút lời nói đó chính là mười tám vạn khá lắm không hổ làm à u vàng kỹ năng chính là ngư bức phía trước lạc trần mấy cái kỹ năng chung vào một chỗ tổng cộng cũng liền mỗi giây khôi phục một bảy trăm tám mươi ba hp mà bây giờ vẹn vẹn chỉ là sinh mệnh nữ thần c h ú c phúc cái này một cái kỹ năng mới bất quá cấp sáu mà thôi liền có thể cho lạc trần mang đến mỗi giây ba điểm khôi phục hiệu suất v ừ a xa phía trước mấy cái kỹ năng điệp ra phía sau hiệu quả mà lại là mười mấy lần siêu việt quả nhiên kỹ năng phẩm cấp càng cao hiệu quả tranh lệch lại càng lớn lạc chân càng khái sau đó vui dạo dực nhìn xem chính mình hai cái này màu vàng kỹ năng sinh mệnh nữ thần c h ú c phúc kỹ năng này hiệu quả tốt nhưng ma pháp chi thần ban â n kỹ năng này cũng không kém trực tiếp tăng thêm một nghìn điểm tinh thần thuộc tính cái này mới cấp năm mà thôi cái này nếu là cấp năm mươi lời nói vậy coi như là mười nghìn điểm tinh thần t h u tính bất quá muốn đem một cái màu vàng kỹ năng lên tới cấp năm mươi cái kia đến tiêu bao nhiều sắt lục tệ lạc trần đơn giản tính toán một cái số sách từ cấp 6 đến cấp 10, phải tốn 8 tám vạn cấp 10 đến cấp 20 thì là phải hao phí b ố n l ớ cấp c 20 đến cấp 30 lời nói được rồi được rồi thăng không lên thăng không lên lạc trần lắc đầu hiện tại tài sản mới vừa đạt tới một cái mục tiêu nhỏ hắn thăng cấp màu vàng kỹ năng gì đó quả nhiên vẫn là quá miệng tưởng hiện tại lời nói hay là trước lợi dụng mỗi ngày miễn phí thăng cấp số lần cho chúng thăng thăng cấp tốt mặt khác liền tạm thời đừng suy nghĩ đêm nay lạc trần ngủ rất an tâm hắn còn làm một giấc mộng trong mộng chính mình cầm xuống s á t lục chi tháp tổng bảng thứ nhất sau đó từ tổng bảng đệ nhất khen thưởng hộp quả bên trong mở ra vô số s á t lục tệ cùng các loại trị số bạo tạc trang bị cùng với kỹ năng vậy mà lại làm loại này mộng sau khi tỉnh lại lạc trần cũng là lắc đầu cười cười cái này đại khái chính là ngày có chút suy nghĩ đêm có chỗ mộng a dời g i ư ờ n g đi nhà vệ sinh rửa mặt lạc trần cũng không thời gian đang gấp thậm chí còn ngâm tắm rửa sau đó xuống lầu cho chính mình làm một trận phong phú bữa sáng chờ bữa sáng ăn xong thời gian đều đã là buổi sáng chín giờ hơn đối với tay cầm một cái mục tiêu nhỏ lạc trần mà nói tại mảnh này tân khu phạm vi có khả năng thăm dò đến giá trị đã không cao mà còn trong đó chiếm cứ phần đầu hay là dương tính giá ngoại những cái kia có thể thu t ậ p đến vật tư hoặc là những cái kia nhị tam dài quái vật cơ bản không có nhiều s á t lục tệ có thể kiếm chủ yếu là cái sau số lượng có ít hay là càng ngày càng ít cái chủng loại kia v ớ i bắt đầu một ngày chỉ là săn g i ế t những n à y quái vật liền có thể kiếm cái hơn một trăm vạn lượng hơn trăm vạn nhưng mà phía sau liền ngã xuống sáu bảy mươi vạn sau đó là bốn năm mươi vạn đi theo trượt đến hai ba mươi vạn lại như thế trượt đi xuống khả năng liền m ư ơ i vạn đều không nhất định có cho nên lạc trần cái này mới không nhanh không chậm ăn cơm ngâm tám dù sao phần đầu dương tính h hắn đã nhìn qua hôm nay dự đoán được ba cái dương tính h đều tại xế chiều buổi sáng hoàn toàn có thể từ từ sẽ đến không gấp chín giờ sáng nửa tà h ư u lạc trần từ sắt lục tiểu trấn đi ra đi tới hai mươi km bên ngoài mê vụ tiểu điếm bên trong h o à n g n ê n q u a n lâm khách nhân có cần gì không nhân viên cửa hàng vẫn là như cũ vạn năm không đổi đủ cười nhìn lâu cho người một loại cảm giác không chân thật lạc trần cũng không nói nhảm đi lên bắt đầu từ ba lô không gian bên trong lấy ra một đống lớn sắt lục tệ dòng dã một t h ư hơn một ngàn được rồi khắc nhân nhân viên cửa hàng mỉm cười lấy đi tương ứng sắt lục tệ sau đó không lưng từ bên dưới quầy hàng lấy ra một cái dương nhỏ mở dương ra bên trong chứa chính là tràn đầy một cái dương màu tím kỹ năng thăng cấp thạch 420 t ư viên vừa vặn có thể đem lạc trần mười cái màu tím kỹ năng bị động toàn bộ lên tới cấp 20. cái này một đợt thăng cấp xong trừ tinh thần thuộc tính tăng thêm 480 điểm bên ngoài mặt khác ba loại thuộc tính đều tăng lên 300 điểm mà hp khôi phục thì là tăng lên 6.000 điểm mỗi phút mỗi giây 100 điểm không nhiều cũng không ít pháp lực giá trị khôi phục thêm hơi ít chủ yếu là phía trước cũng đã là cấp 15, m ớ i tăng h lên cấp 5, bởi vậy tăng lên không lớn chỉ đề thăng 4.500 điểm mỗi phút khôi phục hiệu suất mà song phỏng thì là đều tăng thêm c h í điểm cũng không tệ lắm hút máu cùng hút ma hai cái này thuộc tính chứ ũ n g gấp đều bội, k h ă n g thăng t lên ư c h c một trăm ba mươi sáu tử vong đại phong sa mắt cấp màu cam kỹ năng thăng chứ một trăm ba mươi sáu tử vong đại phong sa mắt cấp màu cam kỹ năng cho ta đến một cái màu cam kỹ năng thủy tinh lạc trần suy nghĩ một chút sau đó cùng nhân viên cửa hàng mua một cái kỹ năng thủy tinh hoa một trăm vạn hiện tại một trăm vạn đối hắn mà nói chỉ là tiền trinh mà thôi cho nên cái này một cái kỹ năng thủy tinh là lạc trần lấy ra đánh cược cược thắng vậy liền kiếm cược thua cái kia cũng đơn giản chính là thua thiệt cái tám mươi vạn mà thôi cũng còn tại hắn có thể tiếp thu phạm vi bên trong mẫu chốt là thật muốn mua sắm những cái kia đặc chế màu cam kỹ năng thủy tinh một cái liền muốn năm trăm vạn có chút đ ắ t lạc trần nghĩ trước đánh cược nhìn cũng có thể tiết kiệm không ít tiền đâu khách nhân đây là thứ người muốn nhân viên cửa hàng lấy ra một cái cái hộp nhỏ đưa cho hắn lạc trần mở hộp ra từ bên trong lấy ra viên kia hiện ra màu cam tia sáng kỹ năng thủy tinh sau đó bóp nát đinh người thu được kỹ năng mới thử vong đại phong s a lạc trần hai mắt tỏa sáng thành công mặc dù không phải hắn muốn kỹ năng bị động nhưng cũng không có thua thiệt không phải sao lại cho ta đến một cái lạc trần lại thanh toán xong một trăm vạn lại lần nữa mua một cái màu cam kỹ năng thủy tinh đồng thời hắn mở ra nhân vật bảng nhìn hướng vừa vặn cái kêu, kêu từ vòng đại phong xa kỹ năng t ử vòng đại phong xa l một phẩm cấp màu cam mỗi g i â y tiêu hao ba trăm điểm pháp lực giá trị vung vẩy vũ khí trong tay cao tốc xoay tròn đối xung quanh năm mét phạm vi bên trong địch nhân tạo thành mỗi g i â y một nghìn lực lượng một trăm sáu mươi vật lý tổn thương xoay tròn trong đó có thể di động thời gian cù nồ đ năm mươi giây a cái này kỹ năng cũng không tệ l ắ m a lạc trần nhìn xem cái này kỹ năng mới giới thiệu đừng nhìn cái này kỹ năng phạm vi công kích hình như không phải rất lớn nhưng nó là có thể trong công kích tiến hành di động cũng chính là nói nó thực tế phạm vi công kích nhưng thật ra là lạc trần tự mình di động phạm vi sau đó không khác biệt công kích cái phạm vi này bên trong tất cả địch nhân mấu chốt là là một cái quần công kỹ năng cái này kỹ năng tổn thương tăng thêm còn cao cấp một liền có một trăm sáu mươi phần trăm tăng thêm so lưu tinh h ỏ a vũ cái nhóm này công kỹ năng tăng thêm có thể cao hơn nếu biết rõ lưu tinh h ỏ a vũ hiện tại cấp sáu tăng thêm mới một trăm bốn mươi phần trăm mà thôi đây bất quá suy nghĩ một chút cũng có thể lý giải lưu tinh h ỏ a vũ là phạm vi cực lớn quần công kỹ năng mà cái này tử vong đại phong xa lời nói nó hẳn là thuộc về loại kia phạm vi nhỏ quần công kỹ năng cũng trong, lúc đó bên trong lạc trần có thể công kích đến cũng chỉ hẳn bên cạnh năm mét phạm vi định nhân mặc dù có thể di động thay đổi vị trí nhưng giờ t s bị hạn chế tại nơi đó đã Cũng phẩm n h cấp về màu đòn cam kích này, này p mỗi dây tiêu hao bảy trăm linh điểm pháp lực giá trị vung vẩy vũ khí trong tay cao tốc xoay tròn đối xung quanh chín mét phạm vi bên trong địch nhân tạo thành mỗi dây ba lực lượng hai trăm tám mươi vật lý tổn thương xoay tròn trong đó có thể di động thời gian c ù nổ bốn giây thăng cấp một thêm một mét phạm vi sao cũng không tệ lạc trần đối với kết quả này coi như hài lòng chủ yếu là cái này tăng thêm tăng là thật nhanh mỗi cấp 30% mươi tổn thương tăng thêm tăng lên đối với một cái nhóm công kỹ năng mà nói có thể nói là khá cao trưởng thành mà còn giống những n à y kỹ năng kỳ thật chân chính bộc u phát thời điểm hay là tạ i lên tới mát cấp thời điểm cùng loại huyết chi xúc tu loại này nguyên bản hay là cái đơn thể kỹ năng công kích nhưng lên tới mát cấp phía sau liền nhiều một cái mục tiêu công kích mà lại phối hợp thêm lạc trần thiên phú trực tiếp chính là từ đơn thể kỹ năng công kích biến thành quần công kỹ năng hay là phạm vi lớn quần công kỹ năng bất quá màu cam phẩm cấp kỹ năng muốn lên tới cấp mười lăm mới mát cấp trước mắt lạc trần ba cái màu cam kỹ năng cao nhất cũng mới cấp sáu mà thôi khoảng cách mát cấp còn sớm đây gian giác g lạc trần lúc này bóp nát trên tay cái này cái màu cam kỹ năng thủy tinh đinh người thu được kỹ năng mới kim cương bất hoại kim cương bất hoại l v một phẩm cấp màu cam bị động tăng lên thể chất thuộc tính tám mươi điểm đến rồi lạc trần một mặt ngạc nhiên nhìn xem cái này màu cam kỹ năng bị động cấp một chính là tám mươi điểm thuộc tính tăng phúc mặc dù cùng màu vàng kỹ năng hai trăm điểm không cách nào so sánh được nhưng cũng so màu tím kỹ năng tốt nhiều tăng lên gấp đôi không chỉ lạc trần trực tiếp cùng nhân viên cửa hàng lại mua bốn viên màu cam kỹ năng thăng cấp thạch đem kim cương bất hoại kỹ năng cũng lên tới cấp năm dạng này một cái cấp năm màu cam bị động lại cho lạc trần mang đến bốn trăm điểm thể chất thuộc tính tăng thêm lại đến một cái lạc trần lại tốn một trăm vạn mua một cái mới màu cam kỹ năng thủy tinh đinh người thu được kỹ năng mới tử vong tri ác đinh kiểm tra đến người đã nắm giữ kỹ năng này sử dụng t ấ t bại một mảnh màu cam kia sáng tại lạc trần lòng bàn tay tập hợp sau đó một cái mới tinh màu cam kỹ năng thủy tinh liền xuất hiện trong tay hắn kỹ năng thủy tinh thử vong c h i ác phẩm chất màu cam phẩm chất cao kỹ năng thủy tinh chỉ một điểm này tốt cho dù lặp lại cũng sẽ không bị đánh mất mà là sẽ lại lần nữa biến trở về kỹ năng thủy tinh trạng thái thậm chí còn c h i kỷ cho thấy trong đó kỹ năng tên lạc trần suy nghĩ một chút sau đó đem cái này cái kỹ năng thủy tinh thu vào cùng những cái kia hắn không cần lớn cực phẩm tử trang đặt ở cùng một cái ba lô ô vông bên trong dù sao hắn lại không thiếu cái này hai mươi vạn hay là trước giữ lại nhìn về sau có thể hay không có mặt khác tác dụng tính toán không c á cược một lần thất bại tại lạc trần xem ra đây chính là dấu hiệu nào đó biểu thị hôm nay đã không thích hợp lại cực vận khí của mình cho nên hắn tiếp xuống cũng không tại mua sắm mới màu cam kỹ năng thủy tình mà là ngược lại chuẩn bị cho chính mình mấy cái này màu cam kỹ năng thật tốt thăng thăng cấp hắn hiện tại trong tay còn có hơn năm bảy trăm linh vạn sát lục tệ đầy đủ cho chúng mấy cái kỹ năng thăng mấy cấp đinh kỹ năng đẳng cấp một đinh kỹ năng đẳng cấp một đinh lạc trần đầu tiên là đem kim cương bất hoại cái này kỹ năng bị động lên tới cấp m ư ơ i tiêu phí 1.000 vạn s á t lục tệ cấp 10 kim cương bất hoại kỹ năng tăng l ê n lạc trần 800 điểm thể chất thuộc tính sau đó hắn lại là đem bó lớn bó lớn kỹ năng thăng cấp thạch dùng tại t ử v o n g đại phong sa cái này kỹ năng mới bên trên một hơi đem nó lên tới cấp 15 m á t cấp trạng thái t ử v o n g đại phong sa l ở vờ một năm phần cấp màu cam mỗi dây tiêu hao 1.700 điểm pháp lực giá trị vung vẩy vũ khí trong tay cao tốc xoay tròn đối xung quanh 20 m é ơ phạm vi bên trong địch nhân tạo thành mỗi m phạm vi bên trong địch nhân tạo thành y m phạm vi bên n g đ ị c vật lý tổn thương xoay tròn trong đó có thể di động đồng thời miễn dịch đại bộ phận khống chế hiệu quả. thời gian cù nổ đ ba mươi sáu giây chương một trăm ba mươi bảy người nào trong túi không có năm mươi vạn lạc trần là nhân loại chi quang chương một trăm ba mươi bảy người nào trong túi không có năm mươi vạn lạc trần là nhân loại chi quang s á t lục tệ còn s ấ t lại hơn một nghìn bảy trăm vạn lạc trần nhìn xem lên tới cấp một ư ơ i năm tử vong đại phong xa kỹ năng từ cấp m ộ ư ơ i bốn đến cấp một ư ơ i năm thời điểm các hạng tăng phúc đúng là gấp bội đồng thời còn nhiều thêm một cái miễn dịch đại bộ phận k h ô n g chế hiệu quả thuộc tính hiện tại liền nhìn tiếp tục tăng h cấp có phải là sẽ bảo trì cái này tăng gấp bội hiệu quả lập tức lạc trần lại tiêu phí bốn trăm vạn s á t lục tệ mua bốn viên màu cam kỹ năng thăng cấp thạch dùng tại kỹ năng này phía trên đinh kỹ năng đẳng cấp một đối xung quanh hai mươi hai mét phạm vi bên trong địch nhân tạo thành mỗi dây chín nghìn năm trăm l ự c lượng sáu trăm bảy mươi vật lý tổn thương lạc trần không có nhìn cái khác quan tâm trọng điểm chính là tại công kích phạm vi cùng với tổn thương tăng thêm bên trên quả nhiên lại lần nữa lên tới cấp m ộ ư ơ i sáu về sau kỹ năng tăng thêm hiệu quả vẫn như c ũ là duy trì trước đây tăng gấp bội tăng lên mà không có trở lại với bắt đầu cái chủng loại kia tức lạc trần nhịn không được vỗ tay g e o họ cứ như vậy cái này kỹ năng hàm kim lượng lập tức liền tăng lên không ít hiện tại lạc trần còn xuất lại hơn 1.300 vạn s á t lục tệ bất quá hắn không có lại đi thăng cấp tử vong đại phong x a kỹ năng này cái này kỹ năng hiện nay cấp 16 đã đầy đủ lạc trần lựa chọn t r ư ớ c thăng cấp kim cương bất hoại cái này kỹ năng bị động đem nó đẳng cấp từ cấp 10 lên tới cấp 13. t i ê u phí 1.200 vạn s á t lục tệ kim cương bất hoại l v 1 3 phần cấp màu cam bị động tăng lên thể chất thuộc tính 1.040 điểm lần này thể chất thuộc tính kỹ năng tăng thêm nhảy lên liền vượt qua trước kia cao nhất tinh thần thuộc tính trở thành kỹ năng tăng thêm cao nhất một cái thuộc tính. năng Còn kỹ cao cái lạc i sát trần ệ cũng không có cái gì có thể tiêu phí. Lạc không gì thể phí. tiêu t đem những này sát lục tệ thu hồi sau đó quay người rời đi mê vụ tiểu điếm hoan n ê n khách nhân lần sau q u a n g lâm nhân viên cửa hàng mỉm cười đưa mắt nhìn lạc trần rời đi sau sáu ngày hơn sáu giờ sáng lạc trần còn tại phòng ăn bên trong ăn cơm sáng một bên nhìn xem nhân vật của mình bảng bên trên thuộc tính đi qua cái này sáu ngày thời gian lạc trần bình quân mỗi ngày năm mươi vạn tả hưu thu vào sáu ngày xuống duy nhất đi mê vụ tiểu điếm mua xăm chính là bốn viên màu cam kỹ năng thăng cấp thạch sau đó đem kim cương bất hoại kỹ năng này thăng lên cấp một thật đáng thương tưởng tượng sáu ngày trước lúc ấy hắn còn giấu trong lòng một cái mục tiêu nhỏ tại bên trong mê vụ tiểu điếm đó cũng là hào phú ném thiên kim đáng tiếc chỉ c h ư ớ c mắt liền bị đánh về giải phóng phía trước mỗi ngày bận rộn đến bận rộn đi kết quả kiếm được tiền cứ như vậy chỉ là năm mươi vạn năm mươi vạn đủ cho a i hoa đầu năm nay người nào trong túi còn không có cái năm mươi vạn k h k h l ạ để may mã mỗi ngày một lần miễn phí kỹ năng thăng cấp số lần lạc trần một lần không bỏ qua cho ma pháp chi thần ban ân thăng lên cấp sáu mạch chơi sáu nghìn vạn thanh này cuối cùng là có chút tiến bộ ít nhất tinh thần thuộc tính so sáu ngày trước nhiều một nghìn hai trăm điểm kỹ năng tăng thêm đáng thương lực lượng cùng nhanh nhẹn thuộc tính là một điểm không có thêm quá thảm may mà hôm nay đã là lần trước s á t lục chi tháp giáng lâm phía sau ngày thứ bảy lúc này tiểu trấn giữa quảng trường bên trên tòa kia s á t lục chi tháp đều đã giáng lâm chỉ bất quá lạc trần không có vội vã đi mà thôi trầm d ã i đem cơm sáng ăn xong không sai biệt lắm hơn sáu giờ rưỡi hắn mới rời khỏi phòng an toàn sau đó lảo đảo liền đi quảng trường bên kia lúc này trên quảng trường một cái quỷ ảnh tử đều không có 10.087 hào sát lục tiểu c h ấ n trước mắt sống sót nhân số là một trăm linh sáu người s o một tuần trước mất đi bốn mươi một người bất quá một tuần mới chết bốn mươi một người đã rất tốt quân không thấy tuần thứ nhất thời điểm chết bao nhiêu người cho nên một tuần mới chết bốn mươi một cái đã là rất lợi hại dù sao đại gia cũng đều trưởng thành mặc dù khả năng trưởng thành không phải rất nhiều b á một đạo huyết quang l ó e lên lạc trần thân ảnh cũng lập tức biến mất trên quảng trường sau một tiếng lần lượt có người từ sát lục chi thắp bên trong đi ra lúc này h lại một đạo huyết quang rơi xuống mất đi phục sinh cơ hội bắt đường vân nhiễm cũng là bị truyền thống đi ra nàng lần này được như nguyện xông qua sát lục chi tháp tầng thứ bảy đáng tiếc tầng thứ bảy ngân giáp hành thi quá mạnh cho dù chỉ có mười đầu cũng đánh nàng chật vật không chịu nổi cuối cùng phục sinh hai lần đều không thể đánh qua nàng không chút do dự lựa chọn lui ra lần tiếp theo ta nhất định có thể xông qua bắc đường vân nhiễm xiết quả đấm trong lòng cũng là không chịu thua lúc này nàng nghĩ đến cái gì mở ra s á t lục chi thắp vượt qua n bảng tại s á t lục tiểu trấn trên bảng quả nhiên thấy được lạc trần danh tự đã xếp tại vị thứ nhất bên trên c ò n tưởng rằng hắn không tới chứ bắc đường vân nhiễm biểu môi nghĩ thầm ánh mắt nhìn hướng lạc trần điểm tích lũy mấy bắc đường vân nhiễm nháy mắt liền trận to trong mắt đây là bao nhiêu dâm dạp c h ẳ n g chịt một chuỗi chữ số nhìn xem giống số thẻ ngân hàng giống như nàng tỉ mị đến một cái mới được ra một đáp án mười ba chữ số hơn một vạn ước điểm tích lũy không có chút nào ngoài ý mớn lạc trần đã xông qua s á t lục chi tháp tầng thứ mười hai không gian cái này mới có thể cầm xuống hơn một vạn ứ c điểm tích lũy cảm thấy r ỉ u lơi bắt đường vân nhiễm nói không ra lời đồng dạng còn có trên quảng trường những người khác Ô, đó là bao nhiêu điểm tích lũy a hơn một vạn ứ c cái này nếu là s á t lục tệ lời nói s á t lục tệ đừng hơn một vạn ứ c dù chỉ là một ứ c ta nằm mơ đều sẽ cười tỉnh lạc trần đại lão cũng quá mạnh a mười hai tầng bái vật là cái gì gia vị tầng một hai ba là nhị giai bốn năm tầng sáu là t ầ n giai dạng này tính lời nói chín đến mười hai cái này tầng ba quái vật chính là ngũ giai ngũ giai quái vật đừng nói ngũ giai ta liền tam giai cũng còn đánh không lại đây người với người tranh l ệ n h có đôi khi quả nhiên muốn so người cùng heo tranh l ệ n h càng lớn a lạc trần đại lão tuyệt đối là chúng ta mảnh này tân khu tối cường vương giả a đó còn cần phải nói ta ở bên ngoài gặp qua mặt k h á t sát lục tiểu chấn người ngay bọn họ nói bọn họ trên chấn người mạnh nhất cũng bất quá là cấp bê thiên phú mà thôi đây không phải là b ắ c đường vân nhiễm thực lực kia đúng a mỗi một người đều còn tại tầm thứ sáu tầm thứ bảy b u i hồi đây t cái kia lạc trần đại lão là tuyệt đối bán hết hàng đệ nhất đây còn phải nói biết hay không bên trên khu bảng hàm kim lượng nhân loại chi quang đúng lạc trần đại lao chính là người của chúng ta loại chi quang là lam tinh nhân loại duy nhất hy vọng ồ ồ ồ ồ có thể cùng lạc trần đại lao giáng lâm tại cùng một cái sát lục tiểu trấn ta quả thực quá vinh hạnh các ngươi sáu a bắc đường vân nhiễm những người này điên rồi đi chưng một trăm ba mươi tám lục giai cường giả khủng bố như vậy chưng một trăm ba mươi tám lục giai cường giả khủng bố như vậy lúc này trong miệng mọi người nhân loại chi quang lạc trần bản nhân lúc này ngay tại sát lục chi tháp tầng thứ m ư ơ i ba bên trong n n đòn là chính là ăn đòn ẩm một đầu hình thể cũng không lớn hành thi một quyền đem lạc trần đánh bay ra vài trăm mét lạc trần hơn năm mươi chín vạn hp nháy mắt sụt giảm ba mươi mấy vạn h o a chật vật ngã tại một cái hố to bên trong lạc trần há miệng liền phun ra một miệng lớn sen lẫn nội tạng mảnh vỡ máu tươi hắn đưa tay quyện miệng sừng vết máu sau đó ngẩng đầu nhìn hướng bay tại trên trời đầu kia sau lưng mọc lên hai cánh hành thi không hổ là lục gia yêu thú mẹ nó hung phạm a song xí hành thi đẳng cấp lục gia sơ cấp giới thiệu lục gia yêu thú cao cấp hành thi nhất tộc sau lưng mọc lên hai cánh bọn họ nắm giữ phi hành trên không chung năng lực lại cơ bản không tồn tại rõ ràng được điểm nhìn giới thiệu tựa hồ cũng tạm được thật là đến đánh nhau thời điểm lạc trần mới ý thức tới ngũ giai cùng lục giai tranh lệch xa so với hắn tưởng tượng còn muốn lớn rất nhiều lạc trần thực lực đủ mạnh đi hơn 59 m vạn hp pháp thuật giờ tờ s hơn 76 vạn vật lý giờ tờ s càng là đạt tới kinh khủng hơn 88 vạn cái này thực lực tranh lệch sao một điểm không kém tại hiện giai đoạn nói là lam tinh trong nhân loại tối cường tựa hồ cũng không quá đáng a nhưng chính là lạc trần thực lực này tại dễ dàng xông qua s á t lục chi tháp phía trước một ư ơ i hai tầng về sau vừa tiến vào cái này tầng thứ mười ba hắn liền gặp phải nhân sinh bên trong lớn nhất t ò a tờ lụ hắn bị hành hạ s á t lục chi tháp tầng thứ mười ba một cái to lớn bỏ hoang thành thị bản đồ cùng phía trước cái kia mười hai tầng không sai b i ệ t lắm tầng mười ba vẫn như cũ đổi mới mười cái người thủ quan chỉ bất quá lần này khiêu chiến thời gian từ ba mươi phút đề cao đến sáu mươi phút nhưng bây giờ thời gian đã đi qua sắp có bốn mươi phút lạc t r ầ n đừng nói thông quan tầng này hắn liền trước mắt cái này một cái địch nhân đều đánh không lại nơi xa một tòa giữ lại hoàn chỉnh nhà trọc trời bên trên chín đầu song xí hành thi khoanh tay đứng tại cái kia xem kịch một đôi con mắt màu bạc mười phần nhân tính hóa lóe ra ánh mắt hài hước đúng thế từ đầu đến cuối lạc trần đối thủ đều chỉ có một đầu song xí hành thi mà không phải mười đầu song xí hành thi một khối bên trên nhưng chính là một đầu hắn cũng đánh không lại a phía trước nói qua phòng ngự giá trị một khi vượt qua đối phương lực công kích gấp năm lần như vậy liền cơ sở nhất một điểm cưỡng chế tổn thương đều không thể đánh ra mà vừa vạn lạc trần thử qua hắn vật lý công kích căn bản là không có cách đối đầu này song xí hành thi tạo thành cho dù một điểm tổn thương cũng chính là nói Vạn. đánh đánh cái giám a lạc trần pháp thuật tổn thương mặc dù so vật lý tổn thương thấp nhưng cũng có thể đối đầu này song xí hành thi tạo thành một chút tổn thương cụ thể là bao nhiêu đương nhiên là một điểm a không phải vậy đâu thậm chí lạc trần mê viễn chi mâu cùng với băng đống thuật dạng này kỹ năng liền khống chế đầu này song xí hành thi một giây đều làm không được vẹn vẹn một nháy mắt liền bị tranh thoát không có cách nào thuộc tính tranh lệch quá lớn ngũ giai cùng lục giai cái này mẹ nó là hai cái thứ nguyên sinh và ta hừ lạc trần nổ ngụm trong m i ệ n g m ủn ngầm đầu ánh mắt hung tợn chừng trên trời đầu này song xí hành thi cái sau hướng về phía hắn ngoắc ngoắc ngón tay lộ ra một cái khiêu khích biểu lộ lạc trần sao n g ư ơ i mẹ nó chở đó cho ta l ư i ra một giây sau lạc trần thân ảnh nháy mắt liền biến mất tại sát lục chi tháp tầng thứ mười ba a thú vị nhân loại còn rất chịu đánh trên trời đầu kia song xí hành thi cười cười tựa hồ chơi rất vui vẻ trên quảng trường một đạo huyết quang rơi xuống mặt đen lại lạc trần từ trong huyết quang đi ra toàn thân trên dưới đều tản ra một cỗ sinh ra chớ gần khí tức xung quanh những cái kia vốn là muốn tới đập cái mông ngựa người xem xét lập tức là mỗi một người đều ngậm ngược lại cho dù ai đều nhìn ra lạc trần lúc này tâm tình cực kém cho đây là bọn họ g i a o lên lúc này mang theo mặt nạ toàn thân bao lấy cực kỳ chặt chẽ bắt đường vấn nhiễm đi lên trước đem một cái màu xanh phẩm chất ba lô không gian đưa cho lạc trần bên trong là nàng vừa vặn thay thế lạc trần thu được một đống t h u tính kết tinh lạc trần l i ế c nhìn gật đầu một cái nói âm thanh cảm ơ n bác đường vân nhiễm nhìn xem hắn cái bộ dáng này do dự một chút phía sau hay là nhịn không được hỏi tầng thứ mười ba người thủ quan rất mạnh lạc trần nhìn nàng một cái sau đó nói không phải bình thường mạnh lục d i a i cùng ngũ d i a i thực lực hoàn toàn là hai cái thứ nguyên k hòa t r ư ơ n g như vậy bác đường vân nhiễm kinh ngạc nhìn hắn mặc dù nàng hiện nay mới vừa vặn đánh tới s á t lục chi tháp tầng thứ bảy nhưng tương lai nàng khẳng định cũng sẽ đánh tới lạc trần hiện tại vị trí tầng thứ mười ba nếu như tầng thứ mười ba người thủ quan thật sự là giống lạc trần nói khủng bố như vậy cái tia nàng về sau đoán chừng là muốn tại tầng kia tạc bên trên rất lâu rồi lạc trần cũng không có trên quảng trường chờ lâu. Cùng b á c đường vân nhiễm hàn huyên hai câu về sau hắn liền về phòng an toàn nghỉ ngơi đi chịu không sai biệt lắm bốn mươi phút đánh hắn hiện tại đã là thể xác tinh thần đều mệt sớm biết nên sớm một chút lui ra ngoài cũng trách đầu kia song xí hành thi mẹ nó một cái lão lục vừa bắt đầu còn giả v ờ không phải rất mạnh bộ dáng còn cố ý để lạc trần đánh trúng mấy lần sau đó đại khái là phát hiện lạc trần công k í c h liền cho chính mình gãi ngứa đều không đủ vì vậy liền dứt khoát không diễn ta hận nhất lão lục lạc trần hùng hùng hồ hồ trong lòng kìm nén một hầm phòng nghe nhìn bên trong hung hăng hát hơn nửa giờ bài hát phát tiết một cái Chờ lạc trần từ phòng nghe nhìn đi ra hắn mới nhớ tới gọi ra sát lục chi tháp vượt q u a n bảng nhìn khu trên bảng xếp hạng tình huống hiện nay lạc trần vẫn như c ũ là lấy hơn một vạn ước điểm tích lũy xếp tại khu bảng hạng sáu trước mặt hắn hai ba bốn năm tên đều giống như hắn tất cả đều là hơn một vạn ước điểm tích lũy sau đó từ hạng bảy bắt đầu điểm tích lũy liền đều là hơn một nàng g ước kém bọn họ một cái cấp bậc c h ờ một chút lạc trần lúc này đột nhiên phát hiện cái gì sau đó ánh mắt tràn đầy khiếp sợ nhìn xem khu bảng thứ nhất cái kêu kêu lôi điện giá hỏa điểm tích lũy cái hàng chục hàng trăm hàng ngàn hàng vạn mười vạn k ỹ thật u căn bản không cần mấy bởi vì chỉ xem liền biết lôi điện điểm tích lũy muốn so phía sau năm người đều nhiều một chữ số điều này đại biểu cái gì không cần nói cũng biết đã có thể lạc trần thực sự là quá kinh ngạc cho nên vẫn là đến một lần chờ xác nhận thật là mười bốn chữ số về sau cái này mới xác định chính mình không có nhìn lầm cái này ra hỏa xông qua tầng thứ mười ba hạn thực lực tăng lên biên độ cái này lớn sao một tuần lễ phía trước lôi điện liền dẫn trước phía trước mấy tên một cái cấp độ mà bây giờ một tuần lễ về sau lạc trần vốn cho rằng tất cả mọi người sẽ bị vây ở tầng thứ mười ba kết quả lôi điện cái này ra hỏa vậy mà thông quan tầng thứ mười ba vẫn như cũ dẫn trước những người khác một cái cấp độ cái này nếu là tầng thứ mười ba người thủ quan như lạc trần phía trước dự liệu như thế vậy hắn còn sẽ không kinh ngạc như vậy nhưng vấn đề là lục giai song xí hành thi thực lực so ngũ giai kim giáp hành thi mạnh quá nhiều hoàn toàn không phải một cái thứ nguyên có thể cái này kêu lôi điện người ngoài hành tinh hắn lại còn là thông quan lạc trần hiện tại liền một đầu song xí hành thi đều đánh c h ô n g lại chớ nói chi là mười đầu song xí hành thi cùng nhau lên trên lệch như thế lớn sao lạc trần cao mày nghĩ thầm chứ 139, lôi vốn ự lực vực lực c chi chủ, hiến tế toàn tộc lực lượng. chứ 139, lôi vực chi chủ, tộc hiến hiến lôi tế tế toàn tộc lực lượng, toàn lượng. v cho rằng người ngoài hành tinh thực lực cũng liền như thế dù sao lạc trần đã đổi kịp thay đổi thứ nhất những người ngoài hành tinh này nhưng bây giờ xem ra người ngoài hành tinh cùng người ngoài hành tinh ở giữa cũng có trên lệnh bọn họ đại khái có thể chia làm hai cái đẳng cấp một cái là lôi điện một cái là mặt khác người ngoài hành tinh thuộc về độc nhất đương lôi điện rất rõ ràng thực lực cùng trưởng thành phương diện tốc độ đều muốn vượt xa mặt khác người ngoài hành tinh chẳng lẽ là làm tinh vũ trụ khí vận tri tử sắt lục tri điện một hào s á t lục tiểu c h ấ n một tòa xa hoa giống như cung điện phòng an toàn bên trong cả người cao ba t h ư ợ c trên thân làn da trắng như gông xứ vẽ có từng đạo lôi điện hình xăm quanh thân đều bắn ra từng đạo hồ quang điện nam nhân lúc này đang ngồi ở trong phòng khách lục gia yêu thù thực lực hay là quá mạnh lấy một địch mười ta có thể thắng nhưng lấy một địch chăm liền có chút cố hết sức nam nhân chính là s á t lục chi tháp v ư ợ n quan bảng khu bảng thứ nhất sinh ra từ lôi vực lôi điện lôi vực là lam tinh trong vũ trụ một viên đặc thù tinh cầu nên tinh cầu mặt ngoài phân bố to, to nhỏ, nhỏ không dưới mấy ngàn vạn tòa tự nhiên tạo thành lôi chỉ mà lôi điện vị trí lôi tộc chính là một loại từ những này lôi chỉ bên trong dựng dục ra đến sinh mệnh ngạc thủ thân thể bọn hắn thể kết cấu cũng không phải là huyết đ h ụ c mà là một loại năng lượng thể trời sinh liền có đủ điều khiển lôi điện năng lực tự thân còn có thể phóng thích uy lực khả quan kiểm điện lôi tộc đỉnh phong thời kỳ nhân số đã từng đạt tới vượt qua ước số lượng nhưng tại vài ngàn năm trước lôi tộc gặp phải một lần đại kiếp thế cho nên toàn tộc nhân khẩu bạo xuống tới không đến mười vạn đồng thời trận k i a đại kiếp còn phá hủy lôi vực bên trong đến trăm vạn kế lôi trì đồng thời còn có số lượng càng nhiều lôi chỉ mất đi thai n g n lôi tộc năng lực lôi tộc một lần đi tới diện tộc biên giới về sau lôi tộc tộc nhân số lượng một mực liền bồi hồi tại t r ừ n g mười vạn không còn có đạt tới qua hai mươi vạn trở lên tộc nhân số lượng lôi điện chính là sinh ra ở như thế một thời kỳ hắn sinh ra thời điểm toàn bộ lôi tộc trên dưới chỉ có hơn tám vạn tộc nhân cùng hắn cùng một đám sinh ra tộc nhân chỉ có không đến mười cái mà còn chính giữa còn chết yểu m ộ n cái mà lôi điện xem như một nhóm kia trẻ mới sinh bên trong còn sót lại mấy cái một trong hắn tự sinh ra một khắc kia trở đi liền bày tỏ hiện ra tương đối bất phàm tài năng lôi tộc bình quân hình thể là hai m liên tính thỉnh thoảng có hình thể lớn nhưng cũng chưa bao giờ vượt qua hai m năm nhưng lôi điện tại 10 t u ổ i sau khi thành niên cũng đã dài đến 2 m 8 12 t u ổ i thời điểm càng là trực tiếp dài đến 3 m đối với lôi tộc đến nói hình thể chính là bọn họ lực lượng thể hiện hình thể càng lớn lực lượng càng mạnh đây là công nhận mà 12 t u ổ i lôi điện đã là toàn tộc trên giới người mạnh nhất cũng bị ca tụng là lôi tộc hy vọng cuối cùng nhưng lịch sử nói cho chúng ta biết làm cái nào đó tộc đàn đem tất cả hy vọng đều ký thác vào trên thân một người như vậy cũng rất dễ dàng xảy ra chuyện vì vậy không có gì bất ngờ xảy ra lôi tộc liền xảy ra bất chắc bị toàn tộc trên dưới đều ký thác tương lai hy vọng lôi điện tại hắn mười ba tuổi năm đó rốt cục là nghĩ đến một cái biện pháp đến cứu vớt gần như diện tuyệt tộc đàn đó chính là sắp hiện ra tồn tất cả có khả năng dựng dục gia tộc nhân lôi trì toàn bộ tập trung ở cùng một chỗ từ đó tạo thành một cái to lớn lôi trì dựa theo lôi điện suy nghĩ sinh ra như thế to lớn lôi trì mỗi năm c h í ít có thể thai ngén năm nghìn cái trở lên tộc nhân xa so với lúc ấy bọn họ tộc q u ầ n tỷ lệ sinh đẻ cao hơn năm trăm l ầ n không chỉ phải biết lôi tộc xem như năng lượng sinh mệnh tộc đàn bọ tuổi thọ muốn xa so với huyết nhục sinh mệnh càng thêm kéo dài bình quân mỗi một cái tộc nhân ít nhất cũng có thể sống s ó t năm sáu trăm năm nếu như mỗi năm đều có thể sinh ra năm nghìn cái tộc nhân như vậy chờ nhóm đầu tiên sinh ra tộc nhân chết đi thời điểm to lớn lôi chỉ liền đã dựng d ụ c g trọn vẹn hai trăm năm mươi vạn tên tộc nhân dạng này theo thời gian chuyển rời bọn họ lôi tộc số lượng sẽ chỉ càng ngày càng nhiều thậm chí siêu việt lúc trước thời kỳ mạnh mẽ nhất lôi điện cái này suy nghĩ cũng là được đến toàn tộc hỗ trợ vì vậy tại toàn tộc cộng đồng cố gắng bên dưới bọn họ đem lôi vực bên trong tất cả còn có thể sử dụng hơn ba cái lôi chỉ toàn bộ na di đến cùng một nơi để hơn ba cái lôi chỉ hợp lại là một mà muốn làm đến một bước này cần cực mạnh điều khiển năng lực điểm này toàn bộ lôi tộc trên dưới cũng chỉ có lôi điện có thể làm được vì vậy lôi điện đích thân xuất thủ đem tất cả lôi trì hợp nhất lúc đầu tất cả những thứ này đều tiến hành cực kỳ thuận lợi hơn 3.000 cái lôi trì cũng thuận lợi hợp nhất vì một cái vô cùng to lớn lôi trì tất cả tựa hồ cũng tại dựa theo lôi điện kế hoạch tiến hành nhưng n g o ạ i ý muốn sở dĩ được gọi là n g o ạ i ý m u ố n cũng là bởi vì nó đến đột nhiên căn bản không tại dự liệu của ngươi bên trong làm hơn ba cái lôi trì hợp nhất cô kia năng lượng khổng lồ đột nhiên liền mất đi khống chế bạo phát lôi điện đến nay đều quên không được một mặt kia to lớn lôi trì bên trong vô số năng lượng giống như là núi lửa phun trào bộc phát tập hợp tại lôi trì xung quanh mấy vạn tên tộc nhân gần như tại trong khoảnh khắc liền bị cỗ này c u ồ n g bạo năng lượng t r ì m n g h p mặc dù lôi tộc là sinh ra ở lôi trì bên trong đồng thời còn trời sinh có đủ điều khiển lôi điện năng lực thân thể hay là năng lượng thể theo lý mà nói bọn họ có lẽ có khả năng miễn dịch cùng hệ năng lượng tạo thành tổn thương mới đúng nhưng khi đó chiếc kia lôi trì bên trong lần chứa năng lượng thực sự là quá kinh khủng chỗ bạo phát đi ra năng lượng càng là vượt xa lôi tộc có khả năng tiếp nhận hạn mức cao nhất vì vậy mấy vạn tộc nhân gần như không có bất kỳ cái gì năng lực phản kháng toàn bộ đều chết tại cái kia một tràng n g o à i ý muốn bên trong toàn tộc trên dưới chỉ có lôi điện một người sống tiếp được hắn có thể còn sống sót là vì hắn hình thể càng lớn có khả năng tiếp nhận tổn thương hạn mức cao nhất cũng càng cao kỳ thật lúc ấy lôi điện cũng bị cố này buộc phát năng lượng cho tổn thương rất nặng nếu như không có đến tiếp sau n g o à i ý muốn hắn chỉ sợ cũng phải theo những tộc nhân khác đồng dạng chết đi như thế sau đó lôi tộc cái này thần kỳ chủng tộc là sẽ trở thành lịch sử về sau có thể sẽ không còn có người biết trong vũ trụ đã từng từng sinh ra như thế một cái thần kỳ chủng tộc nhưng ngoại ý muốn lại một lần xuất hiện vô tận giết chóc trò chơi giáng lâm kéo lấy toàn bộ vũ trụ sinh mạng thể gia nhập trận này phóng xạ không biết bao nhiêu cái vũ trụ trò chơi làm lôi điện nghe đến tin tức này thời điểm kém chút sụp đổ nếu như vô tận giết chóc trò chơi sớm một chút giáng lâm đều không cần quá sớm dù chỉ là sớm nửa giờ thậm chí sớm cái mười phút đồng hồ đều có thể như vậy hắn căn bản sẽ không muốn đem hơn ba cái lôi chỉ hợp nhất cùng một chỗ mà các tộc nhân của hắn cũng sẽ không chết mà bây giờ tất cả đã chết rồi các tộc nhân đã chết chỉ còn lại một mình hắn sống m mình lôi điện lúc đầu đều không muốn sống hắn hại chết toàn tộc hại chết những cái kia đã từng vô cùng ủng hộ hạn tộc nhân có thể vừa nghĩ tới các tộc nhân đã từng nói với hắn lời nói vừa nghĩ tới mình đã là toàn bộ lôi tộc duy nhất người còn sống lôi điện hay là cắn răng chống đỡ được hắn nhất định phải sống sót bởi vì chỉ có hắn sống sót mới có thể để cho chủng tộc truyền thừa không đến mức triệt để đoạt tuyệt sống mới có hy vọng mà cái này vô tận giết chóc trò chơi nói không chừng chính là một cái hy vọng mới chương một trăm bốn mươi thăng cấp phòng an toàn bảo mệnh công năng chương một trăm bốn mươi thăng cấp phòng an toàn bảo mệnh công năng sự thật chứng minh lôi điện ý nghĩ không sai vô tận giết chóc trò chơi đối hắn mà nói đúng là một cái hy vọng mới mà còn không biết lôi à có hay h k n tận g là l khổ cam a Lôi điện t ạ i tiến vào sát lục c h i địa về sau rất may mắn thức tỉnh một cái cấp độ ss s t h i ê n phú lôi đ ỉ n h c h i chủ ss s toàn bộ thuộc tính một nghìn không miễn dịch lôi hệ tổn thương cùng vật lý tổn thương lôi hệ tổn thương một nghìn không tất cả lôi hệ kỹ năng tiêu hao là không thời gian c ú n đ ồ giảm phân nửa một trăm l ầ n toàn bộ thuộc tính một trăm l ầ n lôi hệ tổn thương đồng thời miễn dịch lôi hệ cùng hệ vật lý tất cả tổn thương nếu mà so sánh lôi hệ kỹ năng tiêu hao là không thời gian cù n độ giảm phân nửa cái này thuộc tính lộ ra đều có chút tạm phai mờ cái thiên phú này quả thực là rất thích hợp lôi điện thậm chí tựa như vì hắn chế tạo riêng đồng dạng bản thân chính là lôi tộc hắn cho dù tiện tay bình a kỳ thật đều là mang theo lôi điện thuộc tính công kích bởi vậy có thể hưởng thụ được một trăm l ầ n tổn thương t ă n g phúc bình a đều là gấp trăm lần tổn thương cái này để lôi điện chiếm cứ quá lớn ưu thế mà còn lôi tộc vốn là trời sinh cương đại lôi điện ban đầu toàn bộ thuộc tính không có một hạng là tại một phía dưới tinh thần thuộc tính càng là cao tới hơn năm to lớn như vậy tiền kỳ ưu thế cũng là để lôi điện rất nhẹ nhàng liền sưng bá một hào sắt lục, lục tiểu chấn nội đương không t h ẹ bá chủ với bắt đầu lôi điện sẽ để cho tất cả trên c h ấ n người đem mỗi ngày thu thập được vật tư tất cả giao cho hắn bất quá hắn không muốn đồ ăn bọn họ lôi tộc là năng lượng sinh mệnh không cần ăn những máu thịt kia sinh mệnh ăn đồ ăn nhưng bọn hắn đồng dạng cần ăn chỉ là ăn là năng lượng mà không phải là cái gì thịt rau dưa những thứ này về sau sát lục chi tháp giáng lâm lôi điện ý thức được nhân khẩu tầm quan trọng so sánh với để những người này mỗi ngày ra ngoài thăm dò tìm tới vật tư ít càng thêm ít không nói còn muốn thỉnh thoảng người chết lôi điện cảm thấy hay là để bọn họ mỗi ngày ngoan, ngoan ở tại sát lục tiểu chấn bên trong sau đó mỗi tuần cho hắn nộp lên một lần sắt lục chi tháp dấu vào trong lấy được ngược lại càng tốt hơn đến mức làm lạc như vậy không phải bóp chết những người này tương lai lôi điện căn bản không quan tâm hắn là mang theo toàn tộc hy vọng gia nhập trận này dết chóc trò chơi cho nên hắn nhất định phải dùng hết các loại thủ đoạn đến mạnh lên chỉ có hắn biến thành đủ cương đại mới có hy vọng trong tương lai phát triển lớn mạnh bọn họ t r u n g tộc đến mức những người khác chết sống hắn vì cái gì phải quan tâm những người kia trong mắt hắn chính là sâu kiến hắn để bọn họ sống cũng đã là lớn nhất nhân tử không đủ ta thực lực còn xa xa không đủ trong phòng khách kiệm lại một chút chính mình chuyến này s á t lục chi tháp thu hoạch tại s á t lục chi tháp tầng thứ mười ba hắn phi sức chém giết mười đầu song xí hành thi thu hoạch mười viên màu vàng thuộc tính kết tinh mỗi một viên đều có thể gia tăng bốn nghìn chọn món h ạ n g thuộc tính lôi điện đã toàn bộ sử dụng mất sau đó tại s á t lục chi tháp tầng thứ mười bốn hắn gặp phải một trăm đầu song xí hành thi vây công qua bất địch chúng phía dưới chết hai lần cuối cùng bất đắc dĩ lựa chọn lui ra nhưng chính giữa hắn cũng giết bốn mươi mấy đầu song xí hành thi thu được bốn mươi mấy viên màu vàng thuộc tính kết tinh những này thuộc tính kết tinh giá trị cho dù là thu hồi giá trị cũng chừng một thước một ngàn vạn nhưng cái này còn xa xa không đủ mà còn trong đó một bộ phận đã bị lôi điện sử dụng mất còn lại màu vàng thuộc tính kết tinh thứ nhì cũng liền m ộ ư ơ i hai viên mà thôi thu hồi giá trị mới hai bốn trăm vạn quá ít chẳng lẽ muốn rời đi tân khu p h ạ m vi đi chỗ xa hơn nhìn lôi điện cao mày nghĩ thầm hắn không phải không thử qua nhưng lần trước thử nghiệm hắn không đi ra bao xa liền gặp một đầu thất gia yêu thú thất gia cùng lục gia t r ê n lệch cực lớn hắn lúc đó một t r ọ i một giới tình huống có thể toàn thắng lục gia sơ cấp yêu thú nhưng lục gia trung cấp thậm chí cao cấp yêu thú lôi điện cũng không có bao nhiêu lòng tin chớ nói chi là thất gia yêu thú vì vậy hắn dọa chạy trở về về sau liền lại không có đi ra ngoài qua thử một lần đi bằng không những tên kia khả năng sẽ đuổi theo lôi điện liếc nhìn sát lục chi thắp vượt q u a n trên bảng những người kia đến ngược mấy cái kia hắn không có để ý có thể theo sát phía sau một mực gắt gao cắn lấy phía sau hắn mấy người này lại làm cho lôi điện không nhỏ áp lực một khi hắn thư giãn hoặc là trưởng thành biên độ trở nên chậm mấy tên này lúc nào cũng có thể vượt qua hắn 10.087 h hắn chuyến này đi ra là đi một cái phụ cận mê vụ tiểu điểm đem trên thân những cái kia thuộc tính kết tinh toàn bộ đội thành sắt lục tệ chứ bỏ chính hắn phục dụng hai mươi b ố viên màu cam thuộc tính kết tinh còn lại những này thuộc tính kết tinh toàn bộ thu hồi phía sau đổi lấy trọn vẹn hai ước hơn bốn tám trăm linh vạn sắt lục tệ thăng thêm hắn nguyên bản những cái kia sắt lục tệ hai trăm bốn mươi chín n h ì n sáu mươi h a nghìn tiếp cận hai cái nửa mục tiêu nhỏ có nhiều như vậy sắt lục tệ lạc trần đương nhiên phải thật tốt lợi dụng bất quá kỹ năng những này hắn tạm thời không có thăng mà là tính toán trước tiên đem phòng an toàn đẳng cấp thăng một chút hắn đã chịu đủ bị vây ở phía khu vực này cho dù đối với những người khác mà nói mảnh này t â n thủ khu phạm vi đã lớn đến mấy người bọn hắn thắng đều thăm dò không rõ nhưng đối với lạc trần mà nói nó vẫn là quá nhỏ hắn tiếp tục càng lớn khu vực đến để hắn tiến hành thăm dò có thể t â n thủ khu bên ngoài nguy hiểm nhưng là lạc trần không thể không cân nhắc đến yếu tố mấu chốt dù sao sinh mệnh chỉ có một lần chết liền cái gì đều mất rồi cho nên để bảo đảm an toàn của mình lạc trần muốn xem thử một chút thăng cấp một cái phòng an toàn nếu như lần thứ nhất liền có thể ngẫu nhiên đến đầy đủ để hắn bảo mệnh ngoài định mức công năng kia dĩ nhiên không thể tốt hơn nhưng nếu như một lần không đủ cái kia lạc trần cũng không để ý lại hoa một ước đến lại tăng một cấp nếu như còn không có vậy liên không có biện pháp lạc trần cũng không có mười ước s á t lục tệ tới đi đừng để ta thất vọng trong miệng lạc trần lẩm bẩm một bên lấy ra một nghìn vạn s á t lục tệ đặt ở trước mặt đinh có hay không tiêu hao một nghìn vạn s á t lục tệ tiến hành phòng an toàn thăng cấp đúng đúng đúng lập tức cho ta thăng một giây sau trước mắt một nghìn vạn s á t lục tệ nháy mắt biến mất không thấy gì nữa sau đó toàn bộ phòng an toàn cũng bắt đầu mở rộng đứng lên nguyên bản tầng một tầng hai còn có dưới mặt đất một tầng lần này trực tiếp lại mở rộng ra một cái tầng ba đến đồng thời phương diện tích cũng tăng lên gần tới năm mươi bộ dạng nội bộ nguyên bộ cơ sở càng thêm xa hoa lạc trần có thể nghĩ tới thậm chí hắn không nghĩ tới toàn bộ đều có cùng lúc phía ngoài trước sau viện cũng tại mở rộng toàn bộ phòng an toàn từ từ hướng về trang viên quy mô đang biến hóa sau một hồi biến hóa kết thúc lạc trần đã sớm không thể chờ đợi đinh thăng cấp hoàn thành mời lựa chọn ngươi lần này thăng cấp ngoài định mức công năng công năm một máy gọi món cao cấp phòng an toàn của ngươi nắm giữ một đài cao cấp máy gọi món ngươi có thể tiêu phí sắt lục tệ tại máy gọi món bên trên tiến hành chọn món ăn Nhưng máy gọi món gọi máy công a cao o hoặc cấp chỉ có chút cấp lấy nấu thể h một điểm đơn giản một chút hoặc cao cấp nguyên liệu nguyên ăn, k cách n à o đ i ể m lấy bất kỳ đ ỉ n h cấp nguyên l i ệ u nấu ăn. Công năng 2. hồi sinh nguy cấp là n g ư ờ i tại phòng an toàn bên ngoài gặp được trí mạng thương hại lúc n g ư ờ i hp sẽ bị lâm thời khóa chặt tại một điểm đồng thời tự động c h u y ể n t ố n g về phòng an toàn bên trong chú ý nên công năng một ngày chỉ có thể sử dụng một lần công năng 3. Công cộng ô n g c khu vực mở một mảnh công cộng khu vực có thể nhiều nhất đối 10 cái trừ tự thân bên ngoài người mở ra công cộng khu vực có thể hưởng phòng an toàn cơ sở công năng t r ư ớ c 141, biệt thự thăng cấp trang viên kỹ năng m ắ t cấp t r ư ớ c 141, biệt thự thăng cấp trang viên kỹ năng m ắ t cấp nhìn thấy cái thứ nhất xuất hiện công năng lạc trần nói thật ra thì rất động tâm lần trước phòng an toàn thăng cấp thời điểm liền xuất hiện qua cùng loại công năng chỉ bất quá một lần kia xuất hiện là máy gọi món đơn giản chỉ có thể điểm lấy đơn giản một chút đồ ăn mà lần này còn thăng cấp đổi thành máy gọi món cao cấp có thể điểm lấy đồ ăn chủng loại càng nhiều đẳng cấp cũng cao hơn giống như là cái gì tôm hùm lớn hải sâm cua hoàng đế những này đều tùy tiện điểm muốn ăn cái gì dạng cách làm cũng không có vấn đề gì chỉ cần đưa tiền liền được đều không cần lạc trần tự mình đậu thủ bưng ra trực tiếp ăn là được rồi cái này nếu là tại phối hợp mấy cái tùy thân hầu hạ nhà hoàn gì đó cái kia không được sàng khoái nhìn phía dưới hai cái công năng nếu là bình thường lời nói liền tuyển chọn ngươi lạc trần tiếp tục nhìn xuống kết quả mới vừa nhìn thấy cái thứ hai công năng hắn liền đã xác định chính mình lần này lựa chọn hắn vì cái gì muốn thăng cấp phòng an toàn không phải là vì có thể làm cho mình rời đi t â n thủ khu vực thời điểm có cái bảo đảm thậm chí lạc trần còn chuẩn bị chờ một lúc lại hoa một ức đến đem phòng an toàn lại tăng một cấp vì chính là có thể ngẫu nhiên đến hắn muốn ngoài định mức công năng kết quả ngươi đoán làm gì một ước không cần bỏ ra cái này lần thứ nhất liền trực tiếp cho lạc trần ngẫu n h n đến cái này thật đúng là tâm tưởng sự thành ai chẳng lẽ là vô tận giết chóc trò chơi nhìn hắn cam lòng dùng tiền cho nên cho hắn mở cái cửa sau lạc trần trong lòng đắc ý nghĩ đến đến mức cái thứ ba công năng có nhìn hay không kỳ thật đều như thế vất quá căn cứ đến đều đến rồi nguyên tắc lạc trần hay là nhìn một chút kết quả thật mẹ nó s u ố i quậy tại sao lại là cái đồ chơi này â m hồn bất tán đúng không lặp đi lặp lại nhiều lần đến một lần hai lần ba lần còn chưa đủ thứ tư k h p có tới quá tam ba bận biết hay không lạc trần cũng l à phục dứt khoát mắt không thấy tâm không tiền trực tiếp lựa chọn công năng hai sau đó nhìn lựa chọn bảng biến mất cái này mới một hơi thuận đi xuống này xui xẻo đồ chơi thật là phòng an toàn đ ẳ n g cấp sáu phòng ngự trị một độ bền một ư ơ i triệu một mươi ngoài định mức công năng đơn hướng truyền t ố n g trận không tồn tại phòng ở song hướng truyền t ố n g báo điểm thả đồ hồi sinh nguy cấp thăng cấp cần một trăm i triệu sát lục tệ ngoài định mức công năng lựa chọn xong lần này phòng an toàn thăng cấp cũng liền đã qua một đoạn thời gian lúc đầu lạc trần đều chuẩn bị kỹ cảng đại xuất huyết không nghĩ tới vận khí tới ngăn cũng không ngăn nổi tiết kiệm đến một cái k i a ư ớ c sát lục tệ chờ một lúc liền đi mê vụ tiểu điếm bên trong cho hoa đi lúc này cuối cùng là có thể yên tâm to gan rời đi tân thủ khu phía trước không dám đi ra ngoài đó là không có sức nhưng bây giờ sức mạnh có hồi sinh nguy cấp chức năng này chính là lạc trần lớn nhất sức mạnh không cần sợ mất đi tính mạng n à y đến khí còn chưa đủ mặc dù một ngày chỉ có thể dùng một lần nhưng kỳ thật cũng đầy đủ nhà ai người tốt mỗi ngày gặp phải nguy hiểm trí mạng cho dù nơi này là sát lục tri địa có thể lạc trần cũng không phải cái gì hạng người bình thường a hoa nửa giờ lạc trần đầu tiên là thật tốt tham quan một cái thăng cấp phía sau phòng an toàn không thể không nói cái này phòng an toàn là càng ngày càng không giống cái phòng an toàn cấp năm thời điểm hay là hiện đại hóa cấp cao biệt thự hiện tại lên tới cấp sáu đều nhanh thành hiện đại hóa đại trang viên trong phòng biến hóa cũng không phải lớn như vậy chủ yếu chính là có thêm một cái tầm ba nhưng bên ngoài biến hóa là thật lớn trước sau viện lớn nhỏ ít nhất mở rộng gấp năm sáu lần đặc biệt là tiền viện lúc đầu lần trước thăng cấp phía sau tiền viện liền đã thật lớn có thể lần này nó trực tiếp cho lạc trần tiền viện làm đầu đường quốc lộ đi ra, tốt ra. đường quốc lộ là cách nói k h u y ế t đại nhưng đúng là một đầu đầy đủ chạy hai chiếc xe con đường mà còn chiều dài chừng bốn năm trăm linh a i bên đường tất cả đều là các loại cây tối thảm thực vật phía ngoài cùng còn có một đạo cửa sắt lớn cửa sắt lớn hai bên đều là cao hơn năm m cầm thạch tường ngoài cửa thậm chí cũng còn có một mảnh trường trăm mở lớn nhỏ đất trống trên mặt đất trải đều là tốt nhất đá cầm thạch đây không phải là trang viên là cái gì cái này ổn thỏa chính là trang viên không có chạy a còn có hậu viện phạm vi so tiền viện còn lớn gấp hai ba lần một mảng lớn bãi cỏ cho dù ở phía trên tu cái sân gôn đều hoàn toàn không thành vấn đề đây là muốn làm gì để lạc trần tại nhà mình hậu viện nuôi điểm ngựa a châu á gì đó tiểu động vật sao có thể là cái này sát lục c h i địa cũng không có loại này ôn thuần tiểu động vật t a gian g g i á c gian g g i á c gian g g i á c lạc trần đối với mình phòng an toàn chính là một trận đập đợi buổi tối thời điểm tất cả mọi người trở về đến lúc đó thật tốt cho đại gia thưởng thức một chút cái này đại hào trạch ở s á t thực dễ chịu duy nhất không tốt một điểm chính là không có cái gì n h â n khí quá lớn lạc trần ở một mình tại cái này lộ ra quá yên tĩnh xem ra là phải nuôi điểm mèo mèo chó chó gì đó lạc trần nghĩ thầm đến mức nuôi mấy cái hội tử được a đây là sợ chính mình sẽ không bị đâm lưng đúng không mới qua mấy ngày ngày tốt lành l i ề n bắt đầu như thế bay đinh linh hoan g nên q u a n g lâm đẩy ra mê vụ tiểu điếm cửa lớn lạc trần bước nhẹ nhàng bước chân đi tới khách nhân cần gì không sao nhân viên cửa hàng mỉm cười hỏi thăm trước đến năm mươi tám viên màu cam kỹ năng thăng cấp thạch lạc trần vung tay lên trực tiếp hào phú ném thiên kim mua giá trị năm tám trăm vạn sát lục tệ kỹ năng thăng cấp thạch được rồi khách nhân nhân viên cửa hàng mỉm cười không lưng từ dưới quậy lấy ra một cái hộp lớn mở ra trong hộp chính là lạc trần cần có năm mươi tám viên màu cam kỹ năng thăng cấp thạch khá lắm lạc trần cũng là lần thứ nhất nhìn thấy nhiều như thế màu cam kỹ năng thăng cấp thạch không thể không nói còn rất hùng vĩ để ta xem các ngươi hai cái c ự c h ạ lạc trần cầm lấy hai viên sau đó ném đến t ử v o n g c h i ác kỹ năng bên trên đinh kỹ năng đẳng cấp một đinh kỹ năng đẳng cấp một một hơi lạc trần trực tiếp đem t ử v o n g c h i ác cùng lưu tinh hoả vũ hai cái này kỹ năng toàn bộ đều lên tới cấp mười lăm cũng chính là màu cam kỹ năng mát cấp trạng thái không có gì bất ngờ xảy ra hai cái kỹ năng tại lên tới mát cấp thời điểm trưởng thành ngay thẳng tiếp đều gấp bội nguyên bản thăng một cấp thêm 10% t r ự c tiếp biến thành 20%. đồng thời còn nhiều thêm ngoài định mức hiệu quả nguyên bản lưu tinh h ỏ a vũ thuộc về là duy nhất một lần phạm vi lớn công kích pháp t h u ậ t mà bây giờ lên tới mát cấp phía sau trực tiếp liền biến thành phạm vi lớn duy trì liên tục tính công kích pháp t h u ậ t nguyên bản đơn lần tổn thương biến thành mỗi giây tạo thành tổn thương duy trì liên tục thời gian càng là đạt tới năm giây tương đương với tổn thương trực tiếp tăng lên tới nguyên lai、like、gấp năm lần khá lắm tấm này độ đủ lớn mà đổi thành một cái tử vong tri ác kỹ năng cũng thế tăng thêm gấp đội không nói còn t ừ nguyên bản chỉ có thể công kích một mục tiêu biến thành có thể đồng thời công kích ba cái mục tiêu tổn thương bên trên đồng dạng là tăng lên tới nguyên bản ba lần chương một trăm bốn mươi hai lạc trần ngược điểm màu vàng kỹ năng b ả n thạch hậu thuẫn chương một trăm bốn mươi hai lạc trần ngược điểm màu vàng kỹ năng b ả n thạch hậu thuẫn nhân viên cửa hàng lại cho ta đến năm mươi sáu viên màu cam kỹ năng thăng cấp thạch nhìn thấy hai cái kỹ năng lên tới mát cấp hiệu quả không tệ lạc trần cũng là một hơi lại tốn năm nghìn sáu trăm vạn sau đó đem ba cái màu cam kỹ năng chủ động toàn bộ lên tới cấp hai mươi thử vong chi ác lv hai mươi phẩm cấp màu cam tiêu hao 22.000 điểm pháp lực giá trị đối ánh mắt phạm vi bên trong ba cái mục tiêu tạo thành 1-3-5-0-0, t i n h thần 900 l ự c lượng 900, vật lý tổn thương nếu như thành công đánh giết mục tiêu lần công kích sau tổn thương đem tăng lên 600%. t h ờ i gian cùn đồ 41 giây lưu tinh h ỏ a vũ lv h 2-0. p h ầ n cấp màu cam tiêu hao 22.000 điểm pháp lực giá trị triệu hồi ra vô số hỏa cầu từ trên trời giáng xuống tạo thành lưu tinh h ỏ a vũ khóa chặt khoảng cách 3.000 mét bên trong tùy ý mục tiêu điểm đối nó vị trí bàn kính ba t tinh thần một m ba phạm vi bên trong tất cả mục tiêu tạo thành mỗi dây ba n g tinh thần ba t hỏa nguyên tố tổn thương duy trì liên tục năm giây thời gian c ú n đồ m ộ ư ơ i năm giây thử vong đại phong sa lv hai mươi p h ầ n cấp màu cam mỗi giây tiêu hao hai hai trăm điểm pháp lực giá trị vung vẩy vũ khí trong tay cao tốc xoay tròn đối xung quanh ba mươi m phạm vi bên trong địch nhân tạo thành mỗi giây một n g n ba t r ă năm mươi lực lượng chín trăm m ư ơ i vật lý tổn thương xoay tròn trong đó có thể di động đồng thời miễn dịch đại bộ phận khống chế hiệu quả thời gian c ú n đồ ba mươi một giây không sai lạc trần thưởng thức ba cái kỹ năng lên tới cấp hai mươi hiệu quả trong đó tử vong đại phong sa lên tới cấp hai mươi mỗi giây có thể đối xung quanh 30 m é t phạm vi bên trong địch nhân tạo thành 3 a m ư vạn tổn thương đây là một cái mục tiêu thừa nhận tổn thương nếu biết rõ đây là một cái nhóm công kỹ năng xung quanh 30 m é t khoảng cách đầy đủ tiếp nhận hình thể không phải rất lớn địch nhân trên trăm cái nếu như là trên trăm cái địch nhân lời nói cái tiêu tử vong đại phong xa giờ tờ s thậm chí có thể đạt tới 3.400 vạn mà còn cái này còn không có tính toán tật phong lực lượng bờ uff tăng thêm nếu là tính đến một cái mục tiêu giờ tờ s trực tiếp có thể lên 136 vạn mà lưu tinh hỏa vũ cũng không kém cùng là quần công ty năng lưu tinh h ỏ a vũ thắng tại phạm vi càng lớn nếu như nói tử vong đại phong xa có thể duy nhất một lần tổn thương đến trên trăm cái mục tiêu đã rất tốt lời nói như vậy lưu tinh h ỏ a vũ có khả năng bao phủ số lượng địch nhân liền không cách nào lường được dù sao cũng là một mảnh bán kính hai mươi một trăm l i một m phạm vi khu vực như thế lớn phạm vi bên trong có thể đồng thời tiếp nhận bao nhiêu địch nhân mấy vạn hay là mấy chục vạn cho nên số lượng này thật khó mà nói chỉ có thể nói địch nhân có bao nhiêu nó liền có thể đánh bao nhiêu đến lại nhiều đều có thể duy nhất một lần bao trùm bên trên mà còn lưu tinh h ỏ a vũ tổn thương cũng không thấp giờ ts cũng đạt tới hai mươi năm vạn trình độ mà còn nó có thể duy trì liên tục năm giây chuyển vận đối một cái mục tiêu tổng tổn thương có thể đạt tới hơn một trăm hai mươi năm vạn cái này nếu là đồng thời có hơn vạn mục tiêu bị công kích cái kia tổng tổn thương một trăm hai mươi năm ư c chật chật suy nghĩ một chút đều cảm thấy biến thái có chút b ấ t quá muốn nói đơn thể tổn thương cao nhất còn phải là tử vong c h i áp kỹ năng một cái mục tiêu giờ ts liền cao tới hơn bảy mươi chín vạn mà còn đánh giết mục tiêu về sau lần tiếp theo tổn thương có thể trực tiếp tăng lên sáu trăm linh gps nháy mắt bạo tăng đến hơn 553 vạn mà trừ ngũ gia yêu thú cho dù là tứ giai cao cấp quái vật cũng gánh không được 79 y mươi c h í vạn g s cho nên miểu sát là tất nhiên mà một khi miểu sát lần tiếp theo lại sử dụng tử vong c h i ác thời điểm gps liền có thể đạt tới hơn 553 vạn con số khủng bố thương hại kia cho dù là ngũ gia yêu thú đều phải ít nhất bạo trừ 50 vạn trở lên thanh máu a nhiều đến mấy lần cũng không phải g i ế t không chết ngũ gia yêu thú chính là có một vấn đề lạc chân chính mình gánh không được ngũ gia yêu thú tổn thương sợ là sẽ phải bị thỏ đầu ra liền dây ta cần một cái thêm song phòng kỹ năng công kích lạc chân đã đột phá phía trước cực hạng đã có thể chân chính uy hiếp đến những cái t i a ngũ giai cấp độ y ê u thú nhưng phòng ngự bên trên hắn lại gánh không được cái này một cấp bậc y ê u thú công kích không đợi hắn giết rơi đối phương chính mình trước hết chết khó mà làm được chỉ là đơn thuần thêm song phòng kỹ năng bị động cho dù là màu tím kỹ năng cấp hai mươi cũng mới thêm một hai trăm điểm phòng ngự x a xa không đủ thêm thể chất kỹ năng bị động vậy thì càng không đủ cấp hai mươi mới thêm sáu trăm điểm mặc dù thể chất đồng thời còn có thể tăng lên hp t h u tính nhưng cho dù là dạng này cũng vẫn như cũng là h ạ n cắt trong sa mạc những cái tia ngũ gia yêu thú tổn thương cường độ lạc trần cũng không phải là chưa từng thấy hắn buổi sáng hôm nay mới vừa v ậ n thể nghiệm qua một lần mặc dù song xí hành thi cũng không thể đại biểu tất cả ngũ gia yêu thú nhưng cũng có thể lấy ra xem như tham khảo mà song xí hành thi tổn thương lạc trần cảm giác đối phương thật muốn nghiêm túc lời nói là có thể trực tiếp dây mất hắn cũng chính là nói ngũ gia yêu thú tổn thương ít nhất cũng tại chín mươi vạn t à hữu thậm chí khả năng càng cao đạt tới trăm vạn cấp bậc nếu là như vậy như vậy lạc trần cần phải là nắm giữ hơn mười vạn phòng ngự giá trị mới có thể tránh cho bị đối phương miễu sát tình huống mà một khi có khả năng làm đến không bị miễu sát lời nói như vậy lạc trần đại khái có thể lợi dụng tốc độ của mình đến cùng đối phương cùng nhau lại thêm mỗi giây hơn ba ngàn hồi máu tốc độ cũng không phải không thể đánh nhưng tỷ lệ sai số vẫn như c ũ không đủ cao tốt nhất là có thể đem đơn lần tiếp nhận tổn thương không chế tại ba ngàn tà hưu dạng này cho dù đối mặt số nhiều bệnh nhân lạc trần cũng có thể chống đỡ được nhưng muốn muốn để phòng ngự đạt tới cao như vậy lời nói đơn thuần đắp bị động hiển nhiên là không đủ bằng không lạc trần hiện tại song phòng cũng sẽ không mới chỉ có một hai vạn cái này phòng ngự xa xa thấp hơn thương tổn của hắn quá nhiều nhân viên cửa hàng có cái gì phòng ngự loại hình kỹ năng để từ sao tam ớn màu vàng phẩm cấp lạc trần suy nghĩ một chút lúc đầu tính toán mua cái màu cam phẩm cấp kỹ năng cũng liền không sai bịt lắm nhưng phía sau suy nghĩ một chút hay là một bước đúng chỗ trực tiếp bên trên mê vụ tiểu điểm bên trong có khả năng mua được cao nhất phẩm cấp màu vàng kỹ năng tốt dù sao hắn hiện tại cũng chịu gánh vác cũng liền năm nghìn vạn mà thôi có khách nhân nhân viên cửa hàng mỉm cười gật đầu sau đó không lưng từ dưới quậy lấy ra một cái cái hộp nhỏ đặt ở trên quậy mở ra trong hộp một cái vàng óng ánh kỹ năng thủy tinh đập vào lạc trần tầm mắt hắn đưa tay cầm lên xem xét cái này cái kỹ năng thủy tinh thuộc tính kỹ năng thủy tinh bàn thạch hậu thuẫn phẩm chất màu vàng giới thiệu trải qua thủ đoạn đặc thù giám định kỹ năng thủy tinh sử dụng phía sau có thể đạt được kỹ năng bàn thạch hậu thuẫn cái này kỹ năng phòng ngự hiệu quả là tối cường sao lạc t r ầ n hỏi đúng vậy khách nhân nhân viên cửa hàng mỉm cười gật đầu nói bàn thạch hậu thuẫn phòng ngự hiệu quả là tất cả màu vàng phẩm cấp kỹ năng bên trong ưu tú nhất có thể đồng thời chống cự vật lý nguyên tố hai loại loại hình tổn thương vậy lên đó lạc trần lựa chọn tin tưởng nhân viên cửa hàng lời nói sau đó thanh toán xong năm nghìn vạn s á t lục tệ mua cái này cái kỹ năng thủy tinh trước trước sau sau lạc trần như thế không lâu sau liền đã tiêu xài trọn vẹn một ước sáu phẩy bốn trăm linh vạn s á t lục tệ không thể không nói tiền này là hoa thật nhanh bất quá có thể tăng cao thực lực lời nói cũng là đáng đinh người thu được kỹ năng mới bàn thạch h ộ thuẫn c h ư một trăm bốn mươi ba hút máu bảy mươi mốt xuất phát rời đi tân thủ khu c h ư g một trăm bốn mươi ba hút máu bảy mươi mốt xuất phát rời đi tân thủ khu bàn thạch h ậ thuẫn lở vào một p h ầ n cấp màu vàng tiêu hao năm phần trăm pháp lực giá trị tại bên ngoài thân tạo thành một đạo độ bền là một trăm linh chỗ tiêu hao pháp lực giá trị hai trăm bàn thạch hậu thuẫn hậu thuẫn được hưởng người thi thuật ngang nhau phòng ngự thuộc tính đồng thời có thể triệt tiêu tổn thương thấp hơn chỗ tiêu hao pháp lực giá trị ba mươi phần trăm tất cả tổn thương thời gian cùn độ sáu mươi giây cái này kỹ năng còn giống như không sai lạc chân nhìn xem xuất hiện tại thanh kỹ năng bên trên cái này kỹ năng mới trong lòng yên lặng tính toán một chút cảm giác t ạ m được cũng không biết trưởng thành dẫn đầu thế nào Vì、vậy ì v hắn liếc nhìn còn lại s á t lục tệ sau đó k h ẽ cắn môi trực tiếp mua bốn viên màu vàng kỹ năng thăng cấp thạch tới hoa bốn vạn s á t lục tệ cái này lạc chân trong túi s á t lục tệ liền chỉ còn lại hơn ba năm trăm vạn đinh kỹ năng đẳng cấp một đinh kỹ năng đẳng cấp một thăng liền cấp bốn phía sau bàn thạch hộ thuẫn thuộc tính biến thành bàn thạch hộ thuẫn lở vợ năm phần cấp màu vàng tiêu hao m ộ ư ơ i ba pháp lực giá trị tại bên ngoài thân tạo thành một đạo độ bền là năm trăm linh chỗ tiêu hao pháp lực giá trị bốn trăm Bàn thời ạ c được h hộ thuẫn, hộ thuẫn được hưởng n ư g t h i thuật n g a n g nhau phòng cù nồ h đ n g thời có thể triệt tiêu tổn có t h ư ơ n hơn g thấp t chỗ i ê u hao p h á p lực giây á trị 38 tất cả tổn thương. Thời 38% cả cùn gian g i đồ 56、giây. trưởng thành dẫn đầu cao như vậy lạc trần hơi kinh ngạc không hổ là nhân viên cửa hàng đề cử màu vàng phẩm cấp bên trong tốt nhất phòng ngự loại hình kỹ năng cái này trưởng thành dẫn đầu có thể a tiêu hao pháp lực giá trị mặc dù từ 5% biến thành 13% có thể cái đồ chơi này tại bàn thạch hộ thuẫn kỹ năng này là càng cao càng tốt lạc trần ước gì nó tiêu hao một đây như thế hộ thuẫn phòng ngự không thì càng tốt hơn nữa còn có thể triệt tiêu cao hơn tổn thương lạc trần hiện tại 316.819 điểm pháp lực giá trị 13 cũng chính là 41.186 điểm bàn thạch hộ tuấn h độ bền trừ phía trước 50 vạn cố định giá trị bên ngoài còn có tiêu hao pháp lực giá trị 400% n g o à i định mức giá trị cũng chính là 164.745 điểm nhìn xem tựa hồ còn không có phía trước cái k i a 50 vạn cao nhưng cái này thuộc tính tiềm lực trưởng thành lớn nha cố định giá trị trưởng thành mỗi cấp đều là 10 vạn là xác định sẽ không thay đổi cho dù lên tới cấp h a vậy cũng là hai vạn cố định độ bền nhưng mà phía sau tăng thêm đâu dựa theo hiện tại cái này trưởng thành dẫn đầu cấp 20 thời điểm tiêu hao pháp lực giá trị có thể đạt tới 43% n h ư n g nếu như dựa theo mát cấp tăng gấp đội kinh nghiệm đến xem lời nói trị số này có lẽ có thể đạt tới 45%. m à độ bền tăng thêm tỷ lệ có thể đạt tới cái này giá trị 1200%. dạng này cho dù lạc trần pháp lực giá trị duy trì không đổi d ư ớ i tình huống cái kia tăng thêm độ bền cũng có 171 vạn húng chi chờ bàn thạch hộ thuẫn kỹ năng này lên tới cấp 20 thời điểm lạc trần làm sao có thể hay là hiện tại cái này pháp lực giá trị ít nhất cũng phải l ậ cái gấp mấy lần bởi vậy cái này tăng thêm độ bền lúc kia ít nhất sẽ không thấp hơn năm trăm vạn so phía trước cái kia hai trăm vạn có phải là cao hơn mà còn tiêu hao pháp lực giá trị còn có thể triệt tiêu tổn thương đồng dạng là lấy cấp hai mươi làm ví dụ đến lúc đó có thể triệt tiêu tổn thương tỷ lệ có thể đạt tới bảy mươi đồng dạng pháp lực giá trị không đổi dưới tình huống cũng có thể triệt tiêu tất cả tổn thương tại chín mươi chín bảy trăm chín mươi bảy điểm phía dưới công kích những n à y công kích l i ề n đối lạc trần tạo thành một điểm thương tổn khả năng đều không có không nhìn thẳng nếu như lạc trần pháp lực giá trị lật gấp m ư ơ i đâu đó chính là chín mươi chín vạn tạo thành tổn thương chín mươi chín vạn phía dưới công kích toàn bộ t r i t i ê u cái này hiệu quả không mạnh cái này hiệu quả quả thực quá mạnh có tốt hay không cho nên điếm viên này là thật không có đ ể cử sai cái này kỹ năng thật tuyệt lại đến hai mươi b ố viên m à u cam kỹ năng thăng cấp thạch lạc trần cười đưa tới hai bốn trăm vạn s á t lục tệ lại mua một chút thăng cấp thạch trở về sau đó đem kim cương bất hoại cái này kỹ năng bị động lên tới cấp hai mươi một sáu trăm điểm thể chất thuộc tính tăng thêm cũng không tệ lắm còn lại còn có một một trăm vạn sắt lục tệ Lạc trần nhìn một chút chính mình kỹ năng danh sách suy nghĩ một chút còn có cái nào kỹ năng cần thăng cấp đ a t r ọ n g t u ấ n thân chạm kỹ năng này không cần thiết lại thăng cấp đã có mới thay thế kỹ năng huyết chi xúc t u lời nói cái này kỹ năng tăng thêm cao ngược lại là có thể thăng một chút mà còn nó mới cấp 50. vì vậy lạc trần hoa 1 0 2 n g vạn s á t lục tệ mua 1 0 2 n g viên màu làm kỹ năng thăng cấp thạch đem huyết chi xúc t u kỹ năng này một hơi lên tới cấp 63. còn t h ừ a s á t lục tệ 822-000. h u ế chi sốt tù lờ vờ、63. phần cấp màu lam tiêu hao 2.580 điểm pháp lực giá trị thả ra 4.096 đạo huyết chi xúc tu công kích một tinh thần 1.240, phạm vi bên trong ít nhất một tên đ ị c h nhân mỗi đạo huyết chi xúc tu tạo thành 3.000, tinh thần 1.895. h u y ế t nguyên làm tổn thương đồng thời rút ra đối mục tiêu tạo thành tổn thương 129% khôi phục tự thân hp không có thời gian c ù đ ổ chật chật bốn n m chín đạo dài nhất 245 km huyết chi xúc tu mỗi một đạo huyết chi xúc tu còn có thể tạo thành 136 vạn tổn thương mà còn nó còn có thể hút máu mỗi đạo huyết chi xúc tu đều có thể hấp thụ 175 vạn hp、e. 4.096 đạo cũng chính là 71 t h ứ、e. hp ông trời của ta sữa ta từ đâu tới nhiều như thế hp、e. a một cái đầy máu đúng không lạc trần đều cười choáng váng h ắ n cái này nếu là thật có 71 t h ứ、e. hp tốt biết bao nhiêu a cái kia còn sợ cái dám ngũ ra yêu thú lục giai đều chiếu chọc không l ầ m a thứ mê vụ tiểu điếm đi ra lạc trần mở ra bản đồ nhìn thoáng qua sau đó hướng về một phương hướng chạy như bay buổi sáng mười điểm lạc trần đến hôm nay cái thứ nhất dương tính dự định điểm hạ cánh hắn ngẩng đầu nhìn một chút trên trời một cái nho nhỏ màu xanh điểm sáng ngay tại chậm rãi hạ xuống là cái màu xanh dương tính lạc trân lắc đầu thất vọng quay người rời đi chỉ là giá trị mấy vạn s á t lục tệ màu xanh dương tính đã không đáng hắn lại tiêu phí thời gian chờ có cái kia thời gian hắn không bằng đi xem một chút t â n thủ khu bên ngoài khu vực nói không chừng còn sẽ có thu hoạch lớn hơn Vừa vực ra sáng Trân tân biên Lần ngoài giờ giới. tới đi thời điểm phút, thủ khu đạt trước Lạc đã bở Lạc trần mà tính toán còn á c h đ tân thủ khu vực ngoại hoang dã muốn càng thêm âm trầm trên mặt đất thảm thực vật ngược lại là trở nên nhiều hơn một chút nhưng khắp nơi có thể thấy được loại kia thân cành đen nhánh không có một chiếc lá cây cầu nghiêng lại phối hợp có chút hiện ra một ít màu đỏ mặt đất cùng với khô h é o thấp b é cỏ dại t ổ n g cho người một loại âm trầm tĩnh m ị t cảm giác bước vào phiến khu vực này một trận gió thổi tới lạc trần trên cánh tay nổi ra gà nháy mắt b ư ớ c lên hắn ngắm nhìn một phía không nhìn thấy bất luận cái gì sinh vật còn sống nơi xa tầm mắt là mơ mơ hồ hồ một mảnh phản phất là có sương mù nồng nặc bao phủ đồng dạng để cho người nhìn không rõ ràng chương một trăm bốn mươi bốn ơ i này quả thực chính là thiên đường chương một trăm bốn mươi b ố nơi này quả thực chính là thiên đường sàn sạt chậm rãi đi lạc trần bỗng nhiên dừng lại n g a y đầu nhìn hướng chéo phía bên trái hướng cách hắn hai ba mươi m é t vị trí bụi cỏ lắc lư p h ả n phất có cái gì cỡ nhỏ động vật tại trong bụi cỏ di động rắn hay là cô n trùng lạc trần nghĩ thầm một giây sau đáp án tuyên bố b á một cái thân thể đỏ b ừ n g thân dài ước chừng có nửa mét to lớn con kiến từ trong bụi cỏ xông tới lấy cực nhanh tốc độ liền hướng về lạc trần phương hướng và chạm tới ẩm lạc trần một chân đem nó đã bay con kiến cứng rắn giáp sát nháy mắt vỡ vụn màu xanh trộn lẫn lấy màu vàng chất lỏng này ra lạc trần cau mày tránh đi sau đó ném ra bên ngoài một cái sinh vật trinh sát thị huyết hồng hòa n g h đẳng cấp thứ giai sơ cấp giới thiệu thích ăn thịt ma hóa sinh vật thường thường lấy kinh người số lượng thành đáng kết đội ẩn hiện nó kiên cố giáp xác làm cho bọn họ có được không tầm thường năng lực phòng ngự thứ giai quái vật lạc c h â n hai mắt tỏa sáng mà còn hay là quần cư tốt quần cư tốt lạc c h â n thích nhất chính là quần cư quái vật sàn s ạ t lúc này xung quanh càng nhiều vừa vặn như thế động tĩnh chuyển đến ngắm nhìn b ố t phía m ả n g lớn bùi cọ đều đang lắc lư lạc trần hai mắt tỏa ánh sáng đưa tay chính là một phát huyết chi xúc tu phong thích mà ra Bệnh. Bệnh. Bệnh. d ầ m d ạ p chẳng chịt màu đỏ máu phạng phất mạch máu đồng dạng xúc tu lan tràn ra tại lạc trần có y không chế bên dưới những n à y huyết chi xúc tu cũng không có lan tràn đến cực hạn của bọn nó khoảng cách mà là vẹn vẹn bao phủ xung quanh một km phạm vi liền dừng lại lạc trần làm như thế cũng là căn cứ cẩn thận tâm tính bằng không động một tí mấy trăm km phạm vi công kích vạn nhất nếu là đánh tới cái gì ngũ dai lục dai yêu thú cái kia lạc trần chẳng phải là vừa ra đến liền phải trở về hay là chật vật chạy trở về cái kia nhờ có a cho nên tại loại này không quen thuộc hoàn cảnh lại thêm nguy hiểm hệ số lại cao cùng loại huyết chi xúc tu loại này phạm vi cực lớn kỹ năng vẫn là muốn khống chế một chút nó phạm vi bao phủ mới được bằng không vài phút liền phải bị đánh a theo dậm dạp chẳng chỉ huyết chi xúc tu bao phủ chu vi lạc trần cũng là nhìn thấy từng cái toàn thân đỏ tươi thị huyết hồng h ỏ a nghĩ bị huyết chi xúc tu quấn quanh sau đó răng rắc một tiếng xoắn thành vỡ nát 4.096 đạo huyết chi xúc tu số lượng so xung quanh nhận hiện đám này thị huyết hồng h ỏ a nghĩ còn nhiều hơn rất nhiều huyết chi xúc tu căn bản không có công kích đến mục tiêu liền thu hồi lại mà lạc trần trên đỉnh đầu cũng là bay ra từng cái màu xanh g i n g đây là tại hấp thụ huyết chi xúc tu phản hồi về đến h e bất quá lạc trần lúc này đều là đời máu cũng không có hiệu quả gì chính là cảm giác thân thể ấm áp thật thoải mái một trận gió thổi qua giảm thấp xuống khô héo cỏ dại lạc trần không người đem cuối cùng một đầu thị huyết hồng hỏa nghị trong cơ thể thuộc tính kết tinh lấy ra sau đó thống nhất ném vào không gian trong túi tiền cuối cùng là nhặt xong có thể nhanh m ệ n h c h ế t ta đánh quái một giây đồng hồ nhặt đông tây hai giờ lạc trần cũng là im lặng này làm sao liền không có có thể thuận tiện hắn quét dọn chiến trường kỹ năng gì đó ví dụ như tay khẽ é vây những này thuộc tính kết tinh liền đều hoàn toàn chính mình bay đến trước mặt hắn loại này vậy mà không có đánh giá kém may mà thu hoạch vẫn là có thể bận rộn hai giờ lạc trần tổng cộng nhặt hai bảy trăm bốn mươi lăm viên màu tím thuộc tính kết tinh mỗi một viên thu hồi giá tiền là hai mươi s á t lục tệ cũng chính là nói lạc trần cái này hai giờ liền kiếm được năm bốn trăm chín mươi vạn s á t lục tệ cái này rời đi t â n thủ khu chính là không giống lạc trần vẻ mặt tươi cười lập tức cảm giác phần e o chua chân không đau toàn thân đều tràn đầy nhiệt tình liền cái này hai giờ kiếm so hắn đi qua một tuần kiếm còn nhiều hơn tám chín lần quả nhiên câu cách ngôn kia một điểm không sai nước cạn nuôi không ra giao long cái này nếu là một mực tại tân thủ khu lấp bảo lạc c h â n lúc nào mới có thể kiếm được nhiều như thế chỉ có thể mỗi ngày ngóng nhìn sắt lục chi tháp giáng lâm có thể hắn cũng không thể một mực liền trông chờ một cái sắt lục chi tháp a phải biết khu bảng cạnh tranh có thể là vừa mới bắt đầu có lẽ có ít người lúc này còn không có chân chính phát lược đây một chút người thiên phú có lẽ liền không thích hợp tiền kỳ phát triển chỉ khi nào cho bọn họ tích lũy đầy đủ cái kia phía sau thực lực tăng lên khả năng chính là giếng phun đồng dạng lạc trần thiên phú là rất mạnh không sai thế nhưng không có cường đại đến nằm lấy cũng có thể vô địch tình trạng nếu là hắn không muốn phát triển an phận ở một góc luôn là vùi ở an toàn tân thủ khu bên trong không ra được lời nói sớm muộn cũng sẽ bị những cái kia dám đánh giám liều người cho siêu việt đến lúc đó hắn liên khu bảng còn không thể nào vào được vậy nhưng cho vô số người xuyên việt các tiền bối mất thể diện mặt trời chiều ngả về tây giáng chiều phủ kín hơn nửa ngày t r ố n g không hoang dã chỗ sâu một tòa rách nát trong đại lâu lúc này lạc trần đang bận quét dọn chiến trường xung quanh trên mặt đất đều là chút dài đến cực giống con rơi đồng dạng q á i vật đây đều là tứ giai trung cấp khát máu q u ỷ bức nhìn qua tựa như truyền hình điện ảnh tác phẩm bên trong hấp huyết quỷ sau khi biến thân một dạng đứng lên t r ư ừ n g cao cỡ một người một đôi cánh mở rộng phía sau có thể vượt qua rộng bốn tốc h độ nhìn qua cực kỳ d ọ người hơn một giờ phía trước lạc trần phát hiện nhà này hoang dã bên trong đại lâu vốn là tính toán đi vào lục xoắt nhìn dù sao đây là hắn rời đi t â n thủ khu vực phía sau gặp phải đệ nhất tòa nhà người làm xây dựng công trình kiến trúc ông trong đó có lẽ sẽ có cái gì tốt đổ vật ý nghĩ vì vậy liền đi vào ai biết nhà này đại lâu bên trong những vật khác không có lại nghỉ lại một đoạn khát máu quý bức những đại gia hỏa này từng cái treo ngược trên trần nhà nghiễm nhiên là đã đem nhà này đại lâu coi là vì l ã n h địa của mình mà lạc trần chính là xâm nhập bọn họ l ã n h địa lịch nhân vì vậy lạc trần vừa tiến đến liền bị đại lượng khát máu quỷ bức vây công đừng nói cái đồ chơi này thực lực mặc dù chẳng ra sao cả nhưng nhìn xem quả thật có chút d o a người lạc trần vừa bắt đầu nhìn thấy thời điểm cũng quả thật bị giật này mình bất quá rất nhanh hắn liền phát hiện những n à y khát máu quỷ bức là trông thì ngon mà không dùng được thứ dai trung cấp thực lực thực sự là đồng dạng vô cùng lạc trần một cái tử vong đại phong xa xoay tròn đều không cần hắn động những n à y khát máu quỷ bức chính mình liền cùng t i ê u thân lao đầu vào lửa đồng dạng nào h tới sau đó sau đó liền biến thành cái này đầy đất thi thể đi theo lạc trần liền tốn hơn một giờ đến thanh lý phiến chiến trường này bởi vì những n à y khát máu quỷ bức thi thể là một bộ trồng lên một bộ có chút thậm chí đều nhanh xếp đến trên trần nhà đi cho nên quét dọn thanh lý là thật tâm phiên phức nếu không phải số lượng không có phía trước thị huyết hồng h ỏ a nghĩ như vậy nhiều lạc trần sợ là trước lúc trời tối căn bản thanh lý không xong tổng cộng là tám trăm bảy mươi hai viên thu hồi lời nói một nghìn bảy trăm bốn mươi b ư vạn cũng tạm được thanh lý xong lạc trần cũng là tính toán một cái cái này hơn một giờ h ã n tổng cộng đã kiếm được một nghìn bảy trăm bốn mươi b ố vạn sát lục tệ có phía trước hai giờ bạo c h á n năm nghìn bốn trăm chín mươi vạn kinh lịch cái này hơn một giờ mới kiếm được hơn một ngàn vạn s á t thực cũng liền xứng với một cái tạm được đánh giá chương một trăm bốn mươi lăm cảnh đêm giáng lâm hát viêm quỷ nha chương một trăm bốn mươi lăm cảnh đêm giáng lâm hát viêm quỷ nha sát lục tệ bảy mươi ba h một sáu mươi h a nghìn không hy vọng về sau mỗi ngày đều có thể kiếm nhiều như thế、không. là càng kiếm càng nhiều lạc trần tính toán một cái hôm nay rời đi t â n thủ khu vực phía sau kiếm được s á t lục tệ dòng giá trọn vẹn hơn 7,200 a vạn kim ngạch để lạc trần nhịn không được cười n ở hoa cái này nếu là về sau mỗi ngày đều có thể kiếm nhiều như thế vậy chờ đến hạ cái tuần lễ s á t lục chi tháp giáng lâm thời điểm hắn cao thấp cũng phải đem hôm nay c h à n g tử cho tìm trở về a vừa nghĩ tới buổi sáng thời điểm lúc đầu tâm tình mỹ mỹ kết quả lại tại s á t lục chi tháp t ầ n g thứ mười ba bị đầu kia đáng ghét song xí hành thi đ a bỡn mấu chốt nhất là những cái kia song xí hành thi vậy mà còn xem thường hắn rõ ràng có thể mười cái cùng tiến lên kết quả vậy mà liền chỉ đi lên một cái mặc dù một cái cũng đã đầy đủ hoàn ngược lạc trần nhưng nói thì nói như thế không sai có thể lạc trần hay là cảm nhận được sâu sắc xỉ n h ụ thu này không báo v ư ở n g làm người lạc trần có thể là phát thể nhất định muốn đem cái này c h à n g tử cho tìm trở về lúc đầu hắn nghĩ đến hạ cái tuần lễ đoán chừng không tốt đại khái là muốn chờ đến bên dưới hạ cái tuần lễ mới có thể báo t h ủ rửa hận nhưng bây giờ hạ cái tuần lễ dư x à i chỉ bằng hắn hiện tại cái này tốc độ kiếm tiền nửa ngày chính là hơn bảy vạn ngày đó không được một cái nửa mục tiêu nhỏ nha có nhiều như vậy s á t lục tệ lại thêm phía sau mỗi một ngày miễn phí thăng cấp số lần cái tia lạc trần thực lực không được k h o kho tăng gọn một tuần lễ về sau những cái tia song xí hành thi sẽ chờ bị lạc trần huyết ngược đi đáng tiếc duy nhất chính là lần tiếp theo gặp phải song xí hành thi đoán t r ừ n g liền không phải là lần này cái này một nhóm mặc dù đều là song xí hành thi nhưng dù sao cũng là đã đổi ít nhiều có chút tiết l ớ i từ trong đại lâu đi ra lạc trần ngầm đầu nhìn một chút sát trời sau đó nhìn đồng hồ nhanh năm giờ bằng không trở về hắn nghĩ thầm nhưng rất nhanh lạc trần liền từ bỏ ý nghĩ này trở về trở về là không thể nào trở về hôm nay hồi sinh nguy cấp cũng còn không có phát huy được tác dụng đâu cái này liền trở về đây chẳng phải là lãng phí lại nói ban đêm hoang dã mặc dù muốn so lúc ban ngày càng thêm nguy hiểm có thể lạc trần hiện tại đã sớm không phải lúc trước cái kia thái điều cho dù phiến khu vực này là thuộc về tân thủ khu vực ngoại phạm vi chờ sau khi trời tối mức độ nguy hiểm tất nhiên tương đối khủng bố nhưng lạc trần nghĩ thử một lần hắn nghĩ đến một lần nhìn thẳng vào đại khủng bố cảm giác đương nhiên kể một ngàn nói một vạn lạc trần làm như thế sức mạnh chủ yếu vẫn là đến từ cấp sáu phòng an toàn mới tăng hồi sinh nguy cấp chức năng này bằng không hắn cũng không có khả năng lấy chính mình mạng nhỏ đến nói đùa thừa dịp lúc này trời còn chưa có hoàn toàn t ố i xuống lạc trần chuẩn bị lại đi phụ cận thật tốt tìm xem có hay không cái khác vái v ậ tận t hiện bất quá không đợi hắn xuất phát xa xa liền thấy nơi chân trời xa bỗng nhiên xuất hiện một đám chấm đen nhỏ đó là chấm đen nhỏ thần tốc tới gần thân ảnh cũng từ từ rõ ràng nguyên lai là một đám cánh chim đen nhánh đại điệu nhìn qua giống như là có đen nhưng cái đầu lại giống như là một khung cỡ nhỏ máy bay tư nhân đồng thời có hai đôi một lớn một nhỏ、cánh. cái mông phía sau còn có thật dài màu đen lông đôi đồng thời lông đôi bên trên còn có ngọn lửa màu đen t h i ê u đốt nhìn qua rất có uy thế gián g dấp lạc trần tại bọn họ đến gần thời điểm cũng là ném đi cái tin tức dò xét qua đi hát viêm quỷ nha đẳng cấp ngũ giai sơ cấp giới thiệu tương truyền loại này sinh vật là đến từ người chết ở minh giới có được câu thông âm dương năng lực bất kỳ cái gì dám can đảm nhìn thẳng bọn họ hai mắt sinh linh đều đem nhận đến đáng sợ t ử vong nguyền rùa ngũ giai lạc trần hai mắt tỏa sáng cái này không phải liền là hắn muốn sao một đoàn ngũ giai quái vật đến mức cái gì từ vong nguyền rùa loại hình lạc trần hoàn toàn không lo lắng nói toạc lớn này đây cũng chính là một đám ngũ dai quái vật mà thôi chẳng lẽ thật đúng là có thể giết chết tất cả nhìn thẳng bọn họ con mắt sinh linh nghĩ cũng biết không có khả năng càng nhiều hẳn là một loại nào đó q u ỷ dị thủ đoạn công kích nhưng nhiều lắm là chính là đối phó đối phó thực lực cùng bọn họ không sai biệt lắm địch nhân nhưng lạc trần thực lực có thể so với bọn họ cao hơn một mạng lớn bất quá lý do an toàn hắn hay là cho chính mình mặc lên một tầng bàn thạch hậu thuẫn dạng này yên tâm một điểm ông một mảnh màu vàng đất vinh dự đón tiếp gặp tại trên thân lạc trần sau đó mấy mặt hư hào tấm thuẫn tại hắn quanh người hiện lên một cái phía sau chính là biến mất không thấy gì nữa mà trên thân lạc trần lúc này cũng là nhiều một tầng bàn thạch hộ thuẫn bờ uff lúc này trên trời bay tới đám này h ắ c viêm quỷ nha cũng là phát hiện trên mặt đất cái này người sống sờ sờ tự c tự c mấy trăm con h ắ c viêm quỷ nha phát ra chói thai khó nghe gọi tiếng sau đó từng cái đáp xuống hướng xuống đất thượng lạc bụi đánh tới t ử vong tri ác lạc trần đưa tay yếu ớ t nắm một giây sau trong tầm mắt ba đầu hát viêm quỷ nha nháy mắt nổ tung ra ẩm ẩm thành t ấ n máu tươi giống như pháo hoa nở r ầ mở rầm rầm mưa máu rơi xuống từng khối ngón tay lớn nhỏ thịt nát từ trên trời rán xuống lốp bốp nện ở trên đồng cỏ nhìn thấy đồng bạn chẳng biết tại sao nổ còn lại những cái kia hắc viêm quỷ nha cũng là bị dọa n h ẹ dựng tự xê tự xê mấy trăm đầu hắc viêm quỷ nha xoay quanh ở giữa không trùng trong lúc nhất thời tự a hồ bị hù dọa không dám tới gần lạc trần còn thật thông minh lạc trần cười khẽ âm thanh bất quá cho rằng không xuống liền không sao ngây thơ một giây sau ẩm lạc trần dưới chân mặt đất nháy mắt nổ tung vũ cò kèm theo bùn đất bắn tung tóe cũng trong lúc đó một đạo hắc ảnh phóng lên tận trời nháy mắt vọt vào xoay quanh ở giữa không trùng đám này hắc viêm quỷ nha bên trong đinh ngươi nhận lấy tử vong nguyền rủa ảnh hưởng mỗi giây tổn thất mười nghìn điểm hp không không không lạc trần liếc nhìn chính mình không nhúc nhích tí nào hp cười không cần phải nói cái này hiển nhiên là bàn thạch h ộ thuẫn hiệu quả triệt tiêu cái này mỗi giây mười nghìn nguyền rủa tổn thương không hổ là ngươi lạc trần nhịn không được cười ha ha đứng lên một giây sau ẩm ẩm ẩm Lạc t đồng thời bắt lạc trần c t Đồng t h ờ mượn những ngày hát viêm quỷ nha thân thể đưa bọn họ xem như là từng cái ván cầu một dạng ở giữa không trung điên cuồng xoay tròn truyền vận、Ấm、ẩm ầ m h ắ c viêm càng quét che khuất bầu trời đồng dạng nhưng cũng tiếc hoàn toàn không có hiệu quả một mươi năm họ phía dưới tổn thương căn bản liên đột phá lạc trần bên ngoài thân tầng này bản thạch hộ thuẫn đều làm không được chớ nói chi là đối hắn tạo thành tính thực chất tổn thương liên c u n g phía trước tử vong nguyền r ù a đồng d ạ n g cái này đầy trời hắc viêm công kích cũng không có để lạc trần thanh máu động đậy một cái mấy phút đồng hồ sau số ít tầm mười đầu hắc viêm quỷ nha kêu thảm bắt đầu chạy trốn mà mất đi ván cầu lạc trần cũng là hướng về phía dưới mặt đất rơi xuống muốn chạy lạc trần đối với trên trời liên tục vung đao từng đạo tật phong chi nhận t r á n ra tốc độ so những cái kia chạy trốn hắc viêm quỷ nha càng nhanh phức phức phức đen nhánh lông vũ giải ưu linh thật nhiều ưu linh chứ một trăm bốn mươi sáu một ngày nhỏ kiếm hai cái mục tiêu nhỏ ưu linh thật nhiều ưu linh giết quái mấy phút sở thi hai giờ may mà lần này đám này hát viêm quỷ nha số lượng không nhiều tổng cộng cũng liền sáu trăm hai mươi bảy đầu chính là hình thể hơi bị lớn thi thể từ trên trời rơi xuống cũng là đông một bộ tây một bộ cần lạc trần vừa đi vừa về chạy dày vò hơn một giờ lạc trần mới đem những này h ắ t viêm quỷ nha trong cơ thể thuộc tính kết tinh toàn bộ đ à o lên mà lúc này đây đã là buổi tối sáu giờ bảy phút sắc trời đã tối hẳn sắt lục chi địa ban đêm tại giã ngoại thật sự là đưa tay không thấy được năm ngón cái chủng loại kia h ắ cám Chứ nơi xa một chút không biết là quái vật con mắt hay là cái gì côn trùng phát ra điểm điểm lục quang bên ngoài cái gì khác đều không nhìn thấy may mà lạc trần trước thời hạn có chuẩn bị chiếu sáng công cụ điện thoại dùng di động đèn tin chiếu vào hắn mới đem chính mình những chiến lợi phẩm này cho thu thập lại trong đó cũng không có thứ gì chạy tới quáy g i y hắn ngược lại là nơi xa có thể thỉnh thoảng nghe đến một chút kỳ quái gọi tiếng có gọi tiếng nghe lấy liền rất xa phảng phất từ mấy chục cây số chuyển ra ngoài tới đồng dạng có nghe lấy lại thật gần khoảng cách lạc trần bên này khả năng cũng liền hai ba km đem sáu trăm hai mươi bảy viên màu cam thuộc tính kết tinh toàn bộ đào xuống đến lạc trần đem đ ồ vật trước cất kỹ sau đó mới là dùng di động đèn tin hay là chiếu không đủ xa chỉ có thể miễn cưỡng thấy rõ ràng xung quanh hai ba mươi m phạm vi lại xa lời nói vẫn như cũng là một mảnh đen kịt cái gì cũng không nhìn thấy cái này đưa tay không thấy được năm ngón đều không cần xuất hiện vái vật gì liền cái này tầm mắt đã là đầy đủ khuyên lui người lạc trần thì thầm trong miệng nghĩ thầm muốn hay không hay là trở về đi chủ yếu là những n à y hắc viêm quỷ nha lại để cho hắn kiếm b ộ n rồi một bút sáu trăm hai mươi bảy viên màu cam thuộc tính kết tinh cho dù là thu hồi giá trị cũng là cao tới một thước hai năm bốn không vạn t ă n g thêm phía trước những cái kia lạc trần hôm nay đã nhanh kiếm được có hai cái mục tiêu nhỏ nhiều như thế sát lục tệ đều tới tay lạc trần cũng không phải cái gì lòng tham không đ á n người cảm thấy bên trong đã thật hài lòng lại thêm trước mắt cái này hoàn cảnh tiếp tục lưu lại giã ngoại lời nói hình như trừ thể nghiệm một cái đến gần vô hạn cảm giác tử vong tựa hồ cũng không có ý nghĩa gì l i ệ n tại lạc trần đang lo lắng thời điểm hắn nhìn thấy ở phía trước đại khái mấy trăm mét địa phương xa đột nhiên xuất hiện từng cái phát ra ánh sáng thân ảnh những cái kia là cái gì lạc trần hiếu kỳ hướng bên kia đi qua cách gần lạc trần cũng là thấy rõ ràng những này phát sáng đồ vật bộ dạng cái kia rõ ràng là từng cái phiêu phủ trên mặt đất toàn thân hơi mở đồng dạng hình người sinh vật nhìn qua có điểm giống trong truyền thuyết t linh quỷ hồn loại này tồn tại vì vậy lạc trần lại tới gần một chút về sau trực tiếp ném đi một cái tin tức dò xét qua đi tiêu cực u linh đẳng cấp nhị giai sơ kỳ giới thiệu bởi vì một số không biết nguyên nhân mà ra đời u linh loại hình sinh mệnh có thể phóng thích để người sinh ra tiêu cực cảm xúc sóng năng lượng bạo nộ u linh đẳng cấp nhị giai sơ cấp giới thiệu bởi vì một số không biết nguyên nhân mà ra đời u linh loại hình sinh mệnh có thể phóng thích để người sinh ra nổi giận cảm xúc sóng năng lượng lạc trần kinh ngạc phát hiện những này u linh vậy mà không chỉ một loại loại hình cùng loại hắn phát hiện tiêu cực u linh cùng bạo nộ u linh trừ cái đó ra còn có bi thương u linh bạo thực u linh ngủ gật u linh các loại những ngày mấy loại. hữu n này g còn... tính tính linh còn chưa nhất định sẽ bạo thuộc tính kết tinh đầu tiên bọn họ căn bản không tồn tại thân thể máu thịt là hoàn toàn năng lượng thể thứ nhì thân thể của bọn chúng hay là hơi mờ lạc trần thậm chí có thể thông qua phía trước ú linh xem đến phần sau những ú linh kia mà tại bọn họ hơi mở trong thân thể lạc trần cũng không có nhìn thấy bất luận cái gì cùng loại thuộc tính kết tinh đồ vật tồn tại cũng chính là nói bọn họ rất có thể là hiếm thấy vô sinh dục thuộc tính kết tinh quái vật cái kia giết bọn nó còn có cái gì ý nghĩa chơi vui lạc trần cũng không phải là tiểu hải tử lại nói hắn lúc này cũng không có tâm tình chơi lãng phí thời gian lạc trần lắc đầu đầy mặt g h é t bỏ nói xong liền muốn quay người hướng bên kia đi đúng lúc này ô ô ô từng đợt hình như có người tại buồn b ự c thút thít đồng dạng âm thanh từ đám kia u linh trên thân phát ra theo sát lấy đã tập hợp khá nhiều số lượng những n à y u linh n ộ t nhịp là hướng về lạc trần bên này bay tới đừng nhìn bọn họ chỉ là nhị giai quái vật nhưng tốc độ di chuyển thật là tâm không chậm cũng liền chỉ chốc lát sau công phu lạc trần liền phát hiện chính mình xung quanh đã là vây đầy dạng này u linh lan đi ta cũng không có thời gian cùng các ngươi chơi lạc trần một bàn tay chụp về phía hướng về phía chính mình thổi qua đến cái u linh này kết quả một giây sau bàn tay của hắn trực tiếp từ u linh trên đầu xuyên qua đồng thời lạc trần còn nhận lấy cái u linh này công kích không một cái không có hiệu quả tổn thương chữ số hiện lên lạc trần im lặng xung quanh r ầ m rạp chẳng chỉ tu linh lúc này đã đem hắn cho vây chật như nêm tối sau đó các loại mang theo tiêu cực hiệu quả sóng năng lượng bao phủ ở trên người lạc trần may mắn trên người hắn bàn thạch hộ thuẫn đủ g i a sức đem những tổn thương này hiệu quả đều toàn bộ ngăn tại bên ngoài không có để bọn họ ảnh hưởng đến lạc trần bản thân mê vụ tiểu điếm cái kia nhân viên cửa hàng đ ề cử kỹ năng này coi như không tệ lạc trần một lần nữa khẳng định bàn thạch hộ thuẫn kỹ năng này giá trị sau đó hắn bắt đầu không nhịn được nhìn hướng xung quanh những này vẫn như cũ rất phiền phức vây bọn giá hỏa này không có chỉ số ai q sao tốt ta chỉ là nhị giai quái vật mà thôi không có chỉ số i q tựa hồ cũng bình thường lạc trần sở dĩ sẽ như vậy nghĩ hoàn toàn là bị bọn họ hình người bên ngoài cho ảnh hưởng tới bởi vì hình dáng giống người cho nên bản năng liền coi bọn họ là làm có trí tuệ sinh mệnh có thể trên thực tế những này hữu linh chỉ là tại dựa theo một loại nào đó bản năng tại hành động mà thôi sống không tốt sao lạc trần lắc đầu sau đó đưa tay một cái huyết chi xúc tu nháy mắt bốn nghìn chín mươi sáu đạo đỏ tươi như mạch máu dây dưa xúc tu chính là hướng về bốn phương tám hướng nổ bắn ra ra ô、oh, ô、oh, oh. loại kia hình như tiếng khóc đồng dạng gọi tiếng lại xuất hiện chỉ là lần này nghe vào muốn so phía trước càng thêm thê thẳng chút một giây sau lạc trần xung quanh r ầ m rạp chẳng chịt những này u linh n ộ t nhịp hóa thành tinh quang điểm điểm tàn đi thật giống như hồn phi phách tán đồng dạng lạch cạch có đồ vật gì rơi trên mặt đất nghe lấy số lượng còn không ít lạc trần kinh ngạc nhìn trên mặt đất từng cái màu xanh điểm sáng nhỏ r ầ m rạp chẳng chịt số lượng chừng mấy ngàn tất cả đều là những u linh kia sau khi chết rơi ra ngoài từng khỏa màu xanh thuộc tính kết tinh khá lắm cái đồ chơi này cứ như vậy trống dông xuất hiện lớn lạc trần còn tưởng rằng những n à y hữu linh trong cơ thể không có thuộc tính kết tinh đây hiện tại xem ra là hắn nghĩ sai nhân gia cũng không phải vắt chảy giá nước chứ một trăm bốn mươi bảy không kết thúc quỷ dị hồ nước chứ một trăm bốn mươi bảy không kết thúc quỷ dị hồ nước một viên màu xanh thuộc tính kết tinh tại mê vụ tiểu điểm thu hồi giá tiền là hai trăm s á t lục tệ như vậy ba nghìn bảy trăm năm mươi năm viên đâu mới bảy mươi lăm vạn một lạc trần trong lòng đại khái tính toán một cái cho ra kết quả để hắn có chút không hài lòng lắm quả nhiên nhị giai quái vật giá trị hay là quá thấp trong lòng mặc dù nghĩ như vậy nhưng lạc trần nhìn xem chu vi vẫn như cũ liên tục không ngừng vây quanh đi lên những n à y u linh động tác trên tay lại không chút nào nửa điểm do dự thả ra một cái huyết chi xúc tu đem xung quanh lấy ngàn mà tính u linh tất cả m i ệ u sát huyết chi xúc tu tạo thành tổn thương đối với những n à y u linh mà nói hay là quá vượt chỉ tiêu mỗi một cái chết đi u linh cũng còn đổ thiếu nợ lạc trần không biết bao nhiêu cái mạng bất quá lạc trần rộng lượng cũng không cùng bọn họ tính toán những này vấn đề nhỏ nửa giờ sau lạc trần chính mình cũng không nhớ rõ mình rốt cuộc giết bao nhiêu u linh có thể ngắm nhìn một phía xung quanh những n à y u linh số lượng hình như cũng không có bởi vì chính mình nửa giờ giết chóc mà có chỗ giảm bớt bộ dạng không phải không xong lạc trần cảm giác người đều có chút đã tê dần chủ yếu là bụng h ắ n đói bụng a buổi trưa bữa cơm k i a đến bây giờ đều đi qua hơn bảy giờ trong bụng điểm này đồ ăn cũng cũng sớm đã bị tiêu hoa xong mở ra nhân vật bảng phía trên đói bụng giá trị đã tiêu vọt đến tám mươi bảy liên quan toàn bộ thuộc tính đều giảm xuống không ít may mà những n à y u linh đều chỉ là nhị dạy h u linh thực lực thấp kém tổn thương liên lạc trần bàn thạch hộ thuẫn đều không đánh tán được căn bản không cần lo lắng tự thân an nguy vấn đề nếu không cho dù một cái ư u linh chỉ có thể đối hắn tạo thành một điểm tổn thương có thể ở đây cái này lấy ngàn m à tính ư u linh mỗi giây có thể đối hắn tạo thành tổn thương sợ là cũng có hơn ngàn nay chủ yếu là ư u linh thủ đoạn công kích không cần tiếp xúc đến lạc trần ngăn cách một khoảng cách liền có thể lấy mắt thường không thể nhận ra sóng năng lượng hình thức công kích đến hắn tuy nói lạc trần hồi máu năng lực cũng rất mạnh mỗi giây ba mươi một bảy trăm tám mươi ba hồi máu tốc độ đầy đủ gánh vác đại bộ phận tổn thương nhưng một lúc sau còn là sẽ muốn mạng người bàn thạch hộ thuẫn cái này kỹ năng thật tuyệt lạc trần lại một lần tán thưởng một câu kỹ năng này sau đó dưới chân hắn sinh phong cả người tốc độ nháy mắt tăng vọt bốn phía xung p u a n h lưu lại liên tiếp tàn ảnh phía sau lại lần nữa dừng lại 3.911 viên trong miệng lạc trần nhỏ giọng thầm thì đây là hắn vừa vận t ạ i ngắn ngủi trong vài giây nhặt được màu xanh thuộc tính kết tinh số lượng những này u linh mặc dù chỉ là nhị giai trong cơ thể có thể sinh ra thuộc tính kết tinh cũng giá trị rẻ tiền nhưng tin tức tốt là bọn họ sau khi chết thân thể sẽ trực tiếp tiêu tán ở trong thiên địa từ đó làm cho trong cơ thể sinh ra thuộc tính kết tinh căn bản không cần lạc trần tốn thời gian phí sức đi vất vả đào đấy trực tiếp chạy tới nhặt lên là được rồi hiệu suất bên trên so với mặt khác quái vật đến cao đâu chỉ gấp mấy lần cho nên mặc dù màu xanh thuộc tính kết tinh không thế nào đáng tiền nhưng nửa giờ xuống lạc trần hay là kiếm được không dưới hơn bảy ngàn vạn sát lục tệ hắn không gian trong túi tiền lúc này đã chất đầy những n à y màu xanh thuộc tính kết tinh số lượng khoảng chừng ba bốn mươi vạn như vậy nhiều nói thật cái này tốc độ kiếm tiền là thật nhanh nhưng lạc trần trong nội tâm vẫn là không nhịn được h i ế u kỳ những n à y u linh đến cùng từ đâu xuất hiện làm sao cảm giác hình như vô cùng vô tận giống như và không theo bọn họ đến phương hướng đi xem một chút lạc trần một bên lại lần nữa miệng sát xung quanh mấy ngàn u linh một bên ở trong lòng nghĩ Bá. liên tiếp tàn ảnh hiện lên mở ra tật hành kỹ năng lạc trần tốc độ tăng vọt dễ dàng vài giây đồng hồ liền nhặt xong xung quanh mấy ngàn viên thuộc tính kết tinh đi xem một chút đi trong lòng của hắn đã có quyết định lập tức liền thần tốc hướng về những n g linh kia lúc đến phương hướng chạy như bay đột nhiên tại chỗ lưu lại tàn ảnh hấp dẫn đông đảo u linh vây công chỉ tiếc bọn họ chân chính muốn mục tiêu công kích lúc này cũng sớm đã chạy mất dạng h á cám bên trong thân thể sẽ phát sáng n g linh thực sự là quá dễ thấy bởi vậy lạc trần căn bản không cần lo lắng chính mình sẽ tìm không đến bọn họ chỉ cần dọc theo đám này u linh đến phương hướng chạy là được rồi mà còn bởi vì u linh là linh thể không tồn tại vật lý bên trên v à chạm quan hệ lạc trần liền tránh đều nhất định muốn tránh đi trực tiếp từ đám này u linh bên trong xuyên qua là được rồi một lát sau lạc trần cuối cùng đi tới những u linh kia sinh ra đầu mượn ngoài ý liệu nơi này không phải cái gì hắn tưởng tượng bên trong nghĩa địa loại hình địa phương mà là một mảnh to lớn hồ nước lúc này toàn bộ hồ nước hồ nước đều đang phát sáng nhìn kỹ liền sẽ phát hiện đó cũng không phải là hồ nước đang phát sáng mà là trong hồ nước rậm rạp chẳng chỉ du linh đang phát sáng những ngày du linh từ trong hồ nước bay ra sau đó đăng nhập trên bờ phía sau chính là chẳng có mục đích khắp nơi bay tới bay lui mãi đến lạc trần cái này người sống sờ sờ xuất hiện ở đây bọn họ mới phảng phất tìm tới mục tiêu đồng dạng hướng về lạc trần bên này xông tới huyết chi xúc tu bệnh bệnh bệnh từng đầu giống như mạch máu quấn quanh xúc tu nháy mắt miểu sát xung quanh một mạng lớn du linh lạc trần chạy như bay thân hóa tàn ảnh ở xung quanh lướt qua một vòng đem đầy đất rơi xuống thuộc tính kết tình nhật lên không nhiều không ít chính chính tốt chính là bốn nghìn chín mươi sáu viên lần này số lượng cuối cùng đủ mảnh này hồ nước đến cùng chuyện gì xảy ra làm sao sẽ sinh ra nhiều như vậy u linh đi ra lạc trần nhặt xong chiến lợi phẩm phía sau cũng là hiếu kỳ nhìn trước mắt mảnh này hồ nước hồ nước chỉnh thể có một cái gần như hoàn mỹ hình tròn đường k í n h không sai biệt lắm tại năm km h o ả n g t r ư ờ n g xung quanh địa thế bằng thẳng không nhìn thấy có cái gì mặt khác quái vật tồn tại chỉ có rầm r ạ p chẳng chị tu linh không ngừng từ trong hồ nước bay tới trên bờ sau đó chăm chỉ không ngừng công kích tới ở đây duy nhất người sống sờ sờ huyết chi sốt tu lạc trần lại lần nữa miễu sắt bốn nghìn chín mươi sáu cái u linh đem xung quanh rơi đầy đất thuộc tính kết tinh nhặt lên về sau lạc trần phát hiện chính mình không gian hầu bao vậy mà đã tràn đầy rốt cuộc nhét không dưới cho dù một viên thuộc tính kết tinh tiến vào may mà hắn ba lô không gian còn có không ít không gian có thể chứa nếu không hắn cũng chỉ có thể t r ư ớ c về một chuyến phòng an toàn đi vài giây đồng hồ phía sau xung quanh mảnh này bị lạc trần c h ố n g rông khu vực lần thứ hai bị rầm rạp chẳng chỉ thu linh l ấ p đầy đến nơi này những này thu linh số lượng càng nhiều dù sao phía trước tại bên kia thời điểm kỳ thật có rất nhiều u linh đã sớm lấp tới địa phương khác cũng không có phát hiện lạc trần cái này người sống sờ sờ tồn tại bởi vậy lạc trần gặp phải những u linh kia kỳ thật chỉ là từ cái hồ này bên trong sinh ra một bộ phận l linh mà thôi cũng không phải là toàn bộ nhưng là bây giờ trừ vừa lên bờ liền l ư ớ tới t bờ bên kia một phần nhỏ l linh bên ngoài tuyệt đại bộ phận vượt qua bảy thành trở lên l linh đều chú ý tới lạc trần cái này người sống sờ sờ tồn tại vì vậy liền tự phát không từng đứt đoạn đến cho hắn tặng đầu người đưa thuộc tính kết tinh đây là cái gì đưa tài đồng tử lạc trần mặc dù không hiểu hồ này là như thế nào sinh ra như vậy nhiều u linh nhưng đối mặt như thế tốt soát tiền bảo địa nếu là hắn không cố gắng lợi dụng lời nói cái kia cũng rất xin lỗi chính mình đi c h ư một trăm bốn mươi tám z không hết căn bản giết không hết đáng chết lão lục c ư một trăm bốn mươi tám z không hết căn bản giết không hết đáng chết lão lục tìm đ ò i nghiên cứu chân tướng gì đó hay là sau này hay nói đi hiện tại trọng yếu nhất hay là xuất tiền hung hăng quét quét đến không quét đi được mới thôi huyết chi xúc tu tật hành huyết chi xúc tu tật hành lạc trần chính mình cũng không nhớ do hắn đến cùng lặp lại bao nhiêu lần động tác này dù sao chính là huyết chi xúc tu miệu sát sau đó tật hành mở ra giả quét toàn trường chọn bộ động tác xuống đại khái là mười hai giây sau đó lại thứ m ộ ư ơ i năm giây thời điểm xung quanh lại sẽ vây đầy số lượng rậm rạp chẳng t r ị tu linh đi theo cũng chỉ cần tiếp tục lặp lại động tác là được rồi cũng chính là nói lạc trần bình quân mỗi m ộ ư ơ i năm giây liền có thể thu hoạch bốn chín mươi sáu viên màu xanh thuộc tính kết tinh thu hồi giá trị tám n g h một chín mươi h a nghìn sát lục tệ m ộ ư ơ i năm giây kiếm tám mươi một vạn đây là cái gì tốc độ kiếm tiền quả thực h ù chết người sau một tiếng lạc trần ba lô không gian bên trong cũng đã chất đầy số lượng đông đảo màu xanh thuộc tính kết tinh tại cái này một canh giờ bên trong lạc trần kiếm được có trọn vẹn giá trị một thức hơn chín vạn màu xanh thuộc tính kết tinh đánh g i ế t v u linh số lượng liên chính hắn đều chẳng muốn tính toán mà những ngày u linh vẫn như cũ liên tục không ngừng từ cái hồ này bên trong tuân ra g i ế t không hết căn bản g i ế t không hết lại đến đến càng nhiều càng tốt lạc trần đầy mặt hưng phấn biểu lộ trong lúc nhất thời thậm chí liền trong bụng đói bụng đều cho xem nhẹ cho dù hắn lúc này đói bụng giá trị đã đã tăng tới chín mươi bốn nhưng lạc trần hoàn toàn không có muốn ý dừng lại lại qua nửa giờ lạc trần phát hiện xung quanh đ linh biến mất không có lạc trần đầy mặt thất vọng làm sao lại như vậy phía trước không còn liên tục không ngừng sao hắn quay đầu nhìn hướng cách đó không xa tỏa kia hồ nước hồ nước vẫn như c ũ phát ra ánh sáng dưới nước u linh vẫn như c ũ r ầ m rạp chẳng chịt nhiều đến đ ế n không hết có thể không còn có u linh từ trong hồ nước đi ra phảng phất là bị lạc trần cho giết sợ đ ồ n g dạng không ra ngoài vậy ta còn không thể đi xuống sao lạc trần nếp miệng cười một tiếng bất quá cẩn thận lý do hắn cũng không có trực tiếp nhảy đi xuống mà là thả ra r ầ m rạp chẳng chị huyết chi x ú c tu mục tiêu chính là những cái kia dưới hồ nước mặt u linh chết đi lạc trần phảng phất nhìn thấy vô số sắt lục tệ đang hướng phía chính mình v ớ chảo một giây sau đột nhiên trước mắt bạch quang l ó e lên đi theo là bóng tối vô tận đem tầm mắt triệt để thôn vệ lạc trần trong mơ mơ màng màng chỉ cảm thấy tất cả xung quanh đều phảng phất tại rút ra có loại chính mình phảng phất muốn biến mất cảm giác vài giây đồng hồ phía sau loại này cảm giác từ từ biến mất sau đó là từng đợt kịch liệt đau nhức đánh tới lạc trần nhịn không được phát ra tiếng kêu thảm gọi tiếng khẳng h à n bao hàm vô tận thống khổ đồng dạng thế thảm một phút đồng hồ sau lạc trần tiếng kêu thảm thiết dần dần thu nhỏ hắn ánh mắt cũng là lại lần nữa khôi phục lại mợ to mắt trước mắt là quen thuộc trần nhà đây là gian phòng của ta hắn mu có thể đau đớn một hồi cùng cảm giác bất lực nháy mắt đem hắn chìm ngập a a a a lạc trần nhịn không được lại lần nữa kêu thảm sau đó hắn dùng sức ngẩng đầu nhìn hướng thân thể của mình lúc này mới phát hiện trên thân thể của mình khắp nơi đều trải rộng to to nhỏ nhỏ vết thương thậm chí trên tay chân còn có nhiều chỗ đáng sợ đứt gãy tổn thương hình như trước đó tay chân của hắn từng bị chặt đứt qua đồng dạng chuyện gì xảy ra vì sao lại dạng này lạc trần nghĩ mãi mà không rõ hắn ký ức một giây trước hay là ở trong vùng hoang dã tòa kia có thể sinh ra vô số u linh hồ nước bên cạnh chính mình thật giống như là muốn công kích những cái kia tr kết quả một giây sau trước mắt mình tối sầm liền biến thành bộ này quỷ bộ dáng là cái gì công k í c ta lạc trần moi ruột gan suy tư có thể hắn căn bản cái gì cũng không thấy làm sao có thể nghĩ đứng lên sao đây là cái gì đồ chó hoang lão lục quái vật lạc trần tức giận tại chỗ phá phòng thủ lúc này hp của hắn cũng đã khôi phục đến chừng phân nửa trên thân những cái kia g i ữ tợn vết thương dần dần biến thành không tại dọa người như vậy một ít vết thương đã kết vẩy cánh tay cùng hai cái đùi cũng có thể bình thường hoạt động chính là động sẽ có chút đau lạc trần tiếp tục đàng hoàng nằm lấy bất động chờ đợi hp về đầy lấy hắn mỗi dây hồi máu tốc độ nếu muốn về đẩy chính mình gần tới sáu mươi mốt vạn hp cần hơn ba phút đồng hồ thời gian hiện tại đã đi qua một phút d ư ớ i nhiều đợi thêm cái một phút rưỡi tả hữu cũng liền không sai bị lắm mở ra khu vực kênh tán gấu lúc này đã là buổi tối tám giờ bảy phút kênh tán gấu bên trong tại tuyến nhân số vẫn như cũng là một trăm linh sáu người mỗi đến sát lục chi t h á p d á n g lâm ngày này đại gia tựa hồ cũng sẽ đặc biệt chú ý mình an toàn bình thường đều không thế nào biết người chết còn có hơn ba giờ cảm giác thời gian trôi qua thật chậm a gấp làm gì lúc này liền hảo hảo nghỉ ngơi thậm chí ngươi trước tiên có thể ngủ một giấc cho chính mình định cái không giờ đồng hồ báo thức là được rồi lần này kiếm được tiền các ngươi tính toán tiêu như thế nào ta tính toán học cái cường lực kỹ năng ta hiện tại thường dùng kỹ năng hay làm màu xanh phẩm cấp quá thấp ta tính toán mua kiện lợi hại trang bị mua đồ ăn mua một đống lớn ăn ngon ta muốn mua y phục hiện tại y phục đều nát căn bản xuyên không đi ra kỹ năng thăng cấp thạch t a ta kỹ năng đẳng cấp có chút thấp không biết lạc trần đại lão hội tiêu như thế nào số tiền kia vậy khẳng định là hoa lớn đặc biệt hoa、a. nghĩ thế nào hoa thế nào hoa mua trang bị mua một kiện ném một kiện không có tòa 666. n h ì n xem tinh tán g ấ u bên trong những người khác nói chuyện h i ế m cái này hơn một phút đồng hồ cũng đã rất sắp tới rồi lạc trần từ dưới đất bỏ dậy trên thân những cái kia g i ữ tợn vết thương đã toàn bộ biến mất liên quan trên thân trang bị cũng khôi phục như lúc ban đầu hắn hoạt động một chút không có cảm giác còn có bên nào không thoải mái bất quá nghĩ tới phía trước loại kia bị kịch liệt đau nhức chìm ngập lý trí cảm giác lạc trần liền không nhịn được cảm thấy một trận hoảng sợ may mắn may mắn hắn phòng an toàn có hồi sinh nguy cấp công năng vâng không hắn lần này khẳng định là m ừ n cắm đáng chết lão l ụ người chờ đó cho ta lạc trần tức giận nghiến răng nghiến lợi trong miệng không ngừng hùng hùng hổ hổ đi xuống lầu hắn trước cho chính mình đơn giản nấu một tôm ì sau khi ăn xong cuối cùng là đem đã lên tới chín mươi tám đói bụng giá trị cho áp xuống một chút sau đó lạc trần mới bắt đầu chuẩn bị lên tối nay chân chính bữa tối bởi vì tâm tình không tốt cho nên lạc trần tối nay muốn ă n điểm ngọt vì vậy hắn chuẩn bị cho mình một chút món điểm tâm ngọt bao gồm nhưng không giới hạn tại trà sữa bánh ngọt những thứ này một b à n lớn đồ ăn lạc trần gió cuốn mây tan đồng dạng ăn một nửa lúc này đói bụng giá trị đã xuống đến rất thấp vì vậy tiếp xuống một nửa lạc trần li mà không phải giống phía trước như thế phản phất ba ngày ba đêm chưa ăn qua cơm đồng dạng buổi tối chín giờ ba mươi t ả hữu lạc trần nhìn xem đầy bàn đĩa không ngừng lại ăn no hắn vô vô bụng của mình sau đó cả người lười biếng dựa vào ghế nghỉ ngơi cái này ăn cơm cũng là kiện việc tốn thể l ự ca chương một trăm bốn mươi chín nhỏ kiếm năm chấm sáu cái mục tiêu nhỏ chương một trăm bốn mươi chín nhỏ kiếm năm chấm sáu cái mục tiêu nhỏ ngồi nghỉ ngơi một hồi về sau lạc trần đứng dậy đem trên mặt bàn b á t đĩa những n à y thu thập một chút đồ vật tất cả ném vào máy dựa bắt bên trong mở ra thanh tẩy hình thức phía sau hắn cũng không cần lại quản xoay người lại đến phòng khách trên ghế s o f a ngồi xuống lạc trần đem chính mình ba lô không gian cùng không gian hầu bao lấy ra bắt đầu kiểm kê chính mình hôm nay thu hoạch rầm rầm một đống lớn màu xanh thuộc tính kết tinh bị lạc trần từ không gian trong túi tiền nghiêng đổ ra tới số lượng nhiều đến trực tiếp trong phòng khách chất thành một ngọn núi nhỏ cái này vẫn chưa xong bởi vì ba lô không gian bên trong còn có lạc trần đem ba lô không gian bên trong màu xanh thuộc tính kết tinh cũng nghiêng đổ ra tới lần này số lượng càng nhiều nếu không phải cái kia lão lục đánh lấy ta ta tối nay nguyên bản có thể kiếm càng nhiều nhìn trước mắt cái này hai toàn ú i nhỏ lạy may cao hứng không nổi chỉ cảm thấy vô cùng đau đớn phản phất đau mất mười ước đồng dạng khó chịu khôi phục một chút lạc trần mới bắt đầu kiểm kê trước mặt những n à y màu xanh thuộc tính kết tinh số lượng cái này một kiểm kê chính là dòng d ã hơn hai giờ đi qua nhưng lạc trần chẳng những không có cảm giác đến mệt mỏi ngược lại có loại không làm đủ cảm giác cái này nếu có thể lại nhiều một chút thì tốt hơn đúng rồi còn có những thứ này lạc trần lại lần nữa đem ba lô không gian lấy tới sau đó đem bên trong những cái k i ê n màu tím thuộc tính kết tinh cùng với màu cam thuộc tính kết tinh đều đổ ra cái này trong phòng khách liền không chỉ màu xanh cái này một loại hết nguyên bản chiếu người xanh hốt hoảng tia sáng bên trong xuất hiện màu tím cùng màu cam tia sáng lạc trần vui vẻ đến một cái cuối cùng được ra một cái cụ thể chữ số năm trăm sáu mươi tám triệu năm trăm bảy mươi bốn nghìn đây là tất cả thuộc tính kết tinh tăng thêm lạc trần trong túi còn lại s á t lục tệ cộng lại về sau trước mắt hắn tổng tài sản c h ọ n vẹn năm bước nhiều nguyên bản có thể càng nhiều trong miệng lạc trần lẩm bẩm lại lần nữa đau lòng bất quá đau lòng quy tâm đau lạc trần là không thể nào hiện tại lại chạy đi qua rất đơn giản một cái đạo lý lá bài tẩy của hắn mất rồi hồi sinh nguy cấp chức năng này một ngày mới chỉ có thể dùng một lần hôm nay đã dùng qua cho nên chỉ có thể chờ đợi ngày mai phòng an toàn tầng một trong phòng khách lạc trần xem tv chờ lấy thời gian đi tới nửa đêm không giờ trước đó hắn đã đem phòng khách thu thập một chút những cái kia thuộc tính kết tinh toàn bộ đều trang về tới ba lô không gian cùng không gian trong túi tiền màu tím ba lô không gian đều tràn đầy hơn phân nửa lạc trần nghĩ đến chính mình có phải hay không nên thay cái ba lô màu tím phẩm chất ba lô không gian đã dần dần có chút theo không kịp nhu cầu của hắn phía trước còn không có loại này cảm giác nhưng tối nay lập tức trang nhiều như vậy thuộc tính kết tinh làm cho không gian dung lượng đột nhiên bắt đầu biến thành có chút không đủ dùng kỳ thật mua một cái màu cam thậm chí là màu vàng ba lô không gian cũng không đắt màu cam một trăm vạn nhất cái màu vàng cũng liền mới một vạn nhất cái quý sao đối với những người khác mà nói cái giá tiền này khả năng sẽ rất đắt nhưng đối với lạc trần đến nói giá tiền này thật không đắt dù sao hắn cả ngày hôm nay liền b ạ o chám năm sáu cái mục tiêu nhỏ chỉ là một vạn bất quá không một cái mục tiêu nhỏ mà thôi không có chút nào quý chờ trời sáng về sau đi mua ngay một cái màu vàng ba lô không gian tốt đến mức giả cái này Liên lưu tại trong ạ i t nhà lòng à nhà kho dùng tốt. Vừa、like、xem như nhà kho dùng lô không gian chỉ là m xem màu lam, dùng vặn nguyên như dùng không gian có chút không gian không lớn. kho kho chỉ chút tốt. Vừa lai ba lô có c đủ có cái này n k h ô gian cũng Không gian cũng trong động cái di bao nhỏ, nhà nhà hầu thế. thật thể kho có đặt ở làm suy ử dụng. Trong lòng s nghĩ những này lúc này trong phòng khách đồng hồ cũng là đi tới nửa đêm không giờ lạc c h â n lúc này đứng dậy ra ngoài chạy thẳng tới tiểu trấn quảng trường mà đi một lát lạc c h â n tiến vào tiểu trấn quảng trường phạm vi lúc này trên trấn những người khác đã tại nơi này tụ tập từng cái trên tay cầm lấy nhận lấy đến tham dự thưởng trên mặt lộ ra cao h ư n g dẫn dấp đinh sắt lục chi tháp hoạt động kết thúc ngươi tại lần này trong hoạt động đứng hàng trước mắt sắt lục tiểu chấn bảng thứ nhất ngươi đem thu hoạch được một phần sắt lục tiểu chấn bảng đứng đầu bảng khen thưởng có hay không lập tức nhận lấy đinh liên tục hai đạo nhắc nhở văng lên lạc trần không chút do dự lựa chọn toàn bộ nhận lấy theo sát lấy hai đạo hết u y sắc quan g mang ở trước mặt hắn hiện lên lạc trần đưa tay tiếp nhận là hai cái quen thuộc khen thưởng bảo dương hắn không có lập tức mở ra mà là trước đem nó thu hồi lúc này b ắ c đường vân nhiễm cũng bắt đầu đoạt lại những người khác giao lên sắt lục tệ không nhiều mỗi người năm nghìn sắt lục tệ tăng thêm chính đảng tổng cộng một trăm linh năm người Cũng chính là vất lục tệ. Nói h vả lạc l trần đưa tay tiếp nhận bác đường vân nhiễm nhàn nhạt, nhạt lắc đầu sau đó nhịn không được hiếu kỳ hỏi khu trên bảng bảng khen thưởng sẽ cho bao nhiêu sắt lục tệ người muốn biết lạc trần cười nhìn xem nàng nghĩ bác đường vân nhiễm gật gật đầu nói chuyện vẫn như cũ lợi ích mà ý nhiều không nhiều một thức mà thôi b á c đường vân nhiễm bị khiếp sợ đến một thức nàng c ẩ n thận tính một cái hình như chính mình từ tiến vào sát lục c h i địa đến hôm nay mới thôi tổng cộng kiếm được sát lục tệ cộng lại cũng còn không đến cái số này một phần mười a bị đả kích đến lạc trần nhìn xem nàng hỏi b á c đường vân nhiễm từ khiếp sợ cảm xúc bên trong khôi phục lại sau đó lắc đầu không có chỉ là có chút kinh ngạc đả kích ngược lại là không có nhưng trong lòng s á t thực g h e tị cấp b cùng cấp độ ss trên l ệ như thế lần sau cái gọi là một bước dẫn trước từng bước dẫn trước bản thân thiên phú bên trên liền có tranh l ệ n h thật lớn hiện tại liền kiếm lấy s á t lục tệ đều có tranh l ệ n h như vậy lớn cái này để bọn họ những thiên phú này không cao người về sau làm sao đ ổ i theo sợ là chạy chết cũng không đ ổ i kịp nỗ lực ca sống so cái gì đều trọng yếu lạc trần đưa tay vô vô bắt đường vân nhiễm bạ vai nói xong liền xoay người rời đi đứng phía sau tại nguyên châu bắt đường vân nhiễm toàn thân cứng ngắc qua một hồi lâu mới khôi phục tới hô nàng thở hắt ra, ra gương mặt dưới mặt nạ bên trên sắc mặt có chút tái n h u ậ dị thường có vẻ hơi bệnh hoạn rằng dốc trở lại phòng an toàn lạc trần đem hai cái khen thưởng bảo dương lấy ra toàn bộ mở ra màu tím sắt lục tiểu chấn bảng bảng một bảo dương lạc trần lưu lại cái k i a sáu viên màu tím kỹ năng thăng cấp thạch cái khác đều phân biệt thu hồi sắt lục tệ trực tiếp bỏ vào chính mình mang theo người ba lô không gian bên trong vật tư nên đông lạnh đông lạnh nên đặt ở di động nhà kho liền thả di động nhà kho cái kia kỹ năng thủy tinh hoặc quả lạc trần chuyên môn tìm cái giá đỡ bay ở bên trên hắn hiện tại không thiếu màu tím kỹ năng cho nên thứ này đã không cần dùng kỹ năng bị động đầy kỹ năng chủ động lời nói lạc trần có càng tốt cho nên cái này đối với những người khác vô cùng chân quý kỹ năng thủy tinh h o ặ quả tại lạc trần bên này cũng chỉ có thể lấy ra làm cái vật siêu tập bài biện chứ một trăm năm mươi mới màu vàng trang bị một trăm hai mươi năm tổn thương miễn chứ một trăm năm mươi mới màu vàng trang bị một trăm hai mươi năm tổn thương miễn thu thập một chút phía sau lạc trần trước mặt liền chỉ còn lại có năm dạng đồ vật rõ ràng là bốn cái màu vàng trang bị dương cùng với một cái màu vàng kỹ năng thủy tinh tự do hậu quả những vật khác đều bị lạc trần dùng xong hoặc l à thu lại sáu viên màu tím kỹ năng thăng cấp thạch bởi vì tạm thời không cần cho nên cũng vứt xuống ba lô không gian bên trong thu đợi ngày mai đi mê vụ tiểu điếm lại mua một điểm Đến lúc đó lúc cấp cấp phần g cấp kêu b màu vàng tiêu hao hai mươi một pháp ầ n cấp, màu Tiêu hao lực giá trị tại bên ngoài thân tạo thành một đạo độ bền là chín trăm linh chỗ tiêu hao pháp lực giá trị sáu trăm bàn thạch h ộ thuẫn hộ thuẫn được hưởng người thi thuật ngang nhau phòng ngự thuộc tính đồng thời có thể triệt tiêu tổn thương thấp hơn chỗ tiêu hao pháp lực giá trị bốn mươi sáu tất cả tổn thương thời gian cù nồ năm mươi hai giây tiêu hao pháp lực giá trị càng nhiều dần dần tiếp cận tổng số lượng một phần tư nhưng đây là chuyện tốt lạc trần ước gì nó tiêu hao càng nhiều đương nhiên lạc trần bản thân pháp lực giá trị hạn mức cao nhất cũng phải tăng lên tăng lên bằng không bản thân hạn mức cao nhất không đủ cao lời nói cho dù tiêu hao một trăm phần trăm cũng liền chuyện như vậy cái này về sau lại nói lạc trần lúc này nhìn hướng cái kia bốn cái trang bị dương từng cái toàn bộ mở ra mở ra trang bị trong dương là bốn cái trang bị bất đồng trong đó một kiện là vũ khí là một thanh nhỏ nhắn tinh xào dao găm mặt khác ba kiện thì là mặc trên người đeo trang bị một sợi dây chuyền một kiện hình thức đơn giản màu đen áo áo thun cùng với một đầu màu đen còn jean lạc trần trước cầm lên thanh trùy thủ kê liếc nhìn thuộc tính đ ố i thứ chi nhận phẩm chất màu vàng lực lượng một n h ì n không không sát thương đánh lén năm mươi sát thương đánh lén năm mươi sát thương đánh lén năm mươi sát thương đánh lén năm mươi sát thương đánh lén năm mươi khá lắm năm cái trang bị dỏng tăng thêm hai trăm năm mươi sát thương đánh lén cây trùy thủ này ngược lại là rất thích hợp thích phía sau âm nhân láo lục sử dụng đáng tiếc không phù hợp lạc trần phong cách chiến đấu mà còn chỉ xem tổn thương lời nói tật phong lực lượng có thể tăng lên ba trăm phần trăm tổn thương so thanh này b ố i thứ chi nhận thêm còn nhiều hơn năm mươi mà còn tật phong lực lượng thêm tổn thương còn không có bất luận cái gì ngoài định mức yêu cầu mà sát thương đánh lén lại nhất định phải mục tiêu công kích phần l ư n g mới được đương nhiên tật phong lực lượng cũng không phải không có thiếu sót khuyết điểm của nó chính là ngốn màn ạ mỗi giây một phần trăm tiêu hao lại nhiều pháp lực giá trị cũng chỉ có thể chống đỡ một trăm giây không cách nào thời gian dài duy trì trừ phi lạc trần tận lực áp chế pháp lực của mình giá trị hạn mức cao nhất nhưng bởi như vậy lời nói đối với mặt khác kỹ năng lại không hữu hảo cho nên thanh này b ố i t h ứ chi nhận đối với lạc trần mà nói cũng liền thuộc tính cơ sở thêm nhiều một chút cái khác cũng không bằng tật phong chi nhận thả xuống thanh này b ố i t h ứ chi nhận lạc trần ngược lại cầm lấy đầu kia dây c h u y ể n xem xét thuộc tính ma đạo sư chi nhãn phẩm chất màu vàng tinh thần một nghìn không không tinh thần hai mươi lăm tinh thần hai mươi lăm tinh thần hai mươi lăm tinh thần hai mươi lăm tinh thần hai mươi lăm nhìn thấy đầu này ma đạo sư chi nhãn thuộc tính lạc trần không khỏi hai mắt tỏa sáng cái này thuộc tính tốt lạc trần hiện tại liền thiếu tinh thần thuộc tính chuẩn xác mà nói hắn là thiếu pháp lực giá trị pháp lực giá trị càng nhiều bàn thạch hộ thuẫn kỹ năng này hiệu quả liền càng mạnh mà đầu này ma đạo sư chi nhãn dây chuyền hoàn toàn đối mặt lạc trần nhu cầu lúc này lạc trần trực tiếp lấy xuống nguyên bản dây chuyền đổi lại đầu này ma đạo sư chi nhãn màu bạc dây xích phía dưới mang theo một cái hình như một viên con mắt đồng dạng mặt dây chuyền đeo tại trên cổ nhan t r ị cũng còn có thể mẫu chót là thuộc tính thêm nhiều a đây mới là chân tập nhất thay đổi ma đạo sư chi nhãn về sau lạc trần pháp lực giá trị cũng là tiêu vọt đến sáu trăm hai mươi bảy một trăm năm sáu điểm tương đối có thể sau đó lặt chân một cái tay một kiện cầm lấy cuối cùng cái này hai kiện trang bị một kiện đen áo thun chính diện có cái xì bở tủ phong cách mặt trắng cố đồ án một đầu đen nhánh q u ầ n jean hình thức thật đơn giản không có bất kỳ cái gì l o ẹ i l o ẹ i t ô điểm liền bình thường q u ầ n jean cảm giác xem xét thuộc tính nhận đến sinh mệnh nữ thần trúc phúc áo thun Phẩm HP50. HP50. HP50. HP50. HP50. Phẩm chất, màu vàng. Thể chất HP 50. HP 50. HP 50. HP 50. Nhìn như thường thường không có gì lạ màu đen quần jean. Phẩm chất, màu màu mà có vàng. quần đen jean. gì lạ tổn thương miễn giảm hai mươi lăm tổn thương miễn giảm hai mươi lăm tổn thương miễn giảm hai mươi lăm tổn thương miễn giảm hai mươi lăm tổn thương miễn giảm hai mươi lăm một trăm hai mươi lăm phần trăm tổn thương miễn giảm lạc trần kinh ngạc nháy mắt mấy cái tỷ lệ này có chút đổ v à ta nếu là đối phương không có cùng loại chân thật tổn thương hoặc là không nhìn tổn thương miễn giảm dạng này thuộc tính cái tia đánh lạc trần chẳng phải là làm sao đánh đều tổn thương là không cho dù ngươi công kích cao tới mấy vạn ước đó cũng là không a đương nhiên thật muốn có mấy vạn ư c cao như vậy công kích làm sao cũng không thể không có không nhìn tổn thương miễn giảm cái này thuộc tính mà còn cái này thuộc tính trị số tuyệt đối cực cao ự c c nhưng vấn đề là lạc trần hiện tại cũng không có khả năng gặp phải loại kia cấp bậc địch nhân a tổn thương mấy văn ước cái kia không được cựu giai thập gia yêu thú a hoặc là những cái kia sớm gia nhập trận này r ế t chóc trò chơi mặt khác vũ trụ người có thâm niên có thể những n à y lạc trần hiện tại cũng không có khả năng gặp phải mà hắn có thể gặp phải đỉnh tiên cũng liền một chút lục giai thất gia yêu thú cảm giác thất giai đều có chút vượt chỉ tiêu trừ phi vận khí xui xui o bằng không cũng rất khó tại loại này tới gần tân thủ khu địa phương gặp phải mà lục gia yêu thú cũng không phải từng cái đều có cùng loại chân thật tổn thương hoặc là không nhìn tổn thương miễn giảm loại này thuộc tính có chút không có cái này thuộc tính yêu thú nếu là gặp lạc trần lời nói đây chẳng phải là chỉ có thể bị động bị đánh cái kia mẹ nó thoải mái a lạc trần trong đầu nhịn không được đều có hình ảnh cũng không biết s á t lục chi tháp tầng thứ mười ba những cái kia song xí hành thi có hay không cái này thuộc tính nếu như không có vậy chúng nó nhưng muốn bị chịu tội không nói hai lời lạc trần trực tiếp đem áo thun cùng quần jean thay đổi bị thay thế hai kiện tử trang trực tiếp ném ở một bên chủ đánh chính là một cái có mới cũ thay đổi cái này hai kiện trang bị lạc trần hp cùng phòng ngự vật lý đều được đến tăng lên không nhỏ bất quá tăng lên lớn nhất hay là tổn thương miễn giảm cái này thuộc tính chính là giày này có chút không đáp lạc trần hiện tại chân mang hay là cặp k i a hiệp khách g i à y đôi này g i à y xuống phía trước hiệp k h á c h p h ụ đó là tuyệt phối nhưng bây giờ lạc trần mặc áo thun cùng con e a n thấy thế nào làm sao không đáp cảm giác là lạ nhưng không có cách nào lạc trần trong tay cũng không có cái gì vật thay thế chỉ có thể trước mặt như vậy chờ chút cái t u lễ đến lúc đó lại nhìn xem có thể hay không có càng tốt vật thay thế thay đổi nhưng cũng nhanh xem chừng chờ chút cái tuần lễ thời điểm cái này ba kiện tử trang ít nhất lại có thể đổi lại xuống một hai kiện tật phong chi nhận lời nói nói thật muốn tìm đến thích hợp vật thay thế thật không dễ dàng lúc đầu hôm nay thanh này bồi thứ chi nhận kỳ thật rất không tệ thêm tổn thương rất cao đáng tiếc nó không đủ tật phong chi nhận cực đoan không có bất kỳ cái gì đại giới sát thương đánh lén tại tăng thêm bên trên thủy t r u n g là không bằng cần tiêu hao đại lượng pháp lực giá trị tật phong lực lượng bờ uff bởi vậy có thể thấy được tật phong chi nhận thanh này vũ khí cho dù là tại tử trang lớn cực phẩm bên trong đó cũng là tuyệt đối bá chủ cấp tồn tại nghĩ lại gặp phải một kiện dòng như vậy ưu tú thực sự là có thể nộp nhưng không thể cầu đem bốn cái c h ố n g không trang bị h ộ chuyển đến một bên lạc trần cầm lên cuối cùng cái này mỏ vàng kỹ năng thủy tinh tự do hậu quả hộp quà mở ra quen thuộc nhắc nhở ở bên thai vang lên cũng sớm đ ặ nghĩ kỹ muốn lựa chọn kỹ năng gì là trần t h â n tốc chính là hoàn thành hai lần chọn lựa sau đó một mảnh màu vàng quan g mang l ó e lên hộp qua bị hoàn toàn mở ra lộ ra bên trong yên tĩnh nằm hai cái màu vàng kỹ năng thủy tinh đinh người thu được kỹ năng mới cương thiết chi khu đinh người thu được kỹ năng mới cương thiết gia hộ b á cương thiết chi khu l và một p h ầ n cấp màu vàng bị động tăng lên thể chất thuộc tính hai trăm điểm cương thiết gia hộ l và một p h ầ n cấp màu vàng bị động tăng lên phòng ngự vật lý thuộc tính bốn trăm điểm hai cái bị động thuộc tính tới tay đến đây hai cái khen thưởng bảo dương cũng đã hoàn toàn tiêu hóa hết còn lại cái k i a u một trăm lẻ bốn nước sắt lục tệ đợi ngày mai hường đông về sau tính cả lạc trần trong tay mà k h á c sắt lục tệ cùng một chỗ lại đi mê vụ tiểu đ i ể m tiêu phí chính là hiện tại đi ngủ tắm rửa một cái đổi lại một kiện sạch sẽ thoải mái áo ngủ lạc trần trở lại phòng ngủ phía sau liền nằm xuống liền ngủ rất nhanh hắn liền làm một cái m ộ n g đẹp ở trong mơ lạc trần đem một thân kỹ năng toàn bộ lên tới chín trăm chín mươi chín nước cấp tiện tay một cái bình a đi xuống toàn bộ sắt lục tri địa đều vỡ vụn sau đó hường đông một ngày mới lạc trần sớm rời giường rửa mặt đem áo ngủ thay đổi mặc vào một thân trang bị sau đó xuống lầu chuẩn bị cho mình bữa sáng hôm nay là đi tới s á t lục chi địa ngày thứ hai mươi hai khoảng cách nhận lấy sinh tồn một tháng khen thưởng còn có tám ngày đồng thời khoảng cách lần tiếp theo s á t lục chi thắp giáng lâm còn có sáu ngày ăn xong đ i ể m tâm lạc trần liếc nhìn thời gian hiện tại là buổi sáng bảy giờ bốn mươi sáu phút toàn bộ một mươi nghìn tám mươi bảy hào s á t lục tiểu trấn bên trong đã không có mấy người vẫn còn ở đó lạc trần cầm lên chính mình ba lô không gian cùng không gian h ầ bao sau đó mở cửa đi ra phòng an toàn mê vụ tiểu、điếm. lạc trần đẩy cửa ra đi tới cái điểm này mê vụ tiểu điểm bên trong trừ lạc trần cũng không có khách nhân khác tại thu về lạc trần đi lên trước trực tiếp đem ba lô không gian cùng không gian trong túi tiền một đống lớn thuộc tính kết tinh đ ổ ra còn có một chút hắn ngày hôm qua tại tân thủ khu vực ngoại mặt thăm dò thời điểm tìm tới lam sắt trang bị tất cả thu hồi cho mê vụ tiểu điểm tổng cộng thu được năm ước giết nhiều lục tệ sắt lục tệ 672, 574, sáu trăm bảy mươi hai năm trăm bảy mươi bốn sáu ước hơn bảy vạn sắt lục tệ đầy đủ lạc trần thật tốt tiêu phí vừa thông suốt trước cho ta đến hai viên màu vàng kỹ năng thăng cấp thạch lạc trần vung tay lên tiêu phí hai vạn mua hai viên màu vàng kỹ năng thăng cấp thạch sau đó đem bản thạch hộ thuẫn kỹ năng này lên tới cấp m ộ mươi muốn hay không tiếp tục thăng lạc trần suy nghĩ một chút sau đó cắn r ă n g một cái thăng lên lại đến bốn mươi viên khá lắm lần này trực tiếp bốn cái mục tiêu nhỏ mất rồi nguyên bản sáu ước hơn bảy vạn sát l ụ c tệ lập tức giảm bớt hơn phân nửa chỉ còn lại hai ước hơn sáu vạn không trả tiền nha vốn chính là lấy ra hoa cất dấu cũng sẽ không sinh con cho nên lạc trần cũng không đau lòng â thật không đau lòng bốn mươi viên màu vàng thăng cấp thạch nện ở bản thạch hộ thuẫn kỹ năng này bên trên thời r ự p gian tới cùn đồ bốn t h ư ơ i một h n Phần LV20. cấp, giây t không ngoài dự đoán lên tới cấp hai mươi thời điểm các hạng trưởng thành toàn bộ cấp đội cái này cũng bình thường dù sao phía trước màu cam kỹ năng thậm chí màu tím kỹ năng cùng màu làm kỹ năng đều là dạng này lạc trần đã không cảm thấy kinh ngạc nếu thật là lần tiếp theo không có tăng gấp bội lời nói hắn ngược lại sẽ hoài nghi có phải là vô tận giết chóc trò chơi nuốt hắn kỹ năng trưởng thành Cấp thạch sức. lực cận cái chơi cũng càng càng Lạc chê lực chí ước pháp tiếp pháp 20 bàn này là hoàn toàn thuẫn nhiên nửa. Nhưng nhiều Trần không nó nhiều, trị tiêu một tốt. tiêu trị thậm hộ hao, hao quả giá giá ra 45% đã đồ nhưng đối với lạc trần mà nói mắt cấp là cái gì hoàn toàn không tồn tại v ừ i v ạ n hôm nay miễn phí số lần còn không có dùng lạc trần trực tiếp liền dùng tại cấp 20 bản thạch hộ thuẫn kỹ năng bên trên lập tức tiết kiệm 8.000 vạn sát lục tệ đem kỹ năng này lên tới cấp 21. cấp 21 bản thạch hộ thuẫn tiêu hao pháp lực giá trị đạt tới 49%. lấy lạc trần hiện tại hơn 62 u m vạn pháp lực giá trị 49 c ũ n g chính là 307.306 điểm tiêu hao mà cấp 21 bản thạch hộ thuẫn kỹ năng nhưng trực tiếp triệt tiêu tổn thương là tiêu hao pháp lực giá trị b ả cũng chính là hai trăm hai m ư ơ n t chỉ cần tại cái này tổn thương phía dưới lạc trần có thể không bị thương chút nào triệt tiêu mất l i ê n hộ thuẫn một điểm độ bền đều đánh không xong loại kia mà còn cấp hai mươi một b ả n thạch hộ thuẫn bản thân độ bền cũng là đạt tới một cái khá kinh người chữ số cố định độ bền liền có hai trăm ba mươi vạn mà tăng thêm độ bền thì là đạt tới hơn ba trăm chín mươi chín vạn đã là so cố định thêm độ bền còn muốn càng nhiều cả hai cộng lại trọn vẹn hơn sáu trăm vạn độ bền cái này liền tương đương với lạc trần nhiều một cái hơn sáu trăm vạn thanh máu đồng dạng mà bản thân hắn hp cũng mới vừa vặn phá trăm vạn mà thôi Còn không bằng cái này thứ hai thanh máu nhiều đây không hổ là màu vàng kỹ năng chính là lợi hại trong lòng tán thưởng vài câu lạc trần lập tức cũng là nhìn về phía chính mình mấy cái khác màu vàng kỹ năng đơn giản thăng một cái đi đặc biệt là hai cái cấp một kỹ năng mới cái này không thăng một cái luôn cảm thấy không vừa mắt vì vậy lạc trần lại tốn tám nghìn vạn s á t lục tệ mua tám quả màu vàng kỹ năng thăng cấp thạch đem hai cái kỹ năng mới đều lên tới cấp năm chương một trăm năm mươi hai mê vụ tiểu điểm cao thấp cho ta làm cái vip chương một trăm năm mươi hai mê vụ tiểu đ i ế m cao thấp cho ta làm cái vip sắt lục tệ 182-574-000. b ấ t chi bất giác đã hoa nhiều tiền như thế đi ra nhìn trước mắt thay đổi thiếu thật là nhiều đống này sắt lục tệ lạc trần suy nghĩ một chút sau đó cùng trước mắt nhân viên cửa hàng muốn 3456 viên màu làm kỹ năng thăng cấp thạch tiêu phí 3456 n vạn đem hết chi xúc tu kỹ năng này một hơi lên tới cấp 80. cái này kỹ năng lạc trần dùng hay là thật nhiều mà còn nguyên tố tổn thương sử dụng phạm vi so vật lý tổn thương càng nhiều ít nhất hiện nay lạc trần gặp phải những quái vật kia trong đó có bộ phận là không ăn vật lý tổn thương nhưng hắn thật đúng là chưa từng gặp qua không ăn nguyên tố tổn thương quái vật đinh kỹ năng đẳng cấp một đinh kỹ năng đẳng cấp một b á huyết chi xúc tu lv ở t á g không p h ầ n cấp màu lam tiêu hao 3260 điểm pháp lực giá trị thả ra 655-36 đạo huyết chi xúc tu công kích một tinh thần 1580, phạm vi bên trong ít nhất một tên đ ị c h nhân mỗi đạo huyết chi xúc tu tạo thành 3850, t i n h thần 2405. h u y ế t nguyên làm tổn thương đồng thời rút ra đ ố i mục tiêu tạo thành tổn thương 163% khôi phục tự thân hp không có thời gian cụ đồ hơn sáu vạn đầu huyết chi xúc tu lạc trần rất khó tưởng tượng những tổn thương này nếu là chồng chất lên nhau lời nói cái kia được bao nhiêu kinh người thăng cấp xong huyết chi xúc tu lạc trần lại lần nữa nhìn hướng một cái khác kỹ năng tử vong c h i ác kỹ năng này là hiện nay lạc trần trong tay nắm giữ đơn thể vật lý tổn thương cao nhất kỹ năng cấp hai mươi đẳng cấp cũng không cao có thể thăng một chút đến lúc đó vừa vặn có thể dùng để đối phó sát lục chi tháp tầng thứ mười ba những cái kia song xí hành thi màu cam kỹ năng thăng cấp thạch giá tiền là một trăm vạn sát lục tệ một viên lạc trần cùng nhân viên cửa hàng mua tám mươi viên lại tốn tám nghìn vạn sát lục tệ số tiền kia tiêu xài lạc trần còn lại s á t lục tệ cũng liền hơn sáu tám trăm v ạ n điểm mắt thấy trước mặt s á t lục tệ liền chỉ còn lại có nhỏ như vậy tiểu nhân một đống lạc trần trong thoáng chốc cũng là có loại không quá chân thật cảm giác cái này sáu cái nhơ ức cũng không thế nào trải qua hoa quả nhiên tiền thứ này chỉ cần n g ư ơ i n g u y ệ n ý hoa liền không có xài không hết đinh kỹ năng đẳng cấp một đinh kỹ năng đẳng cấp một một hơi đem tử vong c h i ác kỹ năng này thăng lên cấp m ộ ư ơ i lạc trần phát hiện cái này kỹ năng vậy mà còn có ngoài ý muốn kinh hỉ t ử vong tri ác lở vờ ba không phần cấp màu cam tiêu hao 32.000 điểm pháp lực giá trị đối ánh mắt phạm vi bên trong sáu cái mục tiêu tạo thành 23500, t i n h t h ầ n 1500, l ự c lượng 1500, vật lý tổn thương nếu như thành công đánh giết mục tiêu lần công kích sau tổn thương đem tăng lên 1000%. t h ờ i gian cù nổ đ 31 giây tổn thương cùng tiêu hao những n à y không có gì đáng nói đều là bình thường trưởng thành nhưng duy chỉ có là mục tiêu công kích vậy mà là từ ba cái biến thành sáu cái khá lắm người đây là muốn biến thành cái thứ hai huyết chi sốt tu lạc trần kinh ngạc nhìn sau đó trên mặt lập tức lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng tốt tốt tốt bởi vậy nó lên tới cấp hai mươi lăm thời điểm mục tiêu công kích từ ba cái biến thành sáu cái mà muốn lại lần nữa gấp đ ô i đến lên tới cấp ba mươi lăm cái kia đến lại hoa tám mươi viên màu cam kỹ năng thăng cấp thạch muốn tám vạn sát lục tệ đáng tiếc lạc trần trong tay đầu đã không có nhiều tiền như thế chỉ có thể chờ đợi buổi tối hoặc là ngày mai bất quá dù là như vậy cấp 30 tử vong c h i ác cũng là tương đối đáng sợ cộng lại b 0 phần trăm tổn thương tăng thêm còn có đánh giết mục tiêu phía sau lần sau công kích trực tiếp tăng lên 10 lần tùy tiện giết cái tiểu quái sau đó một chiêu dây bột phải không lạc trần tính toán một cái lấy hắn hiện tại thuộc tính tử vong c h i ác có thể tạo thành đơn thể giờ tờ s có thể đạt tới kinh người 206 vạn nếu như gấp 10 lời nói chính là 2.063 vạn đơn thể giờ tờ s khá lắm thương hại kia lục giai song xí hành thi có thể gánh vác được sao lạc trần bày tỏ hoài nghi dù sao song xí hành thi phòng ngự mặc dù rất cao nhưng cũng chính là trăm vạn cấp bậc đối mặt ngàn vạn cấp bậc tổn thương làm sao ngăn bất quá cái tiền đề này là lạc trần trước tiên cần phải dùng tử vong c h i ác đánh giết một mục tiêu mới được vàng không tổn thương cũng không có cao như vậy thời gian còn sớm ta còn có sáu ngày có nhiều thời gian đến chậm rãi tăng cao thực lực lạc trần không gấp tạm thời dây không được lục g i a yêu thú không quan hệ chờ sau sáu ngày đến lúc đó hắn nhất định có thể nhẹ nhóm h i ệ sắt những này cặn bã còn sót lại sáu tám trăm linh một vạn sắt lục tệ lạc trần nhìn một chút hiện nay những ngày kỹ năng sau đó hoa năm trăm vạn sát lục tệ mua một cái đặc chế màu cam kỹ năng thủy tinh đinh thu hoạch được kỹ năng mới pháp thần tán ca pháp thần tán ca kỹ năng hiệu quả liền cùng phía trước màu tím phẩm cấp pháp thần chiếu cố kỹ năng một dạng đều là thêm tinh thần thuộc tính hiệu quả chỉ bất quá pháp thần tán ca hiệu quả muốn càng tốt hơn một chút lạc trần lập tức hoa sáu hai trăm vạn mua sáu mươi hai viên màu cam kỹ năng thăng cấp thạch đem cái này kỹ năng mới lên tới cấp hai mươi một pháp thần tán ca lv hai mươi một phẩm cấp màu cam bị động tăng lên tinh thần điểm thuộc tính một sáu trăm tám mươi điểm không sai tinh thần thuộc tính lại nhiều một nghìn sáu trăm tám mươi điểm lúc này lạc trần trước mặt đống này s á t lục tệ cũng chỉ còn lại có nho nhỏ một đống m à t h ô i cùng phía trước sáu ước hơn bảy ngàn vạn so ra hoàn toàn là tiểu vu gặp đại vu cho ta tới một cái màu cam ba lô không gian lạc trần lúc này mới nhớ tới chính mình còn muốn mua cái ba lô không gian bất quá lúc đầu hắn là tính toán mua cái màu vàng p h ô n g chất nhưng bây giờ tiền tiêu hết chỉ có thể lùi lại mà cầu việc khác mua trước cái màu cam sử dụng được rồi khách nhân, nhân viên cửa hàng mỉm cười từ dưới quậy lấy ra một cái màu đen ba lô không gian đưa cho lạc trần đồng thời lấy đi một trăm vạn s á t lục tệ lần này lạc trần là thật nghèo trong túi chỉ còn lại một mươi bốn s á t lục tệ ba lô không gian phẩm chất màu cam nội bộ nắm giữ hai mươi tư cách 12 m ộ mươi hai mở lớn nhỏ không gian có thể tổn trữ vật phẩm tiếp nhận cái này mới ba lô không gian lạc trần liếc nhìn nó thuộc tính tổng cộng hai trăm tám mươi tám mở không gian lớn nhỏ tạm thời đến nói có lẽ đầy đủ dùng thay đổi cái này mới ba lô không gian lạc trần trực tiếp quay người rời đi cái này thương tâm nghèo a hoan n ê n khách nhân lần sau có lâm sau lưng nhân viên cửa hàng mỉm cười vui vẻ đưa tiễn đây cũng chính là mê vụ tiểu điếm không có vip gì đó và không liền lấy lạc trần cái này tiêu phí trình độ mê vụ tiểu điếm cao thấp muốn cho hắn xử lý cái hoàng kim vip loại hình a thứ mê vụ tiểu điếm bên trong đi ra lạc trần không có trực tiếp liền đi chỗ càng sâu dã ngoại mà là về trước một chuyến 10.087 h à o sát lục tiểu trấn đem trên thân đào thải xuống cái này màu tím ba lô không gian đặt ở phòng an toàn bên trong sau đó lại ngồi phòng an toàn bên trong truyền thống trận trực tiếp đem chính mình truyền tống đến ngày hôm qua lưu lại tiêu ký vị trí chương một t r ở lại chốt cũ địa ngục các ma chương một t r ở lại chốt cũ địa ngục các ma tân thủ khu biên giới phía trước nói qua nơi này có một đầu rất rõ ràng đường danh giới tồn tại mà hôm qua tới thời điểm lạc trần liền đã trước thời hạn tại chỗ này lưu lại một cái truyền t ố n g tọa độ cũng là vì thuận tiện ngày thứ hai lại đến thời điểm sử dụng dù sao tại tân thủ khu bên ngoài lúc nào cũng có thể gặp phải nguy hiểm trí mạng ví dụ như giống tối hôm qua loại tình huống kia lạc trần liền phản ứng đều phản ứng không kịp liền bị truyền tống về phòng an toàn đi cái này nếu là không có trước thời hạn lưu lại truyền tống tọa độ lời nói như vậy hắn hôm nay liền phải chân của mình tới bước qua trước mắt đầu này đường danh giới bên kia chính là tân thủ khu bên ngoài hoang dã toàn bộ s á t lục chi địa đến cùng lớn bao nhiêu lạc trần hiện nay cũng không rõ ràng nhưng nếu như mở ra bản đồ không ngừng co lại thả lại co lại thả lời nói như vậy lạc trần phía trước đã thăm dò qua điểm sáng những khu vực kia liền sẽ rất nhanh nhỏ đến mắt thường không thể nhận ra tình trạng mà còn cái này co lại thả công năng lạc trần chưa từng phát hiện qua cực hạn của nó đến cùng ở đâu thật giống như ngươi có thể một mực co lại thả xuống đi đồng dạng cho nên hoặc là mảnh này sắt lục chi địa lớn đến vô cùng tận hoặc chính là chức năng này tại cố ý hù dọa bọn họ những ngày tân nhân nhưng nói thật cố ý hù dọa người s á t x u ấ t thật đúng là không cao nửa giờ sau lạc chân lại tới tối hôm qua hắn gặp tập kích cái kia mảnh hồ nước phụ cận hắn trước quan sát bốn phía một cái vây xác định an toàn về sau mới là đi tới bên hồ ban ngày hồ nước nhìn qua tất cả bình thường hoàn toàn không có buổi tối thời điểm loại kia quỷ dị hình ảnh xung quanh đều là xanh mơn mượn b ã i cỏ xung quanh hồ cỏ dại lớn lên thậm chí đều muốn s o địa phương khác tràn đầy không ít mà còn đều là xanh nhạt xanh nhạt một chút cũng không có khô héo dấu hiệu duy nhất có điểm kỳ quái đại khái chính là như thế một mảng lớn hồ nước vậy mà đều không có bất kỳ cái gì phụ cận sinh vật tới nước uống. phóng tầm mắt nhìn tới tĩnh mịch một mảnh càng xem càng khiến người ta cảm thấy tê cả ra đầu thật mẹ nó quỳ dị lạc c h â n trong miệng thì thầm câu sau đó vây quanh mảnh này hồ nước dạo qua một vòng cuối cùng nhặt lên trên đất một chút hòn đá nhỏ hướng về trong hồ ném đi qua phù phù cục đá nện ở trên mặt hồ t ó é lên nhiều đo bằng nước mặt nước không có bất cứ động tính gì bình tĩnh thậm chí có chút không quá bình thường lạc c h â n là trái xem phải xem làm sao cũng nhìn không ra mảnh này hồ nước đến cùng có cái gì đặc biệt chỗ vì cái gì vừa đến buổi tối trong hồ nước sẽ chạy ra như vậy nhiều ưu linh tính toán mặc kệ từ trời trời h ự trên bản đồ nhìn hắn giờ phút này khoảng cách một m ư ờ i nghìn liền tám tối mươi bảy hào sắt lục tiểu t h ấ n thẳng tắp khoảng cách đều đã vượt qua hơn năm trăm km mà dọc theo con đường này hắn thăm dò qua khu vực cũng không phải là một đường thẳng mà là siêu siêu vẹo vẹo có nhiều chỗ thăm dò càng nhiều Có nhiều chỗ nhiều thì lúc à qua loa lướt qua, quân. khu buổi muốn loa sai trưa lứt lắm lẽ Lạc lại l một thắp biệt Trần chỉ có một mảnh nhỏ khu vực được thắp sáng. Không sai lắm gần chưa rồi, chẳng mảnh nhỏ Không không nghĩ thẩm. đóng bản sáng. gần sáng đồ rồi, này nơi xa ước chừng một cây số t ả hữu khoảng cách không gian đột nhiên là vặn b ẹ o lên kho kho toát ra đại lượng màu đỏ máu khói lạc trần ngay lập tức liền chú ý tới sự biến hóa này hắn không có cách nào không chú ý đến dù sao động tính này thực sự là có chút lớn cái kêu mảnh tràn ngập ra màu đỏ máu khói trọn vẹn bao phủ giữa không trung một hai trăm m phạm vi từ hắn nơi này nhìn sang hoàn toàn chính là liếc qua thấy ngay nghĩ không nhìn thấy cũng khó khăn cái đó là lạc chân một mặt kinh nghi nhìn phía xa một màn này hình ảnh đúng lúc này ầm ầm trong một tiếng nổ vang nửa tòa tiểu chấn đồng dạng kiến trúc bị từ cái kia mảnh màu đỏ máu trong khói mù nôn đi ra đập ầm ầm tại phía dưới hoang dã bên trong thân kỳ sự tình cái kia nửa tòa tiểu chấn mới từ màu đỏ máu trong khói mù bị nôn lúc đi ra còn như cái phiên bản thu nhỏ hình mẫu nhưng đợi đến rơi xuống đất thời điểm thể tích trọn vẹn là đã phóng đại mười mấy gấp hai mươi lần không chỉ thấy cảnh này hình ảnh lạc chân cũng là bừng tỉnh đại ngộ nguyên lai sắt lục tri điện h ữ n g cái kia bỏ hoang công trình kiến trúc đều là như thế đến vạn vẹo không gian cũng khôi phục bình thường tất cả thật giống như cái gì cũng không xảy ra đồng dạng chứ cái kia nửa tòa nhiều ra đến bỏ hoang tiểu chấn giống giống lúc này trong tiểu chấn truyền đến từng trận quái vật gào thét độc tính theo sát lấy từng đầu thân thể giữ tợn quái vật bắt đầu từ những cái kia trong kiến trúc chạy ra rơi vào trên đường đi điên cuồng gào thét phản phất tại phát tiết tâm tình gì những n à y quái vật cũng là từ thế giới khác mang tới lạc trần hiếu kỳ nhìn xem hắn vẫn cho là sát lục tri đ i ệ những quái vật kia đều là sát lục tri đ i ệ nội bộ sinh ra hiện tại xem ra sự thật cũng không nhất định chính là như vậy ví dụ như trước mắt những này chính là lạc trần nhìn tận mắt s á t lục c h i địa từ thế giới khác cấp đoạt tới đương nhiên cũng có thể không phải cấp đoạt có lẽ là cái nào đó thế giới gần như sụp đổ thời điểm một chút mảnh vỡ bị s á t lục c h i địa dẫn dắt từ đó rơi vào nơi này trước mắt cái này nửa tòa vỡ vụn tiểu chấn khả năng chỉ là thế giới kia bị dẫn dắt đến mảnh vỡ một trong mà thôi nghĩ thầm lạc trần cũng là bước nhanh hướng về nơi xa cái kia nửa tòa vỡ vụn tiểu chấn chạy đi chỉ chốc lát sau công p u hắn đã đạt tới tiểu chấn bên ngoài lúc này khoảng cách lạc trần cách đó không xa chính là một đầu vỡ vụn khu phố trên đường đi một nhóm nhỏ quái vật đang dùng cái mũi ngửi không khí bên trong mùi bọn họ không có con mắt không cách nào thông qua thị giác đến bắt giữ ngoại giới sự vật chỉ có thể dựa vào khíu giác đến phân biệt lạc trần ném đi cái tin tức g i xét qua đi hát hiểm ác ma đẳng cấp thứ giai cao cấp giới thiệu tới từ địa ngục hạ đẳng ác ma chủng tộc thích sinh hoạt trong bóng đêm bởi vậy mất đi thị giác khí quan nhưng nó có đủ cường đại khíu giác khí quan khíu giác độ nhạy là nhân loại một nghìn vạn lần ác ma lạc trần hay là lần đầu nhìn thấy chân chính ác ma bọn họ nhìn qua cùng lạc trần trong tưởng tượng ác ma hoàn toàn không giống lạc trần trong tưởng tượng ác ma hẳn là loại kia làn da màu đỏ có con rơi đồng dạ n g cánh sau đó cái mông phía sau có đầu thật dài mang theo m ũ i nhọn cái đuôi trên đầu còn dài dê rừng sừng cái chủ n g loại kia hình tượng nhưng trước mắt này chút h á c kiệm ác ma bọn họ nhìn qua càng giống là một loại nào đó xấu xí quái vật không có dê rừng sừng cũng không có làn da màu đỏ cái đuôi ngược lại là có nhưng không phải loại kia tinh tế thật dài mà là lại thô lại c ư ờ n g tráng l i ê n tại lạc trần quan sát những n à y h á c kiệm ác ma thời điểm những n à y cứu giác cực kỳ nhạy cảm hát kiệm ác ma cũng là người được không khí bên trong đến từ người sống nghe thấy tới cái này mùi những n à y h ắ c kiểm ác ma lập tức là hưng phấn g à o thét đi theo điên c u ồ n g hướng lạc trần bên này băng băng mà tới lạc trần không chút hoang mang trước cho chính mình mặc lên một t ầ n g bàn thạch h ộ thuẫn bảo đảm sẽ không có cái gì ngoài ý muốn phát sinh lúc này chạy trước tiên mấy đầu h ắ c kiểm ác ma đã tới gần lạc trần hắn thậm chí có thể nghe được không khí bên trong cỗ kia giống lưu hình đồng dạng mùi thối chương một trăm năm mươi bốn g ũ giai quái vật danh o đ ị a chương một trăm năm mươi bốn g ũ giai quái vật danh o đ ị a điểm này ngược lại là rất giống lạc trần thầm thì trong miệm sau đó đưa tay vung ra rậm rạp chẳng chịt mấy vạn đầu đỏ tươi xúc tu đứng m ũ i chịu xào chính là trước mắt đám này h á c n h i ệ m ác ma đồng thời những cái kia còn tại trong tiểu chấn không có chạy tới hát nghiệm ác ma cũng là gặp thai vạn Phúc, phúc, phúc. Huyết chi xúc nháy mắt xuyên qua những hác tu mắt thân thể. Kinh khủng tổn thương một phát. Những này vẹn vẹn tứ mắt hiểm xuyên này Kinh khủng Những ma hiểm qua bộc bất vẹn dai cao cấp ác ma làm sao chống được. chính tử. tứ giai cao cấp hát kiểm ác ma trong cơ thể có sát xuất sẽ sinh ra màu cam thuộc tính kết tinh nhưng sát xuất không cao cái này nửa tòa bỏ hoang trong t i ể u chấn hát kiểm ác ma số lượng có chừng hơn trăm đầu như vậy nhiều lạc c h â n một đường thu thập tới hiện nay chỉ phát hiện một viên màu cam thuộc tính kết tinh đủ để thấy sát xuất thấp hơn một giờ phía sau lạc c h â n cuối cùng đem toàn bộ hát kiểm ác ma thu thập xong tới tay tổng cộng 775 viên màu tím thuộc tính kết tinh màu cam thuộc tính kết tinh ba viên tổng thu hồi giá trị một s vạn chỉ có thể nói tạm được lạc trần đem những n à y thuộc tính kết tinh toàn bộ bỏ vào chính mình vừa mua ba lô không gian bên trong sau đó quay người liền rời đi tòa này bỏ hoang tiểu t r ấ n vừa rồi thu thập quá trình bên trong hắn đã thuận tiện tìm tòi một phen cái này nửa tòa bỏ hoang tiểu t r ấ n cũng không có cái gì hữu dụng phát hiện cũng liền một chút sinh tồn vật tư đại đa số đều là chút bánh bao gì đó lạc trần căn bản không nhìn chúng liền ở lại nơi đó chờ đợi thích hợp nó bọn họ người hữu duyên đi lúc này thời gian cũng đến chưa m t ư ơ i hai điểm lạc trần tìm cái địa phương lưu lại một cái truyền thống tiêu ký sau đó trước tiên trở về phòng an toàn an cơm trưa trở lại tiếp tục thăm dò khổ nhan kết hợp nha buổi chiều lạc trần tiếp tục tại cái này mảnh tân thủ khu bên ngoài khu vực thăm dò ven đường hắn thỉnh thoảng sẽ mở ra khu vực k a n h tán gẫu nhìn một chút kết quả mỗi một lần biểu thị tại tuyến nhân số đều là chỉ có một mình hắn nơi này liền không có cái khác người sống sao lạc trần trong lòng nhịn không được nghĩ bất quá rất nhanh hắn liền không lo được suy nghĩ có hay không người sống vấn đề bởi vì lạc trần ở phía trước phát hiện một tòa tựa như là quái vật tụ tập bộ lạc sở dĩ nói là bộ lạc là vì lạc trần nhìn thấy một chút cùng loại đơn sơ xào hiện đồng dạng kiến trúc liền cùng chìm xây tổ cùng loại là do cành cây v ù n đất những này hỗn hợp mà thành xây dựng lên đến mà còn hắn còn nhìn thấy một chút đống lửa phía trên còn mang lấy gì xét rách nát nồi sát trong nồi vần đục chất lòng ngực ngực ngực bốc lên b ọ c khí hơi nóng bốc lên không khí bên trong tràn ngập một cỗ b u ồ n nôn ngùi lạc trần cao mày trốn tại một gốc cây phía sau quan sát đến cái này doanh địa trong doanh địa trừ những cái này sinh hoạt vết tích bên ngoài chỉ có chút ít quái vật đang b ậ n việc bọn họ hoặc là tại xây dựng mới xào huyệt hoặc là tại cho đống lửa tăng thêm mới tuổi còn có một chút quái vật tại vận chuyển một số không biết tên sinh vật trên thân gỡ xuống khói thịt ném vào những cái kia nồi sát bên trong những này quá lạc trần hơi kinh ngạc nếu như bọn họ là lục gia yêu thú cái tiêu ngược lại là không có gì tốt kinh ngạc có thể mấu chốt lạc trần vừa mới đã dùng lòng tin thăm dò nhìn qua những này chỉ là ngũ giai quái vật mà thôi cũng không phải là lục gia yêu thú theo lý thuyết bọn họ chỉ số q u có lẽ cùng g i ã thú không sai bị lắm làm sao còn học được dùng hỏa cái này hỏa ở đâu ra chẳng lẽ là đánh lựa l i ê n tại lạc trần trong lòng tự hỏi những vấn đề này thời điểm nơi xa một đoàn đồng dạng quái vật trùng trùng điệp điệp từ doanh địa bên ngoài trở về lạc trần gặp cái này cũng là hiếu kỳ nhìn sang trở về quái vật số lượng đông đạo chừng hơn trăm số lượng mà còn lạc trần còn ở trong đó nhìn thấy ba đầu cùng còn lại mấy cái bên kia quái vật có chỗ khác biệt quái vật hắn lập tức là ném đi cái tin tức dò xét qua đi ngụy ác ma vu sư đẳng cấp ngũ giai cao cấp giới thiệu nhiễm đến từ địa ngục cao đẳng ác ma máu tươi mà ra đời chủng tộc nhưng ngụy ác ma vu sư có được bình thường ngụy ác ma chưa từng có đủ ma pháp năng lực có thể thi triển đơn giản một chút pháp thuật nguyên lai là cao cấp á i hay là phe ma pháp lạc trần nhìn thấy cái này tin tức phía sau bừng tỉnh đại ngộ mà xung quanh những cái kia bình thường ngụy ác ma thì toàn bộ đều là ngũ giai sơ cấp quái vật ngụy ác ma vu sư đẳng cấp muốn so những này bình thường ngụy ác ma cao hai cái tiểu cảnh giới lúc này trở lại doanh địa c h i đội ngũ này cũng là đem hôm nay thu hoạch thú săn thả xuống đó là một chút không biết tên quái vật thi thể số lượng cũng có hơn trăm đầu nhiều mà còn hình thể rất lớn bình thường ngụy ác ma chỉ có một m năm không đến cái đầu màu đỏ sầm làn già tay chân m ạ n h mai như cái trưởng thành không tốt dị dạng mà ngụy ác ma vu sư cái đầu muốn hơi cao lớn một chút nhưng cũng không có vượt qua một m bảy đồng dạng là tay chân mạch mai như cái gầy thân cây gai dầu mà bọn họ săn bắn những này thú săn lại một cái cá thể loại hình to lớn nhỏ chút cũng cùng c h â u phi tượng không sai biệt lắm lớn thậm chí thân dài vượt qua mười mấy mét những này quái vật từ những cái kia n g m y ác ma kiêng nhìn qua thật buông l ò n g bộ dáng không có chút nào cố hết sức cũng đối không quản dài đến làm sao không có thể nhưng nhân ra ít nhất cũng là ngũ d à i quái vật nâng lên một chút mười mấy hai mươi tấn quái vật thi thể còn không phải dễ dàng có bộ dáng như vậy nhìn xem có chút b u ồ n c ư ờ i cái kia quái vật thi thể phần lớn có thể đem bọn họ toàn bộ thân thể c h ặ lại từ xa nhìn lại thật giống như những thi thể này chính mình đang động đ ồ n dạng lạc trần lại đợi một hồi hắn chủ yếu là muốn nhìn xem còn có thể hay không có càng nhiều ngụy ác ma trở lại tòa này doanh địa bất quá lại đợi hơn nửa giờ hắn cũng không có lại nhìn thấy có mới ngụy ác ma trở về mà phía trước trở lại doanh địa đám kia ngụy ác ma lúc này đã tại nhóm lửa nấu cơm ẩm ẩm một đầu ngụy ác ma vu sư vung vẩy trong tay xung làm pháp trượng x ư ơ n g lớn đó là một loại nào đó không biết tên quái vật một đoạn x ư ơ n g đùi phía trên dùng sợi dây chói một chút tiểu xương cốt làm trang trí rất có dã man phong cách sau đó một viên tản ra cực nóng nhiệt độ cao hỏa cầu vô căn cứ sinh ra theo ngụy ác ma vu sư động tác hỏa cầu bay ra ngoài nện ở một đống trên gỗ. nháy mắt đem đống này gô đốt thấy cảnh này lạc trần bừng tỉnh đại ngộ nguyên lai、like、bọn họ hỏa là như thế đến c ò n tưởng rằng thật sẽ đánh lửa đây những n à y ngụy ác ma trong miệng hô hào một loại nào đó chỉ có chính bọn chúng có thể hiểu được lời nói hoặc là chính là đơn thuần cùng loại dã thu g ầ m rú một dạng dù sao lạc trần là không hiểu bọn họ đến cùng tại biểu đạt ý gì nhưng nhìn thấy một chút ngụy ác ma rời lên những cái kia trở về quái vật thi thể sau đó mấy cái hợp lực đem thi thể sẽ thành từng khối từng khối ném vào trong nồi lạc trần liền đại kháiểu bọn họ ý tứ đây là muốn chuẩn bị ăn cơm không nghĩ tới những n à y ngụy ác ma còn không thích gan thì t trong h í c xôi. Chính là cái n là doanh nghiệp t c t h một đám không lấy ngụy như ác ma tụ tập cùng một chỗ tranh đoạt một đầu không biết tên sinh vật bắt đùi lúc này một cái ngụy ác ma vụ sư đi tới dùng trong tay pháp trượng trùng điệp đánh mặt đất đối với đám này ngụy ác ma khiển trách vài câu sau đó đám này ngụy ác ma lập tức liền già đi thực rất nhiều đúng lúc này sàn sạt một trận tiếng bước chân từ doanh địa chuyển ra ngoài tới không khí bên trong một c ố có khác với đám ngụy ác ma mùi thổi qua tới chỉ là cái mùi này rất nhạt người bình thường căn bản ngụy không thấy bất quá ngụy ác ma khíu giác mười phần mẹ cảm mặc dù không đến mức đạt tới h ắ c k i ể m ác ma loại kia trình độ nhưng cũng có thường nhân mười vạn lần tà hữu trước hết nhất phát hiện lạc trần cái này xâm nhập doanh địa nhân loại trong miệm nó hô to cái gì sau đó xung quanh đám này ngụy ác ma toàn bộ đều hướng về lạc trần phương hướng nhìn lại từng đôi băng lãnh dựng thẳng đồng gắt gao để mắt tới hắn thật giống như nhìn thấy cái gì ngon ngon miệng tiệc đồng dạng các ngươi khỏe a lạc trần mỉm cười phất tay có thể nghe hiểu lời ta nói sao đáp lại hắn là một đám ngụy ác ma nổ giống còn có đến từ ngụy ác ma vu sư hỏa cầu ầm ầm lạc trần nghiêng người tránh đi hỏa cầu từ hắn trước mặt bay qua nệ ở phía sau hắn mấy chục mét nơi khác bên trên nháy mắt bạo tạc tại nguyên chỗ nổ ra một cái lão đại hố sâu thất con tưởng rằng hiểu được lên nổi nhóm lửa ngụy ác ma sẽ là khó gặp nắm giữ không sai trí tuệ ngũ giai sinh vật một giây sau ba ba bá đến hàng vạn mà tính đỏ tươi xúc tu nổ bắn ra đi đứng núi chịu xảo chính là trước mắt đám này ngụy ác ma dẫn đầu ngụy ác ma vu sư mới vừa vận thả ra một cái hỏa cầu liền cái thứ hai hỏa cầu cũng không kịp thả ra ngoài liền bị một đầu hết u y chi xúc tu xuyên qua thân thể sau đó thân thể tại không một giây không đến thời gian khô quắt sổ dưới vốn là gầy trơ cả xương đám ngụy ác ma lập tức trực tiếp thay đổi sắc khô phù phù phù phù phù phù liên tiếp tiếng ngã xuống đất không ngừng vang lên lạc trần huyết sáo một bên dùng tật phong chi nhận đem một đầu ngụy ác ma thi thể tách rời mở tìm tới nằm ở bọn họ ngực bên phải một viên màu cam thuộc tính kết tinh b á thuộc tính kết tinh bị mũi đao đánh bay sau đó bị một cái tay tiếp lấy biết vị trí lạc trần tiếp xuống cũng không cần lại phí công phu đi tách rời bọn họ trực tiếp xé ra lồng ngực đem thuộc tính kết tinh vào ra sau đó chính là không ngừng lặp lại dạng này một bộ động tác một lần hai lần ba lần mãi đến lạc trần lại không có tâm tình h u y sáo t r ọ vẹn hoa hắn gần tới hai giờ thời gian hắn mới đem dòng giã c h í ả y m ư đầu ngụy ác ma cùng với ngụy ác ma v u sư trong cơ thể thuộc tính kết tinh toàn bộ đào lên 971 viên màu cam thuộc tính kết tinh không có một viên làm à u vàng không có cách nào p h u p h u ngụy ác ma mới n g ũ giai sơ cấp đ ặ tới t n g ũ giai cao cấp ngụy ác ma v u sư lại chỉ có như vậy mấy cái trừ phi lạc trần hôm nay vận khí b ạ o dạp bằng không hắn n g h ĩ từ chỉ là mấy cái ngụy ác ma v u sư trên thân đào ra một viên màu vàng thuộc tính kết tinh cái kia thật là suy nghĩ nhiều cũng không tệ lạc trần là cái hiểu được thỏa mãn người hối hồ chín trăm bảy mươi một viên màu cam thuộc tính kết tính có thể tại mê vụ tiểu điểm thu hồi bao nhiêu s á t lục tệ lạc trần từ trong túi lấy ra một cái điện thoại mở ra máy tính phía sau đưa vào chín trăm bảy mươi một sau đó nhân với hai mươi vạn được đến một con số một ứ c chín nghìn bốn trăm hai mươi vạn t nhiều như thế lạc trần nhịn không được hít vào ngụm khí lạnh khắp khuôn mặt là kinh h ỉ hắn cũng không có nghĩ đến cái này liền trực tiếp phá ức hơn nữa còn là tiếp cận hai ứ c trình độ đây là một đợt m ở A. t h tốt a những này ngụy ác ma thật đúng là một đám đưa tài đồng tử lạc trần vui tươi hớn hở cười sau đó một chân đá ngã lăn bên cạnh một cái gác ở đống lửa bên trên nồi sắt nồi sắt bên trong xôi trào vận đục chất lỏng nháy mắt ngã đầy đất bên trong đã nấu trắng bệnh không biết tên thị thú t vật rơi trên mặt đất dính đầy bùn đất h u y ế t sáo lạc trần vô cùng cao hứng địa đầu cũng không đi trở về buổi chiều bốn giờ năm mươi phân lạc trần lại về tới phía trước tòa kia hồ nước bên cạnh bận rộn một ngày hắn thu hoạch cũng là tương đối khá trừ phía trước tại cái kia ngụy ác ma doanh địa một hơi kiếm được gần tới hai cái mục tiêu nhỏ bên ngoài lạc trần phía sau lại liên tiếp gặp một chút ba bốn cấp quái vật mặc dù ngũ dai lại chưa từng thấy, nhưng Tháng tại một số lạc ư ợ n nhiều. Qua mấy lần, cũng nhỏ kiếm hơn g kiếm Qua mấy v n l ú này hắn ba lô không gian bên ba lô trần o n tính kết tinh cộng lại, chọn vẹn có thể giá trị 25 cái mục tiêu nhỏ bộ dạng. Liên cái này, còn không nay g giá cất thuộc có cái mục cái dấu kết thể trị tiêu phải hôm h bộ lại, p đầu đây. Cũng đừng Cũng cho làm tìm a tay một Trần t chuyến Lạc không cái địa phương ngồi xuống lấy ra một túi bữa chưa thịt mở ra phía sau bắt đầu ăn một bên ăn một bên c h ở sau mười mấy phút s á t trời cũng là dần dần tối xuống lạc trần bên này đem đói bụng giá trị ép đến ba mươi trở xuống m ệ n ngọc giá trị cũng hạ xuống đến mười lăm phần trăm tà hữu lúc này trước mắt hắn cái hồ này trong bóng đêm đột nhiên là phát sinh thần kỳ biến hóa lạc trần nhảy một cái liền đứng lên chừng to mắt nhìn kỹ từng cái điểm sáng từ đáy hồ dâng lên với bắt đầu số lượng còn không tính nhiều nhưng chỉ vẹn vẹn không tới một phút công phu những điểm sáng này liền đã lấp kín toàn bộ hồ nước nguyên bản lúc ban ngày thường thường không có gì lạ hồ nước lập tức biến thành náo nhiệt đứng lên rất nhanh sắc trời đã triệt để đen là loại kia đưa tay không thấy được năm ngón đồng dạng h tám mà trước mắt trong hồ nước một chút điểm sáng bắt đầu xông phá mặt hồ đi ra phía ngoài không khí bên trong cho đến lúc này mới có thể thấy rõ ràng vậy căn bản không phải cái gì điểm sáng mà là một cái thân thể hơi mở đang phát sáng hình người sinh vật tiêu cực u linh lạc trần nhìn thấy nó đỉnh đầu danh tự sau đó càng nhiều u linh từ trong hồ nước bay tới giữa không trùng đi theo chậm dai trôi giạt đến ven bờ hồ bên trên thật đẹp lạc trần từ đáy lòng cảm thán sau đó một giây sau ba ba bá, bá đến hàng vạn mà tính đỏ tươi xúc tu nổ bắn ra đi trong c h ố p mắt chính là chống r ô n g ven bờ hồ một m ả n g lớn khu vực đinh. đinh đinh đinh từng khỏa hiện ra xanh quang thuộc tính kết tinh rơi xuống rơi vào ven bờ hồ trên đồng cỏ hát cám bên trong cái k i a một chút xíu màu xanh ánh sáng đặc biệt rõ ràng lạc trần nháy mắt liền như là gió xoáy lầu nát đồng dạng đào qua vài giây đồng hồ liền đem trên mặt đất cái này mấy ngàn viên thuộc tính kết tinh trò n h ạ t hết đây mới gọi là hiệu suất lạc trần đắc ý mà cười cười hắn có thể rất ưa thích địa phương này lúc này càng nhiều h u linh từ bên trong hồ bay ra tìm lạc trần trên người tán phát ra người sống khí tức liền chủ động tìm tới nhân ra nhiệt tình như vậy lạc trần đương nhiên cũng không thể phụ lòng bọn họ vì vậy lại một đợt đỏ tươi xúc tu nổ bắn ra mà ra lại lần nữa đem cái này một nhóm u linh trống g i n g lạc trần biến mất tại chỗ hóa thành liên tiếp tàn ảnh càn quét toàn trường hán bình quân cách m ỗ i ba i â y chống r ô n g một nhóm ngô linh sau đó tiêu phí hai dây quét dọn chiến trường nhặt chiến lợi phẩm của mình mỗi một lần đều có thể nhặt đến năm sáu nghìn viên thuộc tính kết tinh thu hồi giá trị ít nhất một trăm linh vạn chứ một trăm năm mươi sáu hai mươi cái mục tiêu nhỏ trước thời hạn đã tới chứ một trăm năm mươi sáu hai mươi cái mục tiêu nhỏ trước thời hạn đã tới một câu để ngươi năm dây kiếm một trăm vạn vài phút mấy chục vạn trên dưới tính là gì lạc trần hiện tại năm dây chính là một trăm vạn trên dưới cuộc sống này thật là càng ngày càng có hy vọng sau một tiếng thời gian đã là đi tới buổi tối sáu giờ mười phút lúc này lạc trần đã nhỏ kiếm bảy mươi hai cái mục tiêu nhỏ ba lô không gian bên trong bị chất đầy đến hàng vạn mà tính màu xanh thuộc tính kết tinh toàn bộ ba lô không gian đã hoàn toàn bị nổi vào đ ầ y làm rốt cuộc nhét vào không lọt cho dù một viên thuộc tính kết tinh đây là màu xanh thuộc tính kết tinh cái đầu nhỏ nếu là lớn một chút căn bản nhét vào không lọt như vậy nhiều không chỉ là cái này ba lô không gian liên lạc trần bên hông mang theo cái này không gian hầu bao cũng là bị chất đầy đã may mà lạc trần xế chiều hôm nay thăm dò không biết khu vực thời điểm cũng tìm tới qua một chút cùng loại trang bị loại hình đồ vật trong đó có một cái màu tím phẩm chất ba lô không gian lúc này lạc trần cũng là đem nó bắt đầu dùng tiếp xuống nhặt đến thuộc tính kết tinh liền tất cả chứa ở trong này bất quá đây cũng không phải là biện pháp vẹn vẹn một cái màu tím phẩm chất ba lô không gian không cần nửa giờ liền sẽ bị c h ầ n đ ẩ y đến lúc đó lạc trần vẫn là phải nghĩ biện pháp chờ thêm một hồi t r ư ớ c về một chuyến phòng an toàn đem hai cái này ba lô không gian trước đưa ra không gian tới lạc trần nghĩ thầm sau hai mươi phút quả nhiên cái này ba lô không gian cũng bị chất đầy lại là hai mươi b ố cái mục tiêu nhỏ doanh thu lạc trần trước trước sau sau nửa giờ thời gian đã cùng ôm chín mươi sáu cái mục tiêu nhỏ bất quá hắn hiện tại rốt c u ộ c nhặt không được lại một lần nữa chống rông xung quanh một phiến khu vực u linh về sau lạc trần không có lại đi nhặt trên mặt đất cái kia lấy ngàn mà tính thuộc tính kết tinh mà là ra tốc rời đi phiến khu vực này cùng đi theo đến một mảnh trống trải vị trí về sau trực tiếp bắt đầu tại trên mặt đất tô tô vẽ vẽ đứng lên chỉ chốc lát sau liền tại nơi xa một chút u linh hướng về bên này thổi qua đến thời điểm một trận truyền t ố n g tia sáng lóe lên một giây sau lạc trần thân h n h chính là biến mất tại nguyên chỗ những cái k i a tìm người sống khí tức tới u linh nháy mắt ngừng tại nguyên chỗ bay tới bay l u i trong lúc nhất thời mất đi mục tiêu phòng an toàn tầng hai phòng ngủ lạc trần tăng thêm tốc độ chạy đi phòng tạp vật bên trong đem hai cái ba lô không gian cùng một cái không gian hầu b a o chống giống đồ vật bên trong tất cả bị hắn nghiêng đổ đi ra sau đó lại lần chạy về tầng hai phòng ngủ liền cơm đều không lo được ăn một cái liền trực tiếp khởi động truyền tống trận đi Bá! Chuyển tống tia sáng Chuyển loay tống lên. tia L vừa vặn tại tuyến nhân số đột nhiên từ một trăm linh một biến thành một trăm linh hai bất quá bây giờ lại biến trở về đến một t r ă l n h một lạc trần đại lao thật liệu a l i ê n buổi tối đều muốn ra ngoài thăm dò cái này cũng liền lạc trần đại lao biến thành người khác đi lời nói cái k i a tinh khiết chính là tự tìm cái chết đúng vậy à chúng ta buổi tối hay là đàng hoàng ở tại phòng an toàn bên trong tốt có khác quá nhiều ý nghĩ và không dễ dàng chết sớm lại nói các ngươi buổi tối hôm nay ăn cái gì hào sát lục tiểu chấn khu vực kênh gâu bên trong sát tán cái tiểu tại tuyến người có ít lục vực có người gâu bên cũng có một chút tại làm chính mình sự tình ví dụ như b ắ c đường vân nhiễm nàng lúc này ngay tại an toàn của mình trong phòng kiểm kê ban ngày thu hoạch lạc trần từ hôm qua bắt đầu liền đã hủy bỏ mỗi ngày cần mọi người nộp lên s á t lục tệ quý c ủ cũng không phải nói hắn đột nhiên biến thành t h i ệ t lương kỳ thật vẹn vẹn chỉ là bởi vì hắn đã không nhìn chúng như thế một chút xíu đáng thương s á t lục tệ vì cái này có thể thương hề hề mấy vạn s á t lục tệ chính mình còn muốn mỗi ngày đi một chuyến tại lạc trần xem ra cái này ngược lại là đang lãng phí hắn thời gian dù sao hắn hiện tại có thể là năm giây liền có thể kiếm một trăm vạn nam nhân chỉ là mấy vạn rơi trên mặt đất hắn đều không nhất định sẽ đi nhặt chớ nói chi là chuyên môn đi một chuyến bởi vậy bắc đường vân nhiễm người đại diện này cũng liền mất đi nguyên bản công tác bất quá bắc đường vân nhiễm ngược lại là thật cao hứng nàng cũng không thích mỗi ngày đi từng cái gõ cửa thu tiền lãng phí nàng thời gian không nói m ẫ u chốt nàng một cái xã khủng n g ư y i để nàng mỗi ngày đối mặt nhiều người như vậy nàng thực sự là có chút khó chịu hiện tại tốt cuối cùng có thể giải thoát một vạn một vạn hai tổng cộng là tám mươi bảy bắc đường vân nhiễm trước mặt chất đống một đống nhỏ t h u tính kết tinh cùng một chút sắt lục tệ đây đều là nàng lúc ban ngày vơ váy đến Cộng có lại, thu hồi giá thu trị thể rất như có Xem không hổ hoạch. này, đường vân hướng nhiễm khu Không là ngươi đây chính là ngươi thành công bí quyết sao liên buổi tối đều đang cố gắng bác đường v â n nhiễm từ đ ấ y lòng bội phục đương nhiên bội phục thì bội phục ngươi để nàng học tập lạc trần cũng đồng d ạ n g tại buổi tối tăng ca cái này nàng thật làm không được không có cách nào vấn đề an toàn nàng không có cách nào căn đoan lạc trần có thể làm như thế đó là bởi vì hắn thực lực vượt xa chính mình quá nhiều cho nên hắn không cần lo lắng vấn đề an toàn có thể b ắ c đường vân nhiễm không được cho nên cho dù trong nội tâm nàng rất m u ố n cũng rất ghen t ị nhưng cũng chỉ có thể suy nghĩ một chút mà thôi chờ chút cái tuần lễ đợi đến hạ cái tuần lễ ta thực lực có lẽ đầy đủ tại buổi tối đi ra hoạt động b ắ c đường vân nhiễm nghĩ thầm đến lúc đó ta cũng sẽ không là h ậ u lòng hào t h ă n g không nhỏ nàng đã tại kế hoạch hạ cái tuần lễ thời điểm sau khi trời tối làm sao ra ngoài thăm dò đầu tiên thiết bị chiếu sáng nhất định không thể thiếu nàng phía trước tại tiểu chấn biên giới hướng ra phía ngoài nhìn qua cái kia thật sự là đen kịt một màu đến đưa tay không thấy được năm ngón cho nên thiết bị chiếu sáng nhất định muốn mang đủ bằng không liền đường đều thấy không rõ lắm còn thăm dò thăm dò cái q u ỷ a hồ nước một bên lạc trần lại trở về chống giông ba lô hắn hiện tại lại có thể tái chiến nửa giờ bọn tiểu nhị nhớ hay không ta lạc trần vừa trở về liền nhận lấy vô số ưu linh nhiệt tình nên đón mà lạc trần đáp lại bọn họ cũng là vô cùng nhiệt tình ngàn vạn xúc tu cái này gọi cái gì cái này kêu là song hướng lao tới sau một tiếng lạc trần đại không gian ba lô cùng không gian hầu bao lại chất đầy cái này liền lại là bảy mươi hai cái mục tiêu nhỏ doanh thu a trước trước sau sau khoảng hai tiếng r ư ỡ i lạc trần đã kiếm bao nhiêu chín mươi sáu bảy mươi hai một trăm sáu mươi tám cái mục tiêu nhỏ lạc trần vừa bắt đầu cho chính mình thiết lập mục tiêu chính là một đêm kiếm được hai mươi cái mục tiêu nhỏ kết quả không nghĩ tới cái này vẫn chưa tới nửa đêm đâu liền muốn đ ặ t tới ân chuyện gì xảy ra lúc này lạc trần đột nhiên phát hiện cách đó không xa trong hồ đột nhiên đã không còn mới u linh bay ra cái này để hắn có chút ngậu không phải cái này liền không có lạc trần chạy tới nhìn thấy hồ nước vẫn như cũ sáng lấp lánh dưới nước vẫn như cũ có vô số u linh tồn tại chẳng lẽ c ũ n g giống như hôm qua đến thời gian lạc trần lấy ra điện thoại trong túi lớp nhìn trên điện thoại thời gian hắn đã điều chỉnh qua theo màn hình điểm sáng về sau phía trên biểu thị thời gian cũng bất quá mới buổi tối bảy giờ ba mươi hai phút mà thôi cái này cùng ngày hôm qua thời gian so ra còn sớm một chút ta ngày hôm qua thời điểm lạc trần vừa bắt đầu có thể là chậm trễ không ít thời gian thời gian trước thời hạn hiện tại lạc trần trong lòng kinh nghi không chừng các loại suy đoán thời điểm trước mắt dưới hồ nước mặt những u linh t i ê bỗng nhiên lại bay ra năm giây kiếm một nghìn vạn nam nhân năm giây kiếm một nghìn vạn nam nhân ân tại sao lại đi ra lạc trần không hiểu bất quá đây là chuyện tốt hắn cũng lười suy nghĩ nhiều lập tức liền chuẩn bị tiếp tục x u ấ t tiền bất quá rất nhanh lạc trần liền phát hiện những n à y u linh biến thành không giống nhau lắm nhìn qua dung mạo thật là giống càng hung á c hắn lập tức ném đi cái tin tức dò xét qua đi quả nhiên những n à y u linh phát sinh biến hóa đẳng cấp từ ban đầu nhị giai sơ cấp hoàn toàn biến thành nhị giai cao cấp tiến hóa lạc trần kinh ngạc không phải các ngươi sẽ còn tiến hóa cho nên vừa vặn đột nhiên g á n đoạn một cái chính là tại tập thể tiến hóa sao lạc trần đầy mặt kinh ngạc nhưng theo sát lấy trên mặt liền lộ ra cao hứng nụ cười tiến hóa tốt nhị giai cao cấp có thể là có xác suất sẽ tuân ra tam giai màu làm thuộc tính kết tinh mặc dù cái này xác suất không hề cao nhưng không nhịn được cơ số lớn a cho dù chỉ có một phần trăm tỷ lệ rơi đồ có thể lạc trần bình quân năm g â y liền có thể xử lý năm sáu n g à n đầu dạng này ư u linh cái kia cũng có trọn vẹn năm sáu mươi viên mà cái này năm sáu mươi viên giá trị tương đương với cái trước năm sáu trăm viên trọn vẹn gấp mười lần một lần hai khả năng nhìn không ra cái gì tới nhưng một trăm l ầ n một ngàn lần đâu kiếm lần nha mà còn có thể tiến hóa một lần có phải là liền mang ý nghĩa còn có thể tiến hóa lần thứ hai hiện tại là nhị giai cao cấp cái kia lại tiến hóa một lần đâu tam giai sơ cấp đậu phộng lạc trần nháy mắt cả người đều hưng phấn lên chẳng lẽ hắn lập tức liền muốn tiến hóa thành năm dây kiếm một vạn nam nhân ưu linh mặc dù tiến hóa nhưng nhị giai sơ cấp cùng nhị giai cao cấp tại lạc trần bên này đều là giống nhau tiện tay miệu sát kết quả cho nên phương diện tốc độ kỳ thật cùng phía trước không có bất kỳ biến hóa nào chỉ là kiếm tiền tốc độ lại tăng lên phía trước là năm dây một trăm vạn s á t lục tệ hiện tại thế nào năm dây một trăm linh một vạn đừng nhìn mới nhiều một vạn mà thôi nhưng năm dây nhiều một vạn một phút đồng hồ liền nhiều m ộ ư ơ i hai vạn một giờ liền nhiều bảy trăm hai mươi vạn nửa giờ sau lạc trần không gian trang bị lại chứa đầy không có cách nào hắn chỉ có thể lại lần nữa dừng lại trước tiên đem nhóm này thuộc tính kết tính trở về phòng an toàn đi may mà hắn có truyền tống trận vừa đi vừa về cũng thuận tiện bằng không dùng hai cái đ u ổ i chạy cũng không biết muốn chậm trễ bao nhiêu thời gian hiện tại hắn thời gian mỗi một giây đều là tiền bạc cũng không thể như thế lãng phí vừa đi vừa về hai phút đồng hồ không đến lạc trần liền đem ba kiện không gian trang bị lại lần nữa trống r ố n g sau đó hắn về tới đây tiếp tục quét chỉ cần những n à y u linh tiếp tục xuất hiện lạc trần liền hoàn toàn không cần dừng lại dù sao có trời mới biết hồ này lúc nào sẽ không tại quét ra những n à y u linh vạn nhất ngày mai liền không có đâu cái này lạc trần không được tranh thủ thời gian nhiều các điểm sau một tiếng rưỡi lạc trần trên thân ba kiện không gian trang bị lại chứa đầy mà còn lần này thời gian vừa vặn lạc trần bên này vừa vặn trần đầy sau đó bên cạnh cái hồ này cũng không tại quét ra càng nhiều u linh tới đây là lại muôn tiến hóa lạc trần hai mắt tỏa sáng lại lần nữa tiến hóa vậy ít nhất cũng là tam giai sơ cấp hú linh a ý vị này hắn lập tức liền có thể biến thành năm giây kiếm một nghìn vạn nam nhân nghĩ đến cái này lạc trần tranh thủ thời gian là rút ra tật phong chi nhận tại trên mặt đất bắt đầu vẽ truyền thống trận không tới một phút cũng sớm đã thuần thục lạc trần tại một trận truyền thống tia sáng bên trong nháy mắt biến mất một phút đồng hồ sau lại là một trận truyền thống tia sáng sáng lên lạc trần thân ảnh lại lần nữa về tới nơi này mà lúc này đây bên cạnh trong hồ còn không có mới vũ linh bay ra lạc trần cũng không gấp dù sao hiện tại đã biết đây là những ngày ưu linh tại quá trình tiến hóa hắn có cái này kiên n h ẫ n chờ đợi bọn họ tiến h ó a xong vừa vặn hắn đói bụng giá trị phía trước cũng tăng vọt đi lên lạc trần vừa vặn về phòng an toàn thời điểm còn thuận tay mang theo chút đồ ăn tới lúc này hắn liền ngồi tại hồ nước một bên trên đồng cỏ trực tiếp ngồi trên mặt đất gặm lên thịt bò khô cái này thịt bò khô hương vị cũng không tệ lắm khả năng là lạc trần đói bụng không tóm lại cái đồ chơi này bắt đầu ăn so bình thường n n tươi mới thịt bò còn muốn lên đầu lạc trần ăn một bao lại một bao rất nhanh hắn mang tới năm đại bao thịt bò khô đều cho ăn xong thời gian cũng đi qua không sai biệt lắm nhanh hai mươi phút lạc trần liếc nhìn vẫn như c ũ không có gì động t ĩ n h mặt hồ sau đó lấy điện thoại ra liếc nhìn thời gian hai mươi mốt giờ năm mươi tám phút nhanh mười giờ tối lần này làm sao chấm như vậy lạc trần xích lại gần tới hướng về phía dưới mặt hồ phương nhìn quanh trong hồ nước vẫn như c ũ là chật ních tự mang nguồn sáng u linh số lượng rậm rạp chẳng chịt đâu chỉ mấy trăm hơn ngàn b ạ n cái này nếu là một cái phạm vi lớn công kích đến đi lạc trần không khỏi có chút động tâm đúng lúc này đến rồi lạc trần nhìn xem trên mặt hồ từng cái hơi mở thân ảnh bay ra mặt nước hắn ngay lập tức ném đi cái tin tức dò xét qua đi kiểm tra bạo nộ u linh đẳng cấp tam giai sơ cấp quả nhiên biến thành tam giai lạc trần hai mắt tỏa sáng nước mắt không hăng hái từ khỏe miệng chạy xuôi xuống nhanh nhanh đến trong b ắ t đến hắn một bên lui lại một bên hấp dẫn lấy càng nhiều u linh hướng về phía bên mình tập hợp chờ khoảng cách không sai bị lắm lạc trần trực tiếp đưa tay nổ bắn ra r ầ m rạp chẳng chịt đỏ tươi s ú c tu n g á y mắt liền đem vây tới mấy ngàn tam giai u linh trực tiếp chống g ố n g bá một đạo tàn ảnh càn quét toàn trường hai giây cũng chưa tới lạc trần đã nhặt tất cả rơi xuống đất màu l a m thuộc tính kết tinh p h á t lúc này phát sau một tiếng lạc trần trên thân hai kiện không gian trang bị đã nhồi vào chỉ còn lại một cái ngoài định mức màu tím ba lô không gian còn có thể trang bên dưới những này thuộc tính kết tinh bất quá cái này một canh giờ lạc trần cũng là kiếm điên năm giây một nghìn vạn một giờ là bao nhiêu bảy mươi hai ước lạc trần một giờ kiếm được bảy mươi hai ước sắt lục đ ệ không tính không biết tính toán liền lạc trần chính mình cũng bị hù dọa đây là cái gì nghịch thiên tốc độ kiếm tiền dù tuổi thọ kiếm tiền cũng không có như thế h ô n g ca vậy ta chính là một giờ kiếm bảy trăm hai mươi ức nam nhân bảy mươi hai ức tính toán cái đắt con a lạc trần thừa nhận hắn là bành trướng có thể cho dù ai gặp phải trường hợp này có thể không bành trướng nguyên một cái nguyên bản tiền lương ba người đột nhiên biến thành tiền lương ba cái ức ngươi có thể không bành trướng sao khẳng định bành trướng a lạc trần cảm thấy chính mình hiện tại hơi bành trướng một điểm rất bình thường tất cả mọi người là lần thứ nhất là người hắn thỉnh thoảng tùy hứng một cái hơi bành trướng một cái làm sao vậy nửa giờ sau cái cuối cùng không gian trang bị cũng tràn đầy lạc trần không thể không t r ư ớ c dừng lại lại lần nữa trở về phòng an toàn chống d i n g trên thân ba kiện không gian trang bị hắn xin thể ngày mai nhất định phải đi mua một cái có thể mua được lớn nhất ba lô không gian không ta muốn mua trọn vẹn lạc trần hưng phấn chạy về đến tầng hai sau đó khởi động chuyển tống trận tại một trận quan mang bên trong lần nữa biến mất không thấy t r ư c cái i mục t ê u nhỏ tới t a y Ta hay có phải h k ô n g gặp rắc rối. thống r ư cái mục tiêu n ỏ tới tay. Ta có phải hay không gặp 158, Ta có rắc gặp không r i Bá. u y t n tia sáng nói lên lạc trần thật cao hứng về tới chính mình soát tiền bảo điện vừa trở về hắn liền nhận lấy xung quanh rậm rạp chẳng trị lũ u linh nhiệt tình hoan nghênh lạc trần cũng rất nhiệt tình thả ra ngàn b ạ n xúc tu đáp lại tật khả năng làm đến cùng hưởng ân huệ không cho bất kỳ một cái nào u linh thất vọng bất chi bất giác thời gian từ từ tiếp cận nửa đêm không giờ lúc này ven bờ hồ lại lần nữa bị trống rông ú linh không có lại bổ sung lạc trần đem đầy đất thuộc tính kết tinh nhặt về sau đặt nông g trực tiếp liền ngồi tại trên đồng cỏ thật mẹ nó mệt mỏi hắn liếc nhìn chính mình mệt nhọc giá trị đều đã tiêu thăng đến tám mươi sáu lần lượt sử dụng hết u y chi xúc tu tựa hồ tiêu hao còn không vẹn vẹn pháp lực giá trị liền hắn thể lực đều tại liên quan một khối tiêu hao thế cho nên lạc trần bận rộn đến bây giờ đều nhanh mệt mỏi nằm xuống bất quá hắn cũng là đau đồng thời vui vẻ dù sao tối nay hắn đã kiếm lấy đến đi qua hơn nửa tháng cộng lại đều không thể với tới tại phú như vậy đầy trời phú quý hắn làm sao có thể bởi vì thân thể vẻ vải liền từ bỏ rơi đâu nếu không phải lúc này u linh đổi mới ngừng lạc trần có thể không nỡ dừng lại nghỉ ngơi một lát cho dù lại mệt mỏi hắn đều phải kiên trì a dù sao nghỉ ngơi năm giây liền mang ý nghĩa tổn thất một vạn nghỉ ngơi một phút đồng hồ đó chính là tổn thất m ộ ư ơ i hai cái mục tiêu nhỏ a ngồi trên mặt đất nghỉ ngơi lạc trần một bên khôi phục giá cao không hạ mệt nhọc giá trị một bên cũng là ở trong lòng tính toán chính mình hôm nay đến cùng đã kiếm được bao nhiêu s á t lục tệ tăng thêm trên người ta nhóm này thuộc tính kết tình hôm nay kiếm sắt lục tệ sợ là phải gần hai trăm cái mục tiêu nhỏ đi lạc trần đây không tính là không biết tính toán thật đúng là dọa hắn n g h dự lúc đầu hắn ban đầu mục tiêu có thể chỉ là mười cái mục tiêu nhỏ một đêm có thể kiếm được mười cái mục tiêu nhỏ đã đầy đủ cao hứng lạc trần tại chỗ ngày dựng lên nhưng bây giờ hắn bất chi bất giác vậy mà là đã đã kiếm được hai trăm cái mục tiêu nhỏ khá lắm một ngày hoàn thành hai mươi ngày chỉ tiêu nhưng mà này còn không có kết thúc đây hiện tại chẳng qua là tiếp cận nửa đêm không giờ mà thôi khoảng cách gừng đông còn sớm rất đây nếu như mảnh này hồ nước u linh có thể quét một đêm lời nói như vậy lạc trần ít nhất còn có thể kiếm lại ba bốn trăm cái mục tiêu nhỏ nếu như nửa đường những này u linh thật tiến hóa đến tứ giai vậy coi như lợi hại một hai ngàn cái mục tiêu nhỏ đều không phải vấn đề a bất quá sự t ì n h thật sẽ thuận lợi như vậy lạc trần mặc dù cũng rất hy vọng tất cả thuận lợi có thể hắn trong nội tâm mơ hồ là có loại cảm giác bất an cũng không biết có phải là lo được lo mất hay là nói đột nhiên phát nhanh bản năng sẽ có bất an thời gian từng giây từng phút trôi qua ngồi tại ven bờ hồ trên đồng cỏ lạc trần cũng là cẩn thận từng ly từng tí quan sát đến bốn phía gió thổi cỏ lay rầm rầm t i n tính nửa đêm đột ngột một trận tiếng nước chạy vang lên một mực đề phòng lạc trần nháy mắt quay đầu hướng bên kia nhìn sang lạch cạch một cái ướt xuống tay từ trong hồ nước lộ ra nhẹ nhàng đào lại ven bờ hồ bãi cỏ đi theo một tấm ảm đạm mặt đập vào lạc trần trong tầm mắt ẩ m ẩ m cùng gương mặt kia đối mặt một n g á y mắt lạc trần trong đầu liền phảng phất có một đạo tiếng sấm vang lên một n g á y mắt hắn đầu góc trống r ỗ n g liền ý thức đều phảng phất mất phương hướng đồng dạng loại này cảm giác kéo dài không biết bao lâu toàn bộ quá trình bên trong lạc trần thậm chí đều quên chính mình là ai liền cảm giác ngơ ngác ngác không phân do phương hướng liền chính mình ở đâu cũng không biết sau một lúc lâu lạc trần đột nhiên hình như từ trong cơn ác n g ộ n bừng tình cả người lập tức liền ngồi. Trên chán tóc mái đều dính tại chán dính hắn trên chán. mái đều lạc trần cả người từng m ngụm từng ngụm ộ tranh c h t á thủ thời gian sờ lên toàn thân mình xác định không có thiếu cái gì linh kiện về sau lúc này mới thở phào nhẹ nhom đi ra vừa vặn kia rốt cuộc là thứ quỷ gì vì cái gì ta chỉ là nhìn thoáng qua liền biến thành dáng vẻ đó lạc trần cố gắng nhớ lại có thể hắn phát hiện chính mình không quản lại thế nào cố gắng đều không thể nhớ tới chính mình tại cái kia một giây đến cùng nhìn thấy cái gì thậm chí hắn trong trí nhớ tấm kia ảm đạm mặt đều phạm phất bị đánh lên một loại nào đó gạch men đồng dạng hoàn toàn nghĩ không ra gương mặt kia đến cùng là cái dạng gì một lát sau lạc trần từ bỏ đi hồi ức kinh lịch vừa rồi ta có phải hay không trong lúc vô tình thả ra vật gì đáng sợ trong lòng của hắn nhịn không được có chút lo sợ bất an mặc dù vào giờ phút này hắn đã hoàn toàn nghĩ không ra chỉ vừa vẫn đến t u ộ cùng nhìn thấy cái gì nhưng n ó n đồ kia hiển nhiên là từ cái kia mạnh trong hồ bỏ ra tới có lẽ tỏa kia hồ nước bản thân là một loại nào đó phong ấn mà cái kia bỏ ra tới đồ vật chính là bị phong ấn ở bên trong đến mức những cái kia không ngừng từ trong hồ chạy ra u linh nói không chừng là một loại nào đó phong ấn mấu chốt mà lạc trần lại mù tịt không biết không cẩn thận đúc thành sai lầm lớn không phải nếu thật là cái gì phong ấn lời nói vậy ngươi tốt xấu ở bên ngoài lập tấm bảng hoặc là gì đó nha lạc trần nhịn không được nắm tóc càng nghĩ càng sợ món đồ kia có lẽ sẽ không truy sát đến đây đi nếu thật là phong ấn lời nói chính mình tốt xấu cũng coi là đối phương ân nhân cứu mạng đi không đến mức lấy oán trả ân a đúng rồi Mấy điều ờ rồi? Lạc Trần m ngác ngác này g l đ nói rõ a gian Kết xét, phát thời quả xem m hiện vậy đối phương từ tòa kia trong hồ sau khi ra ngoài liền đi cũng không có quá mức để ý lạc trần cái này tiểu tốt tốt tốt tốt chính là như vậy hàng vạn hàng nghìn không nên nghĩ lên t a đến lạc trần vỗ nhẹ nhẹ ngực tối nay hắn kinh lịch tất cả những thứ này thực sự là quá kích thích phía trước là phất nhanh kích thích mà về sau đó là kém chút chết bất đắc kỳ từ kích thích cái này có thể so hôm qua hôm trước lần kia nghiêm trọng quá nhiều ngồi dưới đất lạc trần lại là chậm một hồi lâu mới bỏ dậy sau đó tranh thủ thời gian là đi trong phòng vệ sinh tắm rửa đi đi suối q u ỏ y một cái tắm rửa xong thời gian cũng đến sáng sớm năm điểm khoảng cách đường đông cũng chỉ còn lại một giờ lạc trấn hất lên khăn tắm từ phòng vệ sinh đi ra sau đó sờ lên bụng quay người liền đi dưới lầu cho chính mình làm chút đồ ăn hắn quá đói mà còn còn chưa hoàn toàn bình phục lại cảm xúc cũng cần đồ ăn trần an ăn. ăn chút ăn ngon có thể hữu hiệu trợ giúp lạc trần mau chóng khôi phục lại t hội hội hội hội phòng ăn bên trong trong tv i phát hình một bộ hài kịch điện ảnh trên mặt bàn một cái nóng hổi nổi đồng bên trong tương ớt lan lộn lạc trần kẹp lên một miếng thịt mảnh bỏ vào nồi lầu bên trong đ ú n g đ ú n g lấy ra chấm bên dưới bát đĩa bên trong chấm đi theo đưa vào trong miệng c h ấ m rãi ngay mỹ vị ăn đồ ăn ngon đồ vật quả nhiên có thể làm cho tâm tình của hắn chuyển biến tốt đẹp một trận nồi lầu ăn xong trong tivi phát ra bộ này hài kịch điện ảnh cũng đúng lúc tiến vào hồi cối u lạc trần ngồi xuống n h ấ p một hớp đồ uống một bên cầm lấy bên cạnh điện thoại liếc nhìn phía trên thời gian đều hừng đông một bữa cơm ăn hơn một giờ thời gian cũng đã là đi tới buổi sáng sáu giờ giữa nhiều sắc trời bên ngoài lúc này đã sáng rõ ngủ say một đêm đám người cũng mà lạc trần thì là một đêm không ngủ bất quá tin tức tốt là hắn không hề khốn cả người vẫn như cũ tinh thần vô cùng chờ đem bộ này điện ảnh nhìn xong lạc trần cũng là đứng dậy thu thập một chút mặt bàn giờ khác này hắn lại là nhịn không được bắt đầu chờ mong chính mình phòng an toàn bên trong có thể có cái có thể hỗ trợ quét dọn vệ sinh cùng nấu cơm người máy v ề p h ầ n tại sao là người máy đây đương nhiên là bởi vì lạc trần không tin được người số a ví dụ như giống phía trước loại kia tình hình lạc trần lúc ấy cả người hoàn toàn là ở vào một loại đối với ngoại giới không có chút nào năng lực nhận biết t r ạ thái mà còn toàn bộ quá trình còn kéo dài hơn bốn giờ nếu như trong đó hắn phòng an toàn bên trong còn có những người khác ở đây hắn làm sao có thể cam đoan đối phương sẽ không đối hắn sinh ra ý đồ xấu cho nên so sánh với tâm tư phức tạp nhân loại lạc trần hay là càng muốn tin tưởng sẽ chỉ nghiêm ngặt dựa theo chương trình tới làm việc tình cảm người máy đáng tiếc hắn ở trong vùng hoang dã đi tìm như vậy nhiều bỏ hoang kiến trúc cùng loại khoa học kỹ thuật thiết bị n h ữ này g n nhiều lắm là cũng chính là điện thoại máy tính loại này đến mức người máy hắn là thật không có gặp qua ân quét rác người máy không tính có lẽ ta có thể đem phòng an toàn lại tăng cái một hai cấp lạc trần nghĩ thầm có lẽ thăng cấp về sau liền sẽ ngẫu nhiên đến cùng loại ngoài định mức công năng đâu lại hoặc là đẳng cấp cao hơn phòng an toàn sẽ tự mang loại này toàn bộ nhà trí năng vệ sinh loại hình công năng nghĩ đến cái này lạc trần cũng là tăng nhanh tốc độ đem những này bắt đĩa gì đó tất cả ném vào máy rửa b á t bên trong sau đó tràn đầy ba cái không gian trang bị tổng cộng giá trị mấy chục ước thuộc tính kết tinh đi theo liền đi ra cửa khoảng cách 10.087 h à o sát lục tiểu chấn 20 km bên ngoài mê vụ tiểu đ i ế bên trong lạc trần đẩy cửa đi vào vừa vặn gặp mua đồ xong muốn đi ra ngoài bắc đường vân nhiễm trao buổi sáng, Chào buổi sáng. hai người nhẹ gật đầu lên tiếng c h à o sau đó thắt thân mà qua bác đường vân nhiễm đi ra thời điểm còn quay đầu liếc nhìn trong cửa hàng nàng kỳ thật rất hiếu kỳ lạc trần sẽ tại mê vụ tiểu điểm bên trong tiêu phí chút gì đó có thể nàng ngượng ngùng lưu lại quan sát mà còn nàng cũng không cảm thấy lạc trần sẽ đồng ý để nàng lưu lại bên kia đi đến trước quầy lạc trần ngược lại là không nghĩ như vậy nhiều nếu như bác đường vân nhiễm nguyện ý lưu lại nhìn lời nói kỳ thật hắn cũng không để ý thuận tiện còn có thể khoe khoang một đợt đáng tiếc nàng không cho lạc trần khoe khoang cơ hội những này toàn bộ thu hồi lạc trần đem ba cái không gian trang bị trực tiếp ném tại trên quầy thuộc tính kết tinh đều không cần đổ ra ngoài bởi vì hắn trực tiếp liên quan cái này bà kiện không gian trang bị một khối thu hồi rơi được rồi khách nhân nhân viên cửa hàng m ỉ m cười nhận lấy sau đó đưa cho lạc trần một chương hát sắt tấm thẻ đây là chúng ta mê vụ thương hội thẻ hội viên tiêu phí hoặc là thu hồi đầy năm mươi hước khách nhân mới có thể nắm giữ thẻ hội viên lạc trần đưa tay tiếp nhận phát hiện đây chính là một tấm nhìn qua rất phổ thông cứng rắn tấm thẻ hai mặt đều là màu đen chính diện có in một đôi màu vàng quỷ dị con mắt đồ án có thể giảm giá sao lạc trần hỏi nhân viên cửa hàng mịn cười lắc đầu không thể nhưng khách nhân nắm giữ t h ẻ hội viên lời nói có thể tiến về mê vụ thương hội tham gia mỗi tháng mới sẽ tổ chức một lần đấu giá hội một chút tương đối chân quý đồ vật cũng chỉ có trên đấu giá hội mới có thể xuất hiện không thể đánh gãy lạc trần có chút ít thất vọng đến mức đi cái gì mê vụ thương hội tham gia đấu giá hội những n à y lạc trần liền mê vụ thương hội ở đâu cũng không biết đây làm sao đi tham gia cái kia cũng không có tác dụng gì a ta cũng không biết làm sao đi mê vụ thương hội lạc trần thuận miệng nổ nước b ằ n câu kết quả không nghĩ tới trước mặt nhân viên cửa hàng lại khẽ cười nói cái này rất đơn giản khách nhân ngài chỉ cần tại tùy ý một gian tân thủ khu bên ngoài mê vụ tiểu điếm mua sắm một phần bản đồ liền có thể tìm tới mê vụ thương hội địa chỉ mê vụ tiểu điếm còn có bản đồ bán lạc trần kinh ngạc nói chỉ có tân thủ khu bên ngoài mê vụ tiểu điếm nắm giữ cái này phục vụ nhân viên cửa hàng mỉm cười nói rõ vậy ngươi vì cái gì hiện tại nói cho ta những này lạc trần không hiểu hỏi cái này tự nhiên là bởi vì khách nhân ngài đã là tôn quý hội viên khách hàng lạc trần khá lắm vip phục vụ đúng không lạc trần dợ khóc dợi tính toán trước cho ta đến một bộ màu vàng phẩm chất không gian chữ vật trang bị ba lô hầu bao vòng tay những này ta tất cả đều mớn lạc trần đem tấm này thẻ hội viên c ấ t kỹ lập tức đối với trước mắt nhân viên cửa hàng nói không có vấn đề tôn quý khách hàng nhân viên cửa hàng mỉm cười không lưng từ dưới quậy lấy ra lạc trần cần có đồ vật nhìn một cái cái này hội viên chính là không giống xưng ơ hô cũng thay đổi quả nhiên không quản tới nơi nào đều là hướng lợi ích làm chuẩn bất quá lạc trần cũng không có cái gì o á n giận hơn ý tứ dù sao hắn hiện tại chính là cái kia hưởng thụ ưu lãnh người. người người đều thống hận đặc quyền nhưng người, người cũng đều muốn đặc quyền c h ậ c c h ậ c cái này bản thân mâu thuẫn nhân t í n h a tôn quý khách hàng nơi này tổng cộng là sáu cái không gian chữ vật trang bị rõ ràng là ba lô không gian không gian hồ bao không gian vòng tay cùng với nhận không gian nhân viên cửa hàng còn tự thân là lạc trần giới thiệu sở dĩ là sáu cái là vì không gian vòng tay cùng nhận không gian đều là hai kiện cộng lại vừa vặn sáu cái trong đó không gian lớn nhất tự nhiên là thể tích lớn nhất ba lô không gian màu vàng phẩm chất ba lô không gian nắm giữ bốn mươi tám cách hai mươi bốn mở lớn nhỏ không gian chữ vật thứ nhì là không gian hồ bao cũng nắm giữ ba mươi sáu cách m ộ mươi tám mở lớn nhỏ không gian chữ vật mà không gian vòng tay cùng nhẫn không gian không gian chữ vật lớn nhỏ là giống nhau đều là hai mươi tám cách m ộ mươi sáu mở lớn nhỏ không gian chữ vật cái này sáu cái không gian chữ vật trang bị cộng lại tổng không gian lớn nhỏ đạt tới hai hai trăm bốn mươi tám mở đầy đủ lạc trần trở về đem trong nhà còn lại những cái kia thuộc tính kết tinh toàn bộ đều duy nhất một lần mang tới còn có không nhỏ t r ố n g không ba lô không gian lại ngoài định mức cầm một cái lạc trần lại muốn một cái ba lô không gian tính toán xem như dự bị nếu là lại xuất hiện tối hôm qua tình huống như vậy hắn cũng sẽ không cần lại đến về chạy mặc dù bây giờ toàn thân hắn không gian chữ a vật lớn nhỏ đã đạt đến 2.248 m n h ư n g bạn nhất không đủ đâu chuẩn bị một cái luôn có thể hữu dụng dù sao một cái mới một vạn mà thôi lại không đắt chương một trăm sáu mươi bảy cấp phòng an toàn chương một trăm sáu mươi bảy cấp phòng an toàn có đầy đủ lớn không gian chữ a vật lạc trần trực tiếp trở lại phòng an toàn đem trồng chất tại phòng an toàn bên trong tất cả thuộc tính kết tinh toàn bộ đều cất vào mấy cái không gian chữ a vật trang bị bên trong toàn bộ chứa xong không gian quả nhiên còn có không ít thừa lại trước tiên đem phòng an toàn đẳng cấp thăng một chút đi lạc trần không có vội vã đi mê vụ tiểu đ i m mà là tính toán dựa theo phía trước ý nghĩ trước cho chính mình phòng an toàn lại tăng thăng cấp hiện tại cấp sáu phòng an toàn đã có điểm không xứng với hắn cái này tài sản cũng là thời điểm nên lại lần nữa thăng cấp từ không gian trong túi tiền lấy ra một sấp một sấp sát lục tệ lần này sát lục tệ hình thức cùng lạc trần phía trước đã dùng qua những cái kia có chút khác biệt mà lớn nhất khác biệt chính là mặt giá trị biến hóa phía trước lạc trần dùng sát lục tệ cơ bản đều là một trăm mặt giá trị nhưng lần này lạc trần lấy ra những này sát lục tệ toàn bộ đều là mười nghìn mặt giá trị tùy tiện một sấp chính là một trăm vạn lấy một trăm sấp đi ra vừa vặn một thức đinh có hay không tiêu phí một thước sắt lục tệ thăng cấp phòng an toàn là hay không cái này còn phải hỏi đương nhiên tuyển chọn đúng a bắt đầu thăng cấp b á trước mắt một đống sắt lục tệ nháy mắt biến mất không thấy gì nữa theo s á t lấy toàn bộ phòng an toàn cũng bắt đầu biến hóa lạc c h â n đối với cái này cũng đã là không cảm thấy kinh ngạc dù sao đều từng trải qua nhiều lần bất quá lần này phòng an toàn nội bộ biến hóa tựa hồ cũng không phải là đặc biệt lớn xa hoa trình độ bên trên vẫn như cũng là cùng trước kia không kém quá nhiều cũng không có loại kia để người đặc biệt hai mắt tỏa sáng thay đổi ngược lại là không gian lại lớn không ít vốn là mặt đất tầng ba dưới mặt đất một tầng hiện tại trên mặt đất tầng ba không thay đổi nhưng dưới mặt đất nhưng lại nhiều một tầng biến thành dưới mặt đất hai tầng nhiều ra đến tầng kia đều là một chút công năng tính khu vực ví dụ như bảo tàng liền chiếm gần tới một phần hai không gian toàn bộ bảo tàng diện tích đạt tới trọn vẹn một trăm tám mươi m chỉ là bên trong từng cái biểu hiện ra khu cũng đều là t r ố n g không bị đứng ở các nơi một chút người g i ả trên thân cũng là t r ố n g r ô n g cái gì cũng không có cần lạc trần chính mình đi dựa theo tâm ý của mình đến tiến hành mua thêm trừ cái đó ra phong an toàn bên ngoài biến hóa lần này vẫn như cũ thật lớn đầu tiên chính là không gian phạm vi phía trước gia tăng đồng dạng đều là trước sau viện lớn nhỏ nhưng lần này liền phòng an toàn hai bên phạm vi đều làm lớn ra rất nhiều xung quanh một vòng xoay quanh cây cối cũng trở nên càng thêm rậm rạp từ bên ngoài nhìn không biết còn tưởng rằng nơi này là một tòa rừng rầm đây đương nhiên bởi vì có không tồn tại phòng ở cái này ngoài định mức công n ă n g tại người bên ngoài cũng không nhìn thấy lạc trần cái này phòng an toàn bộ dạng cho nên trên thực tế những n à y cây cối che chắn hiệu quả có cũng được mà không có cũng không sao b ấ t quá có cũng không tệ ít nhất rất đẹp tự nhiên phòng quang nha toàn bộ phòng an toàn thăng cấp quá trình đại khái kéo dài chừng mười phút đồng hồ liền kết thúc sau đó lạc trần sẽ chờ chọn lựa lần này thăng cấp phía sau ngoài định mức công năng đ i n h thăng cấp hoàn thành mời lựa chọn ngươi lần này thăng cấp ngoài định mức công năng công năm một đỉnh cấp máy gọi món phong an toàn của ngươi nắm giữ một đài đỉnh cấp máy gọi món ngươi có thể tiêu phí sát lục tệ tại máy gọi món bên trên tiến hành chọn món ăn nhưng đỉnh cấp máy gọi món chỉ có thể điểm lấy đơn giản một chút cao cấp hoặc đỉnh cấp nguyên liệu nấu ăn nấu nương món ăn không cách nào điểm lấy bất kỳ chân bảo cấp nguyên liệu nấu ăn trô nâu nương món ăn công năm hai cao cấp tủ rượu p、like、công an công cộng khu vực mở một mảnh công cộng khu vực có thể nhiều nhất đối mười cái trừ tự thân bên ngoài người mở ra công cộng khu vực có thể hưởng phòng an toàn cơ sở công năng lạc trần đọc nhanh như do trực tiếp quét xuống tới không có gì bất ngờ xảy ra hắn lại thấy được cái tia công cộng khu vực công năng thuần lão lại lạc trần cũng đã không cảm thấy kinh ngạc nếu là cái nào một lần nó đột nhiên không xuất hiện lạc trần ngược lại là sẽ cảm thấy kỳ quái mà trừ cái này lão lại công năng bên ngoài mặt khác hai cái ngoài định mức công năng cũng còn có thể nhưng nếu mà so sánh lạc trần hay là càng thích đỉnh cấp máy gọi món chức năng này dù sao so sánh với uống rượu lời nói kỳ thật hắn càng thích ăn đồ ăn ngon mà còn t ủ rượu chỉ có thể mua rượu nhưng máy gọi món lại khác biệt tất cả ăn nó gần như đều có thể điểm húng chi lần này xuất hiện hay là đỉnh cấp máy gọi món so trước đó xuất hiện qua đơn giản máy gọi món cùng với máy gọi món cao cấp đều cấp cao nhiều lần trước lạc trần liền thật muốn tuyển chọn cái kia máy gọi món cao cấp thế nhưng bởi vì lần trước có cái càng tốt công năng cho nên hắn mới không có lựa chọn nhưng lần này lạc trần sẽ lại không bỏ qua liền lựa chọn công năng đỉnh đầu cấp máy gọi món tốt không nói hai lời lạc trần trực tiếp liền đã xác định chính mình lựa chọn sau đó trước mắt lựa chọn giới diện biến mất thay vào đó là một đài xuất hiện tại tầng một phòng bếp thần bí máy móc sở dĩ nói nó thần bí là vì nó bất luận nhìn thế nào đều giống như một đài bình thường cánh cửa đôi tủ lạnh nhưng nó trên thực tế cũng không phải là tủ lạnh mà là một đài máy gọi món thậm chí nó còn có một cái bỏ vào tiền lỗ h ồ n g thật giống như loại kia m á y bán hàng tự động một dạng có cái màn hình có thể lựa chọn ngươi muốn chút gì đồ vật lạc trần cũng là hiếu kỳ thử một cái sau đó tiêu phí hai mươi s á t lục tệ điểm một ly c h o cô lết kem ly ân hương vị rất không tệ cảm giác cho dù là tại xuyên qua phía trước thời điểm dùng tiền mua lời nói cũng muốn hai ba mươi khối một ly bộ dạng khả năng còn không chỉ dù sao đầu năm nay kem ly cũng thật đắt hơi một tí ba bốn mươi đều rất bình thường dù sao lạc trần ăn là không có ma bệnh dây đặc cảm giác tăng thêm vừa đúng chô cô lết vị mắt điểm mười phần lời nói hắn có thể cho cái chín điểm đương nhiên cũng có thể là hắn không có làm sao thấy qua việc đời chưa từng ăn qua cái gì tốt kem ly nguyên nhân à, dù sao chính là người cảm giác một bên ăn kem ly lạc trần một bên gọi ra phòng an toàn giới diện xem xét phòng an toàn đảng cấp bảy phòng ngự trị một mươi độ bên một trăm linh triệu một trăm linh ngoài định mức công năng đơn hướng truyền thống trận không tồn tại phòng ở song hướng truyền thống báo điểm thả đồ hồi sinh nguy cấp đỉnh cấp máy gọi món thăng cấp cần một tỷ sát lục tệ không có gì bất ngờ xảy ra toàn bộ hạng nhân với m ư ơ i truyền thống cũ cũng không có biến hóa gì rất tốt một ngàn vạn phòng ngự giá trị công kích một ngàn vạn phía dưới đều không thể phá phòng thủ cảm giác cả an toàn tràn đầy còn có một t ước độ bền cho dù có thể phá phòng thủ cũng muốn liên tục công kích một thước lần khá lắm liền xem như lạc trần chính mình hắn công kích một mục tiêu một thước lần cũng muốn tiêu xài rất lâu đến mức nói lập tức gặp phải một đoàn lực công kích vượt qua một ngàn vạn địch nhân vây quanh lạc trần phòng an toàn nói như thế nào đây lạc trần cũng không phải là cái gì bị hãm hại chứng vọng tưởng người bệnh thời kỳ cuối hắn căn bản sẽ không đi cân nhắc loại này hiện giai đoạn không có khả năng gặp phải sự tình sát xuất nhỏ đến, đến gần vô hạc không bất quá lần tiếp theo thăng cấp cũng không tiện nghi trọn vẹn mười ư c liền tính lạc trần hiện tại giấu trong lòng hai trăm ư c trong người hắn cũng cảm thấy có chút đ ắ t muốn tiếp tục thăng cấp sao bảy cấp lời nói tạm thời đủ chứ lạc trần nghĩ thầm vậy liền không thăng cấp chương một trăm sáu mươi mốt đến từ hắn tiêu ký tất cả sợ hãi đều bắt nguồn từ hỏa lực không đủ chương một trăm sáu mươi mốt đến từ hắn tiêu ký tất cả sợ hãi đều bắt nguồn từ hỏa lực không đủ hoa nửa giờ tại mới thăng cấp phía sau phòng an toàn bên trong đi dạo một vòng lạc trần phát hiện lần này thăng cấp phía sau biến hóa lớn nhất hẳn là cả tòa phòng an toàn biến thành càng thêm khoa học kỹ thuật phía trước còn tưởng rằng lần này thăng cấp phía sau phòng an toàn nội bộ trang trí những biến hóa này rất nhỏ nhưng chân chính chờ lạc trần bắt đầu tham quan thời điểm mới phát hiện là chính mình hiểu lầm trên thực tế lần này phòng an toàn thăng cấp đối với trong phòng thay đổi cực lớn trong đó lớn nhất thay đổi chính là nhiều trọn vẹn toàn bộ nhà hệ thống trí năng cái này hệ thống trí năng trí năng tới trình độ nào chỉ cần lạc trần một câu núp ở toàn bộ nhà các nơi các loại người máy trí tuệ nhân tạo liền sẽ toàn thể xuất động tại ngắn ngủi không đến thời gian một tiếng bên trong bọn họ sẽ đem toàn bộ phòng an toàn đều quét dọn sạch sẽ cái này có thể không chỉ là quét rác lau nhà đơn giản như vậy bao gồm vách tường vệ sinh xử lý r á c rời ư cùng với trong phòng các loại thiết bị vệ sinh đều có thể dùng một câu giải quyết giống như thế trí năng khoa học kỹ thuật cho dù là lạc trần xuyên qua phía trước năm hai nghìn hai mươi năm đều không có chân chính thực hiện qua những cái kia làm nhỏ xuống người máy trí tuệ nhân tạo thật giống như từng cái hoàn toàn không biết mệnh mọi người hầu một dạng có thể giúp n g ư ờ i đem lớn như vậy một cái nhà cho xử lý ngay ngắn rõ ràng lạc trần phía trước muốn những cái kia gần như toàn bộ đều có khả năng thực hiện đây là bảy cấp phòng an toàn nếu là lên tới tám cấp thậm chí cấp chín cái này trí năng trình độ sợ là thật sự có thể có thể so sánh phim khoa học viễn tưởng bên trong những cái kia mạnh trí tuệ nhân tạo cùng loại giả vít thiên võng đỏ phía sau loại kia sẽ không còn là tưởng tượng bên trong đồ vật đến lúc đó thậm chí đều không cần lạc trần mở miệng nói cái gì trí tuệ nhân tạo chương trình liền có thể trước thời hạn đem tất cả đều an bài thỏa đáng thể nghiệm một phen nhà thông minh sinh hoạt về sau lạc trần cũng là trên lưng chính mình ba lô không gian trên tay cầm lấy một ly mới từ máy gọi món bên trong hạ đơn mua sắm đến trà sữa mở cửa rời đi tòa này phòng an toàn hiện tại thời gian là buổi sáng hơn bảy giờ một lát sau rời đi tiểu t r ấ n lạc trần một đường chạy thẳng tới hai mươi km bên ngoài mê vụ tiểu điếm mà đi rất nhanh hắn đến lúc đó đẩy cửa ra đi vào mê vụ tiểu điếm lạc trần đem chính mình ba lô không gian cởi xuống đặt ở trên khoảnh đồ vật bên trong toàn bộ thu hồi lạc trần gia hiệu nói được rồi tôn quý khách nhân nhân viên cửa hàng mỉm cười cầm lấy cái này ba lô không gian bắt đầu hướng trong khoảnh nghiên đồ lạc trần nhìn thấy vô số thuộc tính kết tinh d ầ m d ầ m bị đổ ra nhưng không thấy bọn họ bị nã xuống chỗ nào một lát sau cả một cái ba lô không gian thuộc tính kết tinh bị nghiêng đổ xong nhân viên cửa hàng đem trống rông ở giữa ba lô còn trò lạc trần còn có lạc trần đem không gian hầu bao cởi xuống đưa tới trong này cũng là đều thu hồi nhân viên cửa hàng y dạng h ỏ a h ồ lô lập lại lần nữa phía trước động tác đem không gian trong hầu bao thuộc tính kết tinh cũng tất cả nghiêng đổ đi ra còn có cái gì phân phó khác sao tôn quý khách nhân nhân viên cửa hàng đem không gian hầu bao còn về đồng thời dò hỏi có thể tiếp xuống ta cần phải mua ý đồ lạc trần nói không có vấn đề xin hỏi tôn quý khách nhân ngài cần thứ gì nhân viên cửa hàng mỉm cười gật gật đầu cần đây là cái gì lạc trần mới vừa mở ra nhân vật bản g của mình lúc đầu muốn nói là xem trước một chút có cái nào kỹ năng cần ưu tiên thăng cấp kết quả mới vừa mở ra nhân vật bản g liền thấy thanh trạng thái bên trên nhiều một cái kỳ quái trạng thái trạng thái khỏe mạnh đến từ hắn tiêu ký khỏe mạnh trạng thái không có vấn đề gì lạc trần hiện tại đã không đói bụng cũng không phiền hà trạng thái là khỏe mạnh rất bình thường nhưng cái kia đến từ hắn tiêu ký là cái gì lạc trần m đến đến cảm giác có vô số muốn mắng chửi người lời nói dấu ở trong lòng trong lúc nhất thời lại không cách nào mắng ra miệng bởi vì không có mục tiêu hắn thậm chí cũng không biết nên mắng ai đi Mang cái kia lưu lại cho mình tiêu ký tồn tại có thể đó là ai đâu phía trên chỉ dùng một cái hắn đến hình dung căn bản không có nói là người nào là tối hôm qua từ tòa kia trong hồ bỏ ra tới sinh vật hay là nói là lưu lại cái kia phong ấn phía sau màn tồn tại hắn đến tột cùng muốn làm gì là muốn theo cái này tiêu ký đến tìm đến lạc trần hay là nói chỉ là trước tiêu ký một cái lạc trần trong lòng có vô số nghi v ẫ n cần người đến cho hắn giải đáp đáng tiếc lúc này người nào đều không giúp được hắn hắn chỉ có thể tự cứu phải làm sao lạc trần trong lúc nhất thời cũng có chút mờ mịt luôn cuống không biết bước kế tiếp nên làm như thế nào tại chỗ chờ chết cái kia cũng quá tiêu cực không phải là phong cách của hắn nhưng nếu như nói muốn phấn khởi phản kháng lời nói lạc trần lại nghĩ tới tối hôm qua chính mình ngơ ngơ ngác ngác nằm trên mặt đất hơn bốn giờ mới tỉnh lại kinh lịch đây chẳng qua là bởi vì hắn nhìn thoáng qua cái k i a từ trong hồ bỏ ra tới sinh vật không quản cái này tiêu ký là hắn cho lạc trần lưu lại hay là cái gì khác tồn tại hiển nhiên cái t i ế đều không phải hiện giai đoạn lạc trần có thể đối phó ra hỏa phản kháng lực lượng tương đương cái kia mới đều phản kháng nếu như là một con kiến đối mặt một đầu con voi lời nói vậy liền không gọi phản kháng tôn quý k h á c h nhân ngài có cần gì không trước mặt nhân viên cửa hàng lại lần nữa hỏi thàm trên mặt vẫn như cũ mang theo cái k i a mang tính tiêu chí mỉm cười lạc trần nhìn hắn một cái trong lòng chính t h i đây có đồ vật gì có thể giải trừ rơi một loại nào đó sinh vật lưu lại cho ta nhìn không thấy tiêu ký sao lạc trần lấy ngựa chết làm ngựa sống mà hỏi nhân viên cửa hàng nhìn thoáng qua cái nhìn này phản phất có thể đem lạc trần nhìn thấu đồng dạng sau đó hắn lắc đầu nói ra xin lỗi tôn quý khắc nhân ta bên này cũng không thể giải quyết ngài gặp phải phiền phất t h ư phẩm nhưng ngài có lẽ có thể đi mặt khác t â n thủ khu bên ngoài mê vụ tiểu điểm nhìn có lẽ sẽ có khả năng trợ giúp cho ngài thương phẩm t â n thủ khu bên ngoài mê vụ tiểu điểm sao lạc trần gật gật đầu cái này ít nhất cũng là cho hắn cung cấp một cái biện pháp mặc dù không biết có hữu dụng hay không nhưng thử một lần tóm lại là không sai nghĩ xong lạc trần cũng là nhìn hướng trước mắt nhân viên cửa hàng bất kể như thế nào trước tăng cao thực lực chuẩn là sẽ không sai tất cả sợ hãi đều nguồn gốc từ hỏa lực không đủ nếu như ta có được đủ cường đại thực lực còn cần đến lo lắng những này tiêu ký mà thôi tới thì tới a nhìn thấy thời điểm đến tột cùng là ai dết chưa hay lạc trần không tại bản thân bên trong hao tổn tất nhiên nguy cơ còn chưa tới đến như vậy hắn có khả năng làm cũng liền chỉ là tại nguy cơ đến phía trước tận khả năng để chính mình biến thành càng thêm cường đại thực lực cường đại mới là tất cả căn bản chứ một trăm sáu mươi hai dùng tiền tăng lên hỏa lực chứ một trăm sáu mươi hai dùng tiền tăng lên hỏa lực tôn quý k h á c h nhân ngài còn có cái gì cần sao nhân viên cửa hàng mỉm cười lại lần nữa hỏi thăm muốn trước cho ta cầm một trăm viên màu vàng kỹ năng thăng cấp thạch lạc trần thanh toán xong mười ước sát lục tệ cầm một trăm viên màu vàng kỹ năng thăng cấp thạch sau đó một hơi đem mấy cái màu vàng kỹ năng đẳng cấp tăng lên một cái chủ yếu vẫn là b ả n thạch hộ thuẫn kỹ năng này từ cấp hai mươi một lên tới cấp ba mươi cái khác lời nói kỹ năng sinh mệnh nữ thần c h ú c phúc lên tới cấp m ộ ư ơ i cương thiết chi khu cùng cương tiết gia hộ cũng bị hắn lên tới cấp m ộ ư ơ i nói thật những n à y màu vàng kỹ năng bị động đối lạc trần hiện tại tăng lên không phải rất lớn kỹ năng bị động từ ban đầu cao tỷ lệ hiệu suất đến bây giờ dần dần chính là có chút theo không kịp lạc trần thực lực tăng lên bước chân ví dụ như lần này hắn hoa 28 viên màu vàng kỹ năng thăng cấp thạch tiêu hao 28 i ư ơ ức thăng cấp đi lên ba cái màu vàng bị động bọn họ cũng liền cho lạc trần cung cấp 1.000 thể chất thuộc tính 2.000 ngoài định mức phòng ngự vật lý cùng với 2.000 mỗi giây bị động hp khôi phục nhiều sao nhìn qua không ít có thể đối s o lạc trần bản thân thuộc tính kỳ thật thêm một điểm không nhiều liền gấp bội đều xa xa không cách nào làm đến không giống vừa bắt đầu lạc trần tùy tiện tốn mấy chục vạn cũng có thể làm cho thuộc tính của mình tăng lên gấp mấy lần như thế thời gian đã là một đi không trở lại tiếp xuống phải đi tân thủ khu bên ngoài mê vụ tiểu điểm nhìn đến lúc đó mua một phần bản đồ tìm tới bọn họ phía sau mê vụ thương hội chỉ có tại nơi đó mới có thể mua được chuyển hữu kỳ cấp trở lên kỹ năng thủy tinh lạc trần trong lòng làm quy hoạch một bên nhìn hướng cấp ba mươi bản thạch h ộ thuẫn kỹ năng không sai cuối cùng là đạt tới tám mươi trở lên lạc trần cũng là một mặt vui mừng mặc dù thăng cấp kỹ năng này hoa hắn bảy mươi hai ức nhưng hiệu quả nhưng cũng là lập tức rõ ràng cấp ba mươi bản thạch h ộ thuẫn tiêu hao trực tiếp tiêu vọt đến tám mươi năm cái này cũng mang ý nghĩa không quản là h ậ thuẫn độ bền cũng tốt hay là h ậ thuẫn có thể triệt tiêu tổn thương cũng được đều được đến to lớn tăng lên đặc biệt là ngoài định mức hộ thuẫn độ bền tăng thêm cũng đi tới hai hai trăm linh đồng thời triệt tiêu tổn thương tỷ lệ càng l à đạt tới một trăm một m ư ơ đã vượt qua tiêu hao pháp lực giá trị hạn mức cao nhất muốn hay không tiếp tục lại tăng cái cấp m ộ ư ơ i lạc trần tính toán một cái như thế phải tốn bao nhiêu sắt lục tệ từ cấp ba mươi đến cấp bốn mươi mỗi cấp đều cần m ộ ư ơ i sáu viên màu vàng kỹ năng thăng cấp thạch cấp m ộ ư ơ i cũng chính là một trăm sáu mươi viên c h ọ n vẹn m ộ ư ơ i sáu ức hình như cũng tạm được lạc trần liếc nhìn sau đó trực tiếp lại mua một trăm sáu mươi viên màu vàng kỹ năng thăng cấp thạch đem bản thạch hộ thuẫn kỹ năng lại tăng cấp m ư ơ i cuối cùng đêm hôm nay miễn phí số lần cũng dùng tại nó phía trên Cấp 41. Bàn thạch hộ thuẫn LV41. Phần cấp, lực chỗ lực thạch được thuộc có chỗ lực cả cùn lực thấp tất Phần pháp pháp phòng pháp pháp Bàn bên bền Bàn màu vàng. hào ngoài thành là hào thuẫn thân thuẫn, thuẫn hưởng người nang nhau ngự tính, đồng tổn thương hơn tổn thương. gian Tiêu trị, tại tạo một tiêu trị thi thuật thời có thể triệt tiêu tiêu trị Thời Tiêu trị tại đạt tới hộ hộ hộ hào hào đạo độ LV41. giá giá giá giây. giá đổ cho dù chỉ thêm cái không một đi lên cái này kỹ năng đều sẽ biến thành căn bản là không có cách sử dụng phế vật kỹ năng may mà cũng không có lại tiếp tục tăng lên tạm thời có thể lại tăng cấp lời nói tiền còn lại liền không đủ tăng lên mặt khác kỹ năng lạc trần thưởng thức cái này kỹ năng gần như xa hoa bảng sau đó đóng lại phía sau lại lần nữa nhìn hướng mặt khác kỹ năng huyết chi xúc tu kỹ năng này còn phải tiếp tục tăng cấp cái này kỹ năng lạc trần dùng đến rất thuật tay mặc dù phẩm cấp chỉ là màu lam nhưng có vô hạn kỹ năng đẳng cấp thiên phú tại có chút đề phẩm cấp kỹ năng tại lạc trần trên tay ngược lại có thể phát huy ra vượt xa bản thân nó phẩm cấp hiệu quả ví dụ như cái này huyết chi xúc tù kỹ năng còn có trước đây tật hành kỹ năng nhắc tới tật hành kỹ năng cũng có đoạn thời gian không có làm sao thăng cấp qua đã từng hay là lạc trần trong tay đẳng cấp cao nhất kỹ năng hiện tại dần dần đều bị mặt khác kỹ năng cho siêu việt lúc này cũng một khối thăng một chút đi lạc trần liếc nhìn hậu tâm nghĩ lập tức hắn một hơi trước đem huyết chi xúc tù kỹ năng lên tới cấp một trăm tiêu phí mười lăm nghìn ba trăm sáu mươi viên màu làm kỹ năng thăng cấp thạch mới hoa mười lăm ức nhiều một chút thật tiện nghi huyết chi xúc tù lv một trăm linh phẩm cấp màu lam Tiêu hai mươi hai nghìn hai m ư ơ t hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi hai n g h t n hai mươi hai nghìn hai m ư t i hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi hai nghìn hai m c ơ i hai nghìn hai mươi hai nghìn hai t ư ơ i hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi hai n g h t n hai mươi hai nghìn hai mươi hai n g v ì n hai mươi hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm lạc trần dứt khoát một hơi đem nó trực tiếp lên tới cấp 200. t i ê u hao 1 0 ờ i triệu bốn t r ă viên màu trắng kỹ năng thăng cấp thạch tiêu phí cũng bất quá 10 cái mục tiêu nhỏ nhiều một chút cũng không đắt mà lên tới cấp 200 phía sau t ậ t hành kỹ năng mang tới tốc độ di chuyển tăng thêm thì đạt tới 92.000%. cái số này s o lạc trần vừa bắt đầu đoán chừng còn muốn lớn hơn một chút nhưng không trọng yếu lớn một chút có chỗ xấu sao trọn vẹn 920 bội tốc độ tăng thêm mà còn trạng thái duy trì liên tục thời gian cũng đạt tới một h giây trọn vẹn h a phút lạc trần chỉ cần cách mỗi hai mươi phút cho chính mình tăng thêm một cái tật hành mở uff liền có thể một mực duy trì cái tốc độ này chín trăm hai mươi lần di tốc cho dù là thực lực cường đại đến đủ để miễu s á t lạc trần định nhân sợ l à c ũ n g theo không kịp hắn cái tốc độ này đi bảo mệnh năng lực lại tăng lên lạc trần cười cười tâm tình không tệ đồng thời lạc trần trên thân còn lại s á t lục tệ còn có hơn một trăm sáu mươi hai ức hoa nhiều như thế kỳ thật mới hoa không đến một phần tư quả nhiên tiền nhiều hơn về sau cũng bắt đầu biến thành trải qua hoa a lạc trần nghĩ thẩm sau đó lựa chọn đem tử vong tri ác kỹ năng này thăng cấp một cái Cái này, kỹ năng cùng huyết chi hai cái kỹ năng vừa vặn có khả năng phối hợp đến cùng nhau đi bất quá tử vong tri ác thăng cấp liền có chút nhỏ đắt dù sao cũng là màu cam kỹ năng một viên thăng cấp thạch đều muốn một trăm vạn lạc trần suy nghĩ một chút cuối cùng lựa chọn mua một m ư n i tám mươi viên màu cam kỹ năng thăng cấp thạch tiêu phí một tám cái mục tiêu nhỏ một hơi đem t ử vong chi ác kỹ năng này lên tới cấp chín mươi dạng này tiêu tiền mặc dù nhiều nhưng kỹ năng hiệu quả tăng lên cũng là to lớn mà còn hai bút cùng vẽ lạc trần không quản là nguyên tố tổn thương hay là vật lý tổn thương đều được đến lượng lớn tăng phúc chương một trăm sáu mươi ba màu vàng huy t r ư ơ n g ba tuyển một chương một trăm sáu mươi ba màu vàng huy t r ư ơ n g ba tuyển một t ử vong chi ác lở vở chín không phẩm cấp màu cam tiêu hao chín mươi hai nghìn điểm pháp lực giá trị đối ánh mắt phạm vi bên trong ba trăm tám mươi b ố cái mục tiêu tạo thành tám ba n ă m t r ă n h tinh thần năm nghìn một trăm l ự c lượng năm nghìn một trăm vật lý tổn thương nếu như thành công đánh giết mục tiêu lần công kích sau tổn thương đem tăng lên 3.400%. không có thời gian c ủ n đố cấp 90 tử vong c h i ác tuyệt đối bạo lực quần công kỹ năng mục tiêu công kích từ phía trước sáu cái lập tức bạo tăng đến 3 8 t t ư cái nếu như nói sáu cái mục tiêu công kích thời điểm nó còn không tính là chân chính trên ý nghĩa quần công kỹ năng lời nói như vậy hiện tại có thể duy nhất một lần công kích 3 8 t t ư cái mục tiêu cái này ổn thỏa chính là quần công kỹ năng a mấu chốt nó tổn thương còn cao không hợp t h o i thưởng cố định tổn thương tám m ư t ă n g thêm tổn thương hai vạn lại thêm trang bị mang tới 155% phần trăm vật lý tổn thương tăng thêm đơn thể tổn thương đi thẳng tới 751 vạn trình độ mà còn cái này còn không phải nó cuối cùng tổn thương phía trước cấp 30 tử vong c h i ác còn có thời gian cùn đồ cho nên phóng thích hai lần kỹ năng còn phải chờ làm l ệ n h nhưng bây giờ kỹ năng này đến cấp 90, liền thời gian cùn đầu cũng không có trực tiếp không cần làm l ệ n h đưa tay chính là hai liên kha ế mà lần thứ hai thi triển đơn thể tổn thương trực tiếp tăng lên 3 a m lần 2 a i m o ước tổn thương đây là một cái mục tiêu tổng tổn thương lời nói một n đậu phộng đây là cái gì thần tiên tổn thương đóng lại bảng kỹ năng lạc trần nhìn hướng trước mặt nhân viên cửa hàng hỏi các ngươi bên này có cái gì thích hợp ta trang bị ta muốn là loại k i a trên người ta không có có tôn quý k h á c h nhân nhân viên cửa hàng nói xong không lưng từ bên dưới quầy hàng lấy ra một cái thay phía trên trưng bày ba cái lớn chừng bàn tay hộp tôn quý k h á c h nhân cái này ba trang bị có lẽ phù hợp yêu cầu của ngài nhân viên cửa hàng khẽ cười nói phải không lạc trần mở hộp ra nhìn ra ngoài ý định ba cái đựng trong hộp chuẩn bị kỳ thật đều là cùng một chủng loại loại hình trang bị chỉ là hình thức cùng thuộc tính khác biệt bên trái nhất cái này là một cái đầu lâu hình thức huy trường màu sáng bạc chất liệu nhìn qua thật giống như loại k i a cửa hàng trang sức bên trong khắp nơi có thể thấy được trang sức nhỏ đồng dạng mà chính giữa cái này mới nhìn qua liền muốn cấp cao một chút là một cái phức tạp phụ văn huy trường màu đỏ sậm tinh thể kết cấu nhìn xem có điểm giống là hờ ngọc cuối cùng cái này bày ở cuối cùng bên phải trong hộp thì là một cái tấm thuẫn hình dạng huy trường màu bạc tấm thuẫn phía trên điểm s u y ế t lấy ba viên màu đen ngồi sao lạc chân trước cầm lên cái tia bình thường nhất khô lâu huy trường xem xét nó thuộc tính thử vong huy chương phẩm chất màu vàng lực lượng một nghìn Nguyên kỳ nang tung tung một trăm, chớ kỳ t Nguyên k ỹ n ă n g t ổ n g tung một trăm, chớ kỳ t Nguyên kỳ nang tung tung một trăm, chớ kỳ mát. Nguyên kỳ nang tung tung một trăm, chớ kỳ t Nguyên kỳ nang tung tung một trăm, chớ kỳ t Chụt h í c h kỳ mát t ù y ý một hạng trang bị dòng lần thứ nhất m i ễ n phí, Lần thứ hai bắt đầu có thể tiến về t ù y ý mê v ụ tiểu điểm hoặc mê v ụ thương hội tiến hành trang bị dòng t á i tạo. c á i này trang bị dòng t á i tạo, muốn bao nhiêu tiền. Lạc trần còn là lần đầu tiên nghe nói trang bị dòng còn có thể t á i tạo vì vậy nhìn hướng trước mặt nhân viên cửa hàng hỏi màu vàng phẩ m chất trang bị. mỗi lần trang bị dòng tái tạo thu lấy mười phần trăm trang bị giá cả nhân viên cửa hàng mỉm cười trả lời một kiện bình thường màu vàng trang bị giá trị một nghìn vạn sắt lục tệ mười lời nói cũng chính là một trăm vạn cái kia hình như cũng không đắt lạc chân gật gật đầu suy nghĩ một chút lại hỏi là tất cả trang bị dòng đều có thể tái tạo sao cũng không phải là nhân viên cửa hàng lắc đầu giải thích nói chỉ có một bộ phận đặc biệt dòng trang bị mới có thể tiến hành tái tạo ví dụ như giống cái này một loại hiểu bình thường trang bị dòng vừa bắt đầu là dạng gì liền vĩnh viễn là cái dạng gì liền tái tạo cơ hội đều không có nếu mà so sánh trước mắt cái này cái tử vong huy chương dòng thuộc tính ít nhất còn có tái tạo cơ hội bất quá c ũ n g đối cái này nếu là ngẫu nhiên đến lạc trần không có kỹ năng vậy cái này trang bị dòng chẳng phải là phế đi liền xem như ngẫu nhiên đến hắn có kỹ năng nhưng nếu như là hắn không cần đây này hay là đồng dạng phế đi như thế tính toán lời nói một trăm vạn nhất lần giá cả tựa hồ cũng không tiện nghĩ ha cái này nếu là tái tạo một trăm lần đều không có tái tạo đến chính mình ngưỡng mộ trong lòng kỹ năng nên làm cái gì kỹ năng này lời nói có biện pháp nào có thể để ta tự do sao lạc trần hỏi nhân viên cửa hàng mỉm cười lắc đầu đến chỉ có thể tìm v ậ n may không biết vì cái gì lạc trần hiện tại càng xem cái này mê vụ tiểu điếm càng có h ắ c điếm hương vị ân càng lúc càng giống thả xuống cái này cái tử vong huy chương lạc trần cầm lấy chính giữa cái này một cái hình như hồng ngọc đồng dạng phụ văn huy chương xem xét đi t h u ộ c tính h ỏ a diễm huy chương phẩm chất màu vàng tinh thần một nghìn nguyên tố tổn thương hai mươi năm nguyên tố tổn thương hai mươi năm nguyên tố tổn thương hai mươi năm nguyên tố tổn thương hai mươi năm nguyên tố tổn thương hai mươi năm cái này cái hòa diễm huy chương liền tương đối bình thường thuộc tính bên trên cùng lạc trần trên thân siêu p h à m nguyên tố găng tay hoàn toàn giống nhau như đúc lạc trần liếc nhìn liền thả xuống sau đó cầm lấy cuối cùng cái này một cái tấm thuẫn huy chương thủ hộ huy chương phẩm chất màu vàng thể chất một nghìn không không xong phòng năm mươi xong phòng năm mươi xong phòng năm mươi xong phòng năm mươi xong phòng năm mươi cái này tấm huy chương cũng không tệ lắm lạc trần lần đầu tiên liền thích cái này cái thủ hộ huy chương đầu tiên nó thêm là xong phòng không phải đơn nhất phòng ngự vật lý hoặc là nguyên tố đề kháng thứ nhỉ nó tăng thêm rất cao năm cái trang bị dòng cộng lại chừng hai trăm năm mươi tăng thêm có thể để cho lạc trần phòng ngự thuộc tính tăng gấp bội đồng thời nó còn có thể phối hợp bàn thạch hộ thuẫn kỹ năng này dù sao bàn thạch hộ thuẫn là cùng hưởng lạc trần bản thân phòng ngự thuộc tính h á n phòng ngự thuộc tính càng cao hộ thuẫn độ bền thì càng khó bị đánh dụng làm sao bây giờ hai cái này ta đều muốn lạc trần lại cầm lấy cái thứ nhất tử vong huy chương nếu như có thể kỳ thật hắn ba cái đ ề u muốn những huy chương này muốn bao nhiều sát lục tệ lạc trần nhìn hướng nhân viên cửa hàng hỏi một thức sát lục tệ một cái bởi vì đều là lớn t ự c phẩm cho nên giá tiền là bình thường màu vàng trang bị gấp mười nhân viên cửa hàng mỉm cười trả lời một ước lời nói cũng là không đắt lạc t r â n hiện tại có tiền hoa ba ước mua xuống cái này ba viên huy t r ư ơ n g kỳ thật không hề có một chút vấn đề nhưng vấn đề là cái đồ chơi này có lẽ chỉ có thể đồng thời đeo một cái a bọn họ có lẽ không có cách nào đồng thời đeo a lạc t r â n hỏi thăm nhân viên cửa hàng gật gật đầu nói ra đúng vậy tôn quý khách nhân huy chương loại trạng thái một lần chỉ có thể có một kiện có hiệu lực quả nhiên đáng tiếc a lạc trần nghĩ thẩm tôn quý khách nhân ngài cần thứ nào nhân viên cửa hàng dò hỏi lạc trần nhìn hắn một cái đi theo đem viên kêu hỏa diễm huy chương cũng cầm lên ta muốn lấy hết chương một trăm sáu mươi bốn quả nhiên ngài chính là trong truyền thuyết hắc điểm đi chương một trăm sáu mươi bốn quả nhiên ngài chính là trong truyền thuyết hắc điểm đi ba cái ước m à t h ô i lạc trần tiêu phí lên hắn nghĩ qua chính mình kỳ thật không cần thiết theo đuổi để ba viên huy chương thuộc tính đồng thời có hiệu lực thật giống như hắn bây giờ tại không gian vòng tay bên trong trường kỳ dự sẵn mặt khác hai cái vũ khí màu và nóng một dạng hắn hoàn toàn có thể ba viên huy chương muốn hết sau đó muốn dùng đi đâu một cái thời điểm liền đeo cái nào một cái ví dụ như hắn sử dụng nguyên tố công kích thời điểm liền đeo hỏa diễm huy chương cần tăng lên phòng ngự thời điểm liền đeo thủ hộ huy chương đến mức tử vong huy chương cái này còn phải kích hoạt nó dòng thuộc tính nếu như không phải để lạc trần hài lòng kỹ năng lời nói hắn khẳng định sẽ lựa chọn dùng tiền tái tạo tôn q u ý k h á c h nhân ngay cần dòng thuộc tính phục vụ sao nhân viên cửa hàng nhận lạc trần ba ước sát lục tệ sau đó mỉm cười hỏi thăm chờ một chút ta xem trước một chút lạc trần đem hai cái khác huy chương thu vào không gian vòng tay bên trong sau đó trước tiên đem tử vong huy chương năm cái trang bị dòng toàn bộ kích hoạt đinh dòng kích hoạt thành công đinh dòng kích hoạt thành công liên tục năm đạo nhắc nhở vang lên về sau lạc trần nhìn hướng ngẫu nhiên đến kỹ năng trọng kích đây là kỹ năng gì hòa câu thuật nguyên tố phi đạn phun r a hỏa diễm khá lắm lạc trần từ đầu tới đuôi nhìn xem đến phát hiện năm cái ngẫu nhiên đến kỹ năng vậy mà không có một cái là hắn nắm giữ cái này cái quỷ gì s á c x u ấ t tôn quý khách nhân cần dòng tái tạo sao trước mặt nhân viên cửa hàng lại lần nữa hỏi thăm lạc trần nhìn hắn một cái luôn cảm thấy cái này ra hỏa đang d ễ cợt chính mình tái tạo toàn bộ tái tạo một lần lạc trần ném đi năm trăm vạn đi ra mặc dù tử vong huy chương mua sắm giá tiền là một thứ sắt lục tệ nhưng dòng tái tạo tính toán giá tiền là dựa theo phẩm chất đến cũng không bởi vì ngươi là lớn cực phẩm ngươi b ả n quý cho nên dòng tái tạo thu phí cũng sẽ tương ứng đề cao điểm này ngược lại là rất không tệ đáng giá khen ngợi một cái được rồi tôn quý k h á c h nhân nhân viên cửa hàng mỉm cười tiếp nhận sắt lục tệ cùng cái này cái tử vong huy chương sau đó lạc trần liền thấy hắn tiện tay tại huy chương bên trên một vệ đi theo liền đem huy chương đưa trở về vậy thì tốt rồi lạc trần nhìn xem hắn đúng vậy tôn quý khắc nhân nhân viên cửa hàng gật gật đầu hay là vẻ mặt tươi cười lạc、trần. vì cái gì cảm giác bị hố l i ê n sơ một chút mà thôi đơn giản như vậy sao nghĩ thầm lạc trần đưa tay đem cái này cái tử vong huy t r ư ơ n g nhận lấy kiểm tra một hồi năm cái dòng kỹ năng xác thực thay đổi nhưng vẫn không có để lạc trần hài lòng kỹ năng lại đến lạc trần lại ném ra bên ngoài năm trăm vạn nhân viên cửa hàng tiếp nhận tiền cùng huy t r ư ơ n g lại lần nữa nhẹ nhàng một vệ sau đó đem huy t r ư ơ n g đưa trả lại cho lạc trần lạc trần cũng lời n ổ nước bọn nhận lấy liền trực tiếp xem xét huy t r ư ơ n g dòng biến hóa tin tức tốt lần này tái tạo phía sau cuối cùng xuất hiện lạc trần có kỹ năng tin tức xấu là băng đồng thuật lại đến lạc trần lại lần nữa ném ra năm trăm vạn được rồi tôn q u ý khách nhân lại đến một lần một lần lại một lần lạc trần đều không nhớ rõ chính mình lặp lại động tác này bao nhiêu lần hắn chỉ biết mình sắt lục tệ tại thay đổi càng ngày càng ít cuối cùng làm lạc trần sắt lục tệ trọn vẹn giảm bớt một t h ứ c phía sau hắn ngừng lại thử vong huy chương phẩm chất màu vàng lực lượng một nghìn không không nhị đoàn chạm tổn thương một trăm bạo liệt hỏa cầu tổn thương một trăm băng tiễn thuật tổn thương một trăm thử vong tri ác tổn thương một trăm hỏa nguyên tố chi tiến tổn thương một trăm không dễ dàng a hoa một thức cuối cùng là ngẫu nhiên đến lạc trần muốn kỹ năng chỉ bằng cái này tử vong c h i ác tổn thương một trăm đầu này thuộc tính lạc trần liền cảm giác cái này một t h ư c hoa giá trị tôn q u ý khách nhân còn muốn tiếp tục không nhân viên cửa hàng mỉm cười hỏi thăm tiếp tục đương nhiên muốn tiếp tục mới hoa một t h ư c mà thôi mà còn lạc trần muốn kỹ năng mới ngẫu nhiên đến một cái này làm sao đủ bất quá tiếp xuống cái thứ tư trang bị dòng cũng không cần lại lần nữa nặn tiếp tục đến lạc trần nói xong lại ném đi bốn trăm vạn sắt lục tệ tại trên cải nửa giờ sau lạc trần lại tốn mười hai t c cuối cùng tẩy ra cái thứ hai tử vong chi áp dòng sau một tiếng lạc trần lại tiêu phí mười lăm ức tẩy ra cái thứ ba tử vong chi áp dòng sau hai giờ lạc trần trước sau tiêu phí tổng cộng bảy mươi bảy ức s á t lục tệ cuối cùng là đem cái này cái tử vong huy chương cho tái tạo đến hoàn mỹ nhất trạng thái năm cái trang bị dòng toàn bộ là tử vong chi áp kỹ năng này kỹ năng tổn thương năm trăm đeo lên cái này tấm huy chương lạc trần có loại thần cản g i ế t thần phật cản g i ế t phật tảo giác lúc đầu tử vong chi áp kỹ năng này tổn thương liền đã rất nổ tung hiện tại lại tăng lên năm trăm phần trăm thương hại kia ha không biến thái thông thường đơn tổn thương chính là bốn năm trăm linh sáu vạn cho dù là sát lục chi thắp tầng thứ mười ba những cái kia song xí hành thi cũng phải bị tại chỗ m i ệ u s á a ta chớ nói chi là cái này kỹ năng đỉnh phong đơn tổn thương có thể đạt tới càng thêm biến thái mười lăm ức lạc trần không biết thất gia yêu thú có thể hay không gánh vác được thương tổn như vậy nhưng lục giai là khẳng định gánh không được cho dù là lục giai cao cấp huyết như loại hình yêu thú đối mặt loại này trình độ tổn thương cũng phải bị dây tôn quý k h á c h nhân còn tiếp tục sao nhân viên cửa hàng mỉm cười hỏi thăm lạc trần cười lắc đầu không được hôm nay liền đến cái này đến thời điểm hắn còn giấu trong lòng hai trăm ức sắt lục t ệ mà bây giờ trong túi còn sót lại cũng liền năm mươi ức hoa gần tới một trăm năm mươi ức còn lại những cái kia lạc trần không đ ị n h dùng hắn còn muốn hôm nay đi t â n thủ khu bên ngoài hoang dã tìm xem mặt khác mê vụ tiểu điểm đây cái này nếu có thể tìm tới lời nói đến lúc đó không còn phải dùng tiền tiêu phí nha lạc trần cũng không biết cái kia bản đồ phải tốn bao nhiêu tiền vạn nhất rất đắt đâu còn có trên người hắn trạng thái này cũng phải nghĩ biện pháp giải quyết cũng không biết lại muốn tìm bao nhiêu tiền cái này tiêu tiền nhiều chỗ a cho nên cái này năm mươi ức cũng là lạc trần lưu lại dự bị không biết tối nay cái kia mảnh hồ nước còn có thể hay không tiếp tục đổi mới ư u linh lạc trần quay người rời đi mê vụ tiểu điếm một bên cũng là ở trong lòng nghĩ đến liên quan tới tỏa kia hồ nước sự tỉnh trong lòng của hắn tự nhiên là hy vọng những ư u linh kia sẽ còn lại tiếp tục đổi mới đi ra như vậy hắn liền không lo không có chỗ kiếm tiền có thể lý trí nói cho hắn chỗ kia tỷ lệ lớn là đã hủy giống hai ngày trước buổi tối loại kia chuyện tốt có thể sẽ không lại có nếu nói như vậy lạc trần cũng chỉ có thể tiếp tục đ à n g hoàng tại dã ngoại tìm c á chết trở lại phòng an toàn lạc trần đem ba lô không gian bên trong sắt lục tệ toàn bộ đem ra Cất t giữ r o nếu g phòng an toàn trong tủ bảo hiểm. Dù sao tại giã ngoại tình huống hiểm tình như h an toàn sao tủ tại t bảo Dù nào cũng có thể phát sinh、Lạc、Trần cũng không có Lạc thể phát m ố như mang t e o c lục c sát tệ Ở bên ngoài hôm ạ loạn, vạn y Vậy làm nhất hắn h mất đâu k n lòng chết. Cho nên vẫn là lưu tại phòng an toàn bên trong g được đau lưu chết Cho là h tại bảo i ể một điểm nếu như hôm nay ế u như n hôm nếu thật là tìm tới tân thủ khu bên ngoài mê vụ tiểu điếm cái k i a đến lúc đó trực tiếp tại chỗ lưu lại một cái truyền t ố n g tiêu ký là được rồi cũng không phải bao nhiêu chuyện phiền phức Trước ra mở không ra hộ hoang dã chỗ sâu một tòa quỷ dị kiến trúc đột ngột xuất hiện tại trong tầm mắt ngay tại khắp nơi thăm dò lạc trần dừng bước lại nhìn sang cái kia mảnh đen như mực là phòng ở vừa rồi cách khá xa hắn còn tưởng rằng là cái gì thạch đầu loại hình hiện tại cách gần lạc trần mới phát hiện cái kia vậy mà là một tòa toàn thân đen n h á n h phòng ở nhà này cái nào thiên tài thiết kế nào có toàn thân toàn bộ màu đen phòng ở a hơn nữa còn không có cửa sổ nhìn xem tựa như giam giữ cái gì đại ma đầu loại hình địa phương đến gần lạc trần phát hiện nhà này vậy mà là bằng gỗ có thể gỗ gì đen như vậy cháy rụi sao lạc trần đi tới dùng đao cạo cạo nó mặt ngoài trừ chóc xuống một tầng màu đen mảnh gỗ vụ bên ngoài cũng không có cái gì đốt c h ụ i than loại hình đồ vật thật đúng là có gỗ bộ dạng như thế đen thế giới lớn không thiếu cái lạ lạc trần hôm nay cũng là tăng kiến thức cái này gỗ dùng để làm quan tài có lẽ rất thích hợp hắn nghĩ thầm một bên vây quanh ngôi nhà này dạo qua một vòng sau đó tìm tới nửa cánh cửa tại sao là nửa cánh cửa thông qua cái này nửa cánh cửa đi vào bên trong cũng đồng dạng là một mảnh đen kịp lại thêm cả tòa kiến trúc đều là màu đen cho nên lạc trần liền bên nào là vách tường cũng nhìn không ra hắn lấy ra điện thoại trong túi mở ra đèn tin công năng cái này mới có thể miễn cưỡng phân biệt một cái phương hướng nửa giờ sau lạc trần sắc mặt cổ quái từ nhà này đen nhánh trong nhà đi ra trong nhà không thấy được quái vật gì cũng tương tự không có gì ra dáng vật tư nhưng lạc trần tìm tới một cái kỳ quái hộp sở dĩ nói nó kỳ quái là vì cái đồ chơi này lạc trần hoàn toàn mở không ra nhưng nó cầm trên tay là loại kia nhẹ nhàng cảm giác không có gì trọng lượng thông qua đánh nó mặt ngoài nghe thanh âm hẳn là một loại nào đó bằng gỗ tài liệu có thể cái đồ chơi này lạc trần cho dù dùng trong tay tật phong chi nhận đi chém nó cũng không có biện pháp ở phía trên lưu lại bất kỳ vết tích bất quá lạc trần phát hiện trên cái hộp có cái l ỗ khóa cũng chính là nói nó là có thể dùng chìa khóa mở ra nhưng lạc trần không tìm được chìa khóa hắn xin thể chính mình trong trong ngoài ngoài đều tìm khắp nhưng chính là không tìm được có thể mở ra cái hộp này chìa khóa nhà ai người tốt ánh sáng lưu lại một cái khóa lại hộp sau đó không lưu lại chìa khóa lạc trần trong miệm phản là nói một bên liếp nhìn cái này hình sợi dài hình dáng hộp cuối cùng hay là lựa chọn trước tiên đem nó thu lại trở về sau lại nghĩ biện pháp thử nhìn một chút có thể hay không mở ra nó đáng tiếc lạc trần năm đó cũng không có học cái gì mở khóa kỹ nghệ bằng không nói không chừng còn có thể thử nhìn một chút được hay không hơn bốn giờ chiều sắp trời dần tối lạc trần quanh đi còn lại cả ngày bận rộn ngược lại là rất bận nhưng cuối cùng hắn cùng hợp lại kiếm được tiền cộng lại vẫn chưa tới bốn ước quả nhiên từ kiệm thành sang dễ từ sang thành kiệm k h ó a sinh hoạt không dễ lạc trần thở dài cầm giá trị hơn ba ước thuộc tính kết tinh lạc trần cảm giác chính mình quá khó khăn mắt thấy nhanh trời tối lạc trần lại về tới phía trước cái kia mảnh hồ nước nơi này muốn nhìn xem tối nay còn có thể hay không có phía trước như thế ưu linh xuất hiện mặc dù trong lòng không có ô m hy vọng lớn bao nhiêu nhưng vạn nhất đâu tìm cái coi như sạch sẽ địa phương trực tiếp ngồi xuống lạc trần lấy điện thoại ra một bên mở ra một cái không cần mạng lưới máy rời trò chơi nhỏ chơi lấy một bên chờ đợi trời tối chờ chừng mười phút đồng hồ thời gian cũng qua năm điểm xung quanh sắt trời đã tối hẳn đưa tay không thấy được năm ngón hát cám bên trong cũng chỉ có lạc trần trong tay cái điện thoại này màn hình phát ra quang năng miễn cưỡng chiếu sáng một chút xíu khu vực lúc này lạc trần cũng là nhìn hướng bên cạnh mảnh này hồ nước đen như mực cái gì cũng không nhìn thấy ta liền biết lạc trần thở dài quả nhiên vẫn là suy nghĩ nhiều quá trên đời này nào có như vậy thật tốt sự tình đều để hắn gặp phải hai ngày trước có thể kiếm như vậy nhiều còn có thể sống được đem tiền tiêu hết đã là lao tổ tông p h ụ hộ lại lòng tham lời nói vậy liền không thích hợp nghĩ xong lạc trần cũng là đứng lên bắt đầu tại xung quanh trên mặt đất tô tô vẽ vẽ chỉ chốc lát sau một cái duy nhất một lần truyền thống trận liền vẽ xong Bá. Một trận hơn nửa cách giờ nguyên bản một mảnh đen kịt trong hồ nước đột nhiên xuất hiện từng cái điểm sáng màu trắng những điểm sáng này toàn bộ đều tập trung ở hồ nước vị trí trung tâm dầm dầm tiếng nước theo sát lấy văng lên kèm theo đại lượng điểm sáng màu trắng tập hợp trung tâm hồ nước khu vực hồ nước đột nhiên là xoay tròn tạo thành một cái đường kính mấy chục mét vòng xoay xuất hiện tại hồ nước trung ương bất quá tất cả những thứ này lạc trần không hề biết lúc này hắn cũng sớm đã về tới phòng an toàn bên trong bắt đầu ăn cơm tối các huynh đệ lại muốn đến cơm anh em chạy sai kênh đi ngươi ha ha nói đùa ăn cơm ăn cơm hôm nay vẫn như cũng là cơm một chén nhỏ lén lút thêm cơm đúng không đậu p h ộ n g cơm đó là cái gì thần tiên đồ ăn ta mẹ nó ăn bánh mì đều nhanh muốn ăn luôn đều còn ăn bánh mì đâu ngươi làm sao một điểm tiến bộ đều không có có phải là không đủ cố gắng a hôm nay mì ăn liền bên trong cuối cùng có thể thêm một quả trứng các ngươi nói lạc trần đại lao tối nay ăn là cái gì tiệc cái kia nhất định phải có t h ị ta thịt cá hầu hạ lạc trần vì cái gì muốn đoán chụp man hình gì và g chụp man hình gì và g chụp man hình gì và g lạc trần miễn phí cho các người nhìn không cần cảm ơn ta đậu phộng ta bắp chân lớn như vậy tôn hùm cái kia bảo ngư so ta bàn tay đều muốn lớn a còn có những cái kia lại là cái gì đồ vật hoàn toàn gọi không ra tên đến a ha ha quả nhiên nghèo khó hạn chế trí tưởng tượng của chúng ta sáu sáu sáu đại lao ngươi đến cùng là từ đâu tìm đến những thức ăn này a lạc trần tìm vì cái gì muốn tìm một đài đỉnh cấp máy gọi món liền giải quyết dùng tiền mua liền được máy gọi món cái này ta biết phía trước có người không phải nói qua chính mình tuyển chọn cái máy gọi món đơn giản công năm sao máy gọi món đơn giản nhân gia đại lao có thể là đỉnh cấp máy gọi món nói ra cả để ta hết hy vọng ít nhất một cái đủ cơ đu vê đút lạc trần không đắt năm cái đủ cơ đu vê đút mà thôi đậu phộng cho ta ta cũng ăn không nổi a ăn thức ăn ngon uống rượu ngon còn có thể thuận tiện t r e o chọc những này tiểu chân bên trên người lạc trần cảm giác s á t lục chi địa sinh hoạt cũng rất không tệ ít nhất so hắn trước đây trên địa cầu lúc ấy q u a tốt nhiều ta trước đây qua đều là cái gì trâu ngựa thời gian lạc trần cầm lấy một cái bắp chân thô tôm hùm lớn mở ra đến bên trong phấn nộn phấn nộn tôm thịt nhìn người cũng là thèm ăn tăng mạnh cái này một bản lớn đồ ăn một mình hắn liền có thể tất cả xử lý trước đây hắn chỗ nào có thể như thế ăn ăn không nổi còn k h ă c nói m ẫ u chốt cũng ăn không vào như vậy nhớ a đinh kiểm tra đến 10.087 h ả à o sát lục tiểu c h ấ n nhân viên ít tại 100 người sẽ ở ngày mai buổi sáng sáu điểm mở mở sát lục tiểu c h ấ n hợp nhất đến lúc đó sẽ có mặt khác chín tòa sát lục tiểu c h ấ n tại bản tiểu c h ấ n hợp nhất mời tất cả tiểu c h ấ n cư dân chuẩn bị sẵn sàng lạc trần động tác ăn cơm một trận thứ gì sát lục tiểu trấn muốn hợp nhất chương một hợp nhất bắt đầu chương một hợp nhất bắt đầu nhân số bất mãn một trăm n g ư ờ i liền sẽ phát động sát lục tiểu chấn hợp nhất cơ chế sao làm sao như đuổi trò chơi hợp khu giống như đối mặt thình lình hợp nhất thông báo lạc trần hoặc nhiều hoặc ít có loại rất quen thuộc đã thị cảm cái này không phải liền là trò chơi hợp khu sao trò chơi hợp khu là một cái khu người đến quá ít biến thành quỷ khu cho nên muốn hợp khu tăng lên nhân khí mà sát lục tiểu chấn hợp nhất cũng kém không nhiều cũng là bởi vì một cái sát lục tiểu chấn vào ở người đến quá ít cho nên cần hợp nhất đến để thẳng tiểu chấn vào ở dẫn đầu phía trước lạc trần còn nghĩ qua vạn nhất về sau bọn họ cái này s á t lục tiểu chấn người càng chết càng ít đến cuối cùng có thể hay không chết liền chỉ còn lại một mình hắn còn có mặt khác s á t lục tiểu chấn về sau có thể hay không thường xuyên gặp phải loại kia người mấy cũng chỉ có một cái tiểu chấn đâu kết quả hiện tại vô tận giết chóc trò chơi nói cho hắn đây là không có khả năng bởi vì nhân số một khi giảm xuống trí thượng hạn một phần mười trở xuống nó liền sẽ tự động phát động hợp nhất cơ chế để nhiều cái s á t lục tiểu chấn tiến hành hợp nhất cho nên vĩnh viễn không có khả năng xuất hiện chỉ có một người sắt lục tiểu chấn như vậy đối với bọn họ những n à y một mươi nghìn tám mươi bảy hào sát lục tiểu chấn dân bản địa mà nói sát lục tiểu chấn hợp nhất có phải hay không là một chuyện tốt đâu tại lạc trần nhìn tới đây đúng là một chuyện tốt không thể nghi ngờ không nói những cái khác vẹn vẹn là mỗi cái tuần lễ sát lục c h i tháp khiêu chiến cái kia phần mỗi người đều có tham dự thưởng nhân số nhiều cái kia lạc trần có thể thu đi lên không phải cũng liền trở nên nhiều hơn mặc dù cho dù nhân số thêm đến một nghìn người đầy trạng thái tất cả mọi người tham dự thưởng cộng lại cũng liền mới chín trăm chín mươi chín vạn sát lục tệ mà thôi lạc trần cho dù hiện tại kiếm không có hai ngày trước như vậy nhiều nhưng một ngày nhỏ kiếm cái ba bốn ước hay là không có vấn đề mà chỉ là không đến một ngàn vạn tiền trình tựa hồ cũng không có cái gì tốt tính toán trí ly không có liền không có cũng không có cái gọi là nhưng sự tình kỳ thật không thể tính như vậy tiền s á c thực không nhiều nhưng cũng không có ít đến có thể hoàn toàn không đáng kể tình trạng giống phía trước loại kia mỗi ngày mấy trăm s á t lục tệ lạc trần chẳng phải cho miễn rơi sao đó là thật quá ít một người cứ như vậy mấy trăm cho dù một ngàn người cộng lại cũng liền mấy chục vạn có ít đều không đáng đến lạc trần hoa cái kia thời gian cùng tinh lực chủ yếu là mỗi ngày còn muốn đúng giờ đi lấy tiền làm cùng thu tô một dạng chính hắn đều ngại p h i ề n phức nhưng sát lục chi tháp tham dự t h ư ở n g lại khác biệt một tuần lễ mới một lần huống chi lạc trần vốn là muốn đi lĩnh chính bình thường cho nên đây là thuận tiện sự tình không tồn tại p h i ề n phức hay không vấn đề huống chi thu tiền công việc vẫn là từ bắc đường vân nhiễm thay hắn hoàn thành lạc trần chỉ cần từ bắc đường vân nhiễm bên kia thu đi khoản này sát lục tệ là được rồi nhiều chuyện đơn giản á. không đến mức nói liền điểm này đều ngại p h i ề n phức cũng không biết hợp nhất tới về sau tiểu trấn sẽ thay cái cái dạng gì số hiệu lạc trần đã thành thói quen mười nghìn tám mươi bảy cái này số hiệu nếu là đột nhiên đổi một cái x á lạ hắn mở ra bản đồ tìm thời điểm thật đúng là có khả năng sẽ không quá quen thuộc bất quá cái này còn phải đợi hợp nhất về sau mới biết được cũng nhanh bất quá một đêm sự t ì n h liên lúc này công phu khu vực kinh tán gâu bên trong đã nghị luận ở mỹ hiện nay 10.087 hào sát lục tiểu chấn may mắn còn sống sót nhân số là 98 n g ư ờ i hôm nay lại chết bốn người lúc này trừ lạc trần không có tham dự bọn họ thảo luận bên ngoài còn lại mấy cái bên kia người gần như đều đang nghị luận liên quan tới ngày mai tiểu chấn hợp nhất sự t ì n h quá tốt rồi ta còn tưởng rằng chúng ta tiểu chấn người sẽ chỉ càng ngày càng ít đâu không nghĩ tới cái đồ chơi này còn có thể hợp nhất ô hát mi gột không biết mới tới người có tốt hay không ở chung có hay không người châu âu ta hy vọng có thể nhiều đến một chút chúng ta hàn quốc nhân tài ưu tú đúng đúng đúng đến một đám n ữ đoàn ta giơ hai tay hoang lên h nhiều đến điểm mội tử đi chúng ta mười nghìn tám mươi bảy hào sát lục tiểu chấn đều âm dương mất cân bằng cái này thật đúng là ta ngày hôm qua thời điểm còn thống kê qua chúng ta cái này sát lục tiểu chấn ngày hôm qua thời điểm nữ tính chỉ có mười hai người mặt khác tất cả đều là các đại lao gia、Phút. khó trách ta tìm không được có thể tổ đội khắc phái hy vọng ngày mai tới tân nhân nhiều một chút m ộ i tử phải đẹp vóc người đẹp ta có thể đem thức ăn của ta phân cho nàng một nửa a h ừ một đám phía dưới nam các tỷ mộ i nhận rõ ràng trên lầu những người này những người này tuyệt đối không cần cùng tổ bọn họ đội hử nhân ra trong lòng chỉ có lạc trần ca ca một người ngươi là lúc nào bắt đầu làm đến nằm mơ ban ngày nhìn ngươi đầu này giống ta cảm giác cho dù lạc trần đại lao mù cũng sẽ không coi trọng ngươi a c ú t đi lao nương sự tình dùng ngươi còn nhiều tin hay không đem h u n h đệ ngươi phá hủy quả nhiên đám người kia vô luận trò chuyện cái gì đều có thể ở mỹ lên lạc trần liếc nhìn kênh tán gâu bên trong thông tin cũng là d ở khóc d ở cười cơn tối kết thúc hôm nay lạc trần cuối cùng không cần chính mình thu thập bắt đĩa hắn vùi tay phó ngăn một bên hốc tối mở ra một cái chỉ có cao một thức nhỏ người máy từ hốc tối bên trong di động đi ra chủ nhân có gì phân phó chứ ai hợp thành âm thanh nghe lấy có chút ngơ ngác mặt khác không có gì ma bệnh quét dọn một chút vệ sinh lạc trần phân phó nói được rồi chủ nhân nhỏ người máy rơi chân bánh xích n ấ p đô chậm rãi di động đến bên bàn bến trên sau đó hai chân của nó bắt đầu kéo ruôi thân cao từ một m trực tiếp biến thành một m sáu lạc trần hiếu kỳ nó sẽ làm sao thu thập những này bắt đĩa vì vậy liền ngồi ở bên cạnh nhìn xem ngoài ý liệu cái này nhỏ người máy làm việc đến trả đĩnh ma lợi không có chút nào lộ ra v ụ về lạc trần nhìn xem nó thần tốc đem chống không bắt đĩa chỉnh lý qua một bên lúc này một cái đẩy xe cũng là tự động di động đến phòng ăn bên trong đẩy xe phía dưới cửa mở ra bên trong chính là tổng thể máy rửa b á t công năng trang bị nhỏ người máy trực tiếp đem bắt đĩa những này bỏ vào sau đó nó một đường đi xe con liền một đường đi theo nó di động lạc trần nhìn xem cũng cảm thấy thú vị bất quá nhìn một hồi hắn liền không có nhìn tiếp nữa trực tiếp đứng dậy rời đi phòng ăn đêm dài đằng đắng lạc trần cũng không có lòng ngủ may mà hắn nhà này phòng an toàn bên trong còn nhiều có khả năng giết thời gian giải trí phương thức bất quá lạc trần cũng là lợn rừng ăn không quen m ả n h khang những cái kêu cao cấp giải trí phương thức hắn thực sự là không nhiều rất hứng thú cuối cùng hay là chạy đi ẹn h o ặ trong phòng chơi game đánh tới nửa đêm hôm sau gần nhất lên đồng dạng đều so m ư ợ n lạc trần hôm nay khó được dậy thật sớm năm giờ rưỡi không đến hắn liền tỉnh sau đó đi nhà vệ sinh rửa mặt lại xuống lầu tại máy gọi món bên trong điểm một phần bữa sáng ăn xong lúc này thời gian vừa vặn năm giờ năm mươi lăm phút khoảng cách s á t lục tiểu chấn hợp nhất thời gian còn sót lại năm phút lạc trần từ phòng an toàn bên trong đi ra đi bộ tiến về giữa tiểu chấn quảng trường chờ hắn đi đến quảng trường thời điểm trên lệch thời gian không nhiều cũng là năm mươi tám năm mươi chín bộ dạng lúc này trên quảng trường đã tụ tập không ít người bọn họ một mươi nghìn tám mươi bảy hào s á t lục tiểu chấn còn lại những người kia đại khái là đều tụ tập ở chỗ này ẩm ẩm lúc này quảng trường trung ương t ò a kia thắp c h ó t máu đột nhiên là thả ra chói mắt hồng quang cả tòa sắt lục tiểu chấn đều đang run dày phản phất muốn động đất đồng dạng hợp nhất bắt đầu trưng một trăm sáu mươi bảy người quen biết cũ cấp a thiên phú tụ tập chương một trăm sáu mươi bảy người quen biết cũ cấp a thiên phú tụ tập s á t lục tiểu chấn hợp nhất đến nhanh kết thúc cũng nhanh lạc c h â n bọn họ những người này thậm chí đều không hiểu được đến cùng chuyện gì xảy ra liền thấy trước mắt c h ó i mắt huyết quăng nháy mắt bao phủ toàn bộ ánh mắt chờ tia sáng t à n đi trước mắt quảng trường này bên trên liền đã nhiều ra đến một đại ba người n g xa lạ nơi này chính là hợp nhất phía sau s á t lục tiểu chấn sao làm sao cảm giác không có thay đổi gì thật nhiều người a là cái hơn hai mươi ngày không nghĩ tới còn có thể lại lần nữa nhìn thấy cảnh tượng như vậy bảy mươi bảy nghìn một trăm hai mươi ba hào sắt lục tiểu chấn người ở đâu tất cả mọi người tập trung tới 8.847 hào sát lục t i ể u chấn người đều đến bên này tập hợp 75.561 h à o sát lục t i ể u chấn người đâu đều tới đây cho ta nơi này này anh em các ngươi bên kia có bao nhiêu người ha các ngươi bên đó đây chúng ta nơi này trước kia là 92 n g ư ờ i chúng ta bên này là 96 cái so với các ngươi nhiều mấy cái nhiều mấy người có làm được cái gì chúng ta bên này tối cường trong r u ộ t lão đại có thể là có cấp hát h i ê n phú các ngươi có sao ha ha cái kia không kéo sao chúng ta bên này rót giờ đại lão cũng là cấp á thiên phú c、so、dần dần tất cả mọi người dựa theo riêng phần mình lúc đến sát lục tiểu chấn chia mười cái đội ngũ một chút liền nhau đội ngũ ở giữa lúc này còn phát sinh một chút cãi nhau mà ngôi cái vốn là sát lục tiểu chấn người dẫn đầu lúc này cũng là nhộn nhịp chủ động đứng ở đội ngũ phía trước nhất đồng thời dùng giỏ xét ánh mắt quét mắt mặt khác tiểu chấn những người dẫn đầu kia lạc trần đại lão các ngươi tiểu trấn cũng hợp nhất lúc này một đạo ngạc nhiên âm thanh v a n g lên lạc trần quay đầu nhìn sang không nghĩ tới hay là cái người quen biết cũ chính là một nghìn bảy trăm ba mươi ba hào s á t lục tiểu trấn bên trong cái k i a lạc trần chọn lựa ra người đại diện một nghìn bảy trăm ba mươi ba hào s á t lục tiểu trấn phía trước may mắn còn sống sót nhân số hay là thật nhiều muốn xa so với một nghìn tám mươi bảy hào s á t lục tiểu trấn nhiều hơn nhiều nhưng mà phía sau cũng là điên của người chết hiện tại nhân số bên trên đều cùng một nghìn tám mươi bảy hào s á t lục tiểu trấn không sai b i t lắm lại thêm hai cái s á t lục tiểu trấn cách gần bởi vậy lần này hợp nhất sẽ tính đến bọn họ cũng là bình thường nhìn thấy lạc trần đại lão ngài ta liền yên tâm đối phương một bộ cao hứng gián g dấp âm thầm cũng là nhẹ nhàng thở ra dù sao vừa vặn nghe xung quanh nghị luận mặt khác s á t lục tiểu trấn người dẫn đầu không phải cấp A thiên phú chính là cấp b thiên phú hắn một cái cấp c thiên phú đứng ở chỗ này thực sự là quá đột ngột cũng quá không có cảm giác an toàn may mà tha hương nộ cố chi không nghĩ tới tại chỗ này vậy mà còn gặp lạc trần đối với lạc trần hắn quá quen thuộc m ặ cho dù Lạc t、so、nên t r nếu chất như i một mực bóc nhất ọ hào s định muốn tuyển chọn cái chỗ dựa lời nói cùng hắn tìm những cái kia không nhất định đáng tin cậy người xa lạ còn không bằng tìm chính mình quen thuộc ít nhất đại gia hiệu tận gốc dễ không cần lo lắng sẽ bị hố thảm nguyên lai là ngươi à đã như vậy ngươi đi đem các ngươi một nghìn bảy trăm ba mươi ba hào sát lục tiểu chấn người đều kêu đến đi lạc trần nhàn n h ạ t gật đầu nói được rồi ta cái này liền đi đối phương nhanh như chấp liền chạy rất nhanh một nghìn bảy trăm ba mươi ba hào sát lục tiểu chấn chín mươi mấy người liền cùng một mươi nghìn tám mươi bảy hào sát lục tiểu chấn người trộn lẫn ở cùng nhau anh em các ngươi là thế nào nhận biết lạc trần đại l a o có một mươi nghìn tám mươi bảy hào sát lục tiểu chấn người hiếu kỳ hỏi đại khái là gần nửa tháng phía trước lạc trần đại lao đến chúng ta tiểu chấn thị xác lúc ấy còn có không thức thời người không phục đâu bất quá lạc trần đại lao tại chỗ liền làm cho đối phương tâm phục khẩu phục đúng đúng đúng từ khi theo lạc trần đại lao chúng ta tiểu trấn bầu không khí liền có thể hài hòa huynh đệ thật ghen tị các ngươi có khả năng cùng lạc trần đại lao tại một cái tiểu trấn bất quá về sau đại gia liền đều là người một nhà đúng đều là người một nhà hào sát lục tiểu những người này nghe lấy, nhìn không được cũng là âm thầm khinh bị. Vốn cho là mình đình hót, không nghĩ này là là sát tiểu trấn rất biết tới lục lấy, được cũng còn có ca người người Vốn bên này đã âm bị. xem ra về sau phải nhiều hơn chú ý đám người kia cũng không thể để bọn họ thay thế nhóm người mình tại lạc trần đại lao trong suy nghĩ địa vị bên kia mặt khác tám cái sát lục tiểu chấn người dẫn đầu lúc này cũng là hướng về bên này nhìn qua hai cái kia ra hỏa hình như nhận biết là trước kia liền khoảng cách rất gần hai cái sát lục tiểu chấn sao trong đó một cái nhìn qua tựa hồ rất lợi hại cũng không biết là đẳng cấp gì thiên phú hừ nhiều người liền hữu dụng sao một đám bỏ sát lại nhiều cũng là bỏ sát vĩnh viên đấu không lại giống ta dạng này hùng sư ha ha đông lớn bên kia có câu n ạ n ngữ gọi là súng bắn chim đầu đàn hiện tại xem ra người dẫn đầu đã xuất hiện ta chưa hết nhìn trò hay đi bọn gia hỏa này cũng là từng cái tâm tư dị biệt có tính cách trương cùng đã quen trực tiếp chính là mang người đi tới ta gọi trong ruộng thánh một về sau cái trấn nhỏ này để ta tới làm chủ các ngươi có ý kiến gì trong ruộng thánh một người nhật hai mươi bảy tuổi vốn là một tên bình thường dân đi làm nhưng tại gia nhập vô tận giết chóc trò chơi về sau hắn may mắn kích hoạt lên một cái cấp A thiên phú bởi vậy nhảy lên trở thành nguyên bản vị trí sát lục tiểu trấn người mạnh nhất trong ruộng thánh một chỗ tại sát lục tiểu trấn cũng nhiều là một chút người nhật mà có thể sống đến hôm nay cũng cơ bản không có mấy cái người ngoại quốc bởi vậy bọn họ toàn bộ tiểu chấn người cũng đều là lấy trong ruộng thánh một là bài gọi là trong ruộng lao đại đối nói như thiên lôi sai đâu đánh đó người nhật lạc trần ánh mắt nhìn hướng người này trong ruộng thánh một nghiễm nhiên một bộ không coi ai ra gì cùng ngạo d i á m dấp không chút nào đem xung quanh mặt khác chín cái s á t lục tiểu chấn người thả ở trong mắt trước đó nói tốt thiên phú đ ẳ n g cấp tại cấp a phía dưới cũng đừng đi ra mất mặt xấu hổ bởi vì các ngươi căn bản không có tư cách trở thành có thể cùng ta trong ruộng thánh một cạnh tranh đối thủ không hổ là người nhật nói chuyện còn rất trung nhị lạc trần chê rêu giống như nhìn xem cái này ra cấp a thiên phú đó là cái gì rác rưởi đồ chơi lúc này trong đám người cũng là chuyển đến mấy tiếng cười lạnh cấp a thiên phú mà thôi ngươi sẽ không cho rằng chỉ có ngươi có a người nhật thân cao hai mét toàn thân làn da đen nhanh tráng h á n da đen dạ cốm cười g ầ n s i ế t quả đấm hiển nhiên hắn cũng là cấp a thiên phú người sở hữu không chút nào sợ h ã i trong ruộng thánh một mẹ nó đ ừ n g tưởng rằng chỉ có các ngươi người nhật có thể thức tỉnh cấp a thiên phú ta bác ý nhỉ n g cũng sẽ không thua ngươi bọn họ đám hôn đạn kia a nói chuyện bác ý nhỉ n g điện hình cây gậy nam tướng mạo trong tay còn sách theo một cái thật dài cô tử không thể không nói vũ khí này còn rất thích hợp hắn các phương diện thích hợp chứ một trăm sáu mươi tám xung đột lạc c h â n là quả hờ mềm chứ một trăm sáu mươi tám xung đột lạc c h â n là quả hờ mềm trong ruộng thánh một cũng không có nghĩ đến lần này hợp nhất mười cái sát lục tiểu chấn trong đó vậy mà có thể xuất hiện nhiều như thế cấp hã thiên phú người sở hữu hắn còn tưởng rằng chính mình là duy nhất cái kia đây cái này lung túng phách lối có chút quá sớm trong ruộng thánh một cũng không phải đồ đần phía trước biểu hiện phách lối là vì hắn cảm thấy chính mình là trong đám người này duy nhất cấp hã thiên phú người sở hữu cho nên mới sẽ vừa lên đến cứ như vậy p h á lối nhưng bây giờ lập tức đứng ra hai ba cái đồng dạng nắm giữ cấp t h a t h i ê n phú cái này để trong ruộng thánh một cũng là có chút điểm lo lắng lo lắng chính mình thực lực đến cùng có thể hay không áp đảo những người này khoảng thời gian này hắn nhưng là sớm đã thành thói quen nói một không hai tất cả mọi người muốn nghe cuộc sống của hắn hiện tại lại để cho hắn trở lại giống như trước đây thời gian hắn sẽ không thể chứng bất quá trong nội tâm mặc dù cảm thấy bất an nhưng trên mặt nổi trong ruộng thánh một cũng không dám yếu khí thế của mình bằng không chẳng phải là thật mất thể diện vì vậy hắn tiếp tục một mặt cuồng ngạo dáng dấp đảo qua mấy người này đi theo hướng về phía xung quanh nói ra Cũng chỉ có cấp người mặc ấ tất mấy y chuyện, cái sao. Ngoài ra còn có cả Ngoài người nói chuyện, tất cả mọi người đang nhìn mấy người sao. sao. ra quanh đang Xung không nhìn bọn hắn. g một p á thánh thoáng khác i thiên người tới này. Trong ruộng cũng là thoáng nhẹ nhàng thở ra. Còn nhất những cũng là một thở tốt. Ít ra. phú của những người khác cũng chưa Mặc của cấp A.、Mặc、dù nhiều mấy cái đối thủ cạnh tranh nhưng mình cũng không phải không có hy vọng chiến thắng dù sao cùng là cấp a thiên phú cũng là có sở trường điểm khác biệt mà hắn trong ruộng thánh một cấp a thiên phú vừa lúc chính là công phòng nhất thể cho nên hắn không quản là công kích hay là phòng ngự đều tương đối đến nếu như vài người khác cấp a thiên phú không bằng hắn cái kia nói không chừng hắn còn có thể tại trên thực lực thắng qua bọn họ đến lúc đó hắn như thường hay là cái trấn nhỏ này lão đại thậm chí hiện tại nhiều người về sau có thể kiếm được tiền cũng sẽ càng nhiều dù sao chỉ cần một sát lục chi tháp mỗi cái tuần lễ liền có thể từ mỗi người trên thân cầm tới mười nghìn sát lục tệ cái này hơn chín trăm n g ư ờ i cộng lại cái kia không được hơn chín trăm vạn a đây cũng không phải là một số tiền nhỏ tiểu trấn trên quảng trường hơn chín trăm người vây tại một chỗ chính giữa chống ra một phiến khu vực liền đứng bốn người ta trước đó nói rõ ta thiên phú là công phòng nhất thể cường lực cấp a thiên phú không quản là công kích tổn thương hay là phòng ngự đều có trong h ể được dụng thánh i n nếu như cái nào có bất kỳ giống ta, như ý toán h h t g bàn đánh nhầm mặt khác ba người trên mặt hai cũng không có lộ ra nửa điểm c r ộ t dạ bộ dạng ngược lại còn để hắn nhìn thấy chẳng thèm nó tới biểu lộ ta có vô địch phòng ngự ngươi có thể đánh dụ n g ta nửa ống máu lại đến nói cái khác đi người da đen dạ cột một mặt khinh thường nói hắn thiên phú làm cho hắn có được cực kỳ cường đại năng lực phòng ngự cho đến bây giờ trừ sát lục chi thắp bên trong những quái vật kia hắn còn không có tại giã ngoại gặp phải bất luận cái gì có khả năng đánh vợ hắn phòng ngự quái vật đây hừ phòng ngự mạnh tổn thương cao rất lợi hại phải không các ngươi có thể đánh tới ta nói sao đi Hắc ý nghỉ ổng c ư â i lạnh hắn từ khi thức tỉnh cấp a tốc độ thiên phú thật đúng là chưa từng gặp qua có thể tại phương diện tốc độ theo kịp đối thủ của mình đương nhiên s á t lục chi tháp bên trong những cái kia biến thái quái vật ngoại trừ cái kia cùng hắn đều không phải một cấp bậc cho nên không tính phiền phức hai gia hỏa này nhìn qua đều rất khó đối phó a trong ruộng thánh tối sầm lại tối nhữ mày buồn dầu lập tức hắn ánh mắt nhìn hướng này ấy giờ không nói gì cái kia đông đại nhân cái này gia hỏa này ấy giờ không nói gì chẳng lẽ là trột dạ n g đúng hắn thiên phú khẳng định không có chúng ta mấy cái mạnh cho nên lúc này khẳng định là muốn cố ý giảm xuống chính mình tồn tại cảm để cho chúng ta mấy cái trước đấu sau đó hắn tốt ngồi thu ngư ông thủ lợi、ừ. rào hoạt đông đại nhân ngươi sẽ không cho rằng ta là loại kia chưa từng đọc sách ngu xuẩn a ta có thể là nhìn qua các ngươi đông lớn bên kia ba mươi sáu kế người trong ruộng thánh một giờ khắc này lòng tin trần đầy cảm thấy chính mình đã khám phá lạc trần quỷ kế vì vậy đứng mũi chịu xào hắn liền đem lạc trần coi là vì chính mình đầu tiên mục tiêu quả hồng đương nhiên muốn theo mềm nhất cái kia bắt đầu ba đạo lý đơn giản như vậy hắn như thế nào không hiểu như thế xem ra đại gia đối với chính mình thực lực đều rất tự tin a trong ruộng thánh một lúc này nói ra dạng này tất nhiên chúng ta đều đối với chính mình thực lực có đầy đủ tự tin cái kia cũng đừng nói lời vô ích gì trực tiếp dùng thực lực đến nói chuyện đánh một trận cuối cùng đứng cái kia chính là lao đại làm sao hừ đây chính là ta muốn j a c ộ t hừ l ạ h nói ta không có ý kiến ác ý nghỉ ô n g ôm hai tay một mặt tự tin dù sao cuối cùng bất kể như thế nào t h ắ n g người kia sẽ chỉ là ta nhìn thấy hai người đều không có ý kiến trong ruộng thánh một cũng là nhìn hướng một mực không lên tiếng lạc trần người đây đông đại nhân hắn không có hảo ý cười lạc trần cũng cười ta đều có thể theo các ngươi hắn cười nói hoa hoa khí khí bộ dáng như cái h ả o h ả o tiên sinh chỉ bất quá đứng ở bên cạnh 10.087 h ả à o cùng 1.733 h ả à o hai tòa sát lục tiểu chấn người cũng đã nhanh không nín được mớ u cười ba cái cấp há thiên phú liền nghĩ cùng lạc trần đại lao đọ sức không phải các ngươi cũng không nhìn sát lục chi t h á p vượt quan bảng sao hay là nói các ngươi chỉ nhìn sát lục tiểu chấn bảng đối khu bảng một chút cũng không chú ý chẳng lẽ không cảm thấy được lạc trần cái tên này rất quen thuộc sao ba tên này muốn thảm ha ha nhìn xem à dù sao cuối cùng đều là lạc trần đại lao thắng chúng ta nhìn cái náo nhiệt là được rồi cấp a thiên phú a đáng tiếc anh em n g ư ơ i đáng tiếc cái gì a đáng tiếc theo sai người a nếu là cho ta liền tốt hiện tại chỉ có thể lãng phí hết ai cái này thế giới chính là như thế không công bằng giống ta loại này làm việc chú ý cẩn thận đôi cái gì đều quan sát nhập vi người kết quả liền thức tỉnh một cái cấp c thiên phú các ngươi nhìn cái kia đ ạ i lao hắc dài đến đần độn lại có thể thức tỉnh cấp a thiên phú cái này hợp lý sao cái này rất hợp lý a nhân ra đó là cấp a thiên phú thể nghiệm tạp giới hạn thời gian hai mươi bốn ngày chúng ta thiên phú đẳng cấp mặc dù thấp nhưng thời gian sử dụng dài a đậu phộng ngươi tiểu nói này trong lòng ta cân bằng nhiều các ngươi là muốn cười chết ta sao suýt đừng tán gẫu bắt đầu lúc này trong đám người bốn người cũng rốt cục là đậu thủ trong ruộng thánh một mực tiếp đã nhìn chằm chằm lạc trần hét lớn một tiếng chính là rút ra bên hông đào võ sĩ hướng về lạc trần chém ra một đạo thập tự giao nhau trảm kích ẩm trảm kích thuận lợi trong số mệnh mục tiêu nhưng tổn thương là không cũng trong lúc đó á c ý n ì ẩm cũng là nháy mắt xuất thủ đối với g i cô liền đập mười mấy côn đi xuống tốc độ đánh cực nhanh phanh phanh, phanh. liên tiếp đang thương tổn thương bay lên phản phất tại cởi nhạo b á c y nỉ ổng mềm yếu chương một trăm sáu mươi chín cho mới tới lập quy củ chương một trăm sáu mươi chín cho mới tới lập quy củ ha ha ha đây chính là n g ư ờ i bản lĩnh gia c ộ t tùy ý cởi nhạo công kích mềm nhúng các y nỉ ổng hắn thậm chí đều không có hoàn thủ liền trực tiếp hai tay chống lạnh đứng để bác y nỉ ổng đánh đến hướng nơi này đánh bàn tay v ô ngực vang ầm ầm cái này có thể đem bác y nỉ ổng tức đi lên cảm giác nhân cách của mình nhận lấy vũ nhục một dạng giống giận go ngò cầm canh hung ác một một một gia c ộ n cười n ạ o âm thanh cho dù bác y nghĩ ổng tốc độ đánh cực nhanh mỗi giây đều có thể đánh ra mấy chục lần liên kích có thể điểm này đáng thương tổn thương dù cho cộng lại đều còn lâu mới có được hắn mỗi giây hồi máu về nhiều lắm hắn liền tính cái gì cũng không làm đứng để cái này ra hỏa đánh cho dù đánh tới thiên hoang địa lão hắn cũng như thường lông tóc không thương dùng sức đánh người đều không còn khí lực còn nói chính mình thực lực mạnh dạ cột cười ha ha có thể bác y nghĩ ổng cũng đã phá phòng thủ không đánh tâm lý phá phòng thủ bác ý n h ĩ ổng trực tiếp bỏ gánh không làm cái này to đen qua cứng căn bản không đánh nổi hay là thay cái mục tiêu tìm về c h ú t mặt mũi đi nghĩ thầm t á c ý nhi ổng quay đầu nhìn hướng bên kia ẩm một mảng lớn máu tươi có phun tung toé hình dáng bắn tung toé mở trực tiếp tung toé t á c ý nhi ổng một mặt hắn đần độn đứng tại chỗ thậm chí đều quên né tránh lạch cạch một khối lớn da mặt rơi tại hắn trên giày t á c ý nhi ổng túi đầu đi nhìn khoe mắt bắp thịt có chút có quắp mấy lần một giây sau á á á. hắn giống như nổi điên mánh liệt vung cái chân kia đem trên giày da mặt hất ra cũng còn không có ý thức được vẫn còn tại hô to mánh liệt vung da cốt xít như thế hôm ác cái này to đen cũng bị giật này mình cả một cái người một giây trước còn nêm đẹp một giây sau liền trực tiếp nổ tung thành mảnh vỡ giết người mà thôi đến mức làm dọa người như vậy sao đập phim kinh dị a da c ộ t r a mặt cũng là run dày mấy lần trong lòng đột nhiên có chút luông cuống ngượng ngủng trang diện làm có chút huyết tinh lạc trần lộ ra một cái ấ y n ấ y nụ cười chỉ bất quá những người khác lúc này đều có chút cười không nổi vừa vặn dạ c t cùng k h ắ c ý nghĩ ì n g khả năng không có quá thấy rõ ràng có thể những người khác lại nhìn chân thật bọn họ là nhìn tận mắt trong ruộn thánh sông lên đi lên sau đó liền đánh ra khơi hải không tổn thương cái này ra hỏa còn không tin tả lại là x ô n g đi lên kết quả vẫn như c ũ không có thay đổi gì tổn thương vẫn như cũng là không n à y nót tưng mừng ngươi khỉ làm x ế đâu lạc trần lúc này hơi không kiên nhẫn đào đào lốt hai sau đó bọn họ liền thấy lạc trần cách không đối với trong ruộng thánh một y ê u ớt cầm một cái một giây sau trong ruộng thánh cả một cái người liền biến thành dạng này cái này mẹ nó là kỹ năng gì cái này cũng quá tàn bạo đi một chút người trực tiếp nhìn muốn nôn dù là những ngày này tại sát lục c h i địa bọn họ đã thấy qua không ít cùng loại loại này huyết tinh tình cảnh có thể lúc này trơ mắt nhìn xem một người sống sờ sờ biến thành mạch vỡ loại kia thị giác cùng trên tâm lý lực t r ù n g kích hay là để bọn họ sinh ra nhất định sinh lý cảm giác khó chịu người có chút tầm ý lạc trần lúc này bỗng nhiên khe tao mày nhìn hướng còn tại cái kia hô to gọi nhỏ ác ỷ nỉ ổng một giây sau ẩm tiếng kêu gọi ý mặt mà dừng mới vừa còn nhảy nhót tưng bừng ác ỷ nỉ ổng nháy mắt liền bước lên trong ruộng thánh một hậu bụi trở thành xung quanh đầy đất máu tươi cùng các loại m ả n h vỡ mọc t h ở phù c ờ to đen dạ cộp nháy mắt giống như là nên kích đồng dạng tại c h ỗ nhảy dựng lên một bên chửi lên, một bên lui về sau ân lạc trần nhìn hướng hắn dạc cộp trong ánh mắt tràn đầy ánh mắt hoảng sợ ta nhận thua ta nguyện ý tiếp thu ngươi tới làm cái này lão đại hắn vội vàng cầu xin tha thứ nhưng ta nhìn ngươi không vừa mắt lạc chân thản nhiên nói không Dạ cột hoảng sợ hô to ẩm một cái tử vong c h i ác thế giới nháy mắt tiến tĩnh lạc chân cái này mới hài lòng gật đầu sau đó nhìn hướng xung quanh những người khác liên quan tới cái này sát lục tiểu chấn về sau từ ta quyết định các ngươi còn có cái gì ý kiến sao hắn mỉm cười nhìn xem hình như rất dễ nói chuyện bộ dạng những cái kia mới tới lắc đầu liên tục bày tỏ chính mình không có ý kiến đặc biệt là mặt khác năm cái hợp nhất đi vào sát lục tiểu chấn người dẫn đầu lúc này càng là dọa đến đều muốn đi tiểu giờ k h ắ c này bọn họ đột nhiên vui mừng chính mình t i ê n phú chỉ là cấp b mà không phải giống vừa rồi ba người kia giống nhau là cấp a nếu không bọn họ hiện tại sợ rằng cũng phải cùng ba cái kia xui xẻo một dạng biến thành cái này đầy đất nhân dân m n h vỡ băng vào mị lực cá nhân lạc trần dễ dàng chính là chinh phục những ngày mới tới sau đó lạc trần cũng là cùng những n à y mới tới nói một cái quy củ của mình ta không biết các ngươi trước đây là thế nào làm nhưng từ hôm nay trở đi mỗi người, các người đều chỉ cần tuân thủ ta định quy củ đến mức các ngươi nguyên lai、like、những cái kia từ hôm nay trở đi liền toàn bộ phế bỏ lạc trần nói xong cũng là nhìn hướng cái kia năm cái ban đầu người dẫn đầu các ngươi cảm thấy sắp xếp của ta có vấn đề sao lạc trần cười hỏi không không hề có một chút vấn đề năm người lắc đầu liên tục sợ chậm nửa nhịp chính mình liền muốn biến thành cái này đầy đất nhân dân mạnh vỡ rất tốt ta thích nghe lời nói người tiếp tục bảo trì năm người liền vội vàng gật đầu cười làm lành không dám có nửa điểm bất mãn theo s á t lấy lạc trần cũng là tuyên bố quy củ của mình kỳ thật cũng rất đơn giản hay là cùng ban đầu mở dạo chính là mỗi cái tuần lễ s á t lục chi tháp hoạt động mọi người cần nộp lên lấy được một nửa ích lợi cái này ích lợi không chỉ là tham dự thưởng cho 10.000 s á t lục tệ cũng tương tự bao gồm bọn họ tại s á t lục chi tháp giấu vào trong lấy được thuộc tính kết tinh nói thật kỳ thật cái sau mới là phân đầu dù sao nhưng phàm là có thể xông qua s á t lục chi tháp t ầ n g thứ hai vậy ít nhất cũng có thể thu hoạch một trăm mười viên màu xanh thuộc tính kết tinh thu hồi giá cả có thể đạt tới hai mươi hai s á t lục tệ là tham dự thưởng hai mươi hai lần còn nếu như có thể xông qua tầng thứ ba cái này ích lợi còn muốn gia tăng hai mươi vạn là tham dự thưởng hai trăm hai mươi hai lần mà hiện giai đoạn có thể xông qua s á t lục chi tháp tầng thứ ba người không thể nói toàn bộ a nhưng ít ra cũng là trường phân nửa đi. dù sao s á t lục chi tháp ba tầng trước độ khó không hề cao đều là chút nhị giai thiết giáp hành thi mà thôi cũng không khó giết mà chỉ cần có một nửa người xông qua tầng thứ ba cho dù vẹn vẹn cái này một nửa người nộp lên thuộc tính kết tình liền giá trị ít nhất hơn năm vạn s á t lục tệ húng chi còn có một chút người có thể xông qua tầng thứ tư tầng thứ năm thậm chí tầng thứ sáu những người này nộp lên sắt lục tệ chỉ nhiều không ít đều là thuộc về lạc trần một phần í c h lợi làm lạc trần tuyên bố chính mình cái quy củ này thời điểm hắn vốn cho rằng sẽ gây nên một bộ phận người bất mãn dù sao hắn muốn lấy đi nguyên bản thuộc về bọn hắn một nửa ích lợi đổi lại là lạc trần chính mình khẳng định cũng sẽ bất mãn nhưng trên thực tế lại vừa vặn ngược lại lạc trần không những không tại mặt của bọn hắn bên trên nhìn thấy bất kỳ bất mãn gì ngược lại những người này còn từng cái biểu hiện rất cao hứng rất kích động bộ dạng lạc trần cái này cái gì m ắ bệnh chương một trăm bảy mươi các ngươi trước đây qua là cái gì trâu ngựa thời gian chương một trăm bảy mươi các ngươi trước đây qua là cái gì trâu ngựa thời gian không phải anh em ngươi cao hứng như vậy làm cái gì một cái vốn là một mươi nghìn tám mươi bảy hào sát lục t i ể u c h ấ n người nghi ngờ nhìn hướng bên cạnh một cái anh em cái sau bộ kia hưng phấn giá dấp liền kém trực tiếp kích động tại chỗ nhảy lên hoan hô cái này để hắn mười phần không hiểu nhịn không được hỏi một câu ta đương nhiên cao hương a đối phương vừa cười vừa nói các ngươi chẳng lẽ không cao hương sao chúng ta có thể tự mình lưu lại một nửa ích lợi a đây chính là một nửa a ta biết là một nửa a cái kia rất nhiều sao rất nhiều sao đối phương một mặt ngươi đang đ ù a ta biểu lộ nhìn xem hắn nói ra xin đem sao chữ bỏ đi tốt sao cái này siêu cấp nhiều trước đây chính chúng ta đều chỉ có thể lưu lại một phần mười mà thôi các ngươi còn có một phần mười lại có người gia nhập nói chuyện phiếm hắn kích động nói chúng ta tiểu c h ấ n trước đây đều là toàn bộ nộp lên cái kia giả côn quả thực chính là cái chủ nô căn bản không cho chúng ta lưu lại nửa điểm người da đen chủ nô chuyện này đúng sao nghe đến những n à y phàn nàn những cái kia vốn là mười nghìn không trăm tám mươi bảy hào cùng với một nghìn bảy trăm ba mươi ba hào sát lục tiểu c h ấ n người cho đến giờ phút này mới bừng tỉnh đại nộ những người này vì cái gì muốn hưng phấn như vậy không ngờ các ngươi trước đây đều qua như thế khổ á quả nhiên lạc trần đại lão là cái người tốt ta có tội ta trước đây còn trộm cắp mắng qua lạc trần đại l a o ta thật đáng chết ta nguyên lai、like、đây chính là thân ở trong phúc không biết phúc sao bọn giá hỏa này cũng quá đáng thương a còn tốt thời gian khổ cực đã đi qua các ngươi đã khổ tận cam lai cái kêu kêu giả c ô m to đen thậm chí ngay cả một chút xíu hích lợi cũng không cho những người k h á c lưu thiên kia tâm cũng là đen sao đáng sợ hay là lạc trần ca ca tốt ta quyết định muốn cho lạc trần ca ca sinh thật nhiều thật nhiều h ả i tử lan a cũng không soi mặt vào trong nước tiểu mà xem chính mình chỉ bằng ngươi cũng xứng lạc trần nghe một hồi cũng là nghe rõ không n g ờ ta thiện lương như vậy sao vốn cho rằng lấy đi năm mươi phần trăm đã rất quá đáng không nghĩ tới còn có người so ta càng đen cái kia kêu g i c c ô ố hắn là nghiêm túc sao vắt chảy ra nước loại này mổ gà lấy t r ứ n g hành động thật đúng là có đồ đần sẽ làm a chẳng lẽ là chủng tộc gì thiên phú đại lão đại lão về sau thật chỉ cần nộp lên một nửa là được rồi sao có người vội v à n g hỏi sau đó xung quanh một đám người đều là loại kia ánh mắt mong đợi nhìn qua lạc trần lạc trần làm sao cảm giác là lạ ở chỗ nào mặc dù cảm giác là lạ nhưng lạc trần hay là làm ra hứa hẹn yên tâm về sau không q u ả n vô luận như thế nào các ngươi ích lợi ta chỉ cần một nửa mà còn cái này không bao gồm các ngươi thông thường những cái kia ích lợi những cái kia ta là không muốn lạc trần mới vừa nói xong toàn trường liền tiếng vỗ tay như sấm động từng cái hưng phấn hình như ăn tết đồng dạng muốn hay không khoa trương như vậy lạc trần cảm giác chính mình có chút theo không kịp những người này náo mạch kín ồ ồ ồ quá tốt rồi ta rất ưa thích s á t lục tiểu trần hợp nhất cuối cùng để ta nhìn thấy hy vọng sống sót các ngươi là không biết trước đây dạ c ộ cái kê hôn đã ngay cả chúng ta hàng ngày ra ngoài thăm dò tiền đều muốn lên dao một điểm cũng không cho chúng ta lưu a anh em các ngươi trước đây cũng quá khổ á ai chúng ta bên này hơi tốt một chút nhưng cũng chỉ là hơi tốt như vậy một chút xíu m à thôi còn không phải sao chúng ta hằng ngày vơ vét đến những cái kia vật tư gì đó cũng đều là cần nộp lên tấm thành ta trước đây đều là qua loa cho xong chuyện ta thậm chí cũng không biết chính mình là thế nào sống tới ngày nay thảm quá thảm ta nguyên lai tưởng rằng tất cả mọi người qua không sai bị lắm bây giờ mới biết nguyên lai các ngươi một mực trải qua như thế tốt thời gian còn tốt hiện tại tất cả mọi người là người mình ha ha ha đến đại gia cùng ta cùng một chỗ kêu lạc trần đại lao và t u ế cái gì v à thuế muốn hô lạc trần đại lao vinh viễn không chết đúng đúng đúng lạc trần đại lao vinh viễn không chết lạc trần đại lao vinh viễn không chết liên tục không ngừng tiếng hô hoán giống như là thủy triều hơn chín trăm người hô lên trọn vẹn hơn chín n g à n hơn chín vạn khí thế tới lạc trần chính mình cũng bối rối hắn thậm chí có chút xấu hổ vì vậy hắn vội vàng ngăn lại những người này loại này chơi lung túng hành động nói đơn giản hai câu phía sau liền tuyên bố giải tán sau đó đại gia chính là riêng phần mình trở về an toàn của mình nhà bất quá trước đó lạc trần trước nhìn xem bản đồ trên bản đồ biểu thị chỗ này sắt lục tiểu chấn hiện nay còn không có bất kỳ số hiệu cái này muốn làm sao làm lạc trần vô ý thức nhìn về phía trước tòa kia tháp trong máu lúc này một đạo huyết quang từ tháp nhọn bên trên bán ra tại lạc trần trước mắt tạo thành một cái phiếm hồng màn hình xin đặt tên tiểu trấn số hiệu có thể tự mình lấp không thể lập lại a người còn có trí năng lạc trần kinh ngạc nhìn hắn chính là nói thầm câu không nghĩ tới cái này màn hình còn đưa đáp lại bất quá lần này không có bất kỳ cái gì đáp lại cái đồ chơi này còn rất cao lãnh nghĩ thầm lạc trần còn là thua vào mười nghìn tám mươi bảy cái số này dù sao quen thuộc đã số hiệu xác nhận、Bá. hồng quang tàn đi màn hình biến mất mà tháp chóp máu bên trên cũng xuất hiện 10.087 số hiệu chữ số không sai lạc trần thỏa mãn nhẹ gật đầu đi theo cũng là quay trở về an toàn của mình nhà nhìn bởi vì sát lục tiểu t r ấ n hợp nhất quan hệ hiện tại mỗi một gian phòng an toàn vị trí đều phát sinh không lớn không nhỏ biến hóa lạc trần dựa theo trên bản đồ chỉ dẫn tìm tới chính mình phòng an toàn phòng an toàn nội bộ là không có bất kỳ biến hóa nào chỉ là ngoại bộ vị trí thay đổi mà thôi nhìn một lần xác định không có vấn đề gì về sau lạc trần liền cũng là đi tới tầng ngầm một nhìn một chút hôm nay ba cái dương tính điểm rơi hay là tân thủ khu bên trong hắn liếc nhìn cũng không có cái gì ý nghĩ tân thủ khu bên trong dương tính h tối đa cũng chính là màu lam dương tính h một cái giá trị cũng mới mười mấy hai mươi vạn chút tiền này lạc trần hiện tại đã không nhìn chúng đều chẳng muốn vì cái này đặc biệt đi một chuyến mắt thấy không có giá trị gì lạc trần cũng liền về tới trên lầu đi theo khởi động bên trong căn phòng truyền thống trận tại một mảnh truyền thống tia sáng bên trong cả người nháy mắt biến mất không thấy gì nữa Vừa sáng lạc trần tại tân thủ khu nơi khác đồ khắp nơi tìm tòi tham dò một chút hắn không có tiến vào qua khu vực hắn phát hiện tân thủ khu bên ngoài hoang dã kỳ thật cũng không có chính mình tưởng tượng bên trong nguy hiểm như vậy lục giai hoặc là lục giai trở lên yêu thú kỳ thật không hề phổ biến có lẽ khoảng cách tân thủ khu chỗ xa hơn sẽ phổ biến một điểm nhưng hiện nay lạc trần chỗ thăm dò khu vực cũng chính là tân thủ khu biên giới bên ngoài năm trăm km phạm vi trong vòng phiến khu vực này vượt qua phiến khu vực này địa phương lạc trần tạm thời còn không có thăm dò đến mà tại trong khu vực này thường thấy n h ấ t đến hay là những cái kia tứ giai cùng ngũ giai quái vật liên một đầu lục giai yêu thú đều hiếm thấy chớ nói chi là thất giai yêu thú cho nên lạc trần lần kia là thuần xui x ẹ o lạc trần cũng là im l Trước tân thủ tiểu trước tân bên ngoài mê vụ tiểu điếm, tân thủ khu thủ bên ngoài mê ngoài điếm, mê điếm. vụ lúc xế chiều lạc trần mới từ phòng an toàn bên trong ăn cơm chưa xong trở về lúc này chính tùy ý tại không biết khu vực đung đưa buổi sáng hắn chỉ tìm tới hai nhóm quái vật may mà đều là ngũ dài quái vật số lượng mặc dù không phải rất nhiều nhưng vẫn như cũ để lạc trần nhỏ kiếm chín nghìn một trăm hai mươi vạn s á t lục tệ buổi chiều lạc trần tính toán lại cố gắng một chút như thế nào đi nữa một ngày cũng muốn kiếm đủ hai ba ước a nếu là một ngày chỉ có thể kiếm một hai ư c lời nói vậy cái này điểm tiền đủ làm gì liên tính tích lũy một tuần lễ đây cũng là mới mười mấy ước mà thôi quá ít ân bên kia làm sao sưng ơ lên chính đi lạc trần xa xa liền thấy phía trước một cây số tả hữu khu vực đột nhiên xuất hiện nổi sương mù tình huống hắn nghĩ tới cái gì vội vàng là hướng bên kia chạy tới cự l i một cây số thoáng qua liền qua rất nhanh lạc trần liền đi tới p h í a khu vực này bên cạnh không sai quả nhiên là loại này quen thuộc mê vụ khu lạc trần vừa vặn đã cảm thấy cái này sương mù lên khá quen hiện tại đi gần xem xét cái này không phải liền là hắn thường xuyên đi mê vụ khu vực nhà sương mù nội bộ chính là mê vụ tiểu điếm hắn nhưng là hộ khách viva chỉ bất quá lạc trần trước đây thường đi đều là tân thủ khu mê vụ tiểu điếm mà trước mắt mảnh này tân thủ khu bên ngoài khu vực hắn hay là lần đầu gặp phải nơi này mê vụ tiểu điếm phía trước tân thủ khu mê vụ tiểu điếm nhân viên cửa hàng nói qua tại tân thủ khu bên ngoài mê vụ tiểu điếm bên trong có thể mua được tiến về mê vụ thương hội bản đồ còn có trên người ta cái k i a quỷ dị ân ký có lẽ tại chỗ này cũng có biện pháp loại trừ rơi nghĩ đến cái này lạc trần cũng là cất bước trực tiếp đi vào mảnh này mê vụ khu vực bên trong đại khái đi ba bốn trăm m bộ dạng trước mắt tầng tầng lớp lấp trong sương mù loang thoáng chính là xuất hiện một gian quen thuộc cửa hàng nhỏ hình d lạc trần tăng nhanh bước chân đi qua đẩy cửa ra đi vào gian này mê vụ tiểu điếm bên trong đinh linh trên cửa t r u n g phát ra thanh thúy tiến g vang đi vào trong tiểu điếm lạc trần phát hiện gian này mê vụ tiểu điếm nội bộ bảy biện cùng t â n thủ khu mê vụ tiểu điếm không khác nhau nhiều lắm chính là không gian hơi lớn một chút đại khái có thể có cái sáu bảy mươi mở bộ dạng trong cửa hàng bố cục cũng là tương đối đơn giản chính đối cửa tận cùng bên trong nhất chính là một cái quầy một tên quen thuộc nhân viên cửa hàng đang đứng tại phía sau quầy mỉm cười nhìn hắn hoan lên quang lâm mê vụ tiểu điếm khách nhân cần gì không sao cái này mê vụ tiểu điếm nhân viên cửa hàng dài đến đều giống nhau như lúc sau. lạc trần nhìn trước mắt tấm này quen thuộc mặt không chỉ là tướng mạo một dạng liền thân cao n h ữ n g này cũng đều không có chút nào khác biệt lấy lạc trần hiện tại nhãn lực cho dù là hơi có như vậy mấy ly khác nhau hắn đều nhìn ra nhưng trước mắt này cái nhân viên cửa hàng quen biết hắn hai cái kia hoàn toàn giống nhau như lúc lạc trần lúc trước còn tưởng rằng rời đi tân thủ khu về sau cái này mê vụ tiểu điếm nhân viên cửa hàng cũng sẽ thay cái bộ dán đây kết quả vậy mà một điểm không thay đổi người tốt ta nghĩ mua một phần tiến về mê vụ thương hội bản đồ lạc trần nói rõ chính mình ý đồ đến xin lỗi mua sắm tiến về gần nhất thành trấn bản đồ cần t r ư ớ c trở thành bổn điếm hội viên hộ khách mới có thể thu được tư cách mua nhân viên cửa hàng khẽ cười nói ngươi nói hội viên hộ khách là chỉ cái này sao lạc trần từ không gian vòng tay bên trong lấy ra tấm kia thẻ hội viên nhân viên cửa hàng sau khi nhận lấy nơi cổ tay vạch một cái sau đó nụ cười trên mặt nháy mắt biến thành càng thêm chân thành tha thiết rất nhiều dùng hai tay sẽ nhân viên tạp đưa trả lại cho lạc trần đồng thời cũng là nói nói xin lỗi vừa vặn không hề biết khách nhân tôn kính ngài là bạn cửa hàng nhỏ hội viên hộ khách xin hỏi ngài là cần tiến về gần nhất thành trấn bản đồ phải không gần nhất thành trấn bên trong có mê vụ thương hội、sao? lạc trần tiếp nhận thẻ hội viên sau đó hỏi có chúng ta mê vụ thương hội tại mỗi một tòa thành trong trấn đều có phân hội thiết lập nhân viên cửa hàng mỉm cười gật đầu vậy liền đến một phần a muốn bao nhiêu tiền lạc trần gật gật đầu đi theo hỏi một chút giá cả bản đồ này hẳn là cũng không tiện nghi thành rao chỉ cần một nghìn vạn sát lục tệ liền có thể mua được một phần dạng này bản đồ nhân viên cửa hàng mỉm cười nói miếng bản đồ này không vẹn vẹn sẽ vì tôn quý khách nhân ngài quy hoạch ra một đầu an toàn nhất tiến về phụ cận thành trấn lộ t u ế n đồng thời lộ t u ế n xung quanh một chút khu vực cũng sẽ bị trước thời hạn điểm sáng khách nhân ngài cần sao đến một phần y lạc trần gật gật đầu một ngàn vạn giá cả còn tại hắn có khả năng tiếp thu phạm vi bên trong đương nhiên cái đồ chơi này cũng xác thực không tiện nghi chính là nói xong lạc trần cũng là lấy ra trưa hôm nay thu hoạch đống kia thuộc tính kết tinh những n à y đều thu hồi cái kia một ngàn vạn ngươi trực tiếp chửi đi nhân viên cửa hàng gật gật đầu lấy đi đống này thuộc tính kết tinh về sau lấy ra một lớn một nhỏ hai cái hộp hộp lớn bên trong chính là lạc trần mua sắm bản đồ phía sau còn lại tám nghìn một trăm hai mươi vạn s á t lục tệ mở hộp ra bên trong mỗi một tấm sắt lục tệ đều là cực lớn mặt giá trị một tấm chính là mười nghìn trong hộp tổng cộng là tám nghìn một trăm hai mươi tấm lạc trần không có trực tiếp thu đi mà là mở ra bên cạnh một cái khác nhỏ một c h ú t hộp trong cái hộp này để đó chính là lạc trần mua xăm giá trị một nghìn vạn s á t lục tệ bản đồ bản đồ mở rộng phía sau cũng liền nho nhỏ một tấm sử dụng phương thức cũng rất đơn giản trực tiếp tại bắn ra có hay không sử dụng nhắc nhở bên trên lựa chọn d s t là được rồi lạc trần lựa chọn sử dụng về sau trong tay miếng bản đồ này nháy mắt hóa thành một vệ ánh sáng biến mất sau đó giết chóc trò chơi tự mang bản đồ giới diện liền tự động bắn ra ngoài theo sát lấy một mảnh đèn đè con đường này từ lạc trần trước mắt vị trí cái điểm này xuất phát một đường ốn lượn bênh co hướng nơi xa kéo dài thật xa mới tại điểm cuối cùng chỗ hiện ra một tòa thành chị ô biểu tượng tới cái kia ô biểu tượng còn lóe ra tia sáng phía trên hiện ra mấy cái văn tự tới bảy năm một một hào t h a n h trấn danh tự chính là số hiệu sao quả nhiên rất có vô tận g i ế t chóc trò chơi đặc sắc liên cùng bọn họ những cái kia sát lục tiểu trấn một dạng không có danh tự chỉ có số hiệu hiện tại cái này thành trấn cũng là như thế đây là có bao x a lạc trần nhìn một chút trên bản đồ đoạn này lộ tuyến khoảng cách dựa theo trên bản đồ cái tỷ lệ này lạc trần phát hiện cho dù là hán giờ phút này cùng bảy nghìn năm trăm mười một hào thành c h ấ n thẳng tắp khoảng cách đều có không sai biệt lắm hơn tám nghìn bảy trăm km xa nếu như là dựa theo trên bản đồ tiêu ký cái này lộ tuyến đi cái kia khoảng cách ít nhất còn muốn kéo dài gấp ba bốn lần trở lên xa như vậy lạc trần hơi kinh ngạc lúc đầu còn tưởng rằng có thể có cái hai ba n g h n km liền không sai biệt lắm không nghĩ tới chỉ là thẳng tắp khoảng cách đều vượt qua tám nghìn km dựa theo cái này bản đồ an toàn lộ tuyến đi càng là hai ba vạn km đặt cơ sở xem ra trong ngắn hạn là không đến được lạc trần nghĩ、thầm. mặc dù trên bản đồ nói là tương đối an toàn lộ tuyến nhưng cái này tương đối hai chữ liền rất linh tính nó tràn đầy các loại sự không chắc chắn có lẽ hôm nay con đường này hay là an toàn nhưng nói không chừng ngày mai nó liền không có như vậy an toàn nếu là lạc trần không có đầy đủ phân khích lời nói hắn thật đúng là không dám tùy tiện liền chạy xa như vậy địa phương đi dù sao khoảng cách t â n thủ khu càng xa nguy hiểm hệ số liền càng cao hiện tại là đi hơn tám km nơi k h á c phương không phải hơn tám mươi km có thể nghĩ dọc theo con đường này sẽ gặp phải bao nhiêu nguy hiểm tình huống Trước nhân ỏ bỏ nhỏ bỏ kiếm kiếm khách cái cái ức, chưa từ bỏ ý định lạc Trước ức, chưa từ bỏ ý định chưa định h từ trận từ trận Tôn ý ý quý n lạc ngài nhìn ngài còn có cái gì cần、sao? Nhân gì cái có sao viên cửa hàng lúc này cũng là đúng lúc dò hỏi lạc trần lực chú ý cũng là từ trước mắt trên bản đồ rời đi đi theo hỏi thăm một cái trên người mình cái kia q u ỷ dị trạng thái tình huống ngươi có thể nhìn thấy trên người ta cái kia trạng thái đặc thù sao ta phía trước tại cái khác mê vụ tiểu điếm hỏi qua bên kia nhân viên cửa hàng nói các ngươi bên này có lẽ có biện pháp giúp ta giải quyết lạc trần nói được rồi ta xem trước một chút nhân viên cửa hàng nói xong đôi mắt bên trong cũng là hiện lên một vệ huyền quang một giây sau xin lỗi ngài trên thân trường hợp này tại chúng ta bên này tạm thời không có cách nào vì ngài giải quyết nhưng ngài có thể đi gần nhất thành trấn mê vụ thương hội nhìn bên kia có lẽ có biện pháp vì ngài giải quyết ngài trên thân vấn đề này nhân viên cửa hàng lắc đầu nói không thể sao lạc trần trong lòng có hơi thất vọng nhưng cũng chỉ là một điểm mà thôi được ta sẽ đi xem một chút nói xong lạc trần cũng là lấy đi trước mặt cái này tám nghìn một trăm hai mươi vạn sát lục tệ thu vào chính mình ba lô không gian bên trong tốt Tôn thăm. trang thủy tinh, không nhân còn có cái gì khác cần、sao? Nhân viên cửa hàng cười hỏi thăm. Các người nơi này không có chuyển năng quý khách khác kỳ kỹ hỏi hoặc cái Các có cửa cười có cấp bậc gì sao? là mịm bị đúng không? Lạc Trân hỏi. Nhân Trân Lạc vậy i ê n hàng cửa g t gật Đúng ậ đầu. v cái này cần ngài tiến về mê vụ thương hội mua sắm vậy l i ề n không cần cái gì lạc trần nói xong quay người liền hướng về mê vụ tiểu điếm đi ra ngoài khách nhân ngài đi thong thả h o à n g n ê n h lần sau q u a n lâm mở cửa từ trong cửa hàng đi ra lạc trần bước nhanh đi ra mảnh này mê vụ khu phía sau chính là mở ra bản đồ nhìn thoáng qua sau đó tìm đúng phương hướng liền hướng về trên bản đồ tiêu ký đầu kia tiến về 7.511 h à o thành chấn lộ tuyến đi đến hừ những n à y quái vật thật mẹ nó buồn nôn hơn bốn giờ chiều sắp trời dần tối lạc trần nổ ngụm dính lấy hạt cắt nước bọn sau đó bắt đầu quét dọn phiến chiến trường này Vừa chiều hắn theo trên bản đồ đầu kia thông hướng 7.511 h à o thành chấn lộ tuyến một đường đi chính giữa thỉnh thoảng hướng xung quanh thăm dò một chút kết quả một cái buổi chiều xuống hắn tổng cộng mới đi không sai biệt lắm sáu km khoảng cách đương nhiên cái này cũng cùng lạc trần lửa đường ra thích hướng bên cạnh chạy có quan hệ nếu như hắn hoàn toàn dựa theo con đường kia dây đi một buổi chiều nói thế nào cũng có thể đi cái hai ba trăm km là không có vấn đề bất quá lạc trần lúc đầu cũng không có muốn lập tức xuất phát chạy tới bảy nghìn năm trăm mười một hào thành trấn bên kia hôm nay hắn chính là muốn đi qua thăm dò đường trước thuận tiện nhìn đầu này quy hoạch đi ra lộ tuyến có phải là thật hay không như vậy an toàn mà sự thật chứng minh cái gọi là tương đối an toàn quả nhiên không có gì có thể tin độ lạc trần lần này buổi trưa tại cái này đường đi bên trên liền gặp ba nhóm quái vật sau đó tại cái này đường đi xung q a n h lại phát hiện hai nhóm quái vật bất quá tin tức tốt là lạc trần lần này b u ổ i t r ư a thu hoạch cũng là có chút phong phú trước trước sau sau năm nhóm quái vật mang đến cho hắn vượt qua hai mươi ba ức sắt lục tệ thu vào tính đến buổi sáng chín nghìn một trăm hai mươi vạn hôm nay đã kiếm được vượt qua ba cái ức không sai không sai sau một tiếng lạc trần đem phiên chiến trường này quét dọn xong lúc này sắc trời cũng đã là đèn kịt một m à u lạc trần cũng không có tính toán tăng ca trực tiếp tại nguyên chỗ vẽ một cái truyền thống trận đi theo chính là tại một mảnh truyền thống tia sáng bên trong biến mất tại nguyên chỗ trở lại phòng an toàn lạc trần tám trước đi theo tại máy gọi món bên trong điểm một chút chính mình thích ăn đồ ăn cùng món điểm tâm ngọt loại、hình. vô cùng đơn giản ăn một bữa bữa tối thời gian cũng không còn nhiều lắm nhanh buổi tối bảy điểm lúc này tiểu trấn kênh tán gâu bên trong cũng rất náo nhiệt đại gia rất nhiều cũng không nhận ra lúc ban ngày lại tại bên ngoài thăm dò chỉ có chờ trời, trời tối mới có cơ hội đang tán gâu trong kênh nói chuyện lẫn nhau trao đổi một chút lạc trần cũng là mở ra kênh tán gâu nhìn một chút nhìn thấy bầu không khí rất hài hòa cũng yên lòng bất quá hôm nay đều không người chết sao lạc trần chú ý tới hiện tại tại tuyến nhân số vẫn như c ũ là chín trăm năm mươi bảy người vừa sáng thời điểm chính là cái này tại tuyến nhân số không nghĩ tới một cái ban ngày qua đi nhân số hay là chín trăm năm mươi bảy người một cái cũng chưa chết có thể a đóng lại kênh t h n g gấu lạc trần ngồi tại trên ghế s o f a nhấp một hớp nhỏ người máy mang tới trà nóng đi chơi một lát trò chơi lạc trần l ắ t đầu hôm nay hắn không có tâm tình gì chơi vừa bằng không tìm điện ảnh nhìn lạc trần nghĩ đến chính là đứng dậy đi đến một bên giá đỡ bất quá vừa mới đi đến một nửa hắn liền dừng lại đúng rồi bằng không lại đi cái kia mảnh hồ nước bên kia nhìn ngày hôm qua mặc dù không có nhìn thấy những n linh kia đổi mới nhưng bạn nhất là có chỉ hoa đâu lạc trần cảm giác chính mình nhiều ít vẫn là có chút không quá bằng lòng cứ như vậy mất đi một cái soát tiền nơi tốt ngày hôm qua mặc dù đi nhìn qua cái gì cũng không có nhưng bạn nhất người ta cần thời gian một ngày đến khôi phục đâu nếu là tối nay đã khôi phục kết quả chính mình vào t r ư ớ c là chủ cho rằng còn cùng giống như hôm qua đây chẳng phải là bỏ qua mấy trăm ứ c không được phải đi nhìn nghĩ xong lạc trần cũng không nhìn cái gì điện ảnh xem phim nào có kiếm tiền trọng yếu vì vậy hắn chạy thẳng tới trên lầu mà đi đi tới tầng hai gian phòng phía sau trực tiếp khởi động truyền thống trận tại một trận truyền thống tia sáng bên trong nháy mắt biến mất trong phòng dã ngoại tân thủ khu biên giới tuyến phụ cận một trận quang mang lại lên sau đó một bóng người xuất hiện ở đây truyền thống tới ngay lập tức lạc trần chính là xem trước một chút t à h ư u rất tốt rất i ê n tĩnh xem ra phụ cận không có gì nguy hiểm hắn mở ra bản đồ trước xác nhận một cái phương hướng sau đó trực tiếp theo bản đồ chỉ dẫn phương hướng hướng nơi xa l ã o đi lại lần nữa tay khu biên giới tuyến đến cái k i a mảnh hồ nước ngắn nhất thẳng tắp khoảng cách cũng liền một hai trăm km bộ dạng lạc trần dùng tốc độ cao nhất đi đường một hai trăm km khoảng cách cũng liền một chút thời gian liền đến chính giữa bởi vì xung quanh đen đến đưa tay không thấy được năm món quan hệ lạc trần cũng không biết mình rốt cuộc đụng phải bao nhiêu thứ có cứng rắn cũng có mềm mềm còn nghe được qua một chút gầm t h é t cùng tiếng kêu thảm thiết lạc trần cũng không quản bọn họ liền mê đầu chạy mặt khác giao tất cả cho thân thể của mình đi gắng gượng chống đỡ chờ hắn chạy đến mục tiêu địa điểm thời điểm mới phát hiện tính mạng của mình giá trị vậy mà rơi gần tới một phần hai ta đến cùng đụng vào cái gì lạc trần luốt vớt ngực khó trách cảm giác có chút đau tình cảm là xương sườn gãy mất sao bất quá điểm này tổn thương cũng không tính là cái gì lấy lạc trần hiện tại mỗi dây năm mươi một nghìn muốn không được một hai phút liền có thể về đ ầ i máu cùng hắn để ý điểm này vết thương nhỏ không bằng nhìn trước mắt đây là tình huống như thế nào trước khi đến lạc trần có nghĩ qua hai loại khả năng tính một loại chính là cùng giống như hôm qua nơi này vẫn như cũng là một mảnh đạn kịt cái gì cũng không có trường hợp này bết bắt nhất như thế liền mang ý nghĩa lạc trần phí công một chuyến còn triệt để mất đi cái này soát tiền nơi tốt mà đổi thành một loại tình huống chính là chỗ này lại khôi phục đến giống như trước đó khắp nơi đều là dập dạp chẳng chỉ tu linh nhưng trước mắt này cái tình huống thật đúng là không tại lạc trần cân nhắc phạm vi bên trong lúc này trước mắt mảnh này hồ nước đại bộ phận địa phương đều là một mảnh đen k ị t nhưng duy chỉ có giữa hồ một phiến khu vực có từng điểm từng điểm tinh quang sáng lên hơn nữa còn có thể nghe đến r ầ m r ầ m tiếng nước chảy động tính còn rất lớn đặc biệt là tại cái này mảnh tính m ì c h hắc cám hoàn g cảnh bên dưới lộ ra đặc biệt rõ ràng chương t r ư ơ i b u linh hồ phó bản địa ngục độ khó chương t r ư ơ i b u linh hồ phó bản địa ngục độ khó có hay không muốn đi qua nhìn lạc trần chỉ là trần chờ hai giây liền quyết định muốn đi qua nhìn đến đều đến rồi làm sao có thể đến nơi này lại rút lui mà còn lạc trần hôm nay hồi sinh nguy cấp còn không có dùng qua nếu không được tàn huyết trở về cũng sẽ không người chết nghĩ xong lạc trần hít sâu một cái tiện tay cho chính mình lên một tầng tật hành bờ uff phía sau chính là cấp tốc hướng về trước mắt mặt hồ chạy đi ẩm không khí trong nháy mắt nổ tung bọn nước vừa mới t ó é lên liền có bộ phận bị trực tiếp buộc hơi thành hơi nước cũng liền vài giây đồng hồ lạc trần đã là chạy tới cái tia truyền đến to lớn tiếng nước chạy vị trí ẩm dưới chân hắn trùng đ i ệ mạnh cả người nháy mắt là đ ạ mặt nước phóng lên tận trời người ở giữa không trung lạc trần cũng thấy rõ ràng đây là cái thứ gì chỉ thấy tại cái này mảnh hồ nước trung tâm một cái đường kính không sai biệt lắm có gần trăm mét vòng xoáy khổng lồ ngay tại nhanh chóng xoay t r ò lấy tại vòng xoáy nội bộ từng cái điểm sáng màu trắng hiện lên cũng chính là lạc trần lúc trước tại ven bờ hồ bên trên nhìn thấy những cái kia ánh sáng đầu nguồn một cái phát sáng vòng xoáy lạc trần nghĩ thầm cái đồ chơi này có làm được cái gì kết quả một giây sau đinh ngươi phát hiện một cái phó bản phó bản h u linh bí cảnh hiện đã mở ra phù phù lạc trần cả người đập ầm ầm vào trong hồ nước một giây sau hắn nổi lên mặt nước ngay lập tức chính là quay đầu nhìn hướng cách đó không xa cái kia vòng xoáy khổng lồ phó bản vô tận giết chóc trò chơi bên trong nguyên lai、like、còn có phó bản sao lạc trần một mặt kinh ngạc hắn cũng là lần đầu gặp phải trường hợp này phía trước hắn hoàn toàn không biết sát lục chi địa vậy mà còn có phó bản bí cảnh t u y ế t pháp không ngờ cái đồ chơi này là cần tự mình phát hiện phải không lạc trần im lặng lập tức hắn liền toàn bộ hưng phấn lên u linh bí cảnh a đây chẳng phải là nói hắn lại có thể tiếp tục thỏa thích xuất tiền nghĩ đến lạc trần cũng là hai mắt sáng lên hướng về cái kia phó bản lối vào Cũng chính ũ n g c là cái kia vòng xoáy phương hướng đi qua xung quanh là một mảnh đen kịt hồ nước may mắn lạc trần không có gì thâm hại sợ h ã i chứng loại hình bằng không cái này đen nhánh mặt hồ nhìn xem bao nhiêu là có chút khiếp người rất nhanh lạc trần chính là bơi đến vòng xoáy bên cạnh sau đó cả người theo vòng xoáy cố lực hút này trực tiếp thuận thế đã bị cuốn đi vào dưới nước lạc trần nhìn thấy một cái từ vô số điểm sáng màu trắng tạo thành cửa ra vào đây chính là u linh bí cảnh lối vào lạc trần kìm nén bực bội đi qua tại tới gần u linh bí cảnh nhập khẩu thời điểm trước mắt bắn ra một cái nhắc nhở đinh mời lựa chọn n g ư ơ i muốn khiêu chiến phó bản độ khó đơn giản bình thường khó khăn ác n mộng địa ngục Chú thích, phó bản mỗi ngày chỉ có thể khiêu chiến một lần sáu cái khác biệt độ khó nhưng kỳ quái là cái cuối cùng độ khó là ba cái dấu chấm hỏi mà lại là màu xám không cách nào chọn chúng là còn không có mở ra sao lạc c h â n nghĩ thầm sau đó liền trực tiếp lựa chọn địa ngục độ khó dù sao là phó bản đánh không lại cũng có thể tùy thời lui ra ngoài húng chi mỗi ngày mới chỉ có thể đánh một lần nếu là chọn độ khó thấp chẳng phải là rất thua thiệt Bá. lựa chọn địa ngục khó khăn lạc trần nháy mắt chính là biến mất tại u linh bí cảnh lối vào chỗ bá một vệ ánh sáng dáng lâm tại một mảnh h u ám trên cánh đồng hoang một giây sau rậm rạp chẳng c h ị t điểm sáng từ chu vi sáng lên chỉ thấy từng cái toàn thân hơi mở u linh từ dưới nền đất chui ra m á n h liệt tử khí kèm theo lệnh leo thấu xương đóng băng tất cả xung quanh vừa tiến vào u linh bí cảnh phó bạn lạc trần còn không có thấy rõ ràng hoàn cảnh xung quanh liền bị một đống lớn tinh thần công kích cho tẩy lễ một lần nhiều như thế lạc trần cái này mới nhìn rõ ràng xung quanh những ngày rậm chẳng trị tu linh đến mức những cái kia tinh thần công kích lạc trần ngẩng đầu liếc nhìn trên đầu đã nổi lên liên tiếp mis tiêu ký không khỏi cũng là vui mừng chính mình dự kiến trước còn tốt hắn đi vào phía trước trước hết cho chính mình mặc lên một tầng bàn thạch hậu thuẫn vâng không lần này thật đúng là có chút không chịu được nổi tiện tay ném đi cái tin tức dò xét qua đi lạc trần cũng là nhìn thấy xung quanh những n à y u linh thổ tính t ă n g ác u linh đẳng cấp ngũ dài sơ cấp hp một trăm vạn giới thiệu u linh bí cảnh bên trong tạm b ì n h số lượng đông đảo xin cẩn thận tinh thần của bọn nó công kích vậy sẽ để ngươi tinh thần gặp phải ô nhiễm còn có thanh máu lạc trần kinh ngạc phát hiện những n à y phó bản bên trong u linh vậy mà đều là mang theo thanh máu cái này lúc ở bên ngoài cũng không có lạc trần giết qua như vậy nhiều ưu linh đối điểm này vẫn là rất rõ ràng bất quá ngũ giai sơ cấp chỉ là tạ b ê n sao chỗ này ngục độ khó có chút đổ vật ta lạc trần nghĩ đến lập tức cười nhìn hướng xung quanh những này các tiểu khả ái tất nhiên là phó bản bên trong vậy cũng không cần lo lắng n g ộ thương vấn đề trong miệng hắn nói thầm câu lập tức k h o á t tay một cái huyết chi xúc tu phóng thích mà ra xung quanh r ầ m rạp chẳng trịt trọn vẹn một triệu không trăm bốn mươi tám nghìn năm trăm bảy mươi sáu đạo đỏ tươi xúc tu nháy mắt nổ bắn ra đi một máy mắt vô số cái tổn thương liền chiếm cứ lạc trần toàn bộ tầm mắt liên lạc trần chính mình cũng không biết trong nháy mắt này hắn đến tột cùng giết chết bao nhiêu u linh nhưng hắn ánh mắt có thể nhìn thấy phạm vi tất cả u linh tại trong tích tắc liền bị toàn bộ trống giống trên mặt đất từng khỏa hiện ra màu cam tia sáng thuộc tính kết tinh giải rác khắp nơi đều là số lượng nhiều ít nhất cũng có hơn vạn a -a, a a t lạc trần đột nhiên hai tay che lại lỗ thai cả người ngũ q u a n đều vặn vẹo mở dạng trên đỉnh đầu từng cái tổn thương hiện lên mặc dù mỗi một cái tổn thương đều không phải rất lớn nhưng liên tiếp tổn thương chồng chất lên nhau hay là tại ngắn ngủi mấy d â y bên trong liền để lạc trần cuồng rơi gần tới hai mươi mấy vạn hp đó là thứ quỷ gì đợi đến cái kia kinh khủng gọi tiếng dừng lại lạc trần cái này mới bông u xuống hai cánh tay biểu hiện trên mặt vẫn như cũ hơi có vẻ thống khổ nhìn hướng mảnh này hoang nguyên chỗ sâu nơi xa nhàn nhạt mê vụ bao phủ ngăn cách mấy trăm mét liền đã hoàn toàn thấy không rõ lắm cho nên lạc trần cũng không nhìn thấy vừa vặn cái kia khủng bố gọi tiếng đến tột cùng là thứ quỷ gì phát ra nhưng có thể khẳng định là cái kia tuyệt không phải vừa vặn những cái kia ngũ dai sơ cấp lu linh có thể làm đến ít nhất cũng là lục dai thậm chí khả năng là thất dai cũng có nói dù sao lạc trần hiện tại có thể là mở ra bản thạch hộ thuẫn t r ả thái lấy cấp 41 bản thạch hộ thuẫn hiệu quả 1058-959 điểm phía dưới tổn thương đối với lạc trần là hoàn toàn không có hiệu quả mà vừa vặn cái k i a khủng bố gọi tiếng tại ngắn ngủi trong vài giây liền đối lạc trần tạo thành mấy trăm lần liên tục tổn thương mặc dù mỗi một lần vẹn vẹn chỉ có mấy trăm tổn thương chỉ số nhưng cộng lại tổn thương cũng khá kinh người cái này nếu là không có bản thạch hộ thuẫn lời nói lạc trần sợ là tại dây thứ nhất liền đã treo đương nhiên có hồi sinh nguy cấp tại lạc trần chết là sẽ không chết nhưng hôm nay lần này phó bản số l c tính tính. Lạc, lạc, tính tính lạc trần không lo ạ c được n m qua bên kia xem xét đến cùng là khoái vật gì có thể phát ra tiếng kêu kinh khủng như vậy sợ một giây sau còn sẽ có càng thêm công kích đáng sợ đến hắn vội vàng là lấy tốc độ nhanh nhất đem xung quanh những ngày thuộc tính kết tinh tất cả nhật lên hoa khoảng một phút lạc trần cuối cùng là đem trên mặt đất có khả năng tìm tới mỗi một viên thuộc tính kết tinh đều nhặt xong đến một cái tổng cộng là mười bốn nghìn bảy trăm bảy mươi hai viên tổng thu hồi giá trị hơn hai mươi chín ước phắt không hổ là u linh bí cảnh lạc trần khoe miệng không nén được n í t lên hiển nhiên một bộ rơi vào tiền trong mắt r á n g dấp đúng lúc này a a a chắc có tới lạc trần vội vàng là che lại lỗ thai có thể tiếng kêu này hình như không phải vật lý thượng thanh sóng cho dù lạc trần đã bưng kín lỗ thai nhưng vẫn là không có cách nào ngăn cản cái này mà âm dứt n o vài giây đồng hồ phía sau gọi tiếng dừng lại lạc trần liếc nhìn chính mình thanh máu mới vừa vặn khôi phục thanh máu lúc này lại rơi hai mươi mấy vạn may mà lạc trần thanh máu đầy đủ dày lại thêm mỗi giây hồi máu cũng rất nhanh bằng không thật đúng là chịu không nổi nên đi nhìn đến cùng là cái quỷ gì đồ chơi lạc trần theo cái kia gọi tiếng truyền đến phương hướng nhìn sau đó tốc độ không nhanh không chậm hướng về bên kia đi đến tú linh bí cảnh nội bộ hoàn cảnh khắp nơi đều tràn ngập đại lượng mê vụ khoảng cách hơi kéo ra cái mấy trăm mét cũng chỉ có thể nhìn thấy một mảnh trắng xóa lạc trần cẩn thận từng ly từng tý trong mê vụ đi đại khái một phút đồng hồ sau a a a cái kia quen thuộc gọi tiếng quả nhiên lại một lần xuất hiện lạc trần lúc này cũng không bịt lốt h a y dù sao che cũng vô dụng dứt khoát liền không che hắn trực tiếp gắng gượng chống đỡ cái này quỷ kêu dây thanh đến tổn thương sau đó không ngừng hướng về mê vụ chỗ sâu đi đến vài giây đồng hồ phía sau gọi tiếng đình chỉ lạc trần thanh máu cũng là thần tốc khôi phục mỗi giây năm mươi một bảy trăm tám mươi ba tốc độ khôi phục bên dưới hai mươi mấy vạn hp cũng bất quá chỉ cần bốn mươi mấy giây liền có thể khôi phục đấy sau mười mấy phút lạc trần cuối cùng đi tới mảnh này bí cảnh chỗ xấu nhất ven đường hắn còn nhặt được không ít phía trước bỏ sót thuộc tính kết tinh tổng cộng cũng có hai một trăm linh tám viên lại nhỏ kiếm được hơn một ước chuyến này phó bản xuống cuối cùng b ộ t còn không có nhìn thấy đâu lạc trần liền đã kiếm được ba mươi ba ư c nhưng đ o á n chừng cũng chấm dứt đến mức đầu kia thích quỷ kêu cuối cùng b ộ t nhiều lắm là chính là sáu bảy giai yêu thu cấp mà còn càng đều có thể hơn có thể là lục giai nhưng cũng có thể là lục giai cao cấp như vậy nhiều lắm là chính là cho lạc trần một viên màu vàng thuộc tính kết tinh mà thôi mặc dù màu vàng thuộc tính kết tinh giá trị không tiện nghi một viên liền muốn một vạn sắt lục tệ nhưng đó là mua sắm giá cả thu hồi giá cả cũng liền hai trăm vạn mà thôi cùng phía trước ba mươi ba ước so r a chỉ là hai trăm vạn tính là cái gì a nếu không phải lạc trần muốn nhìn xem thông quan cái này phó b ả n có thể hay không có ngoài định mức chỗ tốt lời nói hắn lúc này thậm chí đều chẳng muốn tới xem một chút trực tiếp liền lui ra phó b ả n đi u linh bí cảnh chỗ xấu nhất nơi này là một mảnh sơn cốc u tĩnh xung quanh ba mặt núi vây quanh chỉ có lạc trần đi vào cái hướng k i a có cái xuất khẩu hắn đến sau này lại tiếp nhận một đợt cái k i a quỷ k ê u âm thanh chờ vài giây đồng hồ phía sau quỷ k ê âm thanh đình chỉ lạc trần tiếp tục đi về phía trước mấy trăm mét phía sau rốt cục là nhìn thấy cái tia quỷ tê âm thanh đồng lạc trần nhìn xem bị một cái dây gai treo ở một khoả dưới cây huệ lớn cái này u linh chật nhìn còn tưởng rằng là cái gì q u ý thắt cổ đây nhưng nhìn kỹ mới phát hiện cái này u linh là treo ngược bị dây gai trói lại chính là nó hai cái đùi u mà không phải cái cổ lúc này lạc trần trực tiếp ném đi cái tin tức dò xét qua đi tà linh treo ngược đẳng cấp lục giai cao cấp nguy thất giai h p m i ước. giới thiệu vốn là thất giai cao cấp tà linh treo ngược nhưng bởi vì phong ấn quan hệ vẹn vẹn bảo lưu lại lục giai cao cấp t ự lực nhưng xin cẩn thận nàng vẫn như cũ có đủ một số thất giai tà linh mới có quỷ dị thủ đoạn、t. lạc trần nhìn thấy tin tức này phía sau cũng là nhịn không được hít vào ngụm khí lạnh thất giai cao cấp khá lắm cái đồ chơi này địa vị như thế lớn bất quá may mắn cái này ra hỏa bị phong ấn vẹn vẹn chỉ lưu lại lục giai cao cấp thực lực bất quá cho dù là dạng này n à y cũng treo tả linh cũng hoàn toàn không phải bình thường lục giai yêu thú cấp cao có thể so sánh đây tuyệt đối là lạc trần gặp phải qua địch nhân bên trong từ trước tới nay gần với đầu kia h ồ n thiên ma bằng tồn tại mặc dù đều là thất giai nhưng đầu kia hôn thiên ma bằng dù sao cũng là hàng thật giá thật thất giai thế thì treo tà linh lúc này cũng nhìn thấy lạc trần cái này người sống lập tức tóc thai bù xù trên mặt lộ ra dữ tợn rán dấp hướng về phía lạc trần nổi điên đồng dạng giống giận có thể lạc trần chờ một hồi cũng không thấy nàng có bất kỳ công kích lý tứ không khỏi cũng là vui vẻ ta hiểu được không ngờ ngươi liền một cái thủ đoạn công kích đúng không lạc trần cũng là vui vẻ vừa vạn hắn còn lo lắng một cái nghĩ đến cái này vốn là thất giai cao cấp t à linh treo ngược đến cùng có cái gì q u ỷ dị thủ đoạn công kích không ngờ cái kia quỵ kêu chính là nàng toàn bộ thủ đoạn giết n g ư ơ i ta muốn giết n g ư ơ i t à linh treo ngược điên cùng giấy rủa nhưng trói lại nàng hai chân cái kia dây gai lại ngoài ý liệu kiên cố vô luận nàng làm sao giấy rủa đều không thể từ cây huệ lớn bên trên thoát khỏi xuống lạc trần xem xét cái này còn không tranh thủ thời gian đánh chó mù đường trước thử một chút vật lý công kích có tác dụng hay không lạc trần cho chính mình thay đổi tử vong huy chương sau đó thiền tử vong tri ác kỹ năng khóa chặt phía trước đầu này tả linh treo ngược một cái to lớn không có hiệu quả công kích hiện lên quả nhiên vật lý công kích vẫn không được đối phó loại này linh thể loại bệnh nhân còn phải là nguyên tố tổn thương mới được a nghĩ đến lạc trần cũng là thay đổi tử vong huy chương lại lần nữa đem h ỏ a diễm huy chương đeo lên dạng này hắn liền nhiều một trăm hai mươi lăm phần trăm nguyên tố tổn thương lần này lạc trần đổi lại huyết chi xúc tu kỹ năng dưới khống chế của hắn chỉ có một đầu đỏ tươi xúc tu nổ bắn ra đi trực tiếp trong số mệnh một trăm m bên ngoài đầu này tà linh treo ngược a a a a tà linh treo ngược phát ra quỷ tê lạc trần gắng gượng chống đỡ tổn thương nhìn tận mắt tà linh treo ngược bị chính mình một cái huyết chi xúc tu đánh ra hơn sáu vạn tổn thương nguyên tố kháng tính rất cao a lạc trần cười cười cao cũng vô dụng hơn sáu vạn tổn thương so sánh với tà linh treo ngược mười ư c thanh máu mặc dù có chút bên trên nhưng chỉ cần có thể đánh ra hữu hiệu tổn thương như vậy lạc trần liền có cơ hội giết chết đầu này tà linh treo ngược trái lại này cũng treo tà linh quỷ kêu công kích đối lạc trần lại không có cái gì dùng vài giây đồng hồ duy trì liên tục tổn thương sau đó lạc trần trong chốc lát liền đem máu bồi thường đấy nhân loại lật qua lật lại chính làm ấy câu nói đó lạc trần nghe đều có chút nhàm chán hắn một cái tay đào đào lốt hai một cái tay khác lấy một giây đồng hồ ba lần tiết tấu thi triển huyết chi xúc tu kỹ năng mỗi giây mười tám vạn tổn thương tin tức tốt là đầu này tà linh treo ngược sẽ không hồi máu đỉnh đầu thanh máu mặc dù giảm bớt rất chậm nhưng xác thực một mực tại thay đổi ít điều này cũng làm cho lạc trần nhìn thấy rết chết nàng hy vọng chứ một trăm bảy mươi lăm chết biệt khuất tà linh treo ngược t linh bí cảnh bảo dương chứ một trăm bảy mươi lăm chết biệt khuất tà linh treo ngược t linh bí cảnh bảo dương một phút đồng hồ sau a a a a tà linh treo ngược quỷ kêu công kích lại tới cái này một lạc trần thậm chí đều không có dừng lại công kích sau đó liền xuất hiện một cái mười phần thú vị tình huống lạc trần thi triển huyết c h i xúc tu hút trở về he lại muốn so tà linh treo ngược đối hắn tạo thành tổn thương còn nhiều hơn thế cho nên liền xuất hiện không quản lạc trần một giây trước bị đánh dụng bao nhiêu he một giây sau liền sẽ bị nháy mắt về đầy thú vị tình huống bằng không thấy cảnh này lời nói cần phải bị tức chết không thể bất quá này cũng treo tà linh công kích cũng xác thực quỷ dị vậy mà có thể trực tiếp xuyên tấu hộ thuẫn may m à ta bản thạch hộ thuẫn còn có triệt tiêu tổn thương hiệu quả bằng không nhưng là phiền phức có thể xuyên tấu hộ thuẫn công kích lạc trần cũng là lần đầu nhìn thấy nếu như không phải bản thạch hộ thuẫn kỹ năng này đầy đủ ra sức lời nói lạc trần thấy cái đồ chơi này cũng chỉ có thể quay đầu liền chạy thậm chí khả năng liền chạy cơ hội đều không có cái này đại khái chính là phía trước phát hiện trong tin tức nhắc tới quỷ dị thủ đoạn đi ân xác thực rất quỷ dị lúc này trải qua một phút đồng hồ tiêu hao đầu này tà linh treo ngược thanh máu cũng đã giảm xuống một phần trăm bộ dạng lại có hơn một giờ cái này ra hỏa hẳn phải chết không nghi ngờ từ từ xe đến Ta a dù s cười cười, giết giết giết nghe lạc trần lỗ thai đều muốn lên kén sau một tiếng lạc trần đã thành công đánh rất đầu này tà linh treo ngược sáu mươi bốn thanh máu còn lại cái kia ba mươi sáu thanh máu cũng tiêu không được bao lâu mà hao lâu như vậy lạc trần đều có chút đói bụng phóng thích kỹ năng đồng thời hắn mở ra nhân vật bản g của mình liếc nhìn trạng thái quả nhiên đói bụng giá trị bất chi bất giác vậy mà lại dâng lên đến năm mươi lăm phần trăm cái này đói bụng giá trị tăng có chút nhanh a lạc trân nói t h ầ m kỳ thật hắn phía trước thời điểm liền đã phát hiện nếu như hắn nửa ngày thời gian cái gì cũng không làm cũng chỉ là đơn giản đi xung quanh một chút dạo chơi như vậy đói bụng giá trị kỳ thật tăng đến sẽ rất chậm. n h ư n g nếu như hắn thời gian dài tiêu hao pháp lực giá trị thi triển kỹ năng lời nói tương đối cái này đói bụng giá trị liền sẽ tăng cực kỳ nhanh lạc trần trước khi đến vừa mới ăn cơm xong lúc ấy đói bụng giá trị đã chỉ còn lại một phần trăm nhưng bây giờ mới bất quá hơn một giờ thời gian đói bụng giá trị vậy mà liền đã đã tăng tới năm mươi lăm phần trăm cái này tăng đến s á c thực muốn so bình thường nhanh rất nhiều may m à trước mắt đầu này tà linh treo ngược cũng chống đỡ không được bao lâu bằng không lại hao tổn cái một hai giờ lạc trần thật đúng là có chút hao không nổi lần sau đi ra nhiều mang chút đồ ăn không thể luôn là cái gì cũng không mang lạc trần nhớ kỹ tình huống này lần tiếp theo lại gặp phải tình huống tương tự liền sẽ không như hôm nay dạng này chỉ có thể đói bụng đến mức hiện tại trước nhẫn nhịn nhịn một chút liền đi qua nhanh còn thiếu một chút lạc c h â n trong miệng lẩm bẩm nửa giờ sau cuối cùng ba lạc c h â n mắt thấy đầu này tà linh treo ngược thanh máu tự như vậy rất dài giảm b ớ t đến bây giờ liền chỉ còn lại có một tiêu huyết địa ước chính giữa buồn k h ẻ cùng chói thai quỵ kêu ngược lại là thứ nhì cái trước hắn kiên nhẫn tốt cái sau hắn đều đã quen thuộc có thể duy trì có chính là đói bụng có chút khó chịu lúc này đói bụng giá trị đều tăng tới tám mươi một toàn bộ thuộc tính đều xuất hiện hạ xuống、đợp. may mà hạ xuống còn không phải rất nhiều mà còn đầu này tà linh treo ngược thanh máu cũng nhanh t h ấ đáy lập tức hắn liền có thể trở về một bữa cơm no đủ đem cái này đáng chết đói bụng giá trị cho hạ xuống đi sau ba phút mẹ nó đói chết ta chết đi cho ta、Phúc. một đầu đỏ tươi xúc tu đem ngoài trăm thước đầu này tà linh treo ngược xuyên qua một giây sau a a a ta không cam tâm ta không cam tâm t h ê lương q u ỷ têu âm thanh vang vọng toàn bộ ưu linh bí cảnh biết rõ không có tác dụng gì có thể lạc trần vẫn là không nhịn được bưng k í n lỗ thai thanh máu c ũ n g rơi một giây đồng hồ liền rơi gần tới hơn một nửa hp may mắn đầu này tà linh treo ngược trước khi chết một cách cuối cùng không hề b ề bỉ vẹn vẹn một giây đồng hồ mà thôi nàng giống như thực chất thân thể chính là từ từ trong suốt hóa cuối cùng càng l à hóa thành điểm đ i ể m tinh quang trực tiếp tiêu tán trong không khí chết cuối cùng chết lạc trần thở dài một hơi đi ra sau đó liếc nhìn lượng hp của mình mặc dù vừa vặn cái kia một giây đồng hồ hắn trực tiếp bạo hàng một nửa thanh máu nhưng may mà hết thể đều đã kết thúc tiếp xuống chính là bội thu thời khắc sau đó hắn liền có thể trở về phòng an toàn thật tốt khao khao chính mình đã bụng đói kêu v ă n bụng bước nhanh đi đến đầu kia tà linh treo ngược chết đi địa phương lạc trần k h n g lưng nhặt lên trên mặt đất rơi xuống một viên màu vàng thuộc tính kết tinh đáng tiếc không phải truyền kỳ thuộc tính kết tinh bằng không liền phát cũng không phải nói có thể thu về bán bao nhiêu tiền mà là cái đồ chơi này hiện nay thuộc về là người có bao nhiêu tiền cũng mua không được bà bối đồng thời một viên truyền kỳ thuộc tính kết tinh ít nhất cũng có thể thêm bốn mươi nào đó hạng thuộc tính giá trị a nói không chừng còn không chỉ dạng này tuy tiện đến một viên truyền kỳ thuộc tính kết tinh nó gia tăng thuộc tính giá trị liền so lạc trần hiện tại bất kỳ hạng nào đơn nhất thuộc tính còn phải cao hơn gấp hai ba lần đáng tiếc nay cũng treo tả linh tuy nói là đã từng thất giai cao cấp tả linh nhưng bây giờ dù sao chỉ lưu lại hạ lục giai cao cấp thực lực mặc dù cũng có xác suất tuân gia truyền kỳ thuộc tính kết t i n h có thể cái kia xác suất cũng không biết thấp tới trình độ nào trong chờ g i ế t một đầu liền có thể trùng hợp gặp gỡ cái này xác suất quả thực ý nghĩ h a o huyền đinh tinh thần bốn nghìn sử dụng mất viên này màu vàng thuộc tính kết t i n h lạc trần tinh thần thuộc tính một hạng cũng là tăng thêm bốn nghìn điểm sau đó lạc trần nhìn hướng trước mắt cái này cây cây hoại lớn chuẩn xác mà nói là cái kia lúc trước một mực chói đầu kia tả linh treo ngược để nàng thoát khỏi không được sợi dây cái đồ chơi này có thể lấy đi sao lạc trần thử một chút p h á tại hiện hoàn toàn kéo không không không Không cách, giải toàn xuống. Muốn giải ra cũng không được. Căn bản kéo làm ra được. được. có l c cũng chỉ có Trần thể từ bỏ mang bỏ đ đầu này nghĩ, nhìn này lớn chẳng biết lúc nào tách ra dễ cây bộ phận. dây cây cây cây sởi cái dưới biết Tại ý phía hỏe tách lập lúc tức về ra bộ dễ mấy cây tách ra dễ cây bên dưới một cái kim quang trói mắt bảo dương bất ngờ bị vùi lấp ở trong đó lạc trần bước nhanh về phía trước đưa tay đem bảo dương ôm đi ra、ú、Linh bí Cảnh、bảo、Dương, địa Ngục, Vàng Phẩm Chất, Bí Bảo Địa Màu quả nhiên thông quan còn có mặt khác khen thưởng lạc chân hài lòng cười cười tất cả đều tại dự đoán bên trong sau đó hắn không có gấp mở ra bảo dương mà là t r ư ớ c đem bảo dương thu lại đi theo trực tiếp tối lui ra khỏi cái này u linh bí cảnh chết đói trở về ăn đồ ăn trước chương một trăm bảy mươi sáu đồ sát chi nhận quả thực chính là thần khí ưu linh bí cảnh bên ngoài một vệ ánh sáng đột nhiên từ màu trắng phát sáng cửa ra vào bên trong nổ bắn ra mà ra theo sát lễ hiện ra một bóng người xuất hiện tại cái này mạnh trong thị vực mới vừa lui ra ưu linh bí cảnh lạc trần đang chuẩn bị trở về tới trên bờ đi lúc này trước mắt phó bản nhập khẩu đột nhiên là bắn ra một đạo nhắc nhở để lạc trần đang chuẩn bị bơi về mặt nước động tác n g ư n g lại ngươi dùng lúc một giờ bốn mươi chín phút ba mươi mốt giây thông quan địa n g ụ c độ khó ưu linh bí cảnh đã sáng tạo nên phó bản hoàn toàn mới thông quan ghi chép bảo trí nên ghi chép không bị đánh vỡ ngươi mỗi cái tự nhiên ngày đều có thể đạt được một phần ghi chép bảo trì người khen thưởng có hay không nhận lấy hôm nay phần ghi chép bảo trì người khen thưởng là hay không thình lình ngoài ý muốn nhắc nhở để lạc trần hơi sửng sốt như vậy một hai giây sau đó mới kịp phản ứng trước nhận lấy phần này ghi chép bảo trì người khen thưởng đinh người thu được màu vàng thuộc tính kết tinh một không có lạc trần nhịn không được đ i u m g ô i hắn còn tưởng rằng là bao nhiêu lợi hại khen thường đây không n g ờ liền một viên giá trị một ngàn vạn s á t lục tệ thuộc tính kết tinh a thật sự là lãng phí ta tình cảm nghĩ thầm bất quá lạc trần hay là lập tức sử dụng viên này thuộc tính kết tinh đinh tinh thần bốn nghìn lại nhiều bốn nghìn điểm tinh thần thuộc tính cũng không tệ lập tức lạc trần cũng là hiếu kỳ kiểm tra một hồi cái này cái gọi là thông quan ghi chép u linh bí cảnh thông quan ghi chép bảng ác n g ộ n g độ khó không có ghi chép địa ngục độ khó một giờ bốn mươi chín phút ba mươi mốt giây nên ghi chép đã bảo trì một ngày không có ghi chép thấp nhất đều là ác n g ộ n g độ khó sao xem ra ác n g ộ n g phía trước độ khó cũng không xứng bị ghi lại ở phía trên lạc trần cười nghĩ thầm bất quá cái thứ ba cái dấu chấm hỏi độ khó ở chỗ này làm sao cũng là không giống như là cụ thể cụ thể tin tức thần bí như vậy sao hay là nói là cần cái gì thời cơ mới có thể giải tỏa khả năng là cần giải tỏa đi lạc trần trong lòng suy đoán nhưng hắn cũng không biết muốn làm sao giải tỏa bất quá nói đến giải tỏa lời nói lạc trần lại nghĩ tới chính mình lần trước cầm về cái tia mở không ra dương phía trước hắn thử nghiệm chính mình mở khóa kết quả đem một cây châm đều đâm chặt đứt đều không thể đem khóa mở ra kém chút không có đem lô khóa chặt lại may mắn không có trở về hỏi một chút nhìn trong tiểu trấn có hay không am hiểu mở khóa lạc trần nghĩ thầm bởi vì cái gọi là ba người đi nhất định có thời ta lạc trần cũng không phải văn năng nhưng hắn không chuyện xảy ra không đại biểu người khác sẽ không hiện tại mới m ư ơ i nghìn tám mươi bảy hào sát lục tiểu trấn tổng cộng có hơn chín trăm người đây nhiều người như vậy đến từ năm sông bốn biển thậm chí rất nhiều đều là người nước ngoài có lẽ có thể tìm tới một hai cái sẽ mở khóa nghĩ đến lạc trần cuối cùng liếc nhìn cái kỷ lục này bản danh sách lập tức quay người liền hướng về mặt hồ bơi đi mấy phút đồng hồ sau lạc trần đã về tới một mươi nghìn tám mươi bảy hào sát lục tiểu chân phòng an toàn bên trong hạn trước cho chính mình điểm một bàn t h i ệ p sau đó một bên ăn một bên lấy ra vừa vận tải phó bản bên trong được đến cái kêu i linh bí cảnh bảo dương dùng một cái tay trực tiếp đem nó mở ra gian dắt bảo dương mở ra một trận quan mang trong khoảnh khắc chính là chiếu dọi tại lạc trần trên mặt một lát tia sáng tàn đi hiện ra bảo dương bên trong vật phẩm lạc trần tạm thời ngừng ăn đồ ăn động tác hướng bên trong nhìn đầu tiên đập vào mắt phía trước chính là một thanh đao lưới đao đỏ tươi khoát đao sau đó là bị để tại khoát đao bên cạnh một cái cái hộp nhỏ lạc trần đem hai dạng đồ vật tất cả lấy ra cái này vũ linh bí cảnh bảo dương mở ra đồ vật ngược lại là không nhiều cũng không biết có phải là ít m à tinh cái chủng loại kia phía trước bảo dương giới thiệu đã nói qua nó có cực nhỏ sát xuất mở ra truyền kỳ cấp bậc vật phẩm không biết chính mình có hay không cái này vật khí lúc này tại bị lạc trần lấy ra thời điểm thanh kia khoát đao cũng là đón gió liền, liền dài chỉ chớp mắt ở giữa chính là đã biến thành một thanh đao dài một m tám t ả hưu trọng hình khoát đao bộ dáng lạc c h â n nắm chặt cái kia trường dài một t h ư ớ c c h ô i đao chịu nặng cảm giác chuyển đến cái đồ chơi này trọng lượng sợ là có thể tấn làm đơn vị ít nhất cũng có năm sáu tấn bộ dạng cái này tài liệu gì nặng như vậy lạc c h â n một cái tay cầm ước lượng mấy lần đừng nói loại này phân lượng nắm ở trong tay cơ múa s á t thực so nhẹ nhàng vũ khí có cảm giác lạc c h â n thử một chút xúc cảm cũng không t h lắm lập tức nhìn hướng nó t h u tính đồ sát chi nhận phẩm chất màu vàng lực lượng một nghìn đồ sát thời khắc một đồ sát thời khắc một đồ sát thời khắc một đồ sát thời khắc một đồ sát thời khắc một chú thích kích hoạt đồ sát thời khắc trạng thái mỗi cấp một trạng thái gia tăng một trăm năm mươi công kích tổn thương nhưng trạng thái duy trì liên tục trong đó mỗi giây sẽ tổn thất hai hp đậu phộng thần khí a lạc trần kích động kém chút đứng lên nhìn xem trong tay thanh này đồ sát chi nhận dòng hiệu quả cả người đều kích động quá tuyệt cái này dòng hiệu quả quả thực quá tuyệt quả thực hoàn mỹ thay thế tật phong chi nhận không nói hay là nó siêu cấp ra cường p h i ê n bản mỗi cấp một đồ sát thời khắc đều có thể gia tăng 150% công kích tổn thương cái kia cấp năm là bao nhiêu 750% a cái này có thể so tật phong chi nhận 300% m ạ n h hơn nhiều mà còn đồ sát thời khắc không phải tật phong lực lượng loại kia bám vào tại vũ khí bên trên trạng thái mà là trực tiếp tác dụng tại lạc trần bản nhân trên thân cũng chính là nói h ắ n chỉ cần trang bị thanh này đồ sát chi nhận liền có thể mở ra đồ sát thời khắc trạng thái sau đó cho dù không cần đồ sát chi nhận công kích lấy cách thức k h á c công kích cũng có thể hưởng thụ được đồ sát thời khắc tổn thương tăng thêm hiệu quả duy nhất đại giới chính là mỗi dây hai phần trăm hp xói mòn nhưng cái này lạc trần hoàn toàn chịu nổi tổn thất đừng nói hắn hiện tại mỗi dây hơn năm n g h n hp tốc độ khôi phục cái kia so sánh với mỗi dây hai phần trăm xác thực không tính là cái gì dù sao lạc trần hiện tại hơn một trăm h vạn hp hai đã là hơn hai vạn v ừ a xa mỗi dây hơn năm tốc độ khôi phục nhưng đừng quên lạc trần còn có huyết chi xúc tu kỹ năng một cái huyết chi xúc tu đi xuống đừng nói hơn hai vạn chỉ cần mục tiêu đủ nhiều hơn hai ước đều là dễ dàng sự tỉnh cho nên cái này tiêu hao căn bản không phải vấn đề thật mẹ nó soái lạc trần nhịn không được kích động hôn một cái thanh này đồ sát chi nhận sau đó càng xem liền càng thích hận không thể lập tức liền đi chém mấy cái quái đến thử xem xúc cảm bất quá không gấp trước tiên đem cơm ăn xong lại nói thu hồi đồ sát chi nhận bỏ vào một cái trong nhận không gian lạc trần ăn vài miếng thịt bò lại đ ớ i non nửa chén cơm cái này mới một bên nhai nuốt lấy một bên cầm lấy bên cạnh cái hộp nhỏ mở ra nói thật mở ra một cái đồ sát chi nhận đối với lạc trần đến nói đã đủ hài lòng thanh này đồ sát chi nhận giá trị tại lạc trần trong mắt thậm chí có thể so sánh t r u y n kỳ cấp bậc trang bị cho nên cho dù cái hộp nhỏ bên trong chỉ là một khối bình thường t ă n g đá lạc trần cũng sẽ không cảm thấy thất vọng h ã n người này kỳ thật không có như vậy lòng tham